năm trăm sáu mươi chương năm trăm sáu mươi mốt thi đấu bắt đầu cái gì đem đem triều đình an trí tại càn châu ngay vậy t r ă m g dặm văn x ư ơ n g nguyễn văn cung một đám người lập tức bị dọa đến chân mềm n ú n trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất tiêu vũ mà nói có thể nói là dã tâm mừng mừng cũng nghĩ cùng ngụy lớp mười dạng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chỉ là câu nói này ai cũng không dám nói ra mà thôi nhạc phụ đại nhân chư vị đại nhân hôm nay đ ạ i càn h o à n g thất bị ngụy cao tàn sắt đến rồi loại tình trạng nào các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng sao mà thiên dong thành khó phá bản công tử coi như nhớ tới binh cần vương cũng khó có thể thành công chỉ có bằng vào vũ lực thình bệ hạ rời đô cản châu thành mới có thể bảo trụ đại cản hoàng thất huyết mạch không ngừng tiêu vũ gia tâm tại hôm nay đã không cần tại ẩn dấu cái này cái này nghe đến đó cẩn thận suy nghĩ phía sau trăm dặm văn sương động tâm trăm dặm văn sương rất trung thành nói là ngu c h ú n g cũng không quả đáng tiêu vũ mặc dù áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu nhưng ít ra sẽ không t h í quân hoàng thất huyết mạch nhất định có thể bảo tồn nhưng mà tại ngụy cao thiên huyền môn trong tay sẽ không nhất định nhạc phụ đại nhân chư vị đại nhân có thể suy tính một chút nếu là cảm thấy có thể đi tiện bí mật đi tin Cùng trong đại quân đ gây dựng lại thi đấu sắp đến cái tiêu tiểu tế liền cáo tử băng nhi ngươi cùng tứ đại kiếm thị đi theo ta trở về thiên kiển thành tu luyện tranh thủ tại thiên huyền môn cường giả bông xuống phía trước lại tăng tu vi tiêu vũ lấy được hình sát thiên quân trong bảo tàng Có rất nếu h i không ư n Trong g cổ tịch. bi một t đó, phải thiên huyền môn sự tỉnh nhận được tiêu vũ trở về tin tức nàng đã đi tìm tiêu vũ sáu một đoàn người trở về thiên kiên thành phân chú các nơi trong đại quân đối với mình tu vi có lòng tin võ tướng đã nhao nhao ra roi thúc ngựa đi suốt đêm đến rồi thiên kiển thành tham gia thi đấu mười bắt thần tương ba mươi sáu hổ tướng bảy mươi hai lam tướng những người này chính là cựu long thiên tướng tả hữu vũ vệ tướng quân cầm ý vệ thống lĩnh bên ngoài lớn nhất thân phận thụ nhất coi trọng chiến tướng người người đều xoa tay trả t r ư ở n g hôm sau chính là bảy ngày kỳ hạn thiên kiển thành bên ngoài thành tiêu vũ cố ý vạch ra một khối đất trống cần làm thi đấu lôi đài vì mau chóng chọn lựa tiêu vũ an bài mười tám cái lôi đài lần này đến đây tham gia thi đấu các cấp tướng sĩ chừng ba người nhà thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản trước tiên tuyển thẩm định tuyển chọn chính là mười bắt thần tương bất kể là ai chỉ cần thủ lôi thắng liền mười tám chàng liền vì mười bắt thần tương một trong đương nhiên mỗi một chàng sẽ có một cái nghỉ ngơi khôi phục tiên lực thời gian dù cho như thế muốn thắng liền mười tám chàng cũng vô cùng không dễ dàng phải xem bọn họ mưu trí chiến thuật thể lực vận dụng t i ê u vũ dưới trướng thần tướng há có thể không có chỉ biết là dùng man lực thắng liền mười hai chàng cho dù là tranh đấu thần tướng thất bại cũng có thể vì ba mươi sáu hộ tướng một trong t h ắ ngay l vậy mấy ngàn nao nhao muốn thử tướng sĩ lập tức cùng nhau hành lễ đến đây vây xem các nơi dân chúng cũng đi theo hành lễ lôi đài phía trước có thể nói là người đông nghìn nghịt vô cùng hữu nghị thật may tiêu vũ đem thi đấu an bại ở ngoài thành bằng không, không phải người đầy làm mối họa không thể chư vị miết lễ xin đứng lên tiêu vũ mỉm cười lập tức nhảy lên lên này chư vị tướng sĩ tất cả quân gây dựng lại hoàn thành thi đấu sau đó mười bắt thần t ư ớ n g ba mươi sáu h ổ tướng bảy mươi hai làng tướng sẽ lấy được một lần nữa bổ nhiệm hơn nữa còn có thể nhận được ban thưởng nhận được bản hầu tự mình bồi dưỡng chúng ta nhất định sẽ không c ố phụ chúa công kỳ vọng cao tiêu vũ nhắc mở miệng mấy ngàn tướng sĩ lập tức chiến ý sôi trào tiêu vũ chém giết lục huyền nhất rút ra tứ đại trưởng lão tu vi lựa chọn tiên huyền môn sự tỉnh sớm đã truyền ra cũng không có người cảm thấy e ngại ngược lại đối với tiêu vũ càng trung thành càng khắc phục hảo các ngươi tương lai c h í vừa mới nói xong tiêu vũ nhất phát tay muốn ban thưởng áo giáp lập tức đứng ở các đại trên lôi đài những người này sẽ lấy được tiêu vũ lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng tính mệnh nhưng là phi thường trọng yếu lấy kinh thế áo giáp ban thưởng là muốn bọn hắn tại bất cứ lúc nào đều có thể giữ được tính mạng đến mỗi vũ khí tiêu vũ sẽ cùng tùy bọn hắn tu vì cảnh giới biến hóa mà toàn ban bộ ra thưởng. Nhìn thấy tiêu vũ lấy ra áo giáp, toàn bộ thi giáp, lấy vũ áo đương ấ u hội t r ở n kinh tiên bên trên tiên kinh khủng đi. Lực chung kích, khó có thể tưởng tượng nha. g đều để đó đi. đ sau quá triệt trực tiếp trào, thực thể xôi khí, khí, kích, khó phẩm phẩm dị, có Lực ư nhiên coi như bị thua người cũng không nên nản trí chỉ cần các ngươi biểu hiện phía sau bản hầu sẽ cùng tùy các ngươi biểu hiện mà ban thưởng chính thức bắt đầu tiêu vũ hạ lệnh phía sau lập tức bay trở về vị trí của mình quan sát thi đấu hơn ba tham thuyền tướng sĩ lập tức kích động l o n g tin đầy đủ người lập tức thứ nhất nhảy lên lôi đài chính thức mở màn tiêu vũ quan chiến bên trong ấm trung tiên cũng mở miệng tiểu tử ngươi đem c ự c phẩm tiên khí cấp áo giáp đều công nhiên lấy ra n ằ m sau đó không lâu người trong thiên hạ người đều biết là ngươi đoạt được hình sát thiên quân bảo tàng không lấy ra chẳng lẽ liền không có người hoài nghi sao tiêu vũ cờ ư i n h ạ t một cái hỏi lại cũng không để ý tiêu vũ coi như không giết lục h ậ t nhất không h i ể n lộ tu vi chân chính cũng sớm muộn có người biết tiêu vũ chính là tiêu lục đạo không giấu được tiêu vũ tất nhiên muốn bồi dưỡng dưới chướng nhất định tu vi tăng nhiều người thông minh tự nhiên sẽ phát giác h ú hồ tiên giới không giống với nhân giới có điện thoại có internet chờ các loại tin tức t r u y ề n r a giá tâm giả muốn tới đoạt bảo thời điểm ít nhất là ba tháng chuyện sau đó tiêu vũ g i ớ i trướng sớm đã xưa đ â u bằng nay h ú hồ tiêu vũ ra không phải là không có nội tình tiện tay đoạn tốt h ta ngươi làm như thế nhưng là muốn triệt để vạch trần n g ê u đại lực bí mật ẩm trung tiên nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác khó mà giấu giếm được hữu tâm nhân rõ xét không bằng thoải mái thừa nhận tận lực thi triển tài nguyên phát bảo tăng cao thực lực ha ha ha, -ha. người hiểu ta sư tốt cũng tiêu vũ nhất xứng sở lập tức nợ nụ cười năm s i năm h t trước thiên đình phá thoái thượng đế vì ngóc đầu trở lại nhường chiến bại giới chướng chúng thần chúng tiên tại thời khắc cuối cùng lấy minh giới bí pháp mang theo bản nguyên chi lực chuyển thế chủ sinh nhưng mà minh giới dù sao sớm đã phá thoái chỉ là lấy bí pháp cưỡng ép mang theo bản nguyên chuyển thế sẽ phát sinh vô số khó mà dự liệu sự tỉnh dân mộng thai nghẽn là vấn đề lớn nhất cơ duyên không đủ giả khó mà thức tỉnh trí nhớ kết trước như đại lực liền không cách nào thức tỉnh ký ức đại lực thần ký ức cũng bởi vì sức mạnh quá mạnh cũng ảnh hưởng tới trí k h ô n phát dụng mà trở thành chất p h á t ngốc manh ngốc dạng điều bí mật này nếu là tiêu vũ hoàn toàn đọc đến thần tiêu thiên vương bí mật nhưng không biết đại lực thần thiên đình chiến bộ chính thần địa vị cùng thần tiêu thiên vương tương đương toàn thắng thời kỳ tu vi ở vào thượng cựu phẩm lục trọng thiên vương cảnh đình phong tu vi cũng không ở thần tiêu thiên vương phía dưới nếu là tỉnh lại hắn toàn bộ sức mạnh tại tiến hành bồi dưỡng đủ để uy hiếp rất nhiều đ ế thế lực ấm trung tiên nếu không phải cũng hoài nghi ngưu đại lực thân phận tất nhiên sẽ ngăn cản tiêu vũ thi đấu sau khi hoàn thành ta liền bắt đầu lực mạnh thân phận đến cùng như thế nào rất nhanh liền có thể công bố tiêu vũ tất nhiên khiêu chiến thiên huyền môn tự nhiên có lực lượng cùng nội tình ngưu đại lực bất quá là trong đó một cái át chủ bài mà thôi tiêu vũ lớn nhất át chủ bài là mấy trăm năm trước lợi dụng phi thăng nhân giới hồng nhan huynh đệ b ả n g h ư u tiêu vũ đã từ bóc thân phận hình sát thiên quân bảo tàng sự tỉnh tất nhiên sẽ huyên nào tứ hải bắt hoang xôn sao thiên hạ chấn động bọn hắn nhận được tin tức phía sau tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên tương trợ những người này mới là tiêu vũ chân chính át chủ bài nội tình 561 chương Cở Chi cực kích chất, chiến càng hực đặc chúng, cũng trước chọn chiếm được Như phẩm khí thượng phẩm khí khôi tính thi phá nhiệt Tình hình hừng khí thế, Như hiện hắn thiên phú hắn, nhất thăng mánh Lư người. dưỡng, tiên tiên động luân. bằng Bọn lần tấn Trong năm giáp, giáp Đào đấu đấu đây đã đã là là áo Y tuyệt lệ liệt. liệu, lựa liệt. tại tiêu biểu tiêu bồi vi Mê sớm sát suất tu rất qua sở vũ vũ ra, dị ba ngày năm này nhập ngũ, ngũ n g sau thi đấu cuối cùng kết thúc mười tám thần tướng ba mươi sáu hộ tướng bảy mươi hai lan g tướng tất cả danh hóa có chủ tiêu vũ ra đúng hẹn ban thưởng bọn hắn thiên phú bất phàm lại bởi vì tu vi còn chưa đủ mà lạc tuyển người ưu tú tiêu vũ đều âm thầm nhớ kỹ trong lòng hơn nữa ban thưởng cựu phẩm tiên ký đem hắn điều vào thiết p h ù đồ cùng lôi kỵ binh vì thân vệ quân lân cận bồi dưỡng thi đấu sau khi hoàn thành chín đại cựu long thiên tướng tả hữu vũ vệ tướng quân cầm ý vệ thống lĩnh thành viên nòng cốt trăm d ò m băng tứ đại kiếm thị cùng với vừa mới thi đấu chiến thắng l ợ i tất cả đều tiến vào phủ thái thú tiếp nhận tiêu vũ bồi dưỡng công pháp từ tiêu vũ căn cứ vào thể chất của bọn hắn thiên vũ ú truyền thụ linh thạch đan dược mặc cho phục d ụ ngoài ra tiêu vũ còn truyền thụ bọn hắn thượng cổ chúng thành ý chí hơn nữa để bọn hắn phân biệt quan sát tam sinh thần ghi chép rèn luyện ý chí thần hồn tam sinh thần ghi chép cũng không phải thông thường sách trong đó không chỉ có thần tiêu thiên vương đám người ký ức còn có ý chí của bọn hắn s á t lục c h i khí cùng với thần hồn c h i lực an bài thỏa đáng phía sau tiêu vũ ở phía sau đường bố trí t r ậ n pháp đem lưu đại lực đơn đ ộ ợ c gọi tiêu vũ nhường lưu như đại lực sau khi ngồi xuống lập tức mở miệng đại lực ca ca cần lực lượng của người ta sẽ thi pháp đưa người sức mạnh đều khai phát ra tới sáu quá trình có thể sẽ rất t h ố n g khổ người nguyện ý không ca ca đến đây đi chỉ cần có thể đến giúp ca ca bất luận cái gì đắng bất luận cái gì đau ta đều có thể tiếp nhận ca ca yên tâm thi pháp Như đại lực u mê ngây thờ, nhưng n đối với tiêu vũ tâm vĩnh viễn không biến cho dù là muốn vì tiêu vũ chết hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt hắn có thể nói đối với tiêu vũ là trung thành nhất nhân hảo hảo huynh đệ n g ư ơ i yên tâm mặc kệ kết quả như thế nào ngươi ca ca đều sẽ c a m đoan ngươi vẫn là ngươi ca cũng chỉ muốn ngươi tiêu vũ trịnh trọng v ô vô, vô ngưu đại lực rất là xúc động đại lực thần rất t ô n quý rất cường đại nhưng mà tiêu vũ bất lớn hơn lực thần chỉ cần lực lượng của hắn muốn cái này thật thàng n ư u đại lực huynh đệ trở thành tiêu vũ dưới quyền mới đại lực thần trận pháp cùng một chỗ tiêu vũ thần thể xuất hiếu lập tức bắt đầu thi pháp ấm trung tiên cũng từ luyện yêu hồ bên trong hiện ra hình thái thời khắc chuẩn bị phòng bị hết thể có khả năng phát sinh biến hóa phá mệnh chi lực vượt mười ngàn pháp mê vụ đi chân thân hiện lập tức về tiêu vũ thần lực mang theo phá mệnh đ a o tàn phiến chi lực bắt đầu chậm rãi xâm lấn như đại lực thân thể tìm kiếm lực lượng của hắn bản nguyên chỗ sức mạnh xâm lấn như đại lực rất thống khổ thậm chí muốn bản năng phản kích nhưng hắn một mực ghi nhớ tiêu vũ là của hắn ca ca cũng điên quân áp chế không để cho mình ngộ thương tiêu vũ dù là tại đau đớn hắn cũng cắn răng kiên trì không phát ra cái gì âm thanh đi ảnh hưởng tiêu vũ bất quá tiêu vũ ra không có làm hắn là máy móc tích lũy linh dịch thỉnh thoảng rót vào trong cơ thể của hắn vì hắn hóa giải đau đớn ước chừng một canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng chạm tới ngưu đại lực bản nguyên quả nhiên là một loại trí cao trí tuần h mang theo phong ấn lực thần thánh tiết lực nhìn k h í tức đích đích sát sắc là đại lực thần truyền thế hảo quá tốt rồi sư tôn ngươi làm hộ pháp cho ta lấy l u y n yêu hồ chi lực thủ hộ lực mạnh tiên thể nhục thân ta muốn phá giải phong ấn nhường đại lực thu được đại lực thần bản nguyên tiết lực tiêu vũ nhất phiên tìm kiếm cảm giác phía sau lập tức bắt đầu lấy phá mệnh đao chi lực phá giải hết t h ể cấm pháp hảo n g ư ơ i chú ý đại lực thần ý chi phục sinh mà đoạt xá đại lực biến thành chân chính đại lực thần ấm trung tiên cũng không dám đáp ứng lập tức ra tay nhắc nhở nếu như đại lực thần phục sinh nhất định sẽ không đuổi theo tiêu vũ đến lúc đó tiêu vũ bất sợ mất đi một tay còn có thể dựng nên một cái kinh khủng đại địch hừ hắn không có cơ hội tiêu vũ chút lòng tin này vẫn phải có chính là vì để phong v ắ n nhất tiêu vũ mới có thể lựa chọn lấy thần đạo tu vi tới vì n ư u đại lực giải phong thu hoạch đại lực thần hết thầy a a a bắt đầu giải phong bản nguyên chi lực lấy mưu đại lực tính cách cũng n h ị n không được từng đợt g ầ m t h é t có thể thấy được cái này phá phong đối với hắn tổn thương nhưng mà hắn vẫn tại kiên trì rất nhanh tiêu vũ lợi dụng phá mệnh đao tàn phiến c h i lực cứng rắn đem phong ấn sẽ mở một đầu lỗ hổng bản nguyên c h i lực cảm thấy nguy hiểm cấp tốc phi tốc vận chuyển một cái ngủ say vẫn như cũ ý chí tựa hồ cũng tại dần dần thất tỉnh tiêu vũ biết đó chính là đại lực thần giấc mộng thai nghén tiêu vũ cũng không lập tức chặt nước ngược lại là tại phá phong đồng thời không ngừng trợ lực hắn thất tỉnh đại lực thần ý chí đối với mưu đại lực có hại sẽ đoạt xá thân thể của hắn nhưng mà đối với tiêu vũ mà nói đại lực thần ý chí thần hồn thế nhưng là cực kỳ tuyệt vời tồn tại có thể trợ lực tiêu vũ thần đạo tu vi còn có thể hoàn thiện tam sinh thần ghi chép ừ yêu n g h i ệ t phương nào cũng dám nhìn trộm bản thần ước chừng một canh giờ sau như đại lực trong cơ thể phong ấn liền bị triệt để phá giải một cái uy nghiêm thần thánh thần hồn ý chí đột nhiên thất tình phát ra gầm hét đại lực thần bản công tử chính là thiên mệnh người người coi như không có trước khi v ỡ lạc bản công tử đều không sợ ngươi húng chi ngươi đã chết thần hồn của ngươi ý chí liền dùng để trợ bản công tử tấn thăng thần đạo lục trọng hư thần cảnh a hư thần cảnh thì tương đương với thượng cựu phẩm thiên vương cảnh tu vi này tồn tại đã chân chính cự đầu cấp nhân vật cơ hồ khó mà bị giết chết vận mệnh t u lấy ta vì linh vị không đợi đại lực thần thần hồn ý chí có hành động tiêu vũ vận mệnh chi lực liền triệt để bao khỏa mà đi muốn e m hắn lôi ra ngưu đại lực thân thể ấm trung tiên cũng triệt để thôi động lực lượng mạnh nhất thủ h ộ u ngưu đại lực a a a thần tu giả n g ư ơ i yêu n g h i ệ t này ngươi cũng dám mưu toan luyện hóa bản thần luyện hóa thiên đế sứ giả tiêu vũ hành vi triệt để chọc giận đại lực thần nhưng mà hắn lại không cách nào đột phá tiêu vũ vận mệnh trí lực mà nắm giữ mình chuyển thế bản nguyên trí lực đối với tiêu vũ phát động công kích đành phải bằng vào ý chí ngăn cản ha ha vô dụng thiên địa nhất thể thần hóa thiên viêm tiêu vũ vận mệnh chi lực thôi động đến cực hạn phía sau lập tức thi triển thiên địa nhất thể cảnh giới đột nhiên đem hắn lôi ra ngưu đại lực thể nội thế giới sau đó lập tức thiêu đốt phó thần nhiệm triệt để đem luyện hóa a năm liền lúc này ngưu đại lực đột nhiên một tiếng kinh thiên thét dài thể nội nhất là tình túy bản nguyên chi lực lập tức giống mở cống vỡ đê đập lớn đồng dạng trước mắt xông ra nếu không phải hắn sớm đã nhận được sức mạnh rèn luyện còn có ấm trung tiên t h ủ hộ chỉ sợ đều không thể tiếp nhận như thế cái thế bản nguyên lực lượng xung kích cả người tu vi phi tốc kéo lên đại lực thần tu luyện thần công đại lực thần quyết cũng ở đây m ộ t khắc tự động rót vào ngưu đại lực trong đầu linh thạch thiêu đốt luyện thể tìm cách thì ấm trung tiên sớm đã chuẩn bị lập tức lấy vô số linh thạch chi lực rót vào ngưu đại lực thể nội áp chế trung hòa lực lượng của bạo vì ngưu đại lực ngưng kết tiên đạo phát tác cho tới nay n ư u đại lực có chỉ có cái thế m a lực thể nội c ũ nhưng g k ô vô n danh tiên cùng ảnh g giới có các tắc, phát đại đạo h ở lực lượng của hắn phát huy, không có cường giả chân chính sức chiến hắn không giả phát huy, đại ấ đấu. u ý thức chiến Như Vâng! đ Ẩm Ẩm! Như đại lực thoát thai hoa cốt không ngừng ngưng kết tiên đạo phép tắt lúc tiêu vũ giã thành công luyện hóa đại lực thần thần hồn ý chí mượn nhờ hắn thần thánh sức mạnh ý chí thần hồn tiêu vũ cuối cùng lĩnh ngộ thần đạo lục trọng hư thần cảnh tùy thời có thể dẫn phát thiên địa lôi kép mà đột phá đại lực thần sau cùng thần hồn ý chí ký ức cũng bị tiêu vũ luyện vào tam sinh thần ghi chép vì mới võ đạo thiên trường tiêu vũ suy nghĩ thành công sau khi hoàn thành tiêu vũ lập tức thần thể trở về phía trợ giúp tấm trung tiên vì ngưu đại lực tu luyện vô số linh thạch đang dược đều mãnh liệt đánh vào trong cơ thể của h ắ n tiêu vũ thậm chí thi triển chính mình thiên địa nhất thể cảnh giới vì ngưu đại lực l u y ệ n hóa nắm giữ lực lượng trong cơ thể vô số tài nguyên mặc cho tiêu hao tiêu vũ mục đích là muốn đem ngưu đại lực chế tạo thành vì giới t r ư ớ n g đệ nhất cao thủ một cái đủ để uy hiếp b á t đại môn phái cự đầu cấp nhân vật 562 chương 563, thiên vương cảnh thiên đỉnh phong thời vương gian từng giây từng giây càng là có một loại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ hắn giờ phút này chính là chân chính đại lực thần hơn nữa còn không ngừng khôi phục đại lực thần thời kỳ đ ỉ n h phong tu v i sức mạnh đại lực thần bản nguyên lực lượng vốn là thượng cựu phẩm lục trọng thiên vương cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần có đầy đủ linh thạch đi khôi phục lực lượng ngưng kết phát tác là có có thể trở lại tuột cùng tiêu vũ lấy được thượng phẩm linh thạch đến ngàn vạn m à tính c ự c phẩm linh thạch đến trăm vạn m à tính thậm chí còn có tuyệt phẩm linh thạch tồn tại tại ấm trung tiên dưới sự giúp đỡ n ư n đại lực rất nhanh bắt đầu ngưng kết lục trọng thiên vương cảnh tiên vương phát tác t ự c phẩm tiên đan thiên vương đan dung nhập. tiêu n q vũ được a tiên tiên tuyệt phẩm tiên đan lạc c h u y bất quá chỉ có chín cái mà thôi vì như đại lực tiêu vũ ước chừng tiêu hao chín cái đỉnh tiêm cực phẩm tiên đan ba cái tuyệt phẩm tiên đan cái giá như thế này không thể bảo là không lớn hơn nữa tiêu vũ còn đánh vào mấy chục tích luyện yêu hồ linh dịch để mà thôi hóa đủ loại thủ đoạn không ngừng trợ lực nhưng mà thượng cựu phẩm đệ thất trọng thiên quân t r i cảnh thực sự quá khó khăn tiêu vũ nhường ngưu đại lực tu vi tăng trưởng đến lục trọng thiên vương cảnh đ ỉ n h phong nhưng thủy trung không cách nào đột phá một bước cuối cùng cuối cùng tiêu vũ bất phải không b ô n g bỏ bất quá lục trọng thiên vương cảnh đ ỉ n h phong đã đầy đủ cường đại cho dù là bắt đại môn phái thái thượng trưởng lao ra tay cũng không cách nào làm gì được n ư u đại lực cường giả chân chính cuối cùng nắm giữ ka, -ka ta ta thật mạnh ai dám đối với ka, -ka bất k í n ta sẽ nát hắn khiến hắn cầu chết dở s ố n g dở đình chỉ tu luyện thoát thai hoan cốt n h ư đại lực giống như trí lực đều sinh ra một chút biến hóa đối với võ đạo linh nộ cũng càng vì thần diệu dù sao đại lực thần một đời ký ức đều ở đây trong óc của hắn ha ha ha ha hảo hảo h u y n h đệ c a c a cái mạng nhỏ này về sau liền giao cho ngươi bảo vệ tiêu vũ vui mừng vỗ vô, vô ngưu đại lực bà b a i rất là vui mừng đúng lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới trước kia pháp bảo cấp q u á thấp sáu tới các a tiến đưa ngươi một bộ pháp bảo c à n lợi hại vừa mới nói xong tiêu vũ nhất phát tay lập tức xuất hiện một bộ cực phẩm tiên khí áo giáp một thanh cực phẩm tiên khí đại phủ áo giáp tên là lục hợp tỏa long giáp có thể căn cứ vào chủ nhân biến hóa mà biến hóa đại phủ tên là nhật nguyện huyền búa có thể phá nhật nguyện tinh thần chính là hình sát thiên quân trong bảo tàng mười tám kiện đặc thù loại cực phẩm tiên khí bên trong hai cái t h ầ n uy cực kỳ đặc biệt lấy n ư u đại lực thời khắc này tu vi cảnh giới đã có thể hoàn toàn phát huy uy lực tiểu tử các loại tiêu vũ vừa mới đem pháp bảo giao cho n ư u đại lực ở trung tiên đột nhiên tiến nhập luyện yêu hồ đứng ở cái kia mười tám kiện đặc thù cực phẩm tiên khí phía trước thế、nào? tiêu vũ nhất xứng sở tất cả bảo tàng đều chuyển qua luyện yêu hồ bên trong ấm trung tiên cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy có cái gì kỳ quái tiểu tử người xem cái này ấm trung tiên quan sát tỉ mỉ phía sau đột nhiên cầm lấy cái k i ê u mười tám kiện bên trong trong đó một thanh ngâm đen cổ phát còn mấp mô gập đền vô phong hắc kiếm ẩn ẩn ấm trung tiên không nói tiêu vũ còn không có chú ý cái này hắc kiếm tựa hồ rất đặc biệt cũng không phải c ự c phẩm tiên khí nhưng lại bị hình s á t thiên quân đặt ở t ự c phẩm tiên khí liệt kê động tay nhìn ấm trung tiên vung tay lên hắc kiếm lập tức bay ra luyện yêu hồ rơi xuống tiêu vũ trong tay thật nặng hào đặc biệt cái này hát kiếm tựa hồ không phải pháp bảo căn bản vốn không có pháp bảo phẩm cấp thế nhưng là ẩn chứa một loại bất hủ vô phong lại có thể phá vật vật tiêu vũ sau khi tới tay lập tức lấy thần n i ệ m thăm dò kết quả khiếp sợ không gì sánh nổi cái này hát kiếm tiêu vũ cũng không biết ra sao chất liệu tùy thời vung lên liền bộ phát ra một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt đ ỉ n h tiêm bên trên phẩm tiên khí đều không đủ lấy ngăn cản kiếm này b h à n h kích trí lực đụng một cái vừa đánh gãy đáng sợ nha kiếm này rốt cuộc là vật gì lao phu ngang dọc một đời vậy mà đều không biết không có pháp bảo phẩm cấp lại có thể bộ phát ra cực mạnh p ả i u y lực người sử dụng mạnh bao nhiêu nó liền có thể b ộ c phát ra h uy lực bao lớn sức mạnh tựa hồ không có hạn mức cao nhất ẩm trung tiên quan sát tỉ mỉ cuối cùng vẫn lắc đầu kiếm này mới là hình s á t thiên tôn trong bảo khố là tối trọng y ế u trí bảo n h à kiếm này c ù n g ta chạm thiên bản kiếm thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể phát huy ra chạm thiên bản kiếm thuật uy lực mạnh nhất tốc độ nhanh nhất tiêu vũ cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phía sau cảm giác kiếm này là trời sinh vì hắn mà chế tạo không tệ không tệ người chạm thiên bản kiếm thuật ý tứ sức mạnh cùng tốc độ kiếm này không có phẩm cấp cấp cũng không có tự do biến hóa chi công có thể lại thích hợp nhất ngươi sáu như thế c h í bảo vậy mà suýt chút nữa bỏ lỡ xem như đồng dạng c ự c phẩm thiên khí ấm trung tiên rất là mừng rỡ đúng nha thật là có mắt không biết kim tương ngọc đã như vậy h a i kia là bội kiếm của ta liền t kêu hắn c h ạ m thiên kiếm tiêu vũ đại h ỉ lập tức lấy ra đan lô vì c h ạ m thiên kiếm chế tạo một cái thuộc về vỏ kiếm của nó thời khắc đeo ở trên người thân động kiếm ra chính thức hợp thi triển c h ạ m thiên bản kiếm thuật thời gian cấp bách tiêu vũ sau khi hoàn thành lập tức bắt đầu trợ giúp dưới trướng chúng tướng tô luyện linh thạch tiên đan đều cần tiêu vũ lấy thần lực vì bọn họ luyền hóa bọn hắn mới có thể không ngừng hấp thu s mà cưỡng ép đột phá tu vi mặc dù nói thiên phú của bọn hắn có hạn nhưng mà tiêu vũ cũng không tin lấy luyện yêu hồ linh dịch đủ để đập chết bọn họ đang dược còn không thể để bọn hắn đạt đến siêu việt thiên phú hạn chế thượng tiên tu vi luyện yêu hồ linh dịch thế nhưng là có thể hôm nào đổi chỗ tồn tại thay đổi thiên phú cũng có rõ rệt hiệu quả chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn cùng lúc đó tiêu vũ g i ớ i chướng ba ngàn thiết phù đồ ba ngàn lôi kỵ binh cũng lâm vào tu luyện trong cùng chiều cái này sáu ngàn người là cả càn châu trong đại quân thiên phú tốt nhất tu vi cao nhất một món người là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đan dược linh hạch thử lôi linh mễ mặc trò tiêu hao sáu hai tháng sau tiêu vũ g i ớ i trướng đại tướng tướng sĩ tu vi đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thế cục cũng là nhật tân nguyệt dị biến hóa khoảng cách bao tô đi tới thời gian cũng càng ngày càng gần khởi bẩm chỗ công cầm ý vệ mật thám truyền tin thiên huyền môn phó trưởng môn phụ trần lục đại trưởng lão tứ lại chân truyền đệ tử trăm vị nội môn đệ tử đã qua thanh châu địa giới mặt trời lặn phía trước liền sẽ đổi tới thiên kiến thành ngày hôm đó tiêu vũ tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút cầm ý vệ lập tức đến đây quay dày hai tháng ăn ổn rốt cuộc phải kết thúc dựa theo thời gian suy tính thiên huyền cửa xác thực không sai biệt lắm nên đến rồi tại tiêu vũ trong dự liệu chúa công mật t h á m còn chiếm được tin tức khác đại viên hoàng t r i ề u vô địch hầu dương lửa vô tướng môn phó trưởng môn tựa hồ cũng đã tiến vào ta đại cản cảnh nội đông h o a n g cảnh nội ba mươi sáu trong đảo màu xanh da trời đáy vực xích vân đáy vực huyết ngọc đáy vực thiên âm đáy vực thanh nguyên đáy vực phục long đáy vực lục đại cấp chủ tất cả lấy tiến vào đại càn cảnh nội cầm ý vệ tiếp tục hồi báo trong dự liệu đi xuống đi tiêu vũ vẫn như cũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa những thế lực này đều ở đây đông hoàng cảnh nội có thể đổi tới rất bình thường Mà Vô trong tu luyện chín đại cựu long thiên tướng mọi người đều dối dít đình chỉ tu luyện chiến ý sôi trào đi tới tiêu vũ trước mặt trong mọi người chứ ngưu đại lực trăm dằm băng tam đại thiết huyết bên ngoài lấy mười tám thần tướng thiên phú cao nhất tu vi tất cả đều đạt đến tam trọng thời tiết cảnh ba mươi sáu hổ tướng đạt đến nhị trọng thiên tướng cảnh bảy mươi hai lang tướng đạt đến nhất trọng thiên minh cảnh t năm trăm giảm băng, đạt đến tứ t sáu mươi ba chương năm trăm sáu mươi bốn cương địch đột kích bốn canh chúa công hạ lệnh a hai tháng không ngừng tu luyện tất cả mọi người không phụ tiêu vũ khổ tâm đã không kịp chờ đợi muốn xa trường kiến công hồi báo tiêu vũ đại ân đến đây thiên kiển thành báo cáo công tác phía trước đã chỉnh quân hoàn thành hơn nữa giao phó giới trướng tướng lĩnh thời khắc làm tốt tiến binh chuẩn bị chỉ chờ tiêu vũ nhất âm thanh ra lệnh nhất thống trung nguyên sáu châu hảo chúng tướng nghe lệnh dương thiên huyền nghe lệnh bản hầu mệnh ngươi vì trinh tây nguyên soái thống l ĩ n h từ rộng lớn bao la dương thiên thuyền quả mẫn nghĩa hàn ba ngàn năm bộ tinh nhuệ cựu long quân cùng với ba vạn thiên kiển quận hết thể mười tám vạn đại quân ba tháng bên trong cầm xuống tấn châu toàn cảnh mặt khác điều chín đại thần tướng mười tám xuất lĩnh một mươi sáu hộ tướng hai bộ sáu vạn tinh nhuệ cựu long quân cùng với ba vạn phủ phong quân uy hiếp thanh châu không để thanh châu ra một binh một tốt cứu viện tân châu có thể căn cứ vào tình hình chiến đấu thế cục binh tiến thanh châu tiêu vũ lần nữa phía dưới quân lệnh là t h ỉ ngoài h chúa c ô n yên ra ba vạn lôi kỵ quân từ trăm d n m băng đưa vào cản châu thành để phòng bất trác vạn vừa thì xuất l ĩ n h cuối cùng ba vạn cựu long quân đóng giữ cựu long trại đồng thời phòng bị nản châu thế lực mượn gió bẻ măng bảy mươi hai lang tướng sau đó sắp xếp quân thường trực làm tướng huấn luyện đại quân mau chóng tạo thành sức chiến đấu dùng quân dự bị đồng thời chủ quản lương thảo v ậ t chuyển trận chiến này tiêu vũ điều động 18 vạn đại quân xâm lấn tân châu 9 vạn đại quân xâm lấn thanh châu 6 vạn đại quân phòng bị giam châu còn có ba vạn lô i kỵ quân phối hợp tác chiến tổng binh lực l i ề n đạt đến 36 vạn c h i chúng cũng là tinh nhuệ nhất bên trong tinh nhuệ trừ bỏ cựu long trại ba vạn quân coi giữ các q u â n phòng thủ tổng số bất quá m ư ơ i vạn ra mặt hơn nữa cũng là trước đây đồn địa quân tấn thăng làm quân thường trực binh lực căn bản không có đi lên chiến trường cũng không có từng thấy máu sức chiến đấu rất yếu. là mặt tướng chờ tuân mệnh trung tướng sĩ tuân lệnh lập tức xuống chuẩn bị tất cả đi xuống chuẩn bị phía sau trăm dặm b ă n g lập tức nói bằng vào ta quân binh lực mười tám vạn đại quân tiến binh tân châu binh lực đầy đủ nhưng đồn điền quân đã tấn thăng làm quân thường trực có phải hay không muốn mời mộ đồn điền quân bổ sung binh lực tiêu hao không cần hôm nay sau đó càn châu chi danh nhất định uy c h ấ n thiên hạ trung nguyên sáu châu đều sợ hãi căn bản sẽ không tiêu hao cái gì binh lực sáu ngược lại lại không ngừng mở rộng quân lực tiêu vũ mỉm cười rất là tự tin Úc, chẳng lẽ ngươi muốn giết thiên huyền môn một đám cờ giả uy hiếp thiên hạng một trăm dặm băng rất nhanh l ĩ n h nộ liêu tiêu vũ ý đồ nếu như vậy cái kia tân châu thanh châu giang châu tam vương sao dám ngăn cản ba mươi sau đáy vực liên minh há lại dám ở nhúng tay chỉ là làm như vậy liền chân chính cùng thiên huyền môn vì tử địch không chết không thôi ừ tất nhiên tới vậy thì toàn bộ phải chết tiêu vũ lần này chỉ phái ra chín đại thần tướng còn có chín đại thần tướng lưu lại nghe dùng chính là muốn tận sát thiên huyền m ô n người uy hiếp thiên h ạ băng trả giá thật nhỏ cầm xuống trung nguyên sáu châu tiếp đó thiến binh đông hoàng trí quốc nhất thống đông hoàng chúa công ha ha ha ha chỉ là một cái thiên huyền môn căn bản vốn không bị bản công tử để vào mắt nếu như bản công tử nguyện ý tùy thời có thể dết tới thiên huyền môn đem hắn d i ế t đi tiêu vũ bất quan tâm khoát tay chặt lại như đại lực có thể tiên vương cảnh bình phong còn có thực phẩm tiên khí hộ thân như đại lực hoàn toàn có thể ngăn cản thiên quân cảnh tồn tại tiêu vũ càng không phải là ngồi không các cấp tướng lĩnh đều ban thưởng áo giáp binh khí phía sau tiêu vũ lập tức đi tới trong quân d o a n h ba ngàn mặc lên phẩm tiên khí áo giáp trường kiếm trường đao lập tức trang bị đến rồi thiết phủ đồ phía trên mười vạn bộ cựu phẩm cựu phẩm tiên khí ba ngàn sáu trang chuẩn bị đang vì thân binh lôi kỵ binh trên thân ba vạn bộ trang bị tại ba vạn lôi kỵ quân trên thân cựu long quân thì chia l ạ i cuối cùng sáu vạn bảy ngàn bộ tổ kiến đột kích lưới giao quân tại đoạn thần n g uyên lấy được cái k i a hơn một nghìn bộ tiên đình thân vệ thần ngự tiên quân trang bị thì trang bị đến rồi cầm y vệ phía trên đến n ư c này tiêu vũ được pháp bảo tất cả đều trang bị đến rồi đại quân phía trên toàn bộ tiên giới tứ hải bắc ho không có bất kỳ cái gì đế quốc hoàng triều trang bị cũng không có tiêu vũ tinh lương bày mặt trời chiều ngã về tây tiêu vũ xuất lĩnh lấy cẩm ý vệ thân vệ thiết phủ đồ thân vệ lôi kỵ binh cùng với yến đẹp ngưng đám trọng thần tam đại thiết v g u vệ chín đại thần tướng bày trận với thiên cả à thành cửa thành phía trước giá giá giá rất nhanh dư vi của nắng c h i ề u phía dưới liền dâng lên một hồi bụi trần xem ra là thiên huyền cửa cường già chạy tới rất nhanh hơn một trăm người khóe mã liền xuất hiện ở tiêu vũ trước mắt khí thế rất không tệ cho dù là mấy vạn đại quân ở phía trước bọn hắn cũng không sợ chúa công cầm đầu nam tử trung、nhiên. chính là thiên huyền môn phó trưởng môn phụ trần phía sau hắn sáu cái lao giả chính là thiên huyền môn lục đại trưởng lão thiên huyền môn hết thạy thập đại trưởng lão bị chúa công phế bỏ bốn người liền còn lại sáu người này ngay sau đó bốn người chính là thiên huyền môn ngũ đại chân t r u y ề n bên trong còn lại bốn người thiên huyền t a y vương huyền nhất huyền cương t a y liếu huyền nhất huyền lôi tuyệt lôi huyền nhất thiên huyền kiếm phương huyền nhất bốn người này đều ở đây lục huyền nhất phía trên thiết huyết vệ tiêu một lập tức vì tiêu vũ giới thiệu thiên huyền cửa cường giả rất không tệ đủ dết tiêu vũ đằng đằng sắc khí đeo phải chạm thiên kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được liêu tiêu vũ sắc khí mà liên tục run run. môn u ô n máu nhìn khí tức thiên huyền môn phó trưởng môn phụ trần là lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ lục đại trưởng lão là ngũ trọng thiên tổ cảnh đ ỉ n h phong tứ đại chân truyền đệ tử đều s o lục huyền nhất càng mạnh hơn đã đạt ngũ trọng thiên tổ cảnh sơ kỳ t r ă m vị nội môn đệ tử người người cũng là đại la kim tiên đ ỉ n h phong thiên huyền môn một đám cường giả tới gần phía sau nhìn xem tiêu vũ dưới trướng đại quân khí tức trang bị tức giận dâng lên hưng phấn vui sướng tin tức quả nhiên không sai chính là tiêu vũ đoạt được hình sát thiên quân bảo tàng phụ trần ngươi thiên huyền môn trưởng giáo vì cái gì không thân đến chỉ bằng các ngươi những thứ này a miêu a cậu đều không đủ bản hầu nhất nhân chắn i ế t bất quá là đi tìm cái chết thôi không biết chém giết ngươi cái này phó trưởng môn lục đại trưởng lão t ứ đ ạ i chân truyền phía sau ngươi thiên huyền môn còn có mấy phần sức mạnh tiêu vũ mỉm cười lập tức rổi ngựa tiến lên côn u vọng do lớn cũng không sợ đau đầu lưới tiêu rơi vũ ta thiên huyền môn uy nghiêm cũng không phải ngươi một cái sơn tặc có thể khiêu chiến ngay vậy p h ụ trần lập tức giận d ữ thừa dịp bản tọa còn không có nổi giận phía trước giao ra hình sát thiên quân bảo tàng nghe theo ta thiên huyền môn chi mệnh bản tọa có thể không so đo ngươi chém giết lục huyền nhất chi tội ha, ha. muốn hình sát thiên quân bảo tàng phải xem ngươi cái này phó trưởng môn có bản lãnh này hay không tiêu vũ mỉm cười cực kỳ khinh thường ngươi quả thực muốn tự tìm đường chết phu c h â n nhìn ra được tiêu vũ tu vi cảnh giới chỉ có ngũ trọng thiên tổ cảnh đ ì n h phong hắn hoàn toàn có thể áp chế nói nhảm nhiều như vậy làm gì muốn chiến liền chiến chờ các ngươi sau khi chết tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn tiêu vũ đã không kịp chờ đợi muốn thử xem trảm thiên kiếm chân chính uy năng lục trọng tiên vương cảnh là tốt nhất đá thử vàng không vội vàng phu trần lạnh lùng khoắt tay c h ặ lại đột nhiên hét lớn một tiếng vô tướng môn ba mươi sau đáy vực bằng hữu nếu đã tới liền thỉnh xuất tới gặp một lần a ha ha ha ha hảo sóng âm truyền ra ngoài lập tức vang lên một hồi kéo dài trói hai thét dài thanh âm một lát sau có đội ba người thứ ba phương hướng chậm dãi tới trong đó có một tiêu vũ rất quen thuộc vô tướng môn chân truyền đệ tử đại viên hoàng triều vô địch hầu dương lửa người này sắc mặt tâm trầm xem ra là biết trêu đ ù a h ắ n người chính là tiêu vũ ba năm không thấy t u vi của hắn cũng càng bị dọa người rồi đã đạt đến ngũ phẩm thiên tổ cảnh sơ kỳ nhưng sức chiến đấu khẳng định không chỉ như thế mặt khác hai phe chính là ba mươi sáu trong cốc lục đại cốc chủ cùng với vô tướng môn phó trưởng môn thu tinh kiếm cùng với tam đại trưởng lão nhìn ký h tức lục đại cốc chủ người người cũng là ngũ trọng thiên tổ cảnh đ ỉ n h phong vô tướng môn phó trưởng môn tu vi cùng huyền thiên môn phó trưởng môn bụi b ằ n đồng dạng ở vào lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ năm trăm sáu mươi bốn chương năm trăm sáu mươi năm giết phụ trần thiên huyền môn không tương môn ba mươi sáu đáy vực liên minh tam đại thế lực tại tăng thêm một cái cao thâm mặt chắc tính cách lãnh diễm cao ngạo dương viêm nhìn cục thế lấy tựa hồ đối với tiêu vũ bất lợi ai cũng biết bọn họ đều là hướng về phía tiêu vũ hình sát thiên quân bảo tàng tới bất quá nếu như chỉ có mặt ngoài thế lực vậy bọn hắn liền xem như cùng một ruột cũng không cách nào đối với tiêu vũ tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào cho nên tiêu vũ sao cũng được khoát tay chặn lại chậm rãi nói không tương môn ba mươi sau đáy vực liên minh hôm nay là tới g i ú p giá vẫn là đến xem náo nhiệt ha ha ha ha hôm nay đặc biệt tới gặp rơi vũ công tử thần uy thỉnh công tử không cần nhạy cảm không tương môn phó trưởng môn thu tinh kiếm lập tức tởi mợ nụ cười hơn nữa còn có tâm ý nhìn dương viên một mắt không biết là g i sao ý tứ ha ha nếu như chỉ là kiến thức nhất định sẽ không để cho không tương môn chư vị thất vọng chư vị bản công tử cũng không sợ trung thực nói cho các ngươi biết đoạn thần n g u y ê n bên trong đoạn được hình sát thiên quân bảo tàng chính là bản công tử sáu quy khư cảnh bên trong đánh giết không tương môn thiên huyền môn ba mươi sáu cốc đệ tử cướp lấy hám tiên h c u n g vô cực tiến thiên tiên thần thể thánh linh châu nhân cũng là bản công tử tiêu vũ mỉm cười thoải mái phải thừa nhận hết thảy cái gì thì ra là ngươi đều là ngươi làm ngay vậy thiên huyền môn dương viêm lục đại cốc chủ tất cả đều tức giận không thôi đặc biệt là dương viêm Cảm tức khó chế, mà áp bản công tử h biết các ngươi cũng là hướng về phía hình sát thiên quân bảo thắng tới tại chỗ có một tính toán một cái chỉ cần có một người có thể đã thắng được bản công tử bản công tử lập tức đem bảo tàng hai tay dâng lên hơn nữa nhận làm chủ mặc cho phân công tiêu vũ đến hôm nay không muốn có bất kỳ ẩn tàng muốn đường đường chính chính tranh đoạt thiên hạ ngay vậy thiên huyền môn phó trưởng môn phụ trần đều trở nên sắc mặt nặng nề rất kiên kỵ trong lúc nhất thời không dám động thủ hắn không có nghĩ đến tiêu vũ thân thể lại là một tôn tiên tiên thân thể càng không nghĩ đến tiêu vũ còn có thánh linh châu khó trách phía trước đối phó lục hiền nhất đối phó tứ đại trưởng lão là như thế nhẹ nhõm khó trách có thể lấy nhục thân đi tiếp nhận kiếm mười tám sức mạnh thiên huyền môn quá k i n h thường ha ha n ư ợ c cười thực sự là n ư ợ c cười nha đường đường bắt đại môn phái một trong cái gì đều không làm rõ ràng liền tới cửa h ư n g sư vẫn tội bản công tử đem át chủ bài đều nói cho các n g ư ờ i doa đến liền đánh một trận dũng khí cũng không có các ngươi nói có thể hay không cười tiêu vũ ánh mắt đ ọ o qua lập tức liên tục cười ha h a hắn nói ra hết thảy chính là muốn c h ấ n nhiếp thiên huyền môn bọn hắn quả nhiên bị giật mình tiên thiên thần thể thánh linh châu đều quá mức kinh khủng sẽ n h ư ợ n g tiêu vũ võ đạo đạt đến một loại cực kỳ khủng bố khó có thể tưởng tượng tình cảnh l a m c a n chỉ là tiểu nhi thật không ngờ phép lối tiêu vũ mà nói hoàn toàn là đem thiên huyền môn xem như phế vật phụ trần lập tức giận g ữ tiến lên ba chiêu、tiều、vũ liền biết h ắ n sẽ không chịu đủ, mà lên phía trước biết rõ là phép khích tướng nhưng là muốn đứng ra đây chính là bị cái gọi là mặt mũi tôn nghiêm liên lụy có ý tứ gì phù chân sắp mặt lập tức biến đổi ba chiêu giết n g ư ơ i tiêu vũ rất bình thản phải trả lời nhưng nội dung ngữ khí tại các đại thế lực trong thay nhưng lại như là lôi có nhĩ đây cũng quá mức phép lối quá c u n g vọng quá tự đại một chút ta đến đây đi trong vòng ba chiêu nếu như giết không chết n g ư ơ i mặc cho xử trí tiêu vũ lập tức dưới lập tức phía trước ngôn ngữ thần sắc đều tự tin đến đáng sợ hảo bản tọa liền đón ngươi ba chiêu tiêu vũ đem lời nói đến chỗ này tình cảnh phụ trần đang kiêm kỵ cũng nhất định phải tiếp chiêu bằng không thiên huyền môn uy nghiêm ở đâu đương nhiên hắn hoàn toàn có lòng tin không thể tiếp tiêu vũ ba chiêu dù sao tiêu vũ chỉ là thiên tổ cảnh mà hắn là thiên vương cảnh thiên địa lôi thay thiên thiên t h ầ n thể thiên lôi một ngón tay tiêu vũ mỉm cười thể nội một cố lôi đ ỉ n h c h i lực lập tức ngưng kết dựng lên một lát sau lập tức một chỉ điểm ra lôi đ ỉ n h c h i lực c h ư ớ c mắt bao phủ tới cũng bất quá như thế thiên huyền một ngón tay đi gặp tiêu vũ một chiêu này vừa ra tay phụ trần lập tức khinh thường cười một chiêu này uy lực thật không tệ đã đến gần vô hạn lục trọng thiên vương cảnh chi lực cần phải đối phó chân chính thiên vương cảnh cừng giả vẫn là quá yếu phu c h â n thân ảnh khét động đồng dạng một chỉ điệp ra lập tức tương tiêu vũ sức mạnh đều tiếp lấy bất quá uy thế vẫn là đầy đủ c h ấ n nhiếp lòng người ngoại trừ không tương môn phó trưởng môn thu tinh kiếm bất cứ người nào đều không phải là tiêu vũ đối thủ khó trách d á m trực tiếp tuyên chiến thiên huyền môn chiêu vũ cũng không thèm để ý thể nội thánh linh châu chi lực lập tức vận hành một quyền chi lực trước mắt b ộ c phát mà đi một cách này nhường phu trần ngưng trọng lên bởi vì tiêu vũ một quyền này sức mạnh đủ để cùng hắn sức mạnh sánh bằng nhất kích mãnh liệt đổi bính hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước đánh một cái bất phân cao thấp chiều thứ ba phá mệnh đao vượt mười ngàn ngàn sau khi bị đánh lui tiêu vũ thân thể khé động trở tay một đao mãnh liệt chém ú n g ra từ thần tiêu thiên vương trong tay đoạt được phá mệnh đao tàn phá cũng lập tức phát huy ra phá mệnh đao tại vạn năm t r ư ớ c là bậc nào vi phong cường đại bao nhiêu đi lực thân là thiên huyền môn phó trưởng môn sao lại không rõ ràng phá mệnh đao ở tại thần giới tri chủ trong tay có thể xưng đệ nhất thần khí thượng đế vô số đại tiên đại thần cũng là chết ở đây giới đao thiên phủ thần kiếm thiên huyền kiếm pháp vạn giới thiên huyền tiêu vũ đây chỉ là phá mệnh đao tàn tiến cũng làm cho phủ trần cảm nhận được một loại kịch liệt nguy cơ thể nội c ự c phẩm tiên khí thiên phủ thần kiếm lập tức phát huy ra vì một trận chiến này thiên huyền môn cự đầu liên thủ luyện chế nửa tháng cuối cùng đem phủ trần bản mệnh pháp bảo thiên phủ thần đem luyện chế đến rồi c ự c phẩm tiên khí đẳng cấp vốn là đòn sát thủ nhưng lại không thể không sớm phát huy ra hơn nữa vẫn là thi c h u ể n ra thiên huyền cửa bí mật bất chuyển vạn giới thiên huyền toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này lập tức hóa thành vạn kiếm thế、giới. các đại thế lực người ở nơi này một chiêu phía dưới đều rối rít lui lại phốc phốc phốc nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người tuyệt chiêu chớp mắt đối bính cùng một chỗ khổng lồ lực trùng kích nhường hai người đều khó mà tiếp nhận bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra xem ra lại liệu mạng một cái tương xứng nhưng mà tiêu vũ giống như đã rơi vào hạ phòng thổ hết u y phía sau không cách nào đứng thẳng vậy mà cần lấy bội kiếm c h è o trống mới có thể bảo trì đứng thẳng ha ha ha ha tiêu rơi vũ ba chiêu đã qua ngươi còn có cái gì bạo sự thiên thiên thần thể phá mệnh chi lực cũng không ngoài hồ như thế một lát sau phù trần l i ê n áp chế huyết khí trong cơ thể mà liên tục cười ha h a phải không một phen thống khổ yên lặng sau đó tiêu vũ đột nhiên đột nhiên n g n g đầu ánh mắt cực kỳ sắc bén đáng sợ không tốt hắn muốn thi triển trạm thiên bản kiếm thuật phù trần mau lui lại thấy vậy dương viêm đột nhiên nghĩ tới tiêu vũ một chiêu trạm thiên bản kiếm thuật đã từng cùng kiếm mười tám cân sức n ă n g tài đây mới là tiêu vũ sát chiêu mạnh nhất mới vừa ba chiêu bất quá làm m hoặc phù trần trạm thiên bản kiếm thuật dương viêm còn chưa dứt lời phía giới tiêu vũ đã tụ tập tối cường khí thế cả người đột nhiên phóng lên trời tối cường một kiếm lập tức ra khỏi vỏ chém ra cái gọi là thủ thương bất quá tiêu vũ tụ tập khí thế thủ đoạn mà thôi hơn nữa tiêu vũ ba chiêu đầu căn bản không có suất toàn lực dùng nhiều nhất lên tám thành công lực mà thôi bây giờ cái này chiêu thứ tư trạm thiên bản kiếm thuật mới là phải chết một chiêu cái gì tiêu vũ vừa mới minh bạch bị trọng thương không đáng kể đột nhiên tuân ra kinh thế một kiếm nhường phụ trần kinh hại không thôi căn bản không kịp phản kích dương viêm nhắc nhở đều vẫn là trầm một bước kiếm ra liền tới phức phức vội vàng dưới phủ trần lập tức giơ kiếm ngăn cản có thể chống đỡ ngăn cản quá mức vội vàng hắn căn bản không phải đối thủ lập tức bị chấn động đến mức thổ huyết lui lại trong tay thiên phủ thần kiếm đều suýt chút nữa bị chấn động đến mức rời khỏi tay chết đi chạm thiên bản kiếm thuật ý tứ tốc độ xuất kỳ chế thắng một chiêu chém đúng ra thân ảnh k h ẽ động tiêu vũ cầm trong tay trạm thiên kiếm đi thẳng tới phủ trần đỉnh đầu trực tiếp chém xuống đừng nói những người khác chính là phủ trần cũng không kịp phản ứng đành phải đang lùi lại ở giữa lập tức giơ kiếm ngăn cản keng thế nhưng là một cái sơ cấp t ự c phẩm tiên khí thiên phủ th căn bản là không có cách tiếp nhận cùng c h ạ m thiên kiếm liều mạng nhất kích chi lực lập tức ứng thanh m à đoạn khổng lồ mà vô cùng c h ạ m thiên kiếm lại không ngăn cản phu c h â n cánh tay trái bay thẳng lên tiên huyết trực phún cùng lúc đó tiêu vũ lập tức một t r ư ờ n g rơi vào phù trần lồng ngực trước mắt đã khống chế toàn thân của hắn tiên lực bắt đầu rút ra hắn tiên thể phát tác huyết khí chương cái thủ phái thiên huyền Đường đường đoạn. môn tròng, gì gọi đại là bắt một m rơi xuống một cái bị cưỡng ép tức đoạt tu v ì kết cục bi thảm nhìn xem tay cụt bất lực ngăn cản phụ trần các đại thế lực người là kinh h ã i muốn chết đường đường c ự c phẩm tiên khí tư n h i ê n bị một kiếm chặt đ ứ t thật là đáng sợ thiên huyền môn lục đại trưởng lão tứ đại c h â n truyền thậm chí dưng ơ lửa lục đại c ấ c chủ bản đều nghị nhung tay hợp lực đối phó tiêu vũ lại bởi vì tiêu vũ cái tia cổ quái bội kiếm mà dọa đến không dám vọng đậu cái này vô danh hắc kiếm cùng tiêu vũ trảm thiên bản kiếm thuật cùng phối hợp vậy mà b ộ c phát ra một loại bất khả tư nghị bá đạo sức mạnh tiêu vũ mặc dù chỉ có ngũ trọng thiên tổ cảnh đình không có thiên vương cảnh trung kỳ tu vi căn bản là không có cách ngăn cản theo lý thuyết tiêu vũ võ đạo có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đối chiến bất luận cái gì cường định chỉ có thiên vương cảnh hậu kỳ tồn tại mới có thể áp chế tiêu vũ đương nhiên cũng chỉ là có thể áp chế căn bản là không có cách giết chết hắn a a a khổng lồ tu vi bị tiêu vũ lấy thiên địa nhất thể cảnh giới cùng với tiên thiên thần thể đặc biệt không ngừng rút ra tức đoạn phủ chân ngoại trừ gầm thép bên ngoài cái gì cũng làm không được ngang dọc mấy ngàn năm thiên huyền môn phó trưởng môn bây giờ hảo phất nộ thật không cam lòng thiên huyền bị pháp thiên huyền đạo n g ư ợ n càng không đ ị c h chuyển tiêu vũ khống chế mạnh mẽ quả đáng phụ trần khó mà tránh thoát cũng biết chính mình không có sống hy vọng lập tức lấy bi pháp c ư ơ n g ép lịch thiên kinh mạch tiên thể dùng cái này tự hủy tu vi đại giới tới tranh đoạt tiêu vũ cho tiêu vũ một k í c h cuối cùng mạnh liệt trong vận chuyển hắn cụt một tay lập tức ôm lấy liêu tiêu vũ đồng thời hét lớn một tiếng huyền minh lão nhi còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào huyền minh lão nhi Ngay vậy, tam đại thiết vệ, vô tướng môn, vậy, huyết vệ, vô tam thiết đại đại lục cốc cùng phụ trần phía t r ê ngươi n quá mức ngu xuẩn quả nhiên bên trong hư không một tôn thần thể trước mắt đã tới thi triển huyền minh bá thể chi lực cùng phụ trần nội ứng ngoại hợp giáp công tiêu vũ khí tức rất khổng lồ chính là có thể so với tiên Phụ vương cảnh thần đạo lục trọng hư thần kính sơ kỳ tồn tại t h ế vậy dương lửa lục đại c ố c chủ thiên huyền môn lục đại t r ư ở n g lão tứ lại chân t r u y ề n đệ tử tại không trần trở lập tức độc thủ h ừ ai dám động đến t h ế vậy tình huống một mực cần nhẫn thu liễm hơi thở ngưu đại lực đột nhiên hét lớn một tiếng khi thế toàn bộ triển khai vừa nhảy ra thần lực rơi trên mặt đất chấn động đến mức thiên diêu địa động cái gì cái này cái này sao có thể ngưu đại lực vừa ra toàn trường kinh hãi cho nên giã tâm giả đều lập tức dừng bước cùng không dám lên nửa trước bước cái này lại là một tôn thiên vương cảnh tồn cùng tồn tại nguyên lai、like, tiêu vũ bất là tối cường người mạnh nhất là một mực đi theo tiêu vũ chính là cái t i ê n ngốc đại cá tử chính là thần tu thiên huyền môn lâu năm phó trưởng môn hư thần cảnh huyền minh láo nhân đều bị kinh hãi động tác trần trờ bị hù dọa có loại không dám công kích tiêu vũ sợ hãi thiên vương cảnh đình phòng tại vạn năm trước thiên đình hệ thống bên trong cũng là nhất phẩm chính thần cấp tồn tại thần uy vô lượng không dám không theo cùng là thiên vương cảnh sơ kỷ cùng đình phòng trên lệnh cũng không phải một chút điểm căn bản không phải một cái cấp bậc lên tồn tại động thủ thấy vậy tiêu vũ giao phó thời cơ cuối cùng đã tới lấy tam đại thiết huyết vệ chín đại thần tướng cầm đầu cầm ý vệ thiết p h ù đồ lôi kỵ binh mấy ngàn cường giả chiến trường s á t lục chi khí trước mắt ngưng kết một cỗ đồng thời một trưởng vô tại chính mình lồng l ự c đem chính mình tinh lực cùng s á t lục chi khí ngưng tụ làm trận pháp xông thẳng thần tu giả huyền minh láo nhân mà đi cái gì tiểu tử ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị cái này mấy ngàn người là tiêu vũ giới trướng tinh nhuệ trong tinh nhuệ mỗi một cái đều chiến trường s á t thần tu vi thấp nhất giả đều có ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới mấy ngàn người liên cùng lấy huyết khí sắc khí ngưng tụ ra sức mạnh đối với thần tu giả cực kỳ khắc chế mặc dù nói vẫn như c ũ không có cách nào đối phó hư thần cảnh cự đầu nhưng là đủ để chậm c h ạ m tốc độ của hắn thần lực vận chuyển h á m t h i ê n cung vô cực tiến cùng lúc đó như đại lực cổ tay dối ra tiêu vũ h á m t h i ê n cung vô cực tiến lập tức nắm trong tay chín mũi tên tề xuất nhắm ngay huyền minh lão nhân tiêu vũ biết thiên đình buôn hội phía sau có năng lực có khả năng người đều sẽ âm thầm tu luyện thần đạo thu hoạch càng thêm kéo dài thỏ nguyên cho nên tiêu vũ mới đưa đã khôi phục lại cực phẩm tiên khí háng tiên cung vô cực tiến giao cho n ư u đại lực nắm giữ hơn nữa truyền thụ cầm ỹ vệ thiết phủ đồ lôi kỵ b â n g không tiêu vũ đem các loại sức mạnh đặt ở nơi này bên trong làm gì hù dọa người sao vì cái gì chính là phòng ngừa thần tu giả đánh lén tiêu vũ cửa thanh phía trước trống trải vô cùng võ giả căn bản là không có cách đánh lén bởi vì không cách nào ẩn tàng chỉ có thần tu giả mới có thể xuất quỷ nhập thần đánh lén cái này cũng là thần tu người chô đáng sợ huyền minh tri thuẫn thiên địa ưu minh mấy ngàn tinh nhuệ lấy trận pháp c h i lực sung kích còn có thiên vương cảnh đ ỉ n h phong thi triển cực phẩm tiên khí hám thiên cung vô cực tiến huyền minh lão nhân ngay cả cơ hội trốn không có đừng nói công kích tiêu vũ bây giờ h ắ n chỉ có kiệt lực tự vệ thiên huyền môn dương lửa lục đại c ố c chủ tức thì bị khiếp sợ không dám vọng động như đại lực ở trung ương ai dám tới gần dù là có huyền minh lão nhân kiềm chế cũng không dám bởi vì huyền minh lão nhân căn bản là không có cách ngăn cản như đại lực càng không cách nào ngăn cản h á m tiên h c u n g vô cực tiến khóa chặt càng chạy không thoát âm dương hỗn động lôi kéo quả nhiên như đại lực chín mũi tên tề xuất huyền minh lão nhân lập tức bị h ú t lại chỉ có nỗ lực ngăn cản chi lực ha ha ha ha thiên huyền môn thực sự là nực cười các ngươi chính là tới thành tựu bản công tử thiên vương cảnh tu vi đặt vào thể nội l i ê n lúc này ấm trung tiên đã ra tay rồi lập tức hóa giải phủ trần p h ả n kích tiêu vũ thiên địa nhất thể chi lực lập tức thi triển đi ra cước ép hấp thu phủ trần một đời tu vi xung kích lục trọng thiên vương cảnh thời gian qua một lát đường đường thiên huyền môn phó trưởng môn liền bị tiêu vũ hút trở thành một bộ cụt một tay thơi khô triệt để tử vong nhưng mà hắn dù sao chỉ có thiên vương cảnh sơ kỳ còn chưa đủ nhượng tiêu vũ tu vi võ đạo tấn thăng thiên vương cảnh ha ha ha ha đệ lục trọng thiên địa lôi kiếp dẫn phạt ta tiêu vũ biết thiên vương cảnh không tốt đột phá cho nên hắn sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn lập tức lấy thần lực dẫn phát tấn thăng hư thần cảnh đệ lục trọng tiên h địa lôi k i ế p chi lực ầm ầm ầm ầm ầm cảm nhận được tiêu vũ thần lực đệ lục trọng tiên h địa lôi k i ế p chi lực lập tức không ngừng ngưng tụ và giảm hư không trước mắt lôi đỉnh từng trận huyền minh lão nhân n g ư ơ i ở đây độ một lần sáu trọng tiên h địa lôi k i ế p như thế nào thành công d ẫ n phát tiêu vũ vẫn không có thần thể xuất h i ế u mà lại như phía trước đồng dạng n h ư ờ n tiên thiên thần thể đi theo cùng một chỗ độ kiếp phóng lên trời trong né mắt tiêu vũ đột nhiên thi triển thủ đoạn t r i để bao khỏa huyền minh lão nhân thần thể đem hắn từ âm dương hôn động lôi đi xông vào hư không a a a người người người tiêu vũ thủ đoạn này huyền minh lão nhân bất ngờ còn chưa kịp phản ứng liền bị tiêu vũ trói buộc cơ thể cưỡng ép bay vào hư không dương lửa b ọ n người càng không nghĩ đến cái gì gọi là thủ đoạn lúc này mới chân chính thủ đoạn đây mới là tính toán không bỏ sót có thể quét ngang hết thể cái thế thủ đoạn không ai bằng không cách nào với tới ngày đó tại đoạn thần n g uyên tiêu vũ bất qua tứ trọng giới thần cảnh liền không cách nào bị đánh tan thần thể bây giờ huyền minh lão nhân chết chắc sẽ trở thành tiêu vũ chất dinh dưỡng mà thành công vượt qua đệ lục trọng thiên địa lối tiếp hơn nữa còn không biết có thời kỳ suy yếu dương lửa thiên huyền môn lục đại cốc chủ triệt để kinh dị cước bộ bắt đầu chậm rãi lui lại chuẩn bị đào tẩu nếu ngươi không đi tính mệnh đều khó bảo toàn hình sát thiên quân bảo tàng dù ai cũng không cách nào c ấ p đi kk đã nói hắn không phát lời nói ai cũng không thể đi ai động ta liền bắn ai thấy vậy ngưu đại lực đưa tay một hồi chín c h i vô cử tiến lập tức trở về về dọa đến cả đám lập tức dừng bước thiên vương cảnh đỉnh phong cường giả lên tiếng so tiêu vũ càng bị áp ngoại trừ thiên huyền môn đệ nhất cường giả đích thần đến bằng không ai cũng không làm gì được cái này ngốc đại cá tử cũng liền không làm gì được tiêu vũ a a a rất nhanh hết thảy bốn mươi hai đạo thiên địa lôi k i ế p lập tức bắt đầu bông xuống đã thành công vượt qua một lần huyền minh lão nhân bây giờ cũng chịu đ ư ợ c một loại khó mà ma diện tổn thương hãn chỗ độ chi kiếp căn bản không đủ tiêu vũ thiên địa lôi k i ế p một ba huy lực năm trăm sáu mươi sáu chương năm trăm sáu mươi bảy muốn chết còn nghị sống thiên địa lôi k i ế p tổn thương tiêu vũ lấy thiên địa nhất thể cảnh giới thiếu đốt thần nghiệm luyện hóa đều để huyền minh lão nhân lên trời không đường xuống đất không cửa bị tiêu vũ gắt gao gò bó căn bản là không có cách tranh thoát tiêu vũ võ đạo có thể vượt cấp khiêu chiến thần đạo tu vi lợi hại hơn càng kinh khủng vượt qua ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến hắn đều có đầy đủ lòng tin chỉ là huyền minh lão nhân chỉ có bị tiêu vũ luyện hóa hạ tràng và không tiêu vũ sao lại trực tiếp t u y ê n chiến thiên huyền môn đầu thứ hai mươi bốn đạo thiên địa lôi k i ế p lúc thiên huyền môn một cái khác phó trưởng môn huyền minh lão nhân triệt để tử vong tất cả sức mạnh đều bị tiêu vũ hấp thu có sức mạnh của người nọ tương trợ độ kiếp không thành vấn đề thiên địa lôi thai hấp lực bản nguyên sấm xét thành cựu thiên tri vương giả thành công luyện hóa huyền minh lão nhân tiêu vũ lại không chế ước đang độ kiếp đồng thời lấy thiên địa lôi thai hấp thu thiên địa lôi kiếp chi lực cưỡng ép đột phá võ đ cái cực phẩm tiên đan, tiên vương đan, lập tức tiên tiên tiêu phẩm lập Nhìn xem tán đan vương đan, độ vũ bảo. kể i mọi người người ế p tất trận tròn mắt, cả đây là người sao. k từ khai thiên tịch địa đến nay không một người mang theo nhục thân độ kiếp mà tiêu vũ hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm hơn nữa còn có thể tiếp nhận nhục thân mạnh làm cho người dùng mình kẻ này quả như là không tương môn phó trưởng môn thu tinh kiếm cùng tam đại trưởng lão nhìn nhau vậy mà tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung hắn thần dị thiên huyền môn không phải là đối thủ bất kể là tâm cơ tay vẫn đoạn vẫn là tài nguyên đều kém hơn quá nhiều truyền thừa mười vạn năm thiên huyền môn sắp bị diệt tới nơi nhà toàn bộ đông hoang không người có thể dung chuyển tiêu vũ thế lực không tương môn thật sự nên suy nghĩ thật kỹ một chút con đường tương lai dương viêm ngươi là người thông minh hẳn là sẽ không tự chịu diệt vào nga sau một lúc lâu thu tinh kiếm vẫn là mở miệng hừ dương viêm đương nhiên minh bạch hắn không muốn nói chuyện lạnh lên một tiếng biểu thị bất mãn vốn là nắm giữ như thế tiên tiên t h ầ n thể là hắn thánh linh châu cũng là hắn ai dương viêm tu vi tấn thăng quá nhanh đã có loại thoát ly nắm trong tay tình cảnh thu tinh kiếm thở dài một tiếng vẫn là không có tại mở miệm hắn biết tiêu vũ cùng dương viêm mâu thuẫn không thể điều hòa vê anh ẩm ẩm cuối cùng một đạo thiên địa lôi k i ế p rơi xuống tiêu vũ tu vi võ đạo cuối cùng thành công đột phá đến lục trọng thiên vương cảnh thần đạo tu vi tự nhiên cũng tấn thăng đến lục đạo hư thần kính nay hư không phải cái hư hư không phải hư vô mà là hư không lục trọng hư thần cảnh thần niệm có thể ẩn trốn hư không càng có thể xé rách hư không nhất tuấn h thiên lý đây mới là hư thần kính chân chính thần ủy sức mạnh nhân vật bậc này gần như không có khả năng giết chết nếu không phải tiêu vũ tính toán chú đáo chặt chẽ Bố trí khắc chế thần tu khắc chế đương ạ i trận, còn n h ờ n như đại lực nắm thiên cung, tiến, huyền minh láo nhân g giữ hám đại lực láo là cực thực có c vô kỳ hội chạy t r ố đ ồ n d ạ nhiên g công c k í cũng không có xe rách hư không tốc không không nhanh. Đương n hư h xe độ quan trọng nhất là hắn lòng tham không đủ lập tức xoay người bỏ chạy tiêu vũ ra không làm gì được hắn không đến mức rơi vào kết quả như vậy chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công thần võ hai đạo song song đột phá thần công đại thành tiêu vũ độ kiếp hoàn thành dưới trướng một đám văn võ lập tức lê bái ha ha ha, ha hảo tiêu vũ nhất trận cười to chậm rãi rơi xuống ánh mắt đảo qua các đại thế lực người lập tức câm như h ế n bọn hắn bây giờ hoàn toàn là đang chờ đợi thẩm phán tiêu vũ thần võ song tu tất cả đạt lục trọng trốn cũng không có cơ hội một chút xíu cơ hội cũng không có chư vị muốn chết vẫn là muốn sống tiêu vũ lần này chân chính cảm nhận được nắm giữ chúng sinh g i ế t đại quyến tư vị là cái gì cảm giác khó trách thượng đế phải toàn lực tiêu d i ệ t phản kháng hắn thần tu giả ngăn chặn hết thể thế lực tu luyện tần đạo loại này quyền uy quyền lợi làm cho người say mê vô cùng hưởng thụ giang sơn mỹ nhân tư vị tất cả một đều là cực hạ ngay vậy các đại thế lực người tất cả đều hoảng sợ g i a lẫn nhau không ngừng nhìn nhau không dám trả lời lại không dám thoát đi nơi đây tiêu vũ như thế thần uy nóc đại cá tử huynh đệ như thế sức mạnh dù là âm thầm còn có cường giả nhìn trộm cũng không có người dám ra đây bảo tàng tuy tốt nhưng là phải có mệnh cầm mới là nếu đều không nói lời nào q u y ề n tiêu công tử chỉ đ í c h danh tưởng cái một tới không n ó n g n ả y tiêu vũ mỉm cười trước tiên nhìn về phía dương viêm dương viêm xem ở không tương môn mặt mũi đem nước thần châu vô cực đỉnh giao ra liền có thể đi cái gì ngươi ngươi nằm mơ nước thần châu còn tốt chỉ có thể tích xúc lôi đình chi lực khắc chế thần tu giả nhưng vô cực đ ỉ n h chính là hắn tương lai thu được vô cực đại đế chìa khóa bảo tàng hà có thể giao cho tiêu vũ đã như vậy thiếp ta một kiếm không chết thì đi tiêu vũ cũng không ép buộc hắn mà là cước bộ khẽ động lập tức đưa tay nắm chặt bên hông b ộ i kiếm t r ạ n g thiên kiếm rơi vũ công tử bất giận bất giận không dối gạt công tử tại hạ lần này đến đây kỳ thực là phụng bản môn thái thượng trưởng lao thiên cơ lão nhân c h i mệnh đến đây xem cuộc chiến sáu mong rằng công tử xem ở thái thượng trưởng lão cùng với lăng tiểu thư phân thượng không muốn cướp đoạt vô cực đình thấy vậy thu tinh kiếm vội vàng tiến lên túi người hành lễ tư thái đã phóng tới ti tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới lang phi thắng động tác nhanh như vậy vô cực đỉnh là dương viêm cơ duyên cũng là ta không tương môn cơ duyên cho nên mong rằng công tử dơ cao đánh khẽ ta không tương môn cùng công tử sớm m u ộ n là người một nhà thu tinh kiếm mở miệng lần nữa thỉnh cầu cũng được dương viêm giao ra nước thần châu làm bồi thường liền rời đi thôi tiêu vũ nghĩ nghĩ bây giờ cục diện hoàn toàn chính xác không nên cùng không tương môn kết thủ vẫn đáp ứng Ừ. Dương viêm không dám mạo hiểm, không Viêm hi mạo còn phải dựa vào không tương môn chi mặt mũi mới có thể an ổn thoát thân trong lòng oán khí khó tiêu ha ha ha ha ba mươi sáu liên minh lục đại cốc chủ đến phiên các ngươi tiêu vũ cất kỹ nước thần châu ánh mắt lập tức đặt ở lục đại cốc chủ phía trên đồng thời vung tay lên lập tức bóc đi thiết huyết vệ tiêu một ba người mặt nạ lộ ra bọn họ chân chính dung mạo cái gì thấy vậy lục đại cốc chủ kinh hải không thôi nguyên lai、like, tiêu vũ thiết huyết vệ lại là bọn hắn môn hạ chân truyền đệ tử ân oán như thế nào không cần bản công tử nói a xem ở ba người bọn họ một mực trung thành tuyệt đối làm việc bên trên các người sáu người vào bản công tử dưới trướng vì một ư ơ i tám thiết huyết vệ một trong có thể sống n à y sáu người thiên phú bất phàm tu vi rất cao người người ngũ phẩm thiên tổ cảnh định phong đối với tiêu vũ mà nói phải không tiểu nhân trợ lực Giết, đáng quái tiếc. xem ra chúng ta sáu người không có lựa chọn lục đại cốc chủ nhìn nhau bất đắc dĩ tiến lên quỳ lạy chúng thuộc h ạ k h ấ u kiến chúa công nguyện vì thiết huyết vệ hộ vệ chúa công rất tốt tiêu vũ mừng rỡ nợ nụ cười thân n i ệ m lập tức chui vào sáu người thể nội bọn họ là k ê u hùng dám liên thủ chống lại thiên huyền môn cùng thiên huyền môn tranh đoạt khí vận nếu không lấy thần n i ệ m ở tại bọn hắn thần hồn bên trên đánh vào thần n i ệ m ân ký thì sẽ không tin tưởng bọn họ bởi vì lăng phi thắng quan hệ tiêu vũ đã giải trừ triệu con dương lý kim dương khống chế không có khống chế chi lực bọn hắn vẫn như cũ sẽ đối với tiêu vũ trung thành tuyệt đối bởi vì tiêu vũ đối bọn hắn là muốn cái gì cho cái gì d ố c sức bồi dưỡng sáu người cũng biết nếu như phản kháng liền phải chết cho nên không dám phản kháng mặc cho tiêu vũ khống chế một lát sau tiêu vũ liền thành công đứng lên đi từ hôm nay trở đi các ngươi không phải là ba mươi sáu đáy vực liên minh có chủ mà là bản công tử dưới trướng tiết huyết vệ đứng hàng tiêu ba sau đó là c h ỗ công cái gọi là thiết huyết vệ chính là nô lệ sáu người không dám n ị c h lại vị trí tại khi xưa đệ t ử phía dưới cũng không dám có chút lời bán giận thiên huyền môn tiêu vũ mắt sáng lên đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp đem lục đại trưởng lao bắt tới lục đại trưởng lao đã g i à n mua tiềm lực d i ệ t hết tiêu vũ cũng không muốn lãng phí tâm thần tài nguyên đi bồi dưỡng bọn hắn hay là trực tiếp tước đoạt tu vi giết hảo ngược lại là cái kia tứ đại chân truyền tiềm lực mười phần đáng giá bồi dưỡng không không muốn công tử chúng ta nguyện ý đầu nhập công tử thỉnh công tử tha mạng cho ta tiêu vũ cái này k h ẽ động lục đại trưởng lão kinh hãi muốn chết lập tức thả xuống cái gọi là tôn nghiêm cầu xin tha thứ ngượng ngùng bản công tử trướng mắt các ngươi những lao già này tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng lập tức bắt đầu rút ra bọn họ tiên thể phát tắc huyết khí tiểu tử không tốt có cường đại thần tu giả tới gần so với k i ê u huyền minh lão nhân cường đại hơn nhiều ngay tại tiêu vũ tức đoạt lục đại trưởng lão tu v i lúc ấ m trung tiên lập tức nhắc nhở vê anh ấm ẩm ẩm ẩm trung tiên mà nói vừa rơi xuống thư không một đạo thần lực đột nhiên chém về phía trong đám người tiến đẹp ngưng bọn người vị trí người này ác độc nha lại muốn nhất kích t r ô n vùi tiêu vũ dưới trướng trọng yếu q u a n văn năm trăm sáu mươi bảy chương năm trăm sáu mươi tám gặp lại ngụy cao bốn canh thần đạo lục trọng hư thần kính có thể sẽ rách hư không đánh l é n tốc độ không gì xanh kịp hơn nữa còn là nhắm ngay đ ế n đẹp ngưng b ọ n người không thể bảo là không ác độc nha nhưng mà hắn quá coi thường l i ê u tiêu vũ nội tình t i ế n đẹp ngưng là trời sinh tu thần kỳ tài tiêu vũ từ đoạn thần h u y ề n sau khi quay về nàng liền tại tiêu vũ dưới sự giúp đỡ liền độ tam tứ trọng thiên địa lôi tiếp mà tu thành giới thần cảnh giới thần cảnh thần n i ệ m khé động lập tức đem bên cạnh quan văn lôi kéo mà đi trước mắt tránh né chẳng thiên cùng lúc đó tiêu vũ lấy thần nghiệm khóa chặt đ ị c h nhân chẳng thiên bản kiếm thuật lập tức mãnh liệt nhất kích chém ra h á m t h i ê n cung vô cực tiến cùng lúc đó như đại lực cũng thi triển h á m tiên h cung vô cực tiến đi theo một tiến mà đi nhưng mà hư không lẩn tàng người thần bí chân chính mục đích không phải chặn đánh g i ế t tiến đẹp ngưng b ọ n người mà là ra vẻ chiêu này dẫn tiêu vũ ra tay mà thôi mục đích thực sự của hắn là muốn cứu đi thiên huyền cửa tứ đại chân truyền đệ tử tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên thủ nhất kích hắn lập tức xuất hiện ở tứ đại chân truyền đệ tử bên cạnh thần lực khé động liền đem cứu đi bốn người xe rách hư không mà đi. Đáng hận, đáng hận. nói người này rốt cuộc là ai tiêu vũ nhất chiêu vô hụt hắn đã xé rách hư không mà đi tiêu vũ ra không dám thi triển thần lực đuổi bắt tức giận lần nữa đem lục đại trưởng lao tóm lấy thiên huyền môn tứ đại chân truyền đệ tử thiên phú cực cao tiêu vũ rất động tâm vốn định cưỡng ép khuất phục chậm dại hàn phục kết quả lại bị người này cứu đi quá mức đáng tiếc có thể thấy được cái này tứ đại chân truyền đệ tử so lục đại trưởng lao trọng yếu hơn nhiều lắm là là thiên huyền môn trường giáo thiên huyền tử hắn cùng huyền minh lão nhân một dạng tại ba ngàn năm trước liền bắt đầu bí mật tu luyện tần đạo chúng ta cũng không biết hắn cũng chạy đến sáu cầu công tử tha cho chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý vì công tử làm châu làm ngựa chống lại thiên huyền môn lục đại trường lão mặc dù dán mua lại không n g h ĩ chết thiên huyền môn trưởng giáo thiên huyền tử tiêu vũ sắc mặt lập tức c âm c h ầ m không nghĩ tới đường đường nhất môn c h i chủ vậy mà cũng tu luyện thần đạo còn âm thầm đến đây xem ra thiên huyền câu đối hai bên cánh cửa hắn đối với hình sát thiên quân bảo tàng là nhất định phải được kết quả lại bởi vì n h ư lực mạnh tu v i sức mạnh mà không phải không bỏ cũng được vậy các ngươi sau cái lao giả cũng vào bản công tử giữa trướng vì thiết h u y vệ xem ra thiên huyền cửa sắc thực tế h lớn tiêu vũ nghĩ nghĩ vẫn là không có tại động thủ đánh giết lục đại t r ư ở n g lão mà là lấy thần niệm khống chế bọn hắn làm nô lệ tiêu một ba người lục đại cấp chủ lục đại t r ư ở n g lão tiêu vũ thiết huyết vệ liền có ước chừng mười lăm người cách thiết huyết mười tám vệ số lượng còn kém ba người tiêu vũ ánh mắt đột nhiên động một cái đặt ở không tương môn tam đại t r ư ở n g lao trên thân ba vị trưởng lão thu phó trưởng môn tất nhiên nói bản công tử cùng không tương môn sớm muộn là người một nhà không biết ba vị phải chăng có thể lưu lại chợ bản công tử một chút sức lực này ba người n ê n kỷ so lục đại trường lao muốn trẻ tuổi một chút tu vi công tử chuyện này nhất định phải lên báo trưởng giáo trí tôn mới có thể đoạt tuyệt tinh kiếm thu biết tiêu vũ ý tứ hắn cũng không dám quyết đoán dạng này chúng ta tạm lưu tiền kiền thành trong vòng ba ngày nhất định cho công tử một câu trả lời hài lòng hảo thu binh hồi doanh phụ thái thu thiết tiến k h á n h công đồng thời vì không tương môn chư vị bại tiệc mời khách tiêu vũ tiềm lực thế lực cũng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố không tương môn bởi vì l a n g phi thắng quan hệ tất nhiên sẽ ủng hộ hắn đối kháng thiên huyền môn là chúa công tiêu vũ mệnh lệnh liên đại biểu lấy lần này cùng thiên huyền cửa đối chiến hoàn toàn thắng lợi trên cổng thành đứng yên thiên kiển b á c h tính đ ề u vui đến phát khóc đây chính là thiên kiển thành chủ nhân là một cái có thể mang theo bọn hắn hướng đi hạnh phúc nhất sinh hoàng người một cái có thể dẫn dắt bọn hắn tịch quyền thiên hạ nhân tiêu vũ chém giết thiên huyền môn hai đại phó trưởng môn hàng phục thiên huyền môn lục đại trưởng lao tin tức. lập tức như liệu nguyên chi hỏa đồng dạng lấy đủ loại con đường không ngừng chuyên đề ra thiên huyền môn một trăm nội môn đệ tử không một d á m trốn thành thành thật thật đi theo ở lục đại t r ư ờ n g lao sau lưng vào liêu tiêu vũ dưới trướng đối với môn phái trung thành thủy trung vẫn là không có tính mệnh trọng yếu sáu ba ngày sau tiêu vũ chiến thắng thiên huyền cửa tin tức đã bao phủ toàn bộ đại cản tấn châu chi chủ vệ vương bị dọa đến là ăn n u ố t không trôi đêm không thể say rớt căn bản không d á m cùng dương thiên huyền đại quân giao chiến không ngừng lưu giữ thanh châu chữ vương giang châu đồng bằng vương càng không dám động một binh một tốt cũng không dám điều động tiêu vũ người gian ác chi danh càn châu uy danh đã đến không ai không biết không người không hiểu tình cảnh càn châu đại kỳ t r h o đến không dám không theo ra mắt công tử ba ngày kỳ hạn đã đến không tương môn bốn người đi tới phòng nghị sự chư vị đã lấy bi pháp cùng không tương môn câu thông có kết quả tiêu vũ m ỉ m cười có chút chờ mong đúng vậy trường giáo t r i tôn cùng thái thượng trưởng lão đều nhất trí đồng ý cùng công tử đạt tới công thủ đồng minh hiệp nghị hơn nữa điều động tam đại trưởng lão và o công tử dưới trướng nghe lệnh thu tinh kiếm lập tức chắp tay trả lời hảo vậy trước tiên ủy khuất ba vị trưởng lão trong ạ m thời v tử dặm văn sương đích thân đến chắc là rời đô một chuyện có kết luận tiêu vũ lập tức đứng dậy tự mình nên đón nhạc phụ đại nhân đi tới trước cửa phủ trăm dặm văn sương đã đến tiêu vũ lập tức hành lễ miễn đi trong phòng tự thoại trăm dặm văn sương tự mình đến rất là gấp gáp lập tức nhanh chân mà vào vào phủ phía sau tiêu vũ lập tức đuổi đám người cũng chỉ có tiêu vũ cùng trăm dặm văn sương hai người trăm dặm văn sương lập tức nói rơi vũ đi qua khoảng thời gian này bí mật liên hệ trong triều đại thần bệ hạ đều đồng ý rời đô càn châu sáu chỉ là trong triều đình trụ cột bị ngụy cao k h ô n g chế các vị đại thần bệ hạ là muốn đi cũng đi không được nhà không sao chỉ cần bọn hắn đồng ý liền tốt nhạc phụ đại nhân xin yên tâm tiểu tế lập tức dẫn linh t i ế t một mươi tám vệ thân phó thiên dông thành từ tả h ư u vũ vệ tướng quân xuất linh thiết p h ù đồ lôi kỵ binh tiếp ứng lạnh hắn ngụy cao không dám ngăn cản tiêu vũ mỉm cười căn bản vốn không quan tâm cái gì thiên huyền môn hai đại phó trưởng môn hắn đều giết không có cái gì là hắn không dám làm ngụy cao có lẽ đã sớm trở lấy tiêu vũ đi trăm dặm văn x ư ơ n g liên tiếp cùng trong triều đại thần liên hệ ngụy cao không có khả năng không biết tiêu vũ cho ngụy cao huấn luyện quỷ vũ vệ rốt cuộc có bao nhiều lợi hại tiêu vũ so bất luận kẻ nào đều biết không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể giấu giếm được ngụy cao hảo thật tốt tất nhiên dạng an bài hành cùng ngay vậy trăm dặm văn x ư ơ n g cuối cùng yên tâm hắn cũng biết tiêu vũ cùng thiên huyền cửa tranh đấu tiêu vũ chiến thắng liền đại biểu c à n châu nắm giữ thiên hạ đại thế nhà phụ đại nhân cũng không cần vội vã như thế hết thể giản lược liền có thể tiêu vũ mới không quan tâm hắn nguyện ý đi đón kia cái gì tiểu hoàng đế bất quá là nghĩ toàn trăm dặm văn x ư ơ n g trung nghĩa c h i tâm thôi hôm nay tiêu vũ tự lập làm vương cũng không đáng kể an bài tốt sau đó tiêu vũ lập tức mang theo thiết huyết 18 bệ, cùng với cái kia ngày huyền môn nội môn đệ tử ra roi thúc ngựa vào đế đô thiên dông thành n ư u đại lực lục phi thì xuất linh thiết phủ đồ lôi kỵ binh vào thanh châu tiếp ứng quả thanh châu phía sau tiêu vũ liền thoát ly đối phó thần thể xuất hiếu không ngừng dịch chuyển tức thời trong hư không tại màn đêm bông xuống buổi trưa đi tới đế đô phủ thừa tướng không bây giờ hẳn là ngụy vương phủ mặc dù nửa đêm ngụy cao còn không có ngủ tâm tư rất nặng nề đại ca đây là đang nghĩ gì thế tiêu vũ mỉm cười trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn n h ị đệ ngươi vẫn là tới mời ngồi tiêu vũ đột nhiên xuất hiện ngụy cao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn cũng một mực đang chờ tiêu vũ đa t ạ đại ca tiêu vũ mỉm cười lập tức cùng ngụy cao đừng đối mặt nhau trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn đối phương ha ha ha ha một lúc lâu sau hai người mới nhìn nhau n ở nụ cười mà lên tiếng thét dài đứng lên nhường nút trong bóng tối quỷ vũ vệ căn bản vốn không minh bạch hai người bọn họ đây là có chuyện gì vì cái gì bật cười năm trăm sáu mươi tám chương năm trăm sáu mươi chín ngụy cao lựa chọn nhị đệ ngươi ngươi ngươi thực sự là thi ê n tài tuyệt thế chi tài đem vi huỳnh lựa thật là khổ nha cười to sau đó ngụy cao mới rất là chăm chú nhìn tiêu vũ tiêu vũ tiêu thất ba năm quê vệ đột nhiên hướng thiên huyền môn tiên chiến là hắn biết đại cản hoàng triều tiên phải đổi quả nhiên nha mấy ngày trước một trận chiến thiên huyền môn đại bại mà về tiêu vũ chi danh cũng triệt để vanh động toàn bộ tứ hải bắc hoang nếu không có chút thủ đoạn bí mật tiểu đệ trước đây lại như thế nào dám vào đế đô t r ợ đại ca thoát khỏi thiên huyền cửa chế được đâu tiêu vũ mỉm cười trả lời hôm nay tiểu đệ lần hai đi tới liền chứng minh đại ca ánh mắt không sai tiểu đệ hôm nay chỉ hỏi đại ca một câu nói ngươi tin huynh đệ sao hoàn toàn như trước đây ngụy cao không có chút gì do dự trả lời ngay rất chính trọng rất chân thành hảo có đại ca câu nói này tiểu đệ nhất định không phụ đại ân nghĩa tiêu vũ gật đầu một cái cổ tay một phen lập tức xuất hiện một cái đặc biệt hạt châu chính là thượng cổ s á t lục thiên tôn trí bảo tử vong thiên châu cái này đây là ngụy cao xem xét một trái tim lập tức kích động đây là hình sát thiên tôn trong bảo tàng trọng yếu nhất trí bảo thượng cổ s á t lục thiên tôn bản mệnh pháp bảo tử vong thiên châu ẩn chứa trong đó s á t lục thiên tôn đạo thống tiêu vũ trầm giai nói này châu tiểu đ ệ chưa từng tế luyện hôm nay liền đưa cho đại ca lấy đại ca tri năng nhất định có thể thu được trong đó đạo thống truyền thừa trở thành một đời mới phải sắt lục tri thần hình sát thiên quân chính là sắt lục thiên tôn cách đời đệ tử h ắ n ở thiên đình trường q ả n sắt lục hình phạt c không không vừa mới nói xong ngụy cao từ bên cạnh lấy ra một tờ có lệnh đặt ở liễu tiêu vũ trước mặt tiêu vũ nhất nhìn rất là chân kinh cái này lại là ngụy cao nhường trăm vạn lương châu đại quân triệu hồi lương châu có lệnh ý là ngụy cao cam tâm tình nguyện nhường ra đế đô thiên dông thành cũng nhường ra thiết tử nhượng tiêu vũ mang thiết tử lấy lệnh chư hầu nhị đệ đại quân vào hôm nay sáng sớm cũng đại ã x ca kỳ thực ngươi không cần như vậy tiêu vũ biết ngụy cao sẽ để cho ra thiên tử nhưng không nghĩ tới ngụy cao thậm chí ngay cả thiên r o n g thành cũng cùng nhau nhủn ra không có thiên dòng thành hắn liền không có binh tiến trung nguyên có thể nhị đệ lời này của ngươi cũng quá coi thường đại ca lòng dạ cùng trí hướng đại ca hoàng triều bất quá cựu châu chi địa càng chỉ là đông h o a n g một góc mà thôi ngày đó kết bái đại ca liền đã từng nói người ta huynh liên thủ đánh thiên hạ tương lai ai chủ ai phó căn bản không quan trọng người ta huynh đệ ra tay mới có đầy đủ binh lực tiến thủ quét ngang đông h o a n g t á m quốc nhất thống đông h o a n g hoàn thành nhất thống tiên giới đại nghiệp ngụy cao tâm tình trở nên rất kích động cho tới nay hắn đều không cam tâm trở thành thiên huyền cựa khôi lỗi mà bây giờ tiêu vũ thế lớn đã có lực kháng thiên huyền môn chi thực lực thế lực hắn cũng không cần đang đối với thiên huyền môn cùng đúng thậm chí có thể cùng thiên huyền môn bàn điều kiện không ngừng phát triển、Hảo. tất nhiên đại ca có này quyết đoán vậy tiểu đệ có cung kính không bằng tuân mệnh ngụy cao trí hướng cao xa ý tại toàn bộ đông hoàng thậm chí toàn bộ tứ hải b á t hoàng tiêu vũ tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận bây giờ hoàng đế đối với đại càn tới nói vẫn là rất trọng yếu có hoàng đế nơi tay tiêu vũ hoàn toàn có thể không đánh mà thắng mà cầm xuống toàn bộ trung nguyên sáu châu chi địa tạo thành vô địch chân chính thiết quân uy hiếp các quốc gia nhị đệ người ta huynh đệ hôm nay gặp mặt phía sau vi huynh liền muốn trong đêm lên đường mà đi ta đã đem trước đây đón người vào kinh hách liên gió để thăng làm cấm vệ quân thống lĩnh nắm giữ một vạn cấm quân hơn nữa lưu lại quách xuất l í n h hai vạn tinh nhuệ lương châu quân đóng giữ thiên dòng thành nhị đệ có thể trực tiếp tiếp nhận cấm quân quân coi giữ mang theo thiên tử đi thu lấy trung nguyên sáu châu ngụy cao cho tiêu vũ rót một cái chén rượu xem như sắp chia tay chi rượu tiểu đệ kính đại ca hôm nay c h i tội phía sau đại ca từ tây bắc mà lên công phạt đại hạ đại viêm đại kim tam quốc tiểu đệ thì từ đông nam xuống lấy gió lớn đại vinh đại hoàng đại nguyên đại thánh năm nước trong ba năm nhất thống đông hoàng tiêu vũ lập tức nâng chén một lời đã định vì trở thành công cả ly tiêu vũ lời nói chính là ngụy cao suy nghĩ làm tiêu vũ tin tưởng ngụy cao là người thông minh hơn nữa tiêu vũ tấn thăng ngũ trọng mệnh thần kính phía sau đã từng suy tính thiên cơ tính qua ngụy cao mệnh cách phát hiện hắn kỳ thực rất bất p h à m có đại khí v ậ n đại tạo hóa thiên huyền môn trước đây lựa chọn hắn vào đại c à n nắm giữ đại c à n khí v ậ n quả nhiên không phải tùy ý cử chỉ mà là sớm đã đoán qua đúng có một chuyện vi huynh gần đây mới tra được đại c à n khai quốc thái tổ trước k i a cũng không ố n g chết mà là bí mật rời đi đại cản tiềm tu thần đạo thiên huyền môn đến nay đều không có tìm được tung tích của hắn cái này cũng là thiên huyền môn một mực không dám phế trừ đại cản chính thống nguyên nhân n g ụ y cao nhanh chân mà đi đi tới cửa mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu nhất Úc, đại càn thái tổ tin tức này tiêu vũ ngược lại là ngoài ý muốn cực kỳ người này có thể thiết lập đại càn tám trăm n ă m cơ nghiệp hoàn toàn chính xác bất p h ả m tiêu thất mây t r ă m năm còn nhường tiên huyền môn kiếm kỵ chỉ sợ tu vi thật sự không thấp tóm lại nhị đệ cẩn thận đ ề phòng chính là thiên đình sụp đổ thiên hạ ẩn n ú t g i a tâm giả nhiều không kể xiết sau đó không lâu tất nhiên sẽ từng cái hiện ra bất quá ta tin tưởng nhị đệ nhất định diệt trừ hết thẻ bùi gai thành cựu đại nghiệp nguy cao vừa chắc tay không ở dừng lại lập tức nhanh chân mà đi t h i xem ra ngụy cao đích thật là đã sớm chuẩn bị đem sau này sự tỉnh đều an bài thỏa đáng là hầu gia thình ba người cuối người hành lễ lập tức mang theo tiêu vũ đi gặp tiểu hoàng đế tiêu tuần hoàng cung đại nội tiểu hoàng đế tiêu tuần cũng cả đêm khó ngủ kể từ nhận được tiêu vũ từ tiên kiến thành lên đường vào kinh thành tin tức phía sau hắn liền cả đêm khó ngủ một mực đang chờ tiêu vũ chờ tiêu vũ dẫn hắn đi ra tòa này vô cùng hoa lệ lồng giam trung vũ hậu tiêu hải khanh hoàng đế trong tầm cung tiêu tuần nhìn thấy tiêu vũ lập tức mừng rỡ vi thần gặp qua bệ hạ tiêu vũ từng theo tiểu hoàng đế ở chung không thiếu thời gian lẫn nhau đều biết sơ lược hơn ba năm tiểu hoàng đế cũng trở thành một cái mười ba tuổi tiểu tử rất có mấy phân a i hùng chi khí không hổ là làm qua mấy năm hoàng đế người thành thục so với bình thường hải tử phải sớm nhiều lắm hải khanh miễn lễ chất cuối cùng đợi đến hải khanh tiểu hoàng đế tiêu tuần đại hỷ không thôi lập tức tiến lên đón tự mình nâng tiêu vũ đào tạo bệ hạ trước khi đến vi thần đã cùng ngụy vương đã đạt thành hiệp nghị ngụy vương cùng với dưới t r ư ớ n g đại quân đã rút khỏi thiên dông thành quay trở về lương châu vì bệ hạ c h ấ n thủ biên c ư ơ n g chờ đợi bệ hạ chi lệnh khai cương thái thổ tiêu vũ trực tiếp mở miệng các ngươi tất cả đi xuống châm muốn cùng t r u n g vũ hầu đơn độc tự thoại ngay vậy tiêu tuần rất là c r ấ n kinh nhưng mà hắn lại không có bất kỳ bày tỏ gì tâm tình ngược lại nặng hơn là hách liên gió quách thế lực triệu đức một đám thái giám cùng nữ đều lập tức lùi ra ngoài bốn bề vắ tiêu tuần tăng nặng nhìn xem tiêu vũ chấm muốn biết ái khanh là người thứ hai ngụy cao sao ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ nhịn không được phá lên cười cái này tiểu hoàng đế đế vương tâm thuật ở nơi này mấy năm ở giữa liền dưỡng thành xem ra ngụy cao áp chế nhường hắn trưởng thành rất nhanh nha không biết ái khanh cớ gì bật cười tiêu vũ nụ cười này tiêu tuần cảm thấy rất kinh khủng so ngụy cao không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần kỳ thực bệ hạ quá lo lắng vi thần ý chí tại toàn bộ đông hoàng tại tứ hải bắc hoàng ở trên thiên đế chi vị chỉ là một cái đại cản căn bản vốn không bị vi thần để ở trong mắt không biết bệ hạ cũng minh mạch tiêu vũ hôm nay tầm mắt chỉ ở thiên hạ đại càn nước cạn khó nuôi giao long bất quá là tiêu vũ cất bước chi địa mà thôi cái này cái này tiêu vũ mà nói nhường tiêu tuần toàn bộ đều thừa ra đúng vậy a tiêu vũ thế nhưng là mấy ngày liền huyền môn hai đại phó trưởng môn đều trực tiếp chém giết cái thế anh hùng chỉ là đại càn hoàn toàn chính xác không đáng kể chút nào mà trước mắt của hắn còn dừng lại ở đại càn chỉ là một nước tầm mắt căn bản vốn không ở trên một cái cấp độ cách biệt q u á xa q u á xa n ă một chương 570, đế sư chi cao hoàng nháy hắn sư trong này, đến đế đế biết, Tiêu tiểu vị Vũ bị tầm mắt, trong nháy mắt này, bị hắn kéo m lúc o nào, hoàn ạ i mới cấp độ. Tiêu nói lời Một cấp chờ lấy độ. Vũ ra không nói lời nào, chờ lấy hắn hoàn hồn. lạng lạng l lâu sau tiêu tuần đột nhiên buông lỏng một hơi đối với tiêu vũ kiên kỵ sợ d i ệ t hết sâu đậm nhìn tiêu vũ nhắc mắt phía sau đột nhiên quỷ lệnh, tiêu tuần nguyện tôn tiên sinh là đế sư thỉnh tiên sinh thu đệ tử làm đồ đệ truyền thụ đệ tử trị quốc can bang chi đạo người đúng như này nghĩ tiêu vũ ngược lại là có chút ngoài ý mới đúng vậy đệ tử chân tâm thật ý bãi sư tôn tiên sinh vì á cha tiên sinh trí tại thiên hạ tương lai đại sự như thành cái này đại cản vẫn là tiêu g i a đệ tử nguyện ý dốc sức phối hợp tiên sinh thành tựu bất thế bá nghiệp tiêu tuần ánh mắt rất kiên định thậm chí còn có một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn tiêu vũ cùng ngụy cao khác biệt tiêu vũ trí tại tứ hải bắc hoang chỉ là một cái đại cản hoàng triều căn bản dung nạp không l i ế u tiêu vũ thành tựu thậm chí toàn bộ tứ hải bắc hoang đều không chứa được chỉ có cựu trọng thiên trên tồn tại trí cao mới là tiêu vũ mục tiêu hảo đại nghiệp như thành đông hoang đại địa tất nhiên thuộc ngươi tiêu da tiêu vũ ưa thích người thông minh hắn có lòng này này kiến thức đủ thấy có thể chịu được đại dụng tại lại thêm tiêu vũ bồi dưỡng tương lai nhất định có thể vì tiêu vũ d ự ữ vững cương vực tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng phòng thủ giang sơn kỳ thực càng khó đệ tử tiêu tuần bái kiến lao sư tiêu tuần đại hỷ lập tức chính thức l ê bái tôn tiêu vũ là đế sư a cha miễn lễ hưởng thụ hoàng đế quỳ l ệ tiêu vũ cái này còn là lần đầu tiên tâm tình rất không tệ đương nhiên tiêu vũ d ã là thật tâm thu hắn làm đồ là lao sư tiêu tuần kết nghĩa sau đó lúc này mới đứng dậy nghỉ ngơi cho tốt ngày mai đi theo vi sư xuất lĩnh ba ngàn cấm vệ quân đi tới thanh châu tiêu h phục u vũ sau khi rời đi tiêu canh tuần là hưng phấn đến đêm không thể say rớt lập tức hạ chỉ sắc phong tiêu vũ vì thái phó trung vũ vương linh đại tướng quân chức vụ chủ quản đại cản chiến sự đối với cái này cái sắc phong tiêu vũ chỉ là cười cười hư danh đối với hắn mà nói có hay không cũng không đáng kể Chỉ cần cục, cản lược có nhận thế không hắn, ảnh hưởng hắn tiến binh phương lược liền có thể. tuần tiến liền tiêu tay rõ sáu hôm sau tiêu vũ cùng tiểu hoàng đế xuất lĩnh ba ngàn cấm vệ quân một đám đại thần rời đi thiên d u n g thành hướng về thanh châu tiến phát đại quân gia thiên dung quan liền cùng thiết huyết mười tám vệ một trăm ngày huyền môn nội môn đệ tử tụ hợp nhận được tin thanh châu c h i chủ chữ vương phủ thượng phía dưới tất cả đều tâm tình thấp thỏm ăn không ngon đêm không thể say rớt ba mươi sau đáy vực liên minh ở vào đông hoang cảnh nội lục đại có chủ cũng đã trở thành tiêu vũ nỗ lệ thiên huyền môn càng là đại bại mà về tại không người dám ủng hộ bọn hắn vương đồ bá nghiệp quay đầu thành khoảng không thậm chí có thể giữ được hay không tính mệnh cũng khó nói chữ vương trong phủ chữ vương ninh vĩnh chính n u chặt lông mày dưới trướng quân sư c h ữ c ắ t mưu đi tới bất đắc di thở dài một tiếng nói vương gia trung vũ vương cùng bệ hạ đã vào thanh châu sáng sớm ngày mai liền có thể đến thành thanh châu không biết vương gia có tính toán gì không tiểu vũ uy danh quá đáng lại thêm thiên tử loan gia đích thân đến thanh châu quan viên không người dám ngăn cản không biết quân sư có gì dạy ta chữ vương ninh vĩnh chính bây giờ là đau đầu mất nước căn bản không có nửa phần chủ ý kỳ thực vương gia không cần như thế sầu lo trung vũ vương tiêu vũ trí trên chín tầng trời hắn nguyện ý thu bệ hạ làm đồ đệ nhân thái phó chức vụ là đ ế sư đủ để chứng minh hắn bất quá là mượn nhờ đại cản trí lực tiến thủ thiên hạ mà thôi chứ các mưu làm mưu trí chi sĩ lại là người đứng xem thấy rất rõ ràng theo ý kiến của thuộc hạ trung vũ vương lòng dạ mở rộng thì sẽ không để ý vương g i a phía trước chi tội lấy vương gia trí năng nếu thật tâm quy thuật tất nhiên sẽ bị hủy thác nhiệm vụ quan trọng t r u n g vũ vương kiến lập t r i ê u hiền q u á n ban bố t r i ê u hiền lệnh đủ để chứng minh trung vũ vương cầu tài như khát nước đương nhiên trung vũ hầu thống hận thế g i a vì phú bất nhân thì nhìn vương g i a phải c h ẳ n g có thể nguyện ý tan hết gia tài trợ trung vũ vương thành t i ể u đại sự chư c á t mưu cẩn thận nghiên cứu qua tiêu vũ t ắ c phong làm việc vương giả nhân tâm lấy bách tính làm chủ nhưng mà đối với thế lực lớn đại thế gia nhưng là tâm n g o a n thủ lạ thuận ta thì sống lịch ta thì chết quân sư chi ý là lấy chữ gia tại phú bảo đảm nhất tộc bình an giành tiến thủ cơ hội linh v ĩ chính là người thông minh lập tức hiểu rõ ra vương gia chỉ có thực tình đầu nhập đi theo mới có thể thu được tín nhiệm trọng dụng có lẽ mấy năm sau mấy chục năm sau chữ gia sẽ đạt tới một cái độ cao mới hoặc có lẽ là đây là một hồi đánh cực một cái huy hoàng tương lai đánh cực cục c h ư c á t mưu rất xem trọng tiêu vũ nhưng mà tương lai thay đổi ai có thể đoán trước ai nào biết sẽ hay không xuất hiện một cái so tiêu vũ khí vận bá đạo hơn nhân để cho ta suy nghĩ một chút linh v ĩ n h chính kỳ thực biết hắn không có lựa chọn chỉ là hắn cần một chút thời gian tới tiếp thu thật vất vả chiếm cứ một châu chi địa có được ba mươi vạn đại quân đồng thời thu được vương tức chi vị trong nháy mắt muốn đem hết thể chắp tay muốn cho Đối đá, số với giã tâm giả mà nói, là rất chật vật. Một số người, người. vật. nguyện chết, tình nguyện trứng cũng không nguyện tâm rất chật Một tình chết, tình trọ tắc thành mà là hắn lấy cho ý bảy ngày thứ hai tiêu vũ cùng tiểu hoàng đế tiêu tuần cùng xe mà đi đi tới thành thanh châu bên ngoài mười dặm chỗ tiêu tuần nhìn một chút phía trước có chút lo l ắ n g nói lão sư ngươi nói chữ vương lại bởi vì c h ớ m mà cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền mặc cho phân công sao nếu như hắn là người thông minh tự nhiên sẽ nếu như không muốn bất quá là tự chịu diệt vong thôi thanh châu ba mươi vạn đại quân tuy nhiều có dám làm trái bệ hạ chi mệnh ngăn cản bản vườn chi bí giả mười không đủ ba a tiêu Vũ vô cùng tuần i i n tưởng. Bằng không, t ê Vũ đã để lục t r g băng thiên, chăm dặm binh, tiến Thanh châu. Lấy châu binh lực, đồng thời đối n g thời châu, châu, đ với lao thần rất là kính trọng cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn tự chịu diệt vong vậy hạ giải sầu ngươi xem chữ vương đã ra khỏi thành m ờ i d á m nên đón bệ hạ xem ra là có chỗ quyết định tiêu vũ đang khi nói chuyện đã thấy phía trước quần quận đội ngũ trận thế rất lớn lễ tiết đầy đủ hảo thật tốt tiêu tuần đưa đầu nhìn một chút rất là vui mừng cuối cùng yên tâm hoàng đế đội nghi trượng ngũ rất nhanh ngăn cản chữ vương ninh vĩnh chính xuất lĩnh dưới trướng văn võ cùng nhau quỳ lạy vi thần ninh vĩnh chính xuất lĩnh thanh châu văn võ cùng nên bệ hạ t r ú n g vũ vương giá lâm thanh châu bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn và tuế ngay vậy tiêu vũ có chút vui mừng ninh v ĩ chính không lấy vương tức tự xưng đủ thấy ngoan ngoan theo ninh ái khanh chúng ái khanh m i ễ xin đứng lên tiêu tuần cũng vui mừng hắn biết rõ ninh vinh chính nếu là dám cự tuyệt tiếp giá cái kia từ trên xuống dưới nhà họ chữ không một có thể sống hoàng quân trí thượng có thể trí thượng đối với người bình thường chỉ có tiêu vũ loại này thượng tiên tồn tại mới thật sự là quyền đi người khiến cho sở trí không dám không theo thật giống như vạn năm trước thiên đình thống trị tứ hải bắt hoang đồng d ạ n g t ạ bệ hạ đám người cùng kêu lên phía sau ninh vinh chính lập tức từ bên cạnh thân vệ trong tay tiếp nhận một cái trên khay phía trước bệ hạ vương gia sáu đây là thanh châu thích sứ con ấn thanh châu quân hồ phủ vệ vương ấn tín và dây béo triện Có c bệ hạ ù ninh g vương g a đích h t â tới, t vì ầ n cùng có thể phó thác gánh nặng, thì bệ hạ cùng cuối có thác phó thể thì hạ bệ vĩnh ư người ơ n thân khanh, này. Ninh g gia đại Hải cái chủ cụ. v chính làm như thế tiêu tuần có chút ngoài ý m u ố n nhưng hắn không muốn quyết đoán mà nhìn về phía tiêu vũ tiêu vũ ra không nói gì mà là tại trầm tư thấy vậy quân sư chư a cắt như lại đưa lên một cái thay ninh vĩnh chính lập tức nói bệ hạ vương gia ta đại cản thiên thai liên t ụ bách tính danh bất liêu sinh ta chữ ra nguyện ý nghiêng hắn gia tài d ù n đồng lấy trợ bệ hạ vương gia bảo vệ xã tắc sáu đây là thanh châu đại quân danh sách cùng với chữ gia tất cả tài phú d ù n đồng t đã, đã như vậy cái tia chấm liền thế thiên phía dưới b á c tính nhận lấy chữ vương tâm ý chữ vương ấn tín và dây béo trịa ái khanh có thể thu hồi chấm tất nhiên phong thưởng thì sẽ không thu hồi mong rằng ái khanh không phụ vĩnh chính hai chữ tiếp tục hơi lớn cản hiệu lực tiêu vũ nhường hắn làm chủ tiêu tuần liền lớn mật làm chủ c o năm đường trăm i n à bảy mươi chương năm trăm bảy mươi một chủ động đồng bằng vương tiêu vũ tiểu hoàng đế nhập chủ thành thanh châu phía sau đến đây tiếp ứng thiết phủ đồ lôi kỵ binh hai bộ thân vệ cũng không có bất kỳ trở ngại nào tiến vào thành thanh châu bên trong một đường vào thành ngăn cản p h ụ thứ sử bách tính cũng là đường hẻm hoan đen có thể thấy được tiêu vũ cùng tiểu hoàng đế này tới vô cùng phải bách tính phải ủng hộ bọn hắn sớm đã mong mọi tiêu vũ chính lệnh có thể làm chủ thanh châu trong mắt thế ra tiêu vũ có lẽ là diêm la quạt lông người gian ác nhưng mà ở trong mắt dân chúng tiêu vũ nhưng là yêu dân như con vị q u a n tốt thủ hộ thần toàn bộ thanh châu văn võ cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn chi tâm chuyện kế tiếp tiêu vũ giã từ trước tới giờ không n h n g tay nói xem vào mặc cho tiêu tuần cùng đi theo mà đến đại thần xử lý Vừa trưa, thảo luận sắp kết thúc lấy cửa thành thủ vệ vội vàng mà đến khởi bẩm bệ hạ t r ú n g vũ vương ra sáu giang châu bình dương vương phạm thiên dương mang theo tam tử đi tới cửa thành phía trước muốn bay kiến bệ hạ n g chúng vũ vương ra Úc! Chính Châu có chút Bình Dương Vương này trung nghĩa thấy nha, là tới, tiêu vui tiêu đủ vậy, thế là là mừng. đối không kỵ đại không dám nói có bao nhiêu trung nghĩa ít nhất thức thời là một cái có thể có dãn người thông minh rất nhanh phong trần phó phó phụ tử bốn người liền đã đến trên đại điện vi thần phạm thiên dương mang theo tam tử khấu kiến bệ hạ trung vũ vương bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn, vạn tuế phạm ái khanh miễn lễ không biết á i khanh từ giang châu chạy đến không biết có chuyện gì bởi vì tiêu vũ nguyên nhân tiêu tuần cũng không ngớ thích bộ kia con cong n h u nhiễu đi thẳng về thẳng tốt hơn hắn cũng càng ngớ thích hồi bẩm bệ hạ vi thần này tới một là bệ hạ tật trùng hai là đại cản tận lực phạm thiên dương sau khi đứng dậy lập tức nói giang châu ba mươi vạn đại quân Nguyện ý nghe bằng cùng chung vũ vương bệ ý hạ vũ sau phân công. đó tiêu tuần tiếp tục nói lao sư bây giờ chữ vương bình dương vương quy thuật nguyện ý vì ta đại cản xây dựng tận tâm tận lực không biết lao sư kế tiếp có gì có thể dạy chớm bệ hạ không ngoài hai điểm một làm dân giàu hai cường quân tiêu vũ mỉm cười trả lời ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở bình dương vương phụ t ử bốn người trên thân cha con này bốn người thu vi đều không p h à m lại rất có m ư u lược đặc biệt là tại thủy chiến phước diện có đặc biệt tạo nghệ giang châu ba mươi vạn đại quân trong đó hai mươi vạn thủy quân m ộ ư ơ i vạn trung bình tấn quân con xin lão sư nói rõ tiêu vũ nói đến đơn giản cũng có thể hiểu được nhưng đến thực chất làm thế nào tiêu tuần lại không có nửa điểm ý nghĩ căn bản vốn không biết như thế nào bắt tay vào làm dĩ ninh vương bình dương vương góc nhìn ta đại càn bây giờ thế cục cần phải làm thế nào tiêu vũ ra không có trả lời ngược lại là nhìn về phía chữ vương bình dương vương hai người hai người nhìn nhau từ bình dương vương phạm thiên dương tiến lên phía trước nói khởi bẩm bệ hạ bây giờ tiên giới tứ hải bắt hoang thiên thai liên tục h i ế n loạn không ngừng hàng đầu chính là mở kho phòng lương giúp đỡ bách tính năm đại càng gặp quốc khố c h ố n g rỗng có thể khiến thiên hạ thế gia dốc sức tương trợ bình dương vương nói cực phải vi thần tán thành bây giờ chính là hào môn thế gia hơi lớn cản s u ấ t lực thời điểm chỉ có yên ổn bách tính sinh hoạt đề thăng nhân khẩu số lượng ta đại càng mới có thể đi vào lấy đông hoàng thành tựu đại nghiệp thà vĩnh đang biết tiêu vũ ý chí lập tức phụ họa hai vị h i k h a n lời nói cực kỳ ngay vậy tiêu tuần cũng nhịn không được cười xem ra bọn họ là thật sự sợ liêu tiêu vũ không thể không đi theo tiêu vũ ý tứ tới tiêu vũ đ ổ diệt tiên kiên quận phù phong quận thế g i a sự t ì n h hắn cũng sớm đã nghe thấy chúng ta nguyện ý nghe theo bệ hạ trung vũ vương g i a chi lệnh không dám không theo hai người lập tức túi người hành lễ vô cùng kiêm tốn cung kính thỉnh lão sư hạ lệnh tiêu tuần cũng đứng dậy hướng về tiêu vũ nhất lễ hảo bệ hạ mời ngồi đệ nhất thông lệnh cả nước thế ra h ả môn phan là nguyện ý cống hiến bậy thành tài phú dù đông giả đều có thể điều động một tới ba vị trong tộc đệ tử kẻ hoặc là đem công hiến c á i lớn có thể cân nhắc tình bàn cho tước vị thưởng thụ đại càn che chở đệ nhị mở lại văn võ khoa cử theo tài áp dụng hoàn thiện chuẩn mực đệ tam thiết lập thường chiến quân quân thường trực công thủ trung sức đồn điền quân cam đoàn quân lương triều đình hệ thống cần giám sát phạm pháp loạn kỷ cương giả g i ế t nhu đ ồ tạo phản giả g i ế t không tuân theo hoàng mệnh giả g i ế t tiêu vũ lập tức đứng dậy trả lời uy nghiêm tự thành ngôn xuất p h á p tùy lão sư không biết thường chiến quân quân thường trực an bài như thế nào số lượng vì cái gì tiêu vũ mà nói đơn giản sáng tỏ tiêu tuần rất nhanh minh mạch chỉ là thực hành đứng lên bệ hạ thiên hạ đại đoạn chính là ta đại càn phấn khởi mà chiến hoàn thành bá nghiệp phải tốt đẹp thời cơ phạm là hết thẻ không ổn định phải nhân tố tất cả muốn đồ diệt không vừa ý tưởng nhớ thủ đoạn ta ý thiết lập ba cây quân đoàn một cựu long quân hai sông hàn thủy quân ba u n g lãnh t i ế t kỵ vì thường chiến quân đại càn cựu châu một châu một quân một quân một doanh vì chuẩn bị chiến đấu quân cựu long quân là chủ lực quân đoàn nhân số sáu mươi vạn lấy nàn châu đại thiên núi vì căn cứ quân sự sông hàn thủy quân nhân số ba mươi vạn lấy hàn châu giang châu giới hạn đại vân hà vì căn cứ quân sự ung lạnh thiết kỵ nhân số sáu mươi vạn lấy ung châu bình nguyên thành vì căn cứ quân sự ngoài ra một châu ba vạn một quận ba ngàn một huyện năm trăm v ị quân thường trực bảo cảnh an dân đến nỗi đồn điện quân có thể dựa theo cứu viện bách tính tỷ lệ mà định ra lấy di công đại trần phương thức phát triển trồng trọt đại nghiệp tiêu vũ trong lòng sớm đã kế hoạch quyết đoán liền từ minh n g a n bất linh tấn châu bắt đầu hảo hết thệ theo lão sư tri nôn lập tức chuẩn bị tiêu tuần dù sao tội nhỏ cũng sẽ không vi phạm tiêu vũ lập tức đáp ứng đa t ạ bệ hạ tín nhiệm tiêu vũ n h ấ t chắp tay lập tức nhìn về phía phạm tiên h dương bình dương vương không biết có thể đảm nhiệm sông hàn thủy quân đô đốc vì bệ hạ huấn luyện thủy quân đa t ạ vương gia tại hạ nguyện ý phạm tiên h dương đại hỷ tiêu vũ quả nhiên đối với hắn ủy thác nhiệm vụ quan trọng phụ tử bốn người treo một trái tim cuối cùng bông xuống hảo thủy quân sự tỉnh làm phiền phạm gia phụ tử tiêu vũ mình cũng không hiểu thủy chiến không thể không dựa dẫm phạm gia đến nội chữ vương có thể nhập hướng phụ trợ bệ hạ quyết đoán đại sự sáu dưới trướng tộc nhân nếu có mưu trí vũ dũng giả đều có thể đ ề cử vào cựu long quân vì bệ hạ khai cương quách thổ là tại hạ tuân mệnh ngay vậy thà vĩnh đ ă n g cũng lớn vui không thôi mặc dù nói hắn không thể như bình dương vương đồng dạng chủ quản mấy chục vạn đại quân có thể nhập hướng phụ chính thì bằng với là phụ chính đại thần cung cấp thừa tướng tác dụng địa vị cũng là cực kỳ hiến hách xem ra tiêu vũ là muốn lập trí khai cương quách thổ sẽ không nhúng tay triều đỉnh sự tình vậy hắn tác dụng thì càng lộ ra trọng yếu hai vị không phụ bản vương không phụ bệ hạ bản vương cũng sẽ không phụ hai vị càng sẽ không phụ đại cản trong ba năm toàn bộ đông hoàng chỉ có đại cản không có thứ hai. Vũ mục tiêu h h ứ a t i vũ tại i ê u là t ba ngày sau xuất linh thiết huyết mười tám vệ hai doanh thân binh đi tấn châu chiến trường mà tiểu hoàng đế tiêu tuần thì rời đi thanh châu tiến nhập cản châu thành ở tạm tại trăm dặm văn sương chuẩn bị cho hắn hành cung bên trong đồng thời phát ra chiếu lệnh lệnh ngăn châu hàn châu văn võ vào triều báo cáo công tác cái này hai đại châu là càn châu môn hộ cũng là chịu nạn h à n hán thủy t hai nạn châu chấu trở nghiêm trọng nhất chi địa binh lực rất yếu căn bản có cái uy hiếp gì tính chất lúc này không quy phụ triều đình kia thật là tự tìm đường chết hết t h ầ đều tiến hành rất thuận lợi tiêu vũ ra xuất lĩnh tinh nhuệ nhất đại quân đi tới tấn châu hạnh tâm thành tấn châu phía trước chữ vương bình dương vương đều lựa chọn quy thuận mà tấn châu tri chủ vệ vương vệ phong nghị lại không có bất kỳ bày tỏ gì mà là không ngừng thu hẹp đại quân ý đổ lấy thành tấn châu ngăn cản tiêu vũ dưới chướng m ư ơ i tám vạn đại quân tham kiến tiêu vũ đi tới dương thiên huyền bọn người rời đi gặp miễn lễ bây giờ gì tình huống tiêu vũ lập trí trong ba năm bao phủ đông hoàng chỉ là một cái thành tân châu căn bản vốn không bị hắn để và o mắt năm trăm bảy mươi một chương năm trăm bảy mươi hai cường công phá thành bốn canh bẩm chúa công vệ phong nghị một mực không cùng quân ta chính diện giao chiến không ngừng lui dự đến thành tân châu dự định dựa vào thành tân châu tạo c h trú đóng ở thành nội có hai mươi vạn tinh nhuệ tấn châu q u â n lương thảo đầy đủ nửa năm chi dụng dương thiên huyền lập tức cung kính trả lời chuyên lệnh xuống một canh giờ sau từ phía công thành phía đông cửa thành từ bản vương xuất linh thiết phủ đồ tự mình phá thành p h a m la dựa vào địa thế hiểm trở chống cự giết không tha sáu người đầu hàng có thể miết chết chủ động mở cửa thành ra giả chuyện cũ sẽ bỏ qua lại điều vào cựu long quân tiến hành trọng dụng tiêu vũ ngầm đầu nhìn một mắt âm lánh hạ lệnh thành tân châu vệ vương vệ phong nghị chính là tiêu vũ trước mặt một con gà tiêu vũ căn bản sẽ không chiêu hàng hắn mà là muốn cầm đầu của hắn giết gà d o a khỉ uy hiếp thiên hạ thế gia là c h ú công dương thiên huyền tuất lệnh lập tức xuống điều binh kỷ tướng tiêu vũ đích thân đến còn có thiết phụ đồ mười tám thiết huyết vệ chở rất nhiều cừng giả đừng nói thành tân châu chính là lớn cản đệ nhất thành quan thiên r i n g quan đều ngăn cản không nổi một cách giờ đạo mắt liền tới tiêu vũ xuất lính đại quân tại đông môn phía trước lập tức hạ lệnh ngưu đại lực thiết huyết mười tám vệ n g h e lệnh bản vương lệnh các ngươi xuất lính thiết phủ đ ổ cường lực phá thành môn một trăm ngày huyền môn nội môn đệ tử n g h e lệnh bản vương mệnh các ngươi làm t i ề n phòng xuất lính công thành đội hiệp đồng thiết phủ đ ổ phá thành lục phi n g h e lệnh phá thành phía sau lập tức xuất lính lôi kỵ binh xông thẳng vệ vương phủ không thể đi thoát một người là mặt tướng chờ tân mệnh n ư u đại lực thiết huyết mười tám vệ bọn người lập tức nhận lệnh tiếng trống trận cùng một chỗ như đại lực một ngựa đi đầu sông thẳng cửa thành đông đại phủ vung lên trên sông hộ thành cửa thành cầu treo lập tức bị c h é m h rụng trên cổng thành cung tiễn đối với thiết huyết mười tám vệ đối với thiết phủ đồ tới nói căn bản vốn không có u i lực liên phong ngự của bọn hắn đều không thể công phá vê anh ẩm ẩm như đại lực bọn người rất nhanh v ọ t tới cửa thành phía dưới liền ra đều không đi một khối vạn tên cùng bắn cũng không có ý nghĩa khẽ nhúc ních liền đánh cho cửa thành thậm chí tường thành đều liên tục chấn động đây chính là thượng tiên cảnh cương đại phổ thông cửa thành tường thành ở tại bọn h ắ n bực này tu vi cảnh giới phía dưới căn bản không có sức uy hiếp chút nào căn bản ngăn cản không nổi phá cho ta một phen oanh kích phía sau như đại lực nổi giận cự phủ liên tục huy động một kích toàn lực lập tức chém đúng ra kiên cố thành tấn châu môn lập tức b ể thành một phấn c ử a thành bên trong ngăn t r ở binh sĩ có một tính toán một cái tất cả đều bị đánh chết ba ngàn tiết h phù đồ không đến một khắp đồng hồ thời gian liền phá thành m à vào phàm là dám người ngăn cản đều bị nghiền thành làm thế não căn bản là không có cách ngăn cản thiết phù đồ g i t ra một đường máu lôi kỵ binh lập tức tiến vào lao thẳng tới thành nội vệ vương phủ mà đi thành nội tuy có hai mươi vạn đại quân lại cùng giấy dán đồng dạng vừa tiếp chiến liền lập tức bị bại căn bản không dám ngăn cản quân tâm hoàn toàn không có cửa thành đều bị nhất kích m à nát huyết nục chi khu như thế nào ngăn cản trên lệnh quá xa vệ vương phủ bên trong vệ phong nghị còn tại triệu tập văn võ thương lượng đối sách nghe được sát lục v a n g lên tất cả đều cùng nhau đứng dậy không kịp chờ đợi muốn biết phát sinh chuyện gì bà báo, báo khởi bẩm vương ra cửa thành đông bị phá thiết phủ đồ đã rết vào cửa thành lôi kỵ binh đã xông thẳng vương phủ mà đến đảo mắt tức gây nên thỉnh vương ra định đoạt thủ vệ nghe được tin tức kinh hãi muốn chết phải đến đây hồi báo cái gì cái này cái này sao có thể vệ phong nghị bọn người nghe xong tất cả đều cả kinh đ ặ t mông ngồi dưới đất thành tấn châu chính là kiên thành binh lực lương thảo phong phú vệ phong nghị bọn người có lòng tin thủ vững nửa năm nhưng này mới bao lâu thế mà bị trực tiếp phá thành vương ra thiết phủ đồ thật là đáng sợ thiết phủ đồ thống linh lưu đại lực càng là t h ầ n nhân hắn chỉ là một b ú a liền đem kiên cố nhất phải cửa thành đông trực tiếp hóa thành mạnh vụn mấy trăm tinh nhuệ chớp mắt bị đánh chết thủ vệ vô cùng kinh hãi trả lời xong xong hết thể đều xong Thật là l ác độc diêm sau đó không lâu phủ vương một hồi ầm ầm thanh nhâm quần quận mà tới vệ phong nghị càng tuyệt vọng hơn hắn biết là tiêu vũ đại quần đến, đến rồi tất cả mọi người từ bỏ t h ố n g lại a vệ phong nghị ánh mắt đào qua chậm rãi ngồi về vương hồi a bảo tọa cho dù là muốn chết hắn cũng muốn bị chết đường đường chính chính thể thể diện diện một k h ắ c đồng hồ phía sau vệ vương phủ liền bị lôi kỵ binh một mực không chế tiêu vũ ra đi tới vệ vương phủ đại đại trên điện hai vương bốn mắt nhìn nhau bầu không khí có chút quỷ dị một lát sau vệ phong nghị đột nhiên phá lên cười ha hả a h o hả o một cái diêm la quả lồng người gian ác quả nhiên là lấy mạng ngàn vạn vỗ một cái ở giữa sáu hôm nay bản vương xem ra là khó thoát khỏi cái chết trước khi chết có này g i á ngộ cũng không tệ bản thân kết thúc a còn có thể lưu một cái toàn thây cái chết của ngươi đối với đại càn hào môn thế gia là một cái cảnh báo có thể cứu vãn vô số c u n c vọng tự đại h à n g người đáng giá tiêu vũ lạnh lùng phải b a i xuống lập tức bay l ư n g đi ha ha ha ha chết cũng thì sợ gì mười tám năm phía sau lại là một đầu h ả o hán chư công bảo trọng quả nhiên tiêu vũ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội vệ phong nghị cũng không nguyện ý tại tiêu vũ trước mặt chó vẩy đ ô i mừng chủ một hồi cười to phía sau lập tức hoành kiếm tự vợ một đời k i ê u hùng liền như vậy kết thúc thành tấn châu bên trong thế gia h à môn giết không tha tiêu vũ thở dài một tiếng tại hạ chu xác lệnh h ả vĩnh đăng phạm thiên dương đô là bởi vì thức thời tại tiêu vũ đại quân áp cảnh phía trước liền t h ầ n phục mới thu được tha thứ trọng dụng tân châu vệ vương vệ phong nghị nhưng là c h ậ m một bước thắt thất lương cơ nghĩ đầu hàng thời điểm đã chậm tám sát lục kéo dài đến đêm khuya thành t â n châu bên trong tất cả thế gia hảo môn đều bị tàn sát hai mươi vạn quân coi giữ mọi thứ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phải đều bị giết toàn bộ thành t â n châu quả thực là máu chạy thành sông nhưng mà thành nội bách tính cũng không hốt hoảng sợ hãi ngược lại một chút bị chèn ép dân chúng chủ động tiến đến vì tiêu vũ khảo quân đây chính là nhân tâm đây chính là dân tâm Nhao nhao t h không không kế tiếp n chính c u y sau, t là chính â quân an dân bình định cảnh nội lạ phỉ tội phạm bất quá những chuyện này không cần tiêu vũ đi làm chỉ cần an bại sòng xuôi liền có thể tiêu vũ phải làm chính là tu luyện bồi dưỡng tinh nhuệ thiết quân lấy linh dịch không ngừng bồi dưỡng lương thực dùng cứu chữa nạn dân n h ư ờ n g nạn dân an cư lạc nghiệp một lần nữa mở hố ruộng đồng qua an ổn sinh hoạt sau ba tháng đại càn trên dưới bao quát ngụy cao không chế ung châu lương châu hiến châu cũng tuân theo tiêu vũ phương châm thiết lập lương châu thiết kỵ thực hành một châu một quân một quận một doanh một huyện năm trăm phương châm bất kể là cái nào một nước con dân chỉ cần đi vào đại càn cảnh nội liền có thể tại đại càn nhận được ruộng đồng phòng ư c an cư lạc nghiệp lấy phạm chính dương là thủy quân đều đốc ba mươi vạn thủy quân cũng đến tiêu vũ chỉ định tri địa thiết lập thủy trại chế tạo lâu thuyền lấy dương tiên huyền vì đô đốc phải cựu long quân cũng tiến vào ngàn châu c ả n h nội chế tạo phòng tuyến cực kỳ mở hố rộ n đồng tự cấp tự túc từ các đại thế gia thu hẹp mà đến tài phú linh mễ tất cả dùng m an g dân quân đội xây dựng đại c a n dân chúng tại điều kiện có thể phía dưới cũng bắt đầu trồng thực đủ loại phẩm cấp linh mễ dùng tạo phúc b á c h tính ngoài ra tiêu vũ còn tại các nơi khởi công xây dựng học viện trong học viện không chỉ có thể học văn còn có thể tập võ quân sự chiến sách chờ đều có truyền thụ bất luận là người nào chỉ cần n i ê n kỷ phù hợp đều có thể nhập học một năm sau toàn bộ đại càn nhân khẩu Đã k cẩm quân, quân huyết, huyết ý vệ cũng trải rộng cựu châu tại cẩm ý vệ giám sát phía dưới quan viên tướng lĩnh đều thành thành cẩn thận không dám chậm trễ chút nào văn võ khoa cử liền mở ba giới các nơi hệ thống tất cả lấy hoàn thành bổ đủ có thể nói là quân dân một thể để bụng một chút chỉ chờ tiêu vũ nhất âm thanh ra lệnh liền có thể xuất binh xâm lấn nước khác khai cương thác thổ bảy năm sau thiên dong thành trung vũ vương phủ tiêu vũ vừa mở lên giường t h i ế t huyết m ộ ư ơ i tám vệ bên trong thiên huyền môn lục đại t r ư ở n g lão liền cùng nhau đi tới khởi bẩm chúa công thiên huyền môn sứ giả đến đây hạ chiến thứ sáu thỉnh chúa công tại sau một tháng giá lâm thiên huyền môn thiên huyền điện quyết nhất tử chiến một năm cuối cùng có động tĩnh ngay vậy tiêu vũ lập tức c ư i mục tiêu của hắn là trong ba năm bình định đông h o n g bây giờ lúc qua một năm nhưng cũng còn chưa xuất binh cũng là bởi vì thiên huyền cửa tồn tại Chúa c ô năm g chúng thuộc hạ ở trên thiên h trên u ở y ề trăm bảy mươi hai chương năm trăm bảy mươi ba thiên huyền môn chiến thư tiêu vũ thế lớn thần vật song tu có hình sát thiên quân bảo tàng tương trợ dưới trường tu vi cảnh giới cũng là nhật tân nguyệt dị biến hóa thiên huyền môn một môn chi lực căn bản là không có cách đối phó tiêu vũ kể từ thiên huyền môn đại bại phía sau không có bất kỳ cái gì một thế lực Dám vào đại chúa ả n n c nội công thiên huyền môn hạ chiến thư nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị không biết chúa công có thể có cái gì đối sách là ứng chiến vẫn là năm lục đại trưởng lão có chút lo lắng mở miệng bọn hắn bị tiêu vũ khống chế thần hồn có thể nói là cùng tiêu vũ tính mệnh cụ thể tiêu vũ mà chết bọn hắn cũng khó có thể đào thoát thiên huyền môn là thống nhất đông hoang trở ngại lớn nhất há có thể không chiến chuyên lệnh xuống ba ngày sau thiết huyết mười tám vệ cùng thiết p h ù đồ đi theo bản vương tiến phát thiên huyền môn một trận chiến diệt đi thiên huyền môn nhất thống đông h o a n g thiên huyền môn không giới chiến thư tiểu vũ d a sẽ đi thiên huyền cửa chúa công chỉ là thiết huyết mười tám vệ cùng thiết p h ù đồ có phải hay không sẽ sức mạnh không đủ thiên huyền môn một năm này phát triển rất nhanh chân truyền đệ tử đã có hơn mấy trăm người nội môn đệ tử càng là trên vài người lục đại trưởng lão có chút lo lắng ngoài ra thập đại trưởng lão hai đại phó trưởng môn mặc dù d i ệ t hết thế nhưng còn có m ộ ư ơ i tám vị hộ pháp ba vị thái thượng trưởng lão cùng với cao thâm mặt c h ắ c thiên huyền tử tại tăng thêm các đại thế lực trợ quyền thế lực không thể khinh thường đầy đủ x u ố n g chuẩn bị chính là tiêu vũ n h ấ c khoác tay liền đem sáu người đuổi tiêu vũ ra biết chỉ bằng thiết huyết m ộ ư ơ i tám vệ ba ngàn thiết phủ đồ là xa xa chưa đủ nhưng hắn không có cách nào cũng không thể điều dưới trướng tất cả cao thủ đi d i ệ t thiên huyền môn a bảy ba ngày sau tiêu vũ quang minh chính đại xuất lĩnh thiết huyết m ư ơ i tám vệ thiết phủ đồ hướng về đông hoàng đệ nhất đại thế lực bắt đại môn phái một trong thiên huyền môn tiến pháp mà trung vũ vương loan giá bên trong bất quá chỉ có một bộ nắm giữ tiêu vũ hơi thở khôi lôi thôi chân chính tiêu vũ sớm đã thi triển thần lực xuất hiện lần nữa ở hoàng giã mười hai giới quỷ giới bên ngoài quỷ giới mới là tiêu vũ đối phó thiên huyền môn đòn sát thủ cảm nhận được tiêu vũ khí thức sớm đã lẫn vào quỷ giới vân mộ hàn vân mộ yên tỷ mỗi hai người lập tức bí mật đến đây tương kiến người nói một ngày không gặp như là ba năm xa cách hơn một năm tỷ mỗi hai người sao có thể khắc chế được tâm tình cái gì cũng không nói trực tiếp nào vào tiêu vũ ôm ấp hoài bao bên trong ấm trung tiên lập tức bị tiêu vũ áp chế cái gì đều không nhìn thấy ta hai người đ n là không động t b ấn khí linh tiêu vũ nhất thống đại cản thu được cường đại khí vật ta hai người mới có thể vượt qua lần thứ sáu tiên địa lôi kiếp mà đột phá hư thần cảnh vân mộ hàn mỉm cười lập tức nói đúng tiền bối phân thân sớm đã đi tới tên liên giới bây giờ thành tựu i tựa hồ cũng khá cao trước đó vài ngày t r ả cho chúng ta tỉ b ộ i chuyện tin nói muốn đến đây tụ hợp tiền bối không có cảm ứng sao đã có cảm giác hắn đang chạy tới trên đường bất quá hắn tại nhân giới đúc lại thân thể cùng lao phu làm một thể cũng coi như là hai người đến cùng muốn hay không dung hợp làm một thể lao phu vẫn chưa nghĩ ra ấm trung tiên sớm đã cảm ứng phân thân của hắn đã thoát ly luyện yêu hồ hơn nữa nhận được trí dương long mạch vì thân thể tương lai thành tựu i nhất định so luyện yêu hồ khí linh cao hơn nhiều lắm chuyện này chờ hai vị sư tôn gặp mặt phía sau lại nói tiêu vũ nhắc khoát tay lập tức nói mộ yên mộ hàn bây giờ quỷ giới gì tình huống hai người các ngươi tại quỷ giới lại ở vào thân phận gì địa vị tu thành hư thần cảnh phía sau ta hai người đã trở thành quỷ giới tả hữu giới chủ nhưng mà quỷ giới đại quyền vẫn tại quỷ giới chi chủ vạn quỷ vương trong tay vân mộ hàn có chút phẫn nộ mở miệng người này cảnh giác rất nặng một mực tại phòng bị tỷ m ộ i chúng ta thậm chí muốn mưu đồ tỷ m ộ i chúng ta thực sự đáng chết hừ hôm nay chính là tử kỳ của hắn đúng quỷ giới thế lực như thế nào được bao nhiêu cao thủ tiêu vũ sắc mặt lập tức âm ú lạnh leo đứng lên vạn quỷ c h i chủ nắm giữ quỷ giới nhiều năm tu vi đã đạt hư thần kính hậu kỳ thậm chí đình phong cũng không dễ dàng đối phó đến nỗi quỷ giới thế lực chia làm quỷ đường chiến đường từ hai đại đường chủ nắm giữ đều có lục trọng thiên tu vi quỷ đường vì thần tu giả đệ tử một trăm linh tám người chiến đường vì võ đạo giả đệ tử hơn hai trăm n g ư ờ i đều là thượng cựu phẩm cảnh giới vân mộ hàn lần nữa trả lời lợi hại nha cỗ thế lực này cũng không tại bát đại môn phái phía giới xem ra quỷ giới tại hoàng g ã thu được không thiếu chỗ tốt phát triển được nhanh như vậy rất là không tệ tiêu vũ nhắc nghe lập tức hưng phấn lên n g ư ơ i định làm gì vân mộ yên biết tiêu vũ nếu đã tới chính là muốn đem quỷ giới bỏ vào trong túi đã như vậy vậy liền chỉ cần hàng phục hai đại đường chủ cùng vạn quỷ vương liền có thể tiêu vũ mỉm cười hai đại đường chủ ngược lại là đơn giản chỉ là k i ế cái gì vạn quỷ vương có chút khó khăn làm kỳ thực lấy tu vi của ngươi muốn hàng phục cái này vạn quỷ vương cũng không phải mẹ nó khó khăn hình sát thiên quân trong bảo tàng hết thể m ộ mươi tám kiện đặc thù loại c ự c phẩm thiên khí n ư u đại lực lấy đi hai cái ngươi dùng trạm thiên kiếm còn có m ư ơ i năm kiện chúng ta có thể tiêu hao mười món đem không động ấn cũng khôi phục lại c ự c phẩm tiên khí cảnh giới ẩm trung tiên lập tức nói đương nhiên quan trọng nhất là chính là ngươi nếu là ngươi có thể tiên thiên thần thể làm căn cơ mượn nhờ thiên địa nhất thể cảnh giới trưởng khống nhiều kiện c ự c phẩm tiên khí tạo thành đại trận thì đại sự có thể thành Úc! nhắc tức lông mày khẽ Tiều Vũ nhục thân, kỳ thực chính là pháp bảo chi thể, chỉ Tiều Tiều thân, thể, giữ, linh hội, mới đậu. đều Vũ Vũ nghe, lông hắn năm không hoàn mỹ, mới không khẽ pháp lập là là mày mỹ, kỳ bảo c ống trung tiên nhắc nhở lần nữa từ dương lựa chỗ đoạt được nước thần châu còn có phá mệnh đao tàn t h i ế n cùng với tam sinh thần ghi chép cũng là căn cơ c h i vận tiêu vũ trong lòng đã có cản lộ chỉ là muốn sáng tạo một môn so tam sinh phủ đồ lục đạo trí bảo c à n g hoàn mỹ hơn trận pháp cường đại hơn thật sự là có chút gian khổ ống trung tiên mây ra t ả muội cũng không có quái dày tiêu vũ ba người bọn họ liên thủ lập tức bắt đầu tiêu hao t ự c phẩm tiên khí trí lực tới khôi phục không động ấn thần ủy sức mạnh sáu ba ngày sau ước chừng tiêu hao ba kiện t ự c phẩm tiên khí cuối cùng đem không động ấn khôi phục được c ự c phẩm tiên khí cảnh giới mà tiêu vũ vẫn tại cảm nộ không không nên nói là cảm nộ mà là thần thể xuất hiếu thần du thái hư cảm nộ thiên địa chi áo nghĩa thế giới này cái gì lớn nhất không hề nghi ngờ là thiên địa lớn nhất từ xưa đến nay cũng không có người biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu cho dù là thiên tôn cảnh tồn tại cũng không cách nào đem thiên địa chi mê đều tìm t ỏ i thiên địa áo nghĩa cũng là lực lượng mạnh nhất tiêu vũ thiên địa nhất thể cảnh giới chính là ví dụ tốt nhất tiêu vũ tu luyện đến nay toàn bộ nhờ thiên địa nhất thể cảnh giới mới có thể không ngừng hóa giải k ế t nạn mà có tiêu vũ không nghĩ tới nữ hoa trong đá lại còn ẩn giấu đi nhân đạo phát triển đạo thống truyền thừa càng không nghĩ đến tiêu vũ đến hôm nay mới đến thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ chứng kiến nhân tộc từ nhỏ yếu bị vạn tộc nô dịch đến chế ba giữa thiên địa thậm chí chúa tể thiên địa lịch sử tiến trình tam giới lục đạo tạo thành thiết lập cũng xuất hiện ở trước mắt ha ha ha ha ta hiểu được minh bạch nữ hoa trong đá nhân đạo truyền thừa kết thúc tiêu vũ cả người đột nhiên có cảm giác lập tức trở về k h i ế u hưng ơ phấn đến liên tục thét giải tâm tình khó mà ước chế năm trăm bảy mươi ba chương năm trăm bảy mươi bốn cựu thiên thần trận m a u nói ngươi đến cùng cảm n ộ cái gì tiêu vũ ba ngày không có động tĩnh khẽ động tĩnh liền như thế kinh hỉ nhường n â y ra tạm bội ấm trung tiên đều cực kỳ chờ mong ta chiếm được nữ hoa trong đá sang thế thần nữ h o a đại thần còn để lại nhân đạo truyền thừa đã trải qua nhân đạo thiên địa phát triển tiến trình hoàn toàn chính xác có chỗ lợi tiêu vũ trả lời ngay cả k h í thế khí tức cũng vì đó biến đổi đối với thiên địa nhất thể lính lộ nâng cao một bước sư tôn nói tới lấy cơ thể làm cơ sở thiết lập đại trận nghĩ pháp đã thành t h ủ ta gọi nó cựu thiên thần trận cựu thiên thần trận thế nhưng là lấy tiên giới cựu trọng tiên h làm tăng cơ mà sáng lập ra tuyệt thế trận pháp ngay vậy ấm trung tiên một phen suy nghĩ phía sau lập tức minh bạch ấm trung tiên mặc dù là minh bạch nhưng phải làm như thế nào như thế nào mới có thể bày trận mới có thể phát huy ra đại trận uy lực nhưng là không hiểu ra sao không có thiên địa nhất thể cảnh giới căn bản là không có cách lĩnh ngộ chính là tiêu vũ m ỉ m cười nước thần châu đột nhiên động một cái trực tiếp dung nhập vào liêu tiêu vũ thể nội thiên địa lôi thai bên trong trở thành một nấm ồ cốt lực lượng tri nguyên cung nữ hóa thạch thánh linh thạch tương hô tương ứng thiên đ ị a lôi thai kế tục thiên đ ị a lôi đạo c h i bản nguyên mà ra đời cũng là thiên thiên thần thể trọng yếu nhất hạch tâm bản nguyên tồn tại nước thần châu thiên đình khắc chế thần đạo trí bảo có thể thu nạp chứa đựng hết thể lôi đình tri lực thần vi diệu dụng đều không phàm nước thần châu liền cùng thiên địa lôi thai kết hợp lôi đạo tri lực càng là thông qua thân thể cùng nữ hoa thạch thánh linh châu hợp lại là một hóa thành một cái thiên lôi trợ cơ tam sinh thần ghi chép cũng bị tiêu vũ đặt ở trong đó thân ảnh khé động lôi đỉnh của quận thiên địa nhất thể thế giới áo nghĩa cựu trọng vi tôn thần hóa cửu tiên thiên lôi t r ậ n cơ hoàn thành tiêu vũ thân ảnh khé động móng tay nhất câu luyện yêu hồ bên trong chín đại cực phẩm thiên khí lập tức bay ra thiên lôi trận cờ bên trong cái này chín đại cực phẩm tiên khí phân biệt gọi là sao bắc đầu thần kiếm huyền hoàng kỳ biển cà châu thần viêm thiên đ ỉ n h đại địa thần ấn huyền dương thiên đao huyền âm thiên luân tịnh thế đại sen trấn thiên môn cái này chín đại cực phẩm tiên khí bất luận một cái nào cũng là thời đại thượng cổ uy danh hiển hách trí bảo đều là bởi vì bị giết chóc thiên tôn chỗ bại hoặc giết chết mà rơi xuống sát lục thiên tôn trong tay sau đó lại chuyển đến hình sát thiên quân trong tay tiêu vũ lấy thân thể vì trụ cột lấy nữ hóa thạch thánh linh châu n ư ớ thần châu thiên đ i ệ lôi thai làm căn cơ hóa thành tiên lấy chín đại cực phẩm tiết k h í hóa thành cựu t i ê n tạo thành cựu t i ê n thần trận không ngừng luyện chế bên trong ấm trung tiên mây ra tảng hội nhìn xem tiêu vũ thật giống như nhìn thấy cựu trọng tiên rơi vào liêu tiêu vũ thể nội cảm giác trận pháp dần dần tạo thành tiêu vũ biến hóa cũng dần dần trở nên huyền ảo trở thành một không phải người không phải bảo thậm chí tại thể nội mở ra một cái đặc biệt cựu thiên thế giới ảo diệu khó có thể tưởng tượng cái này vừa luyện chế lại là ước chừng ba ngày thời gian tiêu vũ luyện thành cựu t i ê n thần trận lại có loại cùng cựu trọng thiên thế giới tương hỗ tương ứng cảm giác nếu là không ngừng hoàn thiện chỉ sợ có thể mượn dùng cựu trọng thiên c h i lực đối địch phá mệnh c h i lực bình định tạc khôn đột nhiên tiêu vũ thân ảnh k h ẽ động lập tức đem đại trận thôi động đứng lên phá mệnh đao tàn phiến k h ẽ động lập tức đánh vào một món cuối cùng t r í bảo trấn thiên môn bên trong Vâng, vừa vào, mệnh đao tàn phiến vào, lập tức giống đồng dạng, nhượng tiêu vũ thiên thần trận, sinh ra một loại thay đổi không tưởng ấm ấm. một một Phá chất cái đao đổi đổi loại tức tác tiêu thay tượng lập xúc cựu vũ ra đình trệ hơn một năm cảnh giới có loại lập tức liền muốn đột phá cảm giác nhưng mà tiêu vũ lại đem hắn áp c h ế xuống nhường tu vi đình trệ tại thượng cựu phẩm lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ nhường hấp thu mà đến cựu trọng thiên áo nghĩa trí lực cùng toàn bộ đại trận dung hợp nhường đại trận càng thêm chặt chẽ giống như một thể cảm giác tự hồ cựu thiên thần trận căn bản không có sơ hở thật giống như thiên địa nhất giống như không có chút sơ hở nào hảo thật tốt hảo một cái cựu thiên thần trận hảo một cái thiên đ i ệ nhất thể cảnh giới ngươi đại trận bên trong thế giới bây giờ chính là một cái tiểu cựu trọng thiên thế giới quá huyền d i u đơn giản không chê vào đâu được. ấm trung tiên là pháp bảo khí linh biết bất kỳ pháp bảo nào đại trận kỳ thực đều cũng có hắn thiếu hụt sơ hở đại nhưng mà tiêu vũ cựu thiên thần trận lại không có đây chính là thiên điệu nhất thể thiên điệu tạo ra hạo n h i ê n tự nhiên c h i háo nghĩa cao nhân phương nào cũng d á m tại ta quỷ giới phụ cận tu luyện cựu trọng tiên c h i lực b u ô n g xuống động tĩnh vô cùng lớn quỷ giới trong hai đại đường chủ thiên vũ quỷ thần du quỷ hai người lập tức phi thân mà tới thiên vũ quỷ võ đạo lục trọng thiên vương cảnh thần phù hộ quỷ thần đạo lục trọng hư thần cảnh cũng là u y danh hiến hách tung hoành thiên hạ mấy ngàn nằm cự đầu cấp nhân vật ha ha đến hay lắm bản vương cựu lấy hai người các ngươi tu vi tới nghiệm chứng một chút cựu thiên thần trận chi uy tiêu vũ tu thành cựu thiên thần trận lòng tự tin bảo tàng căn bản vốn không để ý đây là địa phương nào cựu thiên thần trong trận trong đó hai cái trận nhãn huyền dương thiên đ a o huyền âm thiên luân manh liệt động một cái t r ấ n áp sùng dưới cái gì lợi hại như thế ủy giới hai đại đường chủ kinh hai không thôi lập tức cảm thấy một cố làm bọn hắn tâm quý cái thế sức mạnh có loại không nhắc lên được dũng khí phản kích cảm giác bất quá hai người bọn họ cũng là đại nhân vật mặc dù bị chấn hiếp nhưng vẫn là liên thủ toàn lực phản kích phốc phốc, phốc. nhưng mà sức mạnh một cái tiếp xúc bọn hắn lập tức biết mình sai rồi thiên vũ quỷ là võ đạo c ư ờ n giả g lập tức bị nhất kích đánh rứt xuống tại chỗ thổ huyết không chỉ thần du quỷ là thần đạo c ư ờ n giả g không có cách nào thổ huyết lại bị nhất kích đánh tan thần thể hao t ố n cái giá cực lớn mới đoàn tụ thành công rơi xuống mặt đất thiên vũ quỷ thậm chí ngay cả chiến đều chiến không nổi lại là bị nhất kích trọng t h ư ơ n g mà đã mất đi sức chiến đấu mạnh như thế tiêu vũ chỉ là thi triển hai cái trận nhãn chi lực liền đả thương nặng quỷ giới hai đại đồng chủ đây cũng quá kinh khủng một điểm a mây ra tạm bội đều hù dọa ha, ha. bất quá dùng sáu thành sức mạnh mà thôi tiêu vũ đối với cái này chiến quả cũng vẫn là tương đương hài lòng thân ảnh k h ẽ động liền bông xuống xuống sáu thành ngay vậy đi theo ra mây da tả mội càng là hù dọa tả h ư u giới chủ thiên vũ quỷ thần du quỷ nhìn thấy mây da tả mội càng là giật mình hai vị giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là tỷ mội chúng ta nam nhân hình sát thiên quân bảo tàng người nam giữ đại càn hoàng triều trung vũ vương tiêu vũ là cũng tự nhiên nam nhân lợi hại như thế mây da tả mội đã không dùng tại ẩn tàng loại này quy thuận cảm giác cảm giác tự hào làm cho người rất là thoải mái cái gì lại lại là là ngươi ta quỷ giới hai đại phó giới chủ lại là rơi vũ công tử n ữ nhân ngay vậy hai đại đường chủ kinh hãi muốn chết không tệ các nàng là bản vương phu nhân thiên vũ quỷ thần du quỷ bản vương đích thực thần uy sức mạnh các ngươi đã vừa mới linh giáo có bằng lòng hay không đưa về bản vương giới trướng tiêu vũ không có giết các nàng chính là nghĩ hàng phục bọn hắn để bản thân sử dụng lục trọng tu vi giả đã cự đầu cấp nhân vật tại bắt đại môn phái bên trong có thể nhân phó trưởng môn tri tốt vị lực uy hiếp năng lực cũng là không thể nghi ngờ ừ hào một cái đại c à n trung vũ vương bản tọa quỷ giới phía trước ngươi nhưng phải hàng phục bản tọa dưới t r ư ớ n g hai đại đ ư ờ n g chủ cũng quá không đem bản tọa cái này quỷ giới c h i chủ coi ra gì đi tiêu vũ lời nói vừa mới rơi xuống quỷ giới bên trong lập tức chuyển đến một hồi tức giận gào thét âm thanh cùng một chỗ toàn bộ hư không chớp mắt vạn quỷ gào thét giống như địa ngục các quỷ hàng thế đồng dạng thần uy cực kỳ bất phảm đây chính là quỷ giới tri chủ vạn quỷ vương vạn quỷ vương cứu nữ đại danh tiêu vũ mỉm cười một cổ khí thế vô hình lập tức bộc phát vạn quỷ vương vạn quỷ phát tướng lập tức bị ngăn cản căn bản không thể tới gần đối với tiêu vũ mà nói lệ quỷ h o à n khí càng là phong khinh vân đạm hảo thật tốt trung vũ vương quả nhiên bất phàm khó trách dám ở ta quỷ giới bên ngoài tu luyện xem ra là thần công đại thành muốn cùng bản tọa qua qua tay tiêu vũ khí thế lệ vạn quỷ vương có chút chấn kinh thần lực khé động liền n g ư n g kết quỷ t h ầ n thể đứng thẳng tiêu vũ trước mặt vạn quỷ vương quả nhiên danh bất hư truyền thân thể vạn quỷ c h i khí giống như địa ngục mà đến quỷ bên trong vương giả xem ra quỷ giới quả nhiên là minh giới hủy diệt phía sau phải minh giới đạo thống mà đứng thế lực tại thần đạo p h ư diện có đặc biệt thành tích ha ha nếu đã tới tự nhiên không thể tay không mà về vạn quỷ vương một mình ngươi trèo chống quỷ giới không dễ dàng không bằng quy thuận bản vương giới c h ư n g năm quỷ giới tương lai tất thành trọng lập luân hồi chi cơ mà ngươi quỷ giới đám người cũng có thể tu thành chính quả tiêu vũ có thời khắc này tu vì cùng thực lực căn bản không cần bày âm như quỷ cái gì dùng vũ lực cường thế khuất phục liền có thể năm trăm bảy mươi b ố chương năm trăm bảy mươi lăm chiến vạn quỷ vương c u ầ n vọng n g ư ơ i đ e m nữ nhân xếp vào tại ta quỷ giới là muốn mưu đoạt ta quỷ giới đại quyền sao tiêu vũ mà nói nhường vạn quỷ vương tức giận không thôi bản vương kế tục thiên mệnh thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tiêu vũ ra không có cái gì thật là thừa nhận chỉ cần không đến thất trọng thiên quân cảnh chân thần cảnh bất luận kẻ nào đều có lòng tin đối phó được hào một câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đã như vậy vậy ta hai người liền tới giao đấu một hồi kẻ bại liền đem mình hết thạy tài phú cống hiến cho đối phương hơn nữa thần phục với đối phương như thế nào tiêu vũ nhưng hôm nay tiến giới giàu có nhất người vạn quỷ vương đối với hình sát thiên quân bảo tàng thế nhưng là cực nóng không thôi Quỷ giới vào hoang dã hình sát thiên quân bảo tàng chính là trong đó một cái mục đích hắn trước đây không có tự mình ra tay chính là vì phòng bị thế lực khắc cường giả đỉnh cao kết quả không nghĩ tới ra l i ế u tiêu vũ một cái như vậy biến thái nhất cử đoạt bảo mà tiêu thất n h ư n g quỷ giới đủ loại chuẩn bị đều vô hụt thiên huyền môn vào đại càn cùng tiêu vũ giao chiến thời điểm hắn nếu không phải ở vào bế quan khẩn yếu con đầu sớm đã tự mình ra tay rồi làm sao đến mức bị tiêu vũ đánh tới môn t h vợ tới một lời đã định muốn mưu đồ chính mình tốt hơn ở giữa tiêu vũ ý mớn bằng không bực này nhân vật muốn đi tiêu vũ chỉ sợ còn lưu không được vạn quỷ phệ hồn hiệp nghị một thành vạn quỷ vương lập khắc ra tay thần lực khẽ động liền hóa thân ngàn vạn manh liệt một chút liền tương tiêu vũ bao quát ở trong đó kỳ thực con ẩn chứa cực lớn thôn vệ tính chất lôi đình chi thể hắn muốn c ắ n nuốt tiêu vũ sức mạnh còn kém xa lắc tiêu vũ lực lượng trong cơ thể khé động liền lập tức buộc phát cực lớn lôi chi lực nhìn hắn như thế nào thôn vệ tiêu vũ cũng không phải là người bình thường sao lại dễ đối phó như vậy bất quá cái này vạn quỷ vương cũng đích xác không phải một nhân vật tu vi cao đã đặt thần đạo lục trọng hư thần cảnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh hơn trung vũ vương ngươi thật sự bất p h ẳ n có thể bản tọa chỉ cần thời khắc á p chế ngươi để cho ngươi không cách nào thi triển ra trạm thiên bản kiếm thuật nhìn ngươi có thể cầm bản tọa như thế nào đối binh kéo dài vạn quỷ vương lập khắc phá lên cười thiên địa lôi thai chi lực hoàn toàn chính xác bất phàm thế nhưng là muốn đối phó bản tọa còn kém xa lắc úc bản vương chạm thiên bản kiếm thuật liền ngươi đường đường quỷ giới c h i chủ đều biết còn kiên k ỵ như vậy không tệ lắm nghe vậy tiêu vũ cũng nhịn không được cười khó trách hơn một năm nay năm đến nay không người nào dám tới tập kích tiêu vũ đ và bảo ngươi u là có thể vượt cấp khiêu chiến thần võ song tu đều không thể tư nghị nhưng mà ngươi quá khinh thường bản tọa có quỷ giới làm hậu thuẫn cũng không e ngại cùng ngươi đối bính tiêu hao bằng vào tu vi võ đạo n g ư ơ vậy thì l thử thử xem thôi tiêu vũ có thánh linh châu vũ lực kéo dài không dứt lại càng không sợ tiêu hao tiêu vũ ra không nóng nảy phản kích cứ như vậy cùng hắn đối với hao tổn xem a y trước tiên mãi chết hay hơn nữa tiêu vũ há lại sẽ không biết vạn quỷ vương trực tiếp nào lên áp chế hắn tâm tư đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua quỷ giới hai đại đường chủ đều ở đây không ngừng chết thương còn lại con giả thánh linh châu quả nhiên bất phẳng nhưng mà chỉ bằng thánh linh châu bổ sung ngươi liền muốn mài chết bản toạng có thể sao liền chút thủ đoạn này cũng vọng tưởng đem ta quỷ giới bỏ vào trong túi tiêu vũ nhắc thẳng không phản kích vạn quỷ vương tâm tình trở nên có chút thất vọng kể từ tiêu vũ danh dương thiên hạ phía sau liền cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc mặt ngoài x u ấ t lãnh đại quân hướng lên trời huyền môn mà đi kết quả lại là đi tới hoang dã đủ thấy tiêu vũ là sớm đã d ự n h i h u vạn quỷ vương người là sợ tiêu vũ vẫn như cũ rất tỉnh táo tỉnh táo đến đáng sợ hừ thiếu nhi cùng vọng vạn quỷ vương là k i ê n kỵ nhưng tại quỷ giới phía trước hắn có đầy đủ lòng tin ha ha ha ha tất nhiên không sợ tất nhiên muốn tại phú càng muốn hơn cướp đoạt bản vương tiên tiên t h ầ n thể vậy không bằng đến bản vương thể nội kiến thức một phen như thế nào tiêu vũ nhất trận cười to phía sau thể nội nữ hoa thạch thánh linh châu tạo thành em dương hỗ động lập tức tuân ra một cỗ hấp lực muốn đem trực tiếp vạn quỷ vương không é o vào t hổ là tiêu hùng cho hắn cơ hội ngược lại lòng sinh cảnh giác quả nhiên khó đối phó vất quá tiêu vũ ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn nước thần châu chi lực lập tức toàn diện bộc phát nay châu là thần đạo khắc tinh dương lửa thu nạp cực lớn lôi đ ỉ n h chi lực giấu tại trong đó muốn ám toán tiêu vũ kết quả lại không có cơ hội còn không phải không giao ra một giờ này rằng co tiêu vũ sớm bảo thiên địa lôi thai chi lực cùng nứt thần châu chi lực kết hợp a a a quả nhiên cho dù là vạn quỷ vương đô không chịu nổi nứt thần châu đặc biệt sức mạnh lập tức bị đánh tiếng kêu g ê n liên hồi lui lại thân thể bị bị thương không nhẹ chạm thiên bản kiếm thuật hắn c á i này vừa lui tiêu vũ lập tức đổi kịp cơ hội đưa tay nắm chặt trạm thiên kiếm khi thế chấp mắt ngưng kết mạnh liệt chém ra u minh quỷ kiếm tiêu vũ là lợi hại nhưng chỉ có lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ mà vạn quỷ vương nhưng là thần đạo lục trọng hư thần cảnh hậu kỳ ước chừng so tiêu vũ cao hai cái cảnh giới hắn cũng không sợ tiêu vũ mặc dù bị nước thần châu gây thương tích nhưng cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn lập tức hóa thân một thanh đến từ u minh bảo kiếm cùng tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật đ ố i bính ầm ầm ầm ầm ầm ầm chân chính giao thủ trước mắt đạt đến quyết chiến tình trạng một chiêu này đối lập với nhau khắp đánh ra không có gì sánh kịp phi lực tiêu vũ mặc dù cảnh giới thấp nhưng mà trạm thiên bản kiếm thuật quá mức huyền diệu bá đạo vạn quỷ vương toàn lực ra tay cũng chỉ là có thể ngăn cản mà thôi có thể thấy được tiêu vũ chỗ kinh khủng nhưng mà tiêu vũ muốn hàng phục vạn quỷ vương nhưng vẫn là kém một chút biết tiêu vũ trạm thiên b ạ t kiếm thuật chi uy vạn quỷ vương lập khắc cười ha hạ u minh quỷ kiếm không ngừng chém ứng dụng điên cuồng phản kích tiêu vũ tiểu nhi ngươi cũng bất quá như thế sáu trạm thiên b ạ t kiếm thuật hoàn toàn chính xác thần diệu không tệ đáng tiếc cảnh giới quá thấp vậy cũng chưa chắc tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật chỉ là một chiêu hơn nữa chỉ có tụ tập khí thế mới chính thức có thần uy đối mặt u minh quỷ kiếm phản kích hắn chỉ có thể lư giữ nhưng lại vẫn như cũ có thể chống đỡ. dù sao trạm thiên kiếm quá mức thần diệu sức mạnh rơi vào kiếm này bên trên sẽ bị cực lớn suy yếu tan giã đáng hận liên tiếp hơn m ộ ư ơ i chiêu tiêu vũ không có tiến thủ chi lực nhưng là có thể ngăn cản vạn quỷ vương phải tiến công tức g i ậ n đến vương vạn quỷ vương rất là phẫn nộ quỷ giới chi lực nhân quỷ thân thể gặp từ đầu đến cuối không làm gì được tiêu vũ vạn quỷ vương nổi giận tại tiến công bên trong đột nhiên thi triển ra một môn bí pháp bắt đầu điều động quỷ giới chi lực cả người tu vi t r ớ c mắt tăng lên tới hư thần cảnh đình phong thần uy tăng nhiều lần này tiêu vũ thật bị áp chế nếu không phải tiên thiên thần thể cương đại huyền diệu tiêu vũ căn bản là không có cách ngăn cản bất quá vạn quỷ vương sẽ có cường đại như thế tại tiêu vũ trong dự liệu quỷ giới chuyên đến minh giới trí bảo chính là tuyệt phẩm tiên khí tồn tại có thể vì vạn quỷ vương ra chỉ một cái tiểu cảnh giới chi lực chuyện đương nhiên ưu minh đ c quỷ vạn quỷ phụ thân tu vi tăng nhiều vạn quỷ vương lập khắc hét lớn một tiếng không chỉ có mượn nhờ quỷ giới chi lực còn mượn nhờ quỷ giới đệ tử chi lực thì c h u ể n ra hắn sát chiêu chân chính vạn quỷ chi lực dung nạn một thân đá mặt vạn quỷ vương ầm ầm chém xuống một kiếm tiêu vũ cuối cùng không cách nào ngăn cản thân thể bị chém dụng mặt đất chịu đến không nhẹ lực trùng kích một tòa lấy tiêu vũ thân thể kết hợp vô thượng thần trận căn bản vốn không sợ người khát đoạt xá cướp đi pháp bảo c r ì giới tiêu vũ thân thể đã cùng kiểu thiên thần trận làm một thể mặc kệ hắn thi triển võ đạo vẫn là thần đạo đều có thể trưởng khống thân thể chi lực ý là tiêu vũ tu thành cựu thiên thần trận phía sau thi triển thần thông võ đạo c h i lực cũng sẽ trở thành pháp bảo đồng dạng bộc phát tri lực nói thẳng ra chính là tiêu vũ bây giờ thần võ hai đạo c h i lực đều bộc phát đây chính là thiên địa nhất thể mang tới đặc biệt biến hóa đây là nhân bảo nhất thể vô thượng cảnh giới năm trăm bảy mươi năm chương năm trăm bảy mươi sáu luyện vào thần trận bốn canh thần đạo tiêu vũ võ đạo tiêu vũ c h i lực tại thời khắc này nhận được hoàn mỹ thi triển ủy giới c h i chủ vạn ủ ỷ vương lập tức sắc mặt đại biến vậy mà cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố tính uy hiếp thời khắc này tiêu vũ so đơn độc thi triển võ đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần hơn nữa vạn quỷ vương vậy mà không thể thoát khỏi tiêu vũ lôi kéo vạn quỷ phệ hồn ác quỷ năm quyền dưới sự bất đắc dĩ vạn quỷ vương đành phải dứt khoát cắn răng một cái xông vào tiêu vũ thể nội cướp đoạt tiêu vũ thân thể dạng này ít nhất có thể n h ư ợ n g tiêu vũ thiệt hại một nửa sức chiến đấu a thể nội thế giới ngươi vậy mà đã đem thân thể luyện chế thành pháp bảo tạo thành một loại đặc biệt trí cao thể nội thế giới xông vào tiêu vũ thể nội vạn quỷ vương kinh hãi muốn chết tiến vào trong né mắt hắn mới biết được chính mình sai rồi nghĩ lui cũng đã trễ đã bị vây khốn trong đó ha ha ha, ha. vạn quỷ vương. trận này tên là cựu thiên thần trận chính là mô phỏng cựu trọng thiên thế giới mà sáng tạo ra tuyệt thế đ ạ i trận lấy chín kiện c ự c phẩm tiên khí làm h ạ c h tâm uy lực như thế nào tiêu vũ bây giờ mới thật sự là ra tay chín kiện c ự c phẩm tiên khí lấy thân thể làm h ạ c h tâm lập tức vận chuyển b ộ c phát ra một loại đến gần vô hạn võ đạo thất trọng thiên quân cảnh thần đạo thất trọng chân thần kinh cái thế uy lực quỷ giới c h i chủ vạn quỷ vương bây giờ đều bị áp chế quỷ giới chi lực quỷ thần một thể vạn quỷ gạo hét giúp sức quỷ thần bất quá vạn quỷ vương cũng không tốt đối phó hắn lập tức thi triển quỷ giới chi lực từ bên ngoài hành kích tiêu vũ cựu thi đồng thời lấy bí pháp cưỡng ép thôn vệ quỷ giới chi lực để cho mình tu vi cảnh giới tấn thăng đến hư thần cảnh đ ỉ n h phong tới chống lại tiêu vũ thủ đoạn t ấ n thăng cùng mượn dùng chi lực thế nhưng là không cùng một dạng ha ha ha ha nhân đạo khí vận không động ấn nhân đạo chế quỷ chém quỷ lực l i ê n lúc này vẫn không có động tĩnh phải mây ra tạm muội đột nhiên cười lớn một tiếng trước mắt trốn vào quỷ giới bên trong lấy không động ấn chi đặc biệt tăng thêm các nàng đối với quỷ giới không chế mà chặt đứt vạn quỷ vương đối với quỷ giới không chế sức mạnh thấy vậy hai đại đường chủ nhìn nhau cũng không có đi ngăn cản lại nói bọn hắn bị thương nặng coi như đi ngăn cản cũng vô dụng bọn hắn cũng không phải mây ra tạm hội đối thủ đáng chết đáng chết mây ra tạm hội vào quỷ giới vạn quỷ vương lập khắc bị chế ước có khả năng thi triển quỷ giới chi lực bị chế ước không thiếu ha ha ha ha vạn quỷ vương ngươi quá coi thường nữ nhân của ta các nàng đã sớm ngầm thi thủ đoạn k h ô n g chế ngươi quỷ giới lực phía trước ngươi cùng bản vương đụng nhau một canh giờ các nàng thu được càng nhiều quyền k h ô n g chế tiêu vũ lập tức cười tò không thôi trước đây đối chọi kỳ thực là tiêu vũ c ủ ý chính là vì cho mây ra tạm hội tạo cơ hội ám đoạt quỷ giới chi lực đáng hận đáng hận tiện nhân mây ra tạm hội không ngừng thi triển vạn quỷ vương đừng nói đột phá chính là muốn bảo trì hư thần cảnh tột cùng sức chiến đấu đều khó có khả năng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến mây ra tạm hội thủ đoạn lợi hại như thế hơn nữa quỷ giới hai bộ cương giả rất nhiều người vậy mà đã bị tỉ mội các nàng hàng phục lập tức quay lại đầu thương đối phó hắn người giới chủ này cựu thiên thần lực chấn áp thời cơ đã tới tiêu vũ lập tức hét lớn một hồi cựu trọng thiên chi lực trước mắt được mà tới phá mệnh đao chi lực cũng lập tức bộc phát cưỡng ép chặt đức vạn quỷ vương cùng quỷ giới liên hệ sau đó sức mạnh mãnh liệt một cái xung kích chúa tể một giới vạn quỷ vương lập tức bị trọng thương. a a a bị trọng thương quỷ giới chi lực cũng bị chặt đ ứ t vạn quỷ vương lập khắc lâm vào hiểm cảnh vô luận như thế nào dãy r u ộ n cũng không có ý nghĩa chỉ có hư thần cảnh hậu kỳ tu vi sức mạnh phải không đủ để đối với tiêu vũ sinh ra uy hiếp vạn quỷ vương ngươi bại có bằng lòng hay không hàn phục tiêu vũ nhất kích trọng thương hắn phía sau liền không có ở tiếp tục hạ sát thủ mà làm ở miệng hỏi t h ă m ha ha muốn cho bản tọa thần phục với ngươi nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ tiểu nhi ngươi thật sự bất phàm có thể bản tọa cũng không phải ăn chay ngươi ngươi cùng tiên huyền môn đại chiến sắp đến lại có thể làm gì được ta vạn quỷ vương là bị vây khốn nhưng hắn cũng không cam chịu tâm thần p h ụ hơn nữa hắn cũng có đầy đủ lòng tin thủ đoạn có thể ngăn cản tiêu vũ n h u n g tiêu vũ căn bản không làm gì được hắn cuối cùng hỏi ngươi một lần hàng không h à n phục b ự c này nhân vật tự nhiên là không dễ dàng triệt để đối phó có thể tiêu vũ có đầy đủ lòng tin chỉ là không muốn làm như thế mà thôi có thủ đoạn gì ngươi liền thi triển a bản tọa bế quan sớm đã linh nộ ra cái thế thủ đoạn ngươi nghĩ hàng phục bản tọa nằm mơ giữa ban ngày a vạn quỷ vương căn vốn không sợ chỉ cần hắn kiên trì đến tiêu vũ cùng thiên huyền môn đại chiến thời điểm chính là cơ hội của hắn một cái đủ để l ậ bàn một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ triệt để áp chế vạn quỷ vương chín đại cực phẩm tiên khí bên trong trí âm trí tả huyền âm thiên luận bánh liệt một chút bộc phát một tiếng ầm vang rơi vào vạn quỷ vương trên đầu tiểu tử ngươi ngươi muốn làm gì tiểu vũ cứ nhiên như thử nhường vạn quỷ vương rất là chấn kinh không hiểu ha ha ha ha bây giờ biết sợ bản vương c ử u thiên thần trận ẩn chứa ngũ hành âm dương phật môn thiên đ ỉ n h trí cao sức mạnh mà ngươi tu luyện quỷ đạo trí âm t r í t à chính thích hợp cùng trí âm huyền âm thiên luận dung hợp trở thành một mới trận nhãn tiêu vũ tại tu luyện c ử u thiên thần trận thời điểm cũng đã nghĩ n g kỹ pháp bảo c h i lực dù sao cũng có hạn nếu là có thể đem hư thần cảnh c ự đầu luyện vào pháp bảo là khí linh cái k i ê u c ử u thiên thần trận sẽ uy lực tăng gấp đội vô địch khắp thiên h ạ thiên địa nhất thể nhân bảo một thể tiêu vũ nhất trận cười to phía sau cảnh giới đất trời hợp làm một thể lập tức thi triển đi ra chín ơ ép n ư n vạn quỷ vương cùng huyền âm thiên luận g quỷ c h âm tụ tập.、Chín、âm quỷ mị h vô vô rất không tệ một chiêu này thi triển đi ra quả thực rất thần diệu có loại tiêu vũ thi triển vô sinh trải qua nhảy ra bây giờ thời gian không ở tương lai trong cảm giác nhưng mà hắn đây là đang tiêu vũ cựu thiên trong thần trận căn bản không chỗ có thể ẩn nấp thì có í c h lợi gì đâu tương lai vô sinh vô sinh độ hóa phật đạo áo nghĩa phổ độ trung sinh giờ khắc này tiêu vũ thần lực cũng triệt để thôi động đứng lên vô sinh trải qua bên trong phật môn áo nghĩa không ngừng thi triển đi ra kim quang chớp mắt dày đặc toàn bộ đại trận thế giới phật môn nói nhân quả lấy độ hóa trung sinh vì giáo nghĩa trí cương trí dương xưa nay cũng là cùng minh giới làm tướng đối ứng tồn tại phật quang chiếu xạ phía dưới v ạ n quỷ vương căn vốn là tránh cũng không thể tránh chín âm ủy mị lập tức bị phá a chín âm ủy mị bị phá thần lực bản nguyên h i ệ n hiện ra lập tức bị tiêu vũ bắt lấy mạnh liệt c h ấ n áp mạnh liệt đem hắn cùng huyền âm thiên luận dung hợp khống chế quỷ giới chi lực nhân đạo gia tiếp liên lúc này vân mộ yên vân mộ hàn tỉ mội cuối cùng thành công đã khống chế quỷ giới lập tức lấy không động ấn chuyển hóa sức mạnh rót vào tiêu vũ thể nội vì tiêu vũ cung cấp sức mạnh Không, không không. một cái tiêu vũ vạn quỷ vương liền khó có thể ngăn cản tại tăng thêm quỷ giới lực chuyển hóa sức mạnh vạn quỷ vương càng là khó mà ngăn cản thân lực không ngừng bị khống chế tự do sắp mất đi lúc này mới biết được không đã chậm tiêu vũ cười lạnh tiếp tục thi triển thiên y khôi khống chế bí pháp cũng không ngừng ra nhập vào dung hợp thi triển hào tiểu tử ngươi được l à m đấy nếu như hàng phục chín cái vạn quỷ vương loại tồn tại này vì cựu thiên thần trận trận nhãn vậy ngươi sẽ cường đại đến loại tình trạng nào đến lúc đó thiên quân cảnh chân thần kính tồn tại đều không phải là đối thủ của ngươi nhìn xem tiêu vũ l u y ệ n chế ấ m trung tiên căn bản không cần nhúng tay mạnh mẽ quá đáng Quỷ giới hai đại đ ư ờ n g chủ nghe vạn quỷ vương thê thảm tiếng tê ừ càng là trong lòng run g sợ xem ra quỷ giới thật muốn đội chủ vương gia tại hạ an xong cầu vương gia khai ân tại hạ nguyện ý trung thân đuổi theo cầu vương gia không muốn sẽ tại phía giới luyện vào pháp bảo bên trong là khí linh v ạ năm quỷ vương g trăm bảy mươi sáu chương năm trăm bảy mươi bảy đại công cáo thành hư thần cảnh cao dài tồn tại cơ hội không cách nào bị giết chết luyện hóa hơn nữa tiêu vũ tu vi cảnh giới vẫn còn tương đối thấp khống chế loại nhân vật này tương đối nguy hiểm sơ ý một chút cũng sẽ bị hàn hóa giải thần niệm l à c ấ n mà thoát ly thậm chí phản vệ chủ nhân luyện vào đại trận mới là hoàn mỹ nhất biện pháp mới là hoàn mỹ nhất k h ô n g chế liên tiếp ba ngày luyện chế hùng bá nhất phương quỷ giới c h i chủ vạn quỷ vương cuối cùng bị tiêu vũ luyện vào huyền âm thiên luân bên trong có một tôn nhân vật như vậy là trận nhãn tiêu vũ cảm giác cựu thiên thần trận lập tức uy lực tăng g ấ p b ộ i quỷ giới c h i lực vạn quỷ đột phá tiêu vũ thành công đã khống chế vạn quỷ vương lập tức hét lớn một tiếng mượn nhờ mây ra tả hội chuyển tới sức mạnh nhường vạn quỷ vương đột phá đến hư thần cảnh trạng thái đình phong dạng này một canh giờ sau vạn quỷ vương cuối cùng đột phá đến đ ỉ n h phong tiêu vũ trận pháp vừa thu lại lập tức đứng ở thiên vũ quỷ thần du mặt quỷ phía trước hai người nhìn nhau lập tức quỷ l ạ i thiên vũ quỷ thần du quỷ tham kiến chúa công nguyện vì chúa công đầy tớ mặc cho điều động hảo hai người các ngươi ngược lại là so vạn quỷ vương tức h thời bây giờ lên quỷ giới chính thức đưa về đại càn hệ thống lấy thiên vũ quỷ cầm đầu thiết lập thiên vũ quân lấy thần du quỷ cầm đầu thiết lập thần đạo quân chuyên thuộc về bản vương giới trướng tiêu vũ cũng không khống chế bọn hắn lấy bọn hắn cầm đầu thiết lập thượng cựu phẩm tu vi cảnh giới võ đ đã là hủy thác nhiệm vụ quan trọng là đa tạ chúa công tín nhiệm quả nhiên hai người lập tức đ ạ i hỉ không thôi liên tục lễ bái hảo sau này sự tỉnh và quỷ giới lại nói tiêu vũ nhất phất tay lập tức trốn vào quỷ giới bên trong thân nhiệm nào qua quỷ giới bên trong bất kỳ vật gì c h ư ớ c mắt hiểu rõ tại tâm quỷ giới không hổ một cái quỷ chữ quỷ khí âm t r ầ m rất là kinh khủng hoàn toàn là một cái thế giới h ắ c á m chúng ta tham kiến chúa công quỷ giới đám người bày trận cung nên tiêu vũ không có một cái nào dám làm trái không muốn lấy vì quỷ giới tri chủ báo thủ tả hữu giới chủ hai đại đường chủ đều thuộc về vào tiêu vũ g i ớ i trướng bọn hắn không có đạo lý không đi theo càng không có cơ hội phản kháng hảo chư vị miễn lễ quỷ giới thế lớn nhưng ở hôm nay trong tiên giới chỉ bằng vạn quỷ vương không cách nào dẫn dắt các ngươi thành tựu bá nghiệp bản vương nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng tương lai nhất định tu thành chính quả tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười quỷ giới q u y thuật có thể thấy được mây ra tạm hội khoảng thời gian này t h ầ m thấu hiệu quả rất tốt tiêu vũ kế tiếp làm sao bây giờ mây ra tạm hội vui mừng nợ nụ cười lập tức tiến lên quỷ giới đã không có tất yếu tồn tại chúa công theo ý kiến của thuộc hạ c h ưu minh quân ỷ tiêu vũ nhắc nghe danh tự này liền biết người này tu vi chỉ sợ đã đạt thất trọng tiên bằng không cũng không dám lấy quân làm tên càng không cách nào luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí cho dù là tiêu vũ bây giờ cùng ấm trung tiên hợp lực cũng nhiều nhất dung luyện l u bẩm chúa công ưu minh quân chính là minh giới nhân vật trọng yếu ở thiên đình cùng thần giới giao chiến bên trong may mắn lấy được tính mệnh mà thành lập quỷ giới chỉ là hắn rốt cuộc là ai thuộc hạ cũng không biết bị luyện vào huyền âm thiên luân vạn quỷ vương trả lời ngay hắn đã từng nói đợi hắn công thành trở về chính là minh giới trọng lập luân hồi cơ hội đến nay đã gần đến vài năm không biết hắn là không thành công xem ra quỷ này giới bản vương đúng sai lấy không thể tiêu vũ không nghĩ tới quỷ này giới sau đó còn có một tôn tồn tại mạnh mẽ như vậy sợ cái gì lấy liền lấy thôi lấy n g ư ơ i bây giờ tu vi cho dù là ưu minh quân bây giờ trở về chúng ta cũng không sợ đem quỷ giới thượng cựu phẩm võ đạo giả thần đạo giả thiết lập trở thành thế lực tối cường quân đoàn mà quỷ giới đệ tử khác thì sắp xếp ngươi thiết phủ đồ làm trọng kỵ binh khai cương thác thổ vân mộ hàn trí khí ngang dương mở miệm nàng cũng biết tiêu vũ thiết lập võ đạo quân đoàn thần đạo quân đoàn mục đích là muốn lấy cái này hai đại quân đoàn không ngừng hàng phục các đại thế lực cừng giả cuối cùng nhập chủ cựu trọng thiên hảo vậy các ngươi liền giúp ta đem quỷ giới thu vào cựu thiên đại trận bên trong bằng vào ta thời khắc này thực lực còn có vạn quỷ vương tương trợ không ngừng thi triển thiên điệu nhất thể cảnh giới không khó l ắ m thành công một kiện ư ấ t cỡ l à t u y ệ t phẩm tiên khí chi lực dung nhập cựu thiên đại trận bên trong nhất định thần uy tăng nhiều cùng thiên huyền cửa quyết chiến có năm chắc hơn bắt đầu đi quỷ giới tồn tại sẽ để cho mây ra tả mọi không thể thời khắc đi theo ở tiêu vũ bên cạnh các nàng không muốn tại canh giữ ở đây giống như địa ngục pháp bảo bên trong các nàng mới là tiêu vũ chân chính nữ nhân kết quả đây một mực là kia cái gì y ế n đẹp ngừng trăm dặm băng một mực làm bạn tại tiêu vũ bên người đại can mách tính người người đều cho là tương lai vương phi lại là các nàng hai người nghĩ đến đây vân mộ yên vân mộ hàn liền tức giận đến không được tiêu vũ nhưng không biết tỷ m ộ i các nàng tâm tư rất là nghiêm túc hưng ơ phấn thi triển thiên địa nhất thể cảnh giới cùng b ạ n quỷ vương hợp lực hấp thu quỷ giới chi lực vốn là lấy tiêu vũ tu vi cảnh giới không đủ để thôn vệ tuyệt phẩm tiên khí nhưng mà quỷ giới là minh giới rất nhiều pháp bảo kết hợp mà thành thế giới pháp bảo chỉ là tương đương với tuyệt phẩm tiên khí mà thôi cái này liền có khả năng sau bảy ngày quỷ giới hoàn toàn biến mất tại hoang dã bên trong tất cả sức mạnh đều bị tiêu vũ t h ố n vệ nhường cựu thiên thần trận uy lực đại tăng mấy lần mặc dù không là tuyệt phẩm t i ê n khí cũng cũng không xê xích gì nhiều thiên vũ quân thần đạo quân quỷ giới đệ tử đi theo bản vương đi tới thiên huyền môn đại công cáo thành tiêu vũ nhất phát tay lập tức đem quỷ giới tất cả mọi người đều đưa vào luyện yêu hồ thân ảnh khé động liền ngự không mà đi tu thành cựu thiên thần trận tiêu vũ hình thức chiến đấu đều hoàn toàn thay đổi thân h ồ n không xuất khiếu cũng có thể thi triển thần lực mà mang theo thân thể ngự không mà đi thiên điệu nhất thể cảnh giới ngựa tiêu vũ thần đạo tu vi võ đạo kết hợp h o à n mỹ có thể đồng thời thi triển bảy c u n g tiết h huyết mười tám vệ thiết phủ đồ tụ hợp phía sau tiêu vũ cũng không nhường b ị giới cái này hơn vạn đệ tử tinh nhuệ n hiện ra mà là để bọn hắn tiếp tục giấu ở luyện yêu hồ bên trong thời khắc mấu chốt hàng phục thiên huyền môn tất cả mọi người tăng cường binh lực đại môn phái bồi dưỡng ra được ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử vào quân làm binh đây mới thật sự là tinh nhuệ tiêu vũ trông mà thèm thiên huyền môn mấy vạn đệ tử đã rất lâu rồi v có t ha ha, lần, lần này không tương môn trưởng giáo hai vị phó trưởng môn bảy đại trưởng lão đều sẽ bị tự mình đến tiên huyền môn vì vương gia trợ uy thỉnh vương gia i ê n tâm tam đại trưởng lão lập tức nói chỉ là vô cực đại đế truyền nhân dương lửa tự hồ không cả nhà phái cùng vương gia liên cùng âm thầm đã cùng cái khắc cường giả cấu kết ý đồ thoát khỏi ta không tương môn thu hoạch vô cực đại đế bảo tàng vô cực đại đế bảo tàng sẽ chỉ là bản vương h á n dương lửa bất quá là một cái tôm k é p nhãi nhép mà thôi lần này diệt đi thiên huyền môn sau đó bản vương liền giúp ngươi không tương môn đoạt được vô cực đại đế bảo tàng giúp ngươi không tương môn nhất thống m n g hoang tiêu vũ bây giờ đối với tương lai càng có lòng tin như thế liền dựa dẫm vương ra không tương môn cùng tiêu vũ liên cùng kỳ thực không hề chỉ là bởi vì làng phi thắng quan hệ nguyên nhân trọng yếu hơn là tiêu vũ từ dương lửa trong tay đoạt được vốn thuộc về hắn thánh linh châu thiên địa đủ để chứng minh vô cực đại đế bà khố cũng không phải dương lửa một người tương lai biên hóa nhất định có tiêu vũ nhất phần vài ngày sau tiêu vũ n h ấ t người đi đường đ ú n g hẹn đi tới thiên huyền cửa trụ sở thiên huyền núi thiên huyền môn không hổ là bát đại môn phái một t r ò n g cửa chùa xây dựng so ra quỷ giới tới huy hoàng vô số lần thiên huyền cửa hạch tâm thiên huyền đại điện đứng ở thiên huyền núi tri đ ỉ n h có loại đứng ở tận trời cảm giác không có tứ trọng thiên thiên thánh cảnh tu vi chỉ có từng bước một leo đi lên căn bản không bay được cao như vậy thiên huyền giới điện chân truyền sân phong một người một tòa thứ yếu chính là trưởng lão phong nội môn sân p h o n g ngoại môn sân p h o n g kéo dài không dứt, c h â n chính tiên gia phong phạm thế ngoại đại phái năm trăm bảy mươi bảy chương năm trăm bảy mươi tám các phương cự đầu đại c à n trung vũ vương giá lâm đại c à n trung vũ vương giá lâm đi tới dưới núi ba ngàn thiết p h ù đồ lập tức hét lớn một tiếng âm thanh sông thẳng lên trời toàn bộ thiên huyền môn lập tức bắt đầu chấn động diêm la q u ò n lông người gian ác tới đi tiêu vũ mỉm cười thần lực khé động lập tức đem ba ngàn thiết phủ đồ cả người lẫn nhửa cùng một chỗ mang lên tận trời lên thiên huyền điện đây chính là tu thần giả lợi hại thần nhiệm thần kỳ nếu là đơn thuần võ giả có thể làm không đến tiêu vũ loại uy thế này ba ngàn thiết p h ù đồ thiết huyết m ộ ư ơ i tám vệ bông xuống trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên huyền môn lập tức quăng tới thần sắc tức giận tiêu vũ ánh mắt đ o qua lập tức cười đến đây trợ quyền không ít người hơn nữa cũng đã chạy tới nguyên một cái quần anh hội các đại thế lực vị trí đều đúng tay đại kỳ tiêu vũ n h ấ t mắt tận quang chi kiếm tông đao tông thiên tàng tông lưu ly tông vô tướng môn tạo hóa môn thần n ữ môn thất đại môn phái tất cả đều đến đông đủ ngoài ra còn có ngũ hành giới núi linh giới cự nhân、linh、giới ba mươi sáu đáy vực liên minh bảy mươi hai đảo liên minh chi thế lực vê anh ẩm ẩm tiêu vũ đầu ngón tay khẽ động ba ngàn thiết phủ đ ổ cùng nhau tiến lên chấn động đến mức thiên huyền trước điện quảng trường ẩm ẩm không ngừng uy thế giống như mười vạn đại quân đồng dạng nhân mã đều là một thể thính như núi động như gió nhanh như liệt hỏa không gì không phá đặc biệt là uy thế ngập trời nhất mã đương tiên ngưu đại lực nhường các đại thế lực người cầm quyền sắc mặt liên tục biến động không một người dám cùng chi giao chiến ngoại trừ thiên huyền cựa thái thượng trưởng lão ai cũng không phải là đối thủ tại hạ vô tướng môn trường giáo vô tướng tử gặp qua vương gia tiêu vũ ngồi ngay ngắn loan giá Trầm rãi khu gần, vô tướng môn đám người lập tử cũng đứng đi đến dậy, tiêu v trước mặt. tử không á c quan tâm cái gì người trong thiên hạ đều biết vô tướng môn cùng tiêu vũ là liên minh bây giờ đứng tại cùng một trận danh đúng là bình thường trận chiến ngày hôm nay trọng yếu nhất chính là tiêu vũ cùng vô tướng môn giao phong tiêu vũ như thắng cái tia vô tướng môn tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ kiếm một chiến canh tiêu vũ như bại cái tia cái gọi là liên minh tự nhiên là một tờ lời nói xuống mà thôi ha ha ha ha hôm nay không thiếu hoang dã một nhóm người quen biết cũ thật là náo nhiệt n h a tiêu vũ nhất trận cười to chậm rãi đi xuống loang giá lộ ra chân r u n g ánh mắt lập tức cùng kiếm tông một cựu hận tri quang đối mặt lại với nhau kiếm tông bắt đại môn phái xếp hạng thứ nhất cùng tiêu vũ có thủ người tự nhiên là kiếm tông đệ nhất trân truyền kiếm thập bát kiếm thập b á t là thiên tri tiêu tử lập tức đứng dậy tiêu vũ chào ngươi gắn to thật đúng là dám đến sáu tới bạn công tử tại đón ngươi một chiêu chạm thiên bản kiếm vật không không không nghe vậy tiêu vũ lập tức lắc đầu có ý tứ gì kiếm thập b á t giận dữ kiếm thập b á t tại thế hệ trẻ tuổi tới nói ngươi thật sự là cái thế thiên tài nhưng mà bản vương sớm đã xưa đâu bằng nay thời khắc này ngươi đừng nói bản vương chạm thiên bản kiếm vật chính là bản vương một ngón tay chi lực liền đủ để dễ ngươi tiêu vũ nhàn nhạt khoắt tay chặn lại mấy năm không thấy kiếm thập bắt hoàn toàn chính xác lợi hại hơn lấy đạt ngũ trọng thiên tổ cảnh định phong nhưng tại hôm nay tiêu vũ trước mặt không có lục trọng thiên vương cảnh hậu kỳ tu vi căn bản không phải tiêu vũ nhất chiêu địch côn vọng vậy n g ư ơ i liền tiếp bản công tử một chiêu d i ệ t thần chi kiếm kiếm thập bắt giận dữ trong tay hắn một thanh cực phẩm t h i ê n khí lập tức thi t r i ể n ra một chiêu mạnh nhất mạnh liệt hướng về tiêu vũ tập sát mà đến d i ệ t thần chi kiếm so với hắn tại hoang dã bên trong cùng tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật kỉnh chống nhau thiên kiếm phái diệt không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần là hắn cái này mấy năm đau k h ẩ nghiên cứu sát chiêu chính là vì tại gặp tiêu vũ thời điểm rửa sạch nhục nhã lại bị tiêu vũ đột nhiên khẽ vươn g tay liền kẹp lấy cực phẩm tiên khí m ũ i kiếm sau đó đầu ngón tay tại hắn m ũ i kiếm bắn ra d ũ n g anh kiếm thập bát lập tức bị chấn trở về tại chỗ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i kiếm thập bát giận dữ rất là không cam tâm như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình một kích toàn lực thậm chí ngay cả bức tiêu vũ xuất thủ tư cách cũng không có tiêu vũ mặc dù chỉ là lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ nhưng trên lệch này căn bản không phải một chút điểm tốt trung vũ vương nếu không thủ hạ lưu tỉnh ngươi chết sớm kiếm tông tông chủ danh xương kiếm vương kiếm cự cực lập tức kéo lại không cam lỏng kiếm thập bát chậm đứng lên không i ế m v cần như thế bản vương hôm nay thân ở đầm rồng hang hổ cũng không dám tại đắc tội ngươi kiếm tông bằng không tùy tiện đối với bản vương ra tay chắc chắn phải chết tiêu vũ rất thẳng thắn vừa mới nói xong ngược lại để kiếm tông người có chút lúng túng còn có chút buồn cười vô cùng quả nhiên đi vô cùng chuyện ha ha ha ha trung vũ vương quả nhiên huyền diệu khó trách có thành tựu ngày hôm nay ngay thẳng đã như vậy vậy tại hạ cũng liền nói thẳng kiếm vương kiếm c ử u cực lập tức nói hình sát thiên quân bảo tàng là ta kiếm tông nhất định được chi vật lại bị vương gia lập mất chuyện này nhất thiết phải có một ý kiến thỉnh nói thẳng tiêu vũ cũng không để ý hảo ta kiếm tông được mời mà đến cũng khinh thường đi cái gì vây công sự tình chỉ cần vương gia đỡ được tại hạ một kiếm vậy hôm nay sự tình ta kiếm tông liền đứng ngoài cuộc kiếm cửu cực chậm rãi mở miệng không đeo kiếm tông chi uy nghiêm xin chỉ giáo tiêu vũ lập tức tiến lên ba bước bàn tay lập tức cầm c h ạ m thiên kiếm kiếm tông tại bát đại môn phái bên trong chính là thực c h í danh quy đại phái đệ nhất trường giáo kiếm vương càng là trong kiếm vương giả một thân kiếm thuật xuất thần n h ậ p hóa tu h vi càng là cao thâm mặt chắc nhân vật như vậy tiêu vũ cũng không dám sơ xuất chín cực kiếm pháp chín cực một kiếm đối với tiêu vũ kiếm cựu cực cũng không dám chút nào khinh thị thân ảnh khẽ động ở giữa một thanh đứng đầu cực phẩm tiên khí phối hợp với tuyệt ký thành danh của hắn chín cực một kiếm lập tức thi triển đi ra kiếm này vừa ra thư không lập tức diễn hóa chín cực thế giới để cho người ta căn bản vốn không biết kiếm của hắn sẽ ở địa phương nào xuất hiện lại sẽ công kích đối thủ nơi nào hoàn toàn không cách nào nắm giữ hư hư thật thật khó mà phân biệt chẳng thiên bản kiếm thuật tiêu vũ biến sắc lập tức phóng lên trời nhưng mà tiêu vũ xông vào hư không nhưng là chớp mắt biến mất kiếm cựu cực quỷ dị mà tiêu vũ càng quỷ dị hắn không phải để cho người ta nhìn không thấu sao cái k i a tiêu vũ liền dứt khoát hậu phát chế nhân phật môn cấm pháp vô sinh trải qua nhảy ra bây giờ không ở tương lai bên trong tiêu vũ đột nhiên tiêu thất kiếm cự càng là biến sắc chín cực một kiếm lập tức hóa thân thủ hộ xuất hiện chín cái thái cực kiếm thế thủ hộ thân thể Mặc c kệ tiêu vũ từ vũ không không hơn một năm không thấy tiêu vũ vao đạo càng thêm bất phảm thần đạo càng là quỷ thần khó lường nha chẳng thiên kiếm vượt mười ngàn pháp vô sinh trải qua nhảy ra năng lực bây giờ thế nhưng là tiêu vũ sát chiêu tiêu vũ đương nhiên sẽ không ở lâu hơn không để tránh bị người phát hiện sơ hở ẩn tăng cái này một hồi tiêu vũ đã bắt được kiếm cựu cực chân tân h chỗ lập tức thi triển trạm thiên kiếm một kiếm mãnh liệt rơi xuống chín cực một kiếm phát h i ê n tiêu vũ nhất xuất hiện kiếm cựu cực lập tức tìm được tiêu vũ dấu vết thân ảnh khẽ động sông thẳng m à lên ầm ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t cái kiếm tông tông chủ một thời đại tân tinh một kích toàn lực lập tức đôi bính lại với nhau buộc phát ra một loại thiên địa nổ ầm đối bính trí lực hai người giao thủ may mắn là ở hư không nếu là ở nơi này trên đại điện h ấ t định là một hồi tai nạn sức mạnh quá cường đại uy thế này đã đến gần vô hạn thiên quân cảnh tồn、tại. một lát sau lực lượng va chạm đến cực điểm tiêu vũ thân ả n h k h á c đ ả o lập tức lui về phía sau rơi xuống mà kiếm cựu cực cũng chậm rãi rơi xuống xem ra là kiếm cựu cực đứng thơ phong thế nhưng là không có làm gì được liêu tiêu vũ nhìn xem kết quả này các đại thế lực sắc mặt lập tức đại biến đáy lòng triệt để kinh dị lên năm trăm bảy mươi tám chương năm trăm bảy mươi chín độc chiến quần hùng kiếm tông tông chủ kiếm vương kiếm cựu cực thế nhưng là võ đạo lục trọng tiên vương cảnh tột cùng tồn tại kiếm đạo tu vi càng là quỷ thần khó lường mà tiêu vũ thế mà chặn lại toàn lực của hắn một kiếm có thể thấy được lợi hại các đại thế lực người đã đối với tiêu vũ sinh ra cực lớn lòng kiên kỵ hôm nay tiêu vũ nếu là chết vậy thì chết nếu không chết ai có thể tiếp nhận hắn vô cùng vô tận trả thù ha ha ha ha hảo hảo một cái r i ê m la q u ả l ô n g người gian ác quả nhiên lợi hại tại hạ bội phụ chuyện hôm nay ta kiếm tông ngắt hẳn đứng ngoài cuộc thỉnh một chiêu hoàn thành kiếm cựu cực mỉm cười lập tức thu kiếm bay trở về vị trí của mình thấy vậy kiếm mười tám triệt để thất bại l i ê n phụ thân hắn kiếm tông tông chủ đều không làm gì được tiêu vũ thật sự là hắn là kém quá xa bất quá hắn là thiên tri tiêu tử sẽ không chịu、thua. lại càng không hổ phục khí tiêu vũ nếu ngươi hôm nay không chết sáu sau ba năm bản công tử nhất định tìm ngươi quyết chiến ha ha ha ha chí khí đa n g khen hy vọng ngươi đến lúc đó còn có dũng khí này đưa ra khiêu chiến thời khắc này tiêu vũ đã có thể so với bát đại môn phái trưởng giáo thái thượng trưởng lão tồn tại đối với một cái v ă n bối đệ tử đã không thèm để ý vừa mới nói xong tiêu vũ ra không có lý sẽ kiếm mười tám ánh mắt lập tức rơi xuống còn lại ngũ đại môn phái trên thân đao tông tông chủ đao vương nhất một đao thiên tàm tông tông chủ thiên tàm nương nương từ bếp e lưu ly tông tông chủ t hôm i minh ê n quang thần quang. lưu hóa ly môn m môn Tạo n ô nay chủ, h tạo ó ngọc thư ngọc thiên、hóa. Thần nữ môn môn chủ, Minh n g chủ, thư hóa. u ệ Nguyệt t Vương Nguyệt Linh, 5 vị Linh, nói hôm nay, câu cho Hôm A. bản vương cùng thiên huyền cửa ân đoán các ngươi là cùng kiếm tông đồng dạng đứng ngoài cuộc hay là muốn lấy thiên huyền môn làm chứng giờ này khác này tiêu vũ chân chính có loại ngạo thị thiên hạ cảm giác bát đại môn phái chi trưởng giáo đích thân đến hắn cũng có thể thẳng thắn nói lực chiến thiên hạ ngay vậy thiên huyền môn trưởng giáo thiên huyền tử cũng không nói chuyện hắn biết tiêu vũ cùng kiếm cựu cực động tay chính là muốn uy thế các đại thế lực cự đầu để bọn hắn sinh ra lòng kiếm kỵ mà không dám tùy ý cùng tiêu vũ là địch chúng vũ vương thần uy chúng ta tự nhiên là đứng ngoài cuộc ngũ đại trưởng giáo nhìn nhau lập tức cùng nhau chắp tay thi lễ tỏ thái độ ha ha hảo tiêu vũ biết bọn hắn bây giờ lời nói bất quá là nói một chút mà thôi trong lòng nghĩ như thế nào có trời mới biết bất quá tiêu vũ có bọn hắn câu nói này liền đầy đủ tiêu vũ ánh mắt lần nữa khé động rơi xuống ngũ hành giới núi linh giới cự nhân giới ba mươi sáu cốc liên minh bảy mươi hai đảo liên minh trên thân mọi người tiêu vũ tiểu nhi n g ư ơ i cưỡng ép khống chế ta ba mươi sáu cốc liên minh bên trong đông hoang lục đại các chủ ta ba mươi sáu cốc liên minh cùng ngươi không chết không thôi t h ế vậy ba mươi sáu cốc liên minh minh chủ l ạ c thiên vực lập tức đứng dậy tỏ thái độ thần sắc rất cựu hận rất phẫn nộ ha ha hảo xem ra thiên hạ này đích thật là không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng ba mươi sáu cốc liên minh một đám gà đất chó sành hạ người thôi không đủ gây sợ tiêu vũ lập tức một hồi cười to căn bản vốn không quan tâm còn có ai lập tức đứng ra bản vương cùng một chỗ giải quyết nếu như tại tăng thêm ta ngũ hành giới ngũ đại giới chủ đầu ngay vậy ngũ hành giới ngũ đại giới chủ kim phá thiên mục thiên hành thủy linh nhi hỏa p h ư ơ n g nhi hành thổ giả ngũ đại cự đầu lập tức đứng dậy hảo thật tốt thấy vậy tiêu vũ lập tức cười ngũ hành giới ở vào mãng hoang bên trong một mực là vô tướng môn cường lực đối thủ cạnh tranh vô tướng môn ủng hộ tiêu vũ bọn hắn toàn lực tương trợ thiên huyền môn chuyện đương nhiên ta núi linh giới cự nhân giới đối với hình sát thiên quân bảo tàng cũng rất có hứng thú thấy vậy núi linh giới giới chủ cảnh chiết cự nhân giới giới chủ cự lực vương bảng thiên lực hai người cũng lập tức đứng dậy ba mươi sáu cốc liên minh minh chủ là thiên vực ngũ hành giới ngũ đại giới chủ núi linh giới giới chủ cảnh chiết cự nhân giới cự lực vương bảng thiết lực hết thể bát đại cự đầu rất tốt tiêu vũ nhìn xem tám người này thần s ắ c c u ầ n ngạo vô biên ngón tay nhất câu đạo tám cái lao giả bản vương giết các ngươi như tàn sát heo chó có phần ảnh hưởng bản vương cùng thiên huyền cửa ẩn đoán các ngươi tám cái cùng tiến lên bản vương t r ư ớ c giải quyết các ngươi tại nói cái gì ngay vậy các đại thế lực người tất cả đều kinh hại không thôi tiêu vũ g ã quá cuồn vọng một điểm a cũng dám trực tiếp k ê u chiến bát đại cự đầu tám người này bất kỳ một cái nào cũng là lục trọng thiên danh giới tồn tại trong đó nhiều người sớm đã ám tu thần đạo thần võ song tu phi thường lợi hại như thế nào không tin cũng được bản vương đứng ở đây để các ngươi công kích bản vương nếu là lui về sau một bước lập tức giao ra hình sát thiên quân bảo tàng tự sát di tạ thiên hạ tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức đứng chắp tay liền thi triển chấn thiên bản kiếm thuật t r ạ m thiên kiếm đều không cần sử dụng tiểu nhi ngươi quá cuồn g vọng n g a y vậy bác đại cự đầu sắc mặt rất là khó xử tiêu vũ hành vi cũng quá mức miệt thị bọn họ a cho dù là kiếm tông, tông chủ kiếm tiểu cực cũng không dám khinh thường như vậy a hảo bản vương đang để cho các ngươi một lần t h i ê ngay huyền môn n t r ư ở giáo thiên huyền tử, 18 hộ pháp, tử, t huyền hộ m đại đồng loạt thái thượng trưởng t cũng đồng loạt ra lão, a tốt, bản vậy ư ơ n g đều đó l m thiên trận n định càng côn, lập đông hoang lập thuộc về. i huyền, huyền môn chúng người ba mươi sáu cốc liên minh ngũ hành giới núi linh giới cự nhân giới đám người tất cả đều sắc mặt khó xử đến cực điểm các đại cự đầu bọn họ đều là thế hệ trước quy danh hiện khách hàng người muốn bọn hắn liên thủ đối phó một cái văn bối c h u y ế n đi chẳng phải là làm cho người chế nhạo sao thiên huyền môn hận không thể tương tiêu vũ chém thành môn m ả n h thế nhưng kéo không xuống mặt mũi này cùng bắt đại c ử đầu cùng đối phó một cái tiêu vũ nha nực cười thực sự là nực cười muốn bản vương mệnh lại không nghề mặt được mặt liên thủ đối phó bản vương một t r ọ i một liên động tay dũng khí cũng không có sáu tất nhiên không dám động thủ vậy bản vương nhưng là động thủ tiêu vũ ghét nhất chính là bọn họ những thứ này tự cho là danh môn đại phái cái gọi là chính nghĩa vừa mới nói xong tiêu vũ thân ảnh l o i lên lập tức rút kiếm mà ra đột nhiên một kiếm hướng thẳng đến bắt đại cự đầu vị trí trung ương chém xuống đi nói động thủ liền động thủ hơn nữa thực sự là hướng bắt đại cự đầu động thủ nhường xem cuộc chiến các đại thế lực đều khiếp sợ không thôi bắt đại cự đầu bản thân càng không dám tin tưởng kiếm khí c h ư ớ c mắt mà rơi tám người bản năng hướng về hai bên tránh tám người vị trí lập tức biến thành lạc thiên vực cảnh chiết khổng lồ lực làm một phương ngũ hành giới ngũ đại giới chủ làm một phương một bầy kiến hôi đi chết đi tiêu vũ bất động thủ thì thôi vừa động thủ chính là thế xét đánh lôi đỉnh đem tám người tách ra tiêu vũ đầu tiên là liên tục mấy kiếm chém ra sau đó thân ảnh khái động một trưởng thẳng đến ngũ đại giới chủ lấy một đôi tám còn tả h ư u khai c u n g để cho người ta khó có thể tin ngu xuẩn t h i ể u nhi cùng vọng bát đại cự đầu càng là khinh thường tiêu vũ là lợi hại có thể đó cũng chỉ là t r ả m thiên bản kiếm thuật có đặc biệt chi uy tự lấy loại này đòn công kích bình thường đồng thời đối bọn hắn t á m người ra tay cũng quá mức tự đại lạc thiên v ự c cảnh c h ế t khổng lồ lực ngăn cản tiêu vũ kiếm k h í lúc ngũ đại giới chủ thân ảnh khái động lập tức sắp xếp ngũ hành tri trận một trưởng lành kích mà đi ân ân nhưng mà bọn hắn một trưởng này đánh ra phía sau lại vô hụt tiêu vũ thân ảnh ở tại bọn hắn năm người liên thủ một kích trong nháy mắt đã biến mất không thấy cẩn thận là vô sinh trải qua năng lực đặc thù có thể nhảy ra bây giờ thời gian không ở tương lai bên trong hắn muốn đánh lén chúng ta t h ế vậy ba mươi sáu cốc liên minh minh chủ lạc thiên vực lập tức hét lớn nhắc nhở đây là tiêu vũ trừ trảm thiên b ạ t kiếm thuật bên ngoài lại một đại s á t chiêu đánh lén địch nhân không có gì bất lợi tiêu vũ đoạt được hình sát thiên quân bảo tàng cũng toàn bộ nhờ một chiêu này quân hùng thiên hạ đối với tiêu vũ một chiêu này đều kiên rẻ không thôi đương nhiên đại lực thần chuyển thế như đại lực cũng là bọn hắn kiên kỵ tồn tại một trong lạc thiên vực n g ư ơ i lão tặc này nhiều lần tính toán bản vương nạp bạn đi tiêu vũ âm chấm dứt rất nhanh hét lớn một tiếng từ hư không thi triển trạm thiên bản kiếm thuật một kích toàn lực chém về phía lạc thiên vực vô cùng cựu thị người này giúp ta thấy vậy lạc thiên vực kinh hại không thôi lập tức thi triển pháp bảo cùng c á n h chiết khổng lộ lực hai người hợp lực ngăn cản ngũ đại giới chủ cũng lập tức nhảy lên đi tới chống cự không tốt nhưng mà ngũ hành giới ngũ đại giới chủ khé động đột nhiên cảm giác nguy cơ ngay tại đỉnh đầu thế mới biết tiêu vũ mục tiêu không phải là thiên vực mà là bọn năm người cựu thiên thần trận trấn áp không sai tiêu vũ mục đích một mực chính là ngũ hành giới ngũ đại giới chủ này năm người phân tu kim mục thủy hỏa thổ hơn nữa thần đạo tu vi so với v õ đạo cao hơn bất kỳ một cái nào cũng là hư thần cảnh hậu kỳ tồn tại chính là tiêu vũ cựu thiên thần trận cần có ngũ hành trận mắt năm trăm bảy mươi chín chương năm trăm tám mươi tiến thoái lương nan bốn canh cựu thiên thần trận vừa thi triển ra toàn trường đều kinh hãi đặc biệt là ở vào trấn áp dưới ngũ hành giới ngũ đại giới chủ cảm thụ rõ ràng nhất bọn hắn năm người hợp lực vậy mà đều bị áp chế tiêu vũ sát chiêu mạnh nhất không phải chạm thiên bản kiếm thuật cũng không phải phật môn cấm pháp vô sinh trải qua mà là kinh khủng này vô cùng cựu thiên thần trợn kiếm tông tông chủ kiếm cựu cực nhìn thấy một chiêu này đều kinh hãi phía trước tiêu vũ nếu là thi triển một chiêu này lời nói hắn chín h cực một kiếm chỉ sợ không phải đối thủ trong n g a y mắt toàn trường chân kinh phốc. phốc phốc nói thì chậm khi đó thì nhanh ngũ đại giới chủ bị tiêu vũ áp chế luyện yêu hồ bên trong mây ra tạm muội hai đại đường chủ cùng với ấm trung tiên t r ớ c mắt mà ra sức mạnh từ tiêu vũ thể nội bộc phát phân biệt đánh chúng ngũ đại giới chủ khiến cho lập tức phun một ngụ máu tươi đi ra cái gì thấy vậy các đại thế lực người càng là kinh dị ngôi lai tiêu vũ thể nội lại còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy nhân vật đánh lén tốc độ nhanh cho dù là thần tu giả đều không thể phản ứng ở vào trung tâm chiến trường lạc thiên vực ba người cũng không cách nào phản ứng chớ nói chi là cứu viện thiên đ ị a nhất thể chấn áp cựu trọng thiên giới chấn áp tiêu vũ thân ở chính là đầm rồng hang hổ âm thầm vô cùng có khả năng bị một tôn thất trọng thiên quân cảnh tồn tại nhìn trộm tốc độ nhất định phải nhanh mây ra tạm bội hai đại đồng chủ cùng với ấm trung tiên liên thủ đả thương nặng ngũ đại giới chủ phía sau tiêu vũ lập tức thi triển cái thế thủ đoạn cưỡng ép đem ngũ đại giới chủ đặt vào cựu thiên thần trận trong không gian thiên điệu nhất thể sức mạnh tại tăng thêm cựu trọng thiên t r i lực ngũ đại giới chủ căn bản là không có cách ngăn cản tiêu thả một tiếng liền bị triệt để chấn áp thiếu nhi người quá âm hiểm ngũ đại giới chủ bị chấn áp l ạ c thiên vực ba người lập tức nắm lấy cơ hội mãnh liệt nhất kích hướng về tiêu vũ danh kích mà đến ngũ đại giới chủ chính là thần tu cơn giả bị tiêu vũ chấn áp tất nhiên sẽ ở bên trong xôi trào có thể nội ứng ngoại hợp đối phó tiêu vũ tiêu vũ không có chút nào thèm quan tâm căn bản cũng không có ngăn cản mà là lập tức vận chuyển thần lực đem lây ra tả mỗi bốn người đưa đến ngưu đại lực bên cạnh a a a tam đại cự đầu nhất k í c h lập tức rơi xuống tiêu vũ trên thân nhưng mà bị tiêu vũ trấn áp tại thể nội thế giới ngũ đại giới chủ nhưng là lập tức thê thảm kêu lớn lên bọn hắn lực lượng không có thương tổn đến tiêu vũ ngược lại là công kích ngũ đại giới chủ dừng tay tiểu nhi thân thể chính là tiên tiên t h ầ n thể có thể nghịch chuyển sức mạnh di hoa tiết mục các ngươi bây giờ công kích hắn hắn sẽ đem sức mạnh đều chuyển rời đến ngũ đại giới chủ trên thân thế vậy, thiên huyền môn trường giáo. thiên huyền t ử lập tức hét lớn một tiếng tiêu vũ sự tình thiên huyền môn đã tra xét qua thực chất đi biết thần tiêu thiên vương trước đây chính là bị tiêu vũ dùng một chiêu này mượn kiếm mười tám sức mạnh mà l u y ệ n hóa mây ra tạm m ộ i hai đại đường chủ hiện thân càng làm cho các đại thế lực kinh hãi bốn người này chính là quỷ giới tại hữu giới chủ cùng với hai đại đường chủ vậy nói rõ quỷ giới sớm đã cùng tiêu vũ liên cùng quỷ giới c h i chủ vạn quỷ vương càng là một nhân vật lợi hại đã từng bị các đại thế lực liên cùng g i o sát cũng thành công đào thoát hắn không xuất hiện ai cũng không dám động trước mắt mà lên tình hình chiến đấu bởi vì ngũ hành cảnh ngũ đại giới chủ bị chấn áp mà bất đắc dĩ ngừng ai cũng không dám vận g động tiến thoái lương nan bọn hắn không độc thủ bất quá là tiêu vũ cơ hội thôi đương nhiên nếu là độc thủ càng là biến hình trợ lực tiêu vũ ha ha ha ha. vương gia thần uy thật là thần n h â n vậy thấy vậy vô tướng môn trường giáo vô tướng t ử lập tức cười lớn một tiếng mở miệng tiêu vũ chiêu này đích đích s á t s á t lợi hại vô tướng môn cùng hắn liên minh xem ra thực sự là một bước hảo cờ nha thủ đoạn cao tuyệt mưu trí siêu quần tiêu vũ tiểu nhi nhanh chóng phóng thích ngũ đại giới chủ bằng không mà nói ta thiên huyền điện chính là ngươi vẫn lạc chi địa cho dù là quỷ giới vô tướng m ô n cũng không giữ được ngươi tiêu vũ quá ác thiên huyền tử suýt chút nữa tức nổ tung ngũ đại giới chủ nếu là bị tiêu vũ luyện hóa hậu quả kia khó mà lường được chân chính khó có thể đối phó không người khắc chế có bản lĩnh ngươi tới động thủ thôi tiêu vũ nhàn nhạt buông tay căn bản vốn không quan tâm tiêu vũ tiểu nhi ngươi quá n g u muội ngũ hành giới ngũ đại giới chủ tri sư tôn ngũ hành tri chủ đã từng mấy ngày liền đế đô muốn lễ n h ư ợ n ba phần ngươi dám động lao nhân ra ông ta đệ tử chắc chắn phải chết thiên huyền tử tự nhiên không dám động thủ bây giờ động thủ chính là tự mình đem ngũ đại giới chủ đưa vào quỷ môn quan ha ha ha ha ngũ hành c h i chủ lão tử liền quỷ giới đều vớt ưu minh quân lão tử cũng không sợ há sẽ sợ một cái tiêu thất trên vạn năm l á o hủ tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên vung tay lên luyện yêu hồ môn hộ lập tức mở ra quỷ giới tinh anh các đại đệ tử từng cái không ngừng bay ra rất nhanh liền cùng nhau đứng ở thiết phủ đồ sau đó thiên huyền trước điện quảng trường rất là rộng lớn dung nạp mười vạn người đều không có vấn đề quỷ giới mặc dù người đông thế mạnh nhưng tổng số cũng bất quá hơn một vạn người mà thôi quỷ giới thật sự bị hàn phá cái kết vạn quỷ vương đầu bị h ắ n luyện hóa vẫn là bị h ạ phục hoặc chạy thoát rồi thấy vậy các đại thế lực trong lòng từng đoàn từng đoàn mê vụ không ngừng dâng lên q u ỷ giới thương đương với tuyệt phẩm thiên khí thiên huyền cửa thiên huyền điện cũng là một kiện tuyệt phẩm thiên khí ý là tiêu vũ đã nắm giữ đối kháng thiên huyền môn thiên huyền điện sức mạnh vậy hôm nay chi chiến đến cùng ai thắng ai thua t h ự c khó đoán trước n h a người người người nghe vậy thiên huyền tử bị tức nổi trận lôi đình đúng vậy a tiêu vũ mấy ngày liền huyền môn cũng không sợ sẽ sợ người khác sao lấy tiêu vũ thiên phú tốc độ phát triển chờ u minh quân ngũ hành chi chủ bực này nhân vật quay về tiêu vũ thực lực chỉ sợ sớm đã lại là một cái k h á c thiên địa a một đám r ấ t rưởi gà đất chó s ả n h hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thủ đoạn cái gì là thần lý năm thuận ta thì sống nghịch ta thì chết các đại cự đầu không dám động thủ tiêu vũ lại sẽ không nốc chờ đợi thiên địa tức đoạn cựu thiên thần lực lập địa thành phật tiêu vũ hét lớn một tiếng thể nội cựu thiên thần trận vô cùng mãnh liệt một hồi lập tức vỡ vụn ngũ đại giới chủ tiên thể thân thể bọn họ khổng lỗ huyết khí tiên đạo phát tắc t r ớ c mắt bị tiêu vũ hấp thu thân thể bị hủy diệt t h một lát sau tiêu vũ tu vi võ đạo lập tức từ lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới nhưng đối với tiêu vũ bực này nhân vật tới nói tu vi nhưng là một cái bay vọt tính chất tiến trình các đại thế lực càng là k i ê n kỵ cũng may mắn ngũ đại giới chủ tu vi võ đạo không tính quá cao nếu là nhuộm tiêu vũ tu vi võ đạo trực tiếp tấn thăng đến thiên vương cảnh hậu kỳ đó mới là kinh khủng như thế nào chư vị không phải muốn giết bản vương c ấ p đoạt bảo tàng sao thiên huyền môn đệ nhất cường giả thái thiên huyền nghe theo ngươi đã tấn thăng làm thiên quân cảnh đường đường thiên quân cảnh đại năng vì cái gì ngồi ngay ngắn thượng vị có dám cùng bản vương h u y n h đệ đại lực thần chuyển thế ngưu đại lực qua qua tay tiêu vũ nhìn xem những người này đặc sắc sắc mặt rất là m u ố n cười ngưu đại lực thế nhưng là tiêu vũ vương bài một cái đối phó thiên huyền môn chiến lược mạnh nhất nhân hắn không độc thủ tiêu vũ ra tuyệt đối sẽ không nhường n ư u đại lực ra tay mặc dù nói n ư u đại lực chỉ có thiên quân cảnh bình phong nhưng mà hắn thu được đại lực thần chuyển thừa trời sinh t h ầ n lực còn có pháp bảo cực kỳ mạnh tương trợ sức chiến đấu hoặc giả còn là không bằng thiên quân cảnh đại năng giả nhưng cũng nhất định có thể chống đỡ tiểu nhi cùng vọng bản tọa đón người cao chiêu thái thiên huyền là thiên huyền môn thái thượng trưởng lão cũng là đệ nhất cường giả hắn nếu không có năm chắc không thể khinh xuất thiên huyền tử lập tức đứng dậy thiên huyền tử bản tọa cũng ngưỡng nghề không bằng chúng ta chơi đùa thấy vậy vô tướng môn trưởng giáo vô tướng tử lập tức đứng dậy tương đối người nghe vậy thiên huyền tử tức giận không thôi xem ra vô tướng môn là quyết tâm muốn cùng thiên huyền môn là định ha ha ha ha hôm nay cục diện vẫn là ngươi thiên huyền môn thế lớn vì cái gì tức giận như vậy đâu ngươi thiên huyền môn tam đại thái thượng trưởng lão ngoại trừ thái thiên huyền tiền bối bên ngoài hai người khác cũng không bình thường tu vi cũng không ở ngươi thiên huyền tử phía dưới a vô tướng tử liên tục cười to liền muốn biết thiên huyền môn sẽ như thế nào ứng đối ha ha ha ha xem ra lão phu đứng ngoài cuộc tiểu bối trong lòng từ đầu đến cuối k i ê n kỵ không dám chân chính buông tay chân ra đại chiến một trận nhà lời đến nơi đây thiên huyền môn thái thượng trưởng lão thái thiên huyền đột nhiên đứng lên tiền bối nói cực phải đường đường thiên quân cảnh tại vạn năm trước cũng là nhân vật cái thế Thống、chi thế cục bây giờ đâu tiền bối ta đây đại lực h u y n h đệ mặc dù là đại lực thần c h u y ể n thế nhưng chất phác phải khả ái từ đầu đến cuối khó mà đột phá sau cùng bích trướng mà thành t i ể u tiên tri quân vương cảnh giới không bằng xin tiền bối chỉ giáo mấy chiêu như thế nào tiêu vũ ra không phủ nhận thoải mái thừa nhận thái thiên huyền không xuất thủ tiêu vũ hoàn toàn chính xác không dám vận động thậm chí cũng không dám toàn lực hàng phục thể nội ngũ đại giới chủ cho nên tiêu vũ trước tiên cần phải bức thái thiên huyền ra tay mới có thể an ổn hàng phục ngũ đại giới chủ tăng cường sức chiến đấu năm trăm tám mươi chương năm trăm tám mươi mốt lần nữa luyện vào kỳ thực tại các đại môn phái trong mắt người tiêu vũ mới là tồn tại khủng bố nhất tiêm lực sức chiến đấu tính n g uy hiếp tất cả tại đại lực thần chuyển thế như đại lực phía trên thử thiên huyền môn thái thượng trưởng lão thái thiên huyền khéo động như đại lực cũng lập tức từng bước đi ra đứng ở tiêu vũ bên người kể từ đi tới nơi này ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào thái thiên huyền đây là hắn nhiệm vụ đại lực thần chuyển thế quả là thế thái thiên huyền cùng thiên huyền tử nhìn nhau trong mắt đều vô cùng chấn kinh nhận qua thiên đình sắp phong người mặc dù bị quản chế với thiên đế nhưng mà thực lực lại so cùng một cảnh giới người phải cường đại ba phần như đại lực mặc dù không có thất trọng thiên quân cảnh nhưng mà không e ngại thiên quân cảnh tồn tại thái thiên huyền có d á m một trận chiến tiêu vũ mỉm cười rất là vui mừng cũng có chút đắc ý nếu không có ngưu đại lực thiên huyền cửa tam đại thái thượng trưởng lão đã sớm trực tiếp ra tay bắt h ắ n à. tiêu tiểu h ư u tại lao phu trong mắt ngươi mới là uy hiếp lớn nhất nếu như ngươi nhất định phải chiến vậy lao phu liền tạm thời cùng ngươi chơi đ ộ a sáu lao phu như thắng vậy ngươi thì p h ó n g thích ngũ đại giới chủ lao phu như bại toàn bộ thiên huyền môn thượng phía dưới lấy ngươi làm chủ mặc cho điều động thái thiên huyền cũng không có muốn theo ngưu đại lực giao chiến y tứ n g ũ đại giới chủ bị tiêu vũ bắt mới là thai họa ngầm lớn nhất tuyệt đối không thể còn có Bằng không tiêu vũ tại không người có thể chế ước đủ để tung hoành thiên hạng Úc, cùng tức bạch của khác cùng chiến, lực lực, chủ cho thành công luyện hóa. Mà hắn, chính là thiên quân cảnh. Có năm chắc gáp chế tiêu vũ, không cho bản vương nhất nghe, minh tính toán hắn. Hắn người tính toán ngũ thành luyện hắn, thiên quân năm không giao giới gáp bị vũ vũ vũ vũ, vũ Tiêu tiêu đối tiêu đại tiêu tiêu đổi hóa. thay thủ. tá đem lập là là mà Mà đá sợ vô tướng tử cũng nhìn ra thái thiên huyền tính toán mà lập tức mở miệng vô tướng tử đạo hữu lời này lão phu cũng không dám b ậ p bừa trung vũ vương tiêu tiểu hữu cảnh giới tuy thấp nhưng chiến đấu lực liền kiếm vương đạo hữu đều cam bái hạ phòng đã có tư cách cùng lao phu giao thủ sáu bằng không h á n g ứng chiến thiên huyền điện bất quá là tự tìm đường c h ế t ta thái thiên huyền lập tức phản bác đương nhiên bất kể như thế nào lao phu cũng là tiền bối dạng này lao phu không cần tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện chi lực anh hùng thiên hạ đều là chứng kiến như thế nào ha ha ha, ha. hảo a h vậy văn bối hôm nay liền lĩnh giáo thiên quân chi uy vô tướng tử như đại lực đều nghĩ nói chuyện tiêu vũ lại khoát tay chặn lại ngăn trở hơn nữa đáp ứng thái thiên huyền kiêu chiến tiêu vũ ngay vậy mây gia t ả hội cũng nhịn không được lên tiếng nhưng mà tiêu vũ lại khoát tay chặn lại ngăn trở các nàng thiên quân cảnh tồn tại đó là một loại khắc cảnh giới người căn bản không phải lục trọng thiên phía dưới có thể so tiêu vũ như thế quá mức mạo hiểm a tiền bối thỉnh tiêu vũ nhắc khoác tay lập tức nhường người đứng phía sau lui lại kỳ thực tiêu vũ cũng không phải khinh thường mạo hiểm mà là hoàn toàn chính xác có cần thiết đánh với hắn một trận hơn nữa tiêu vũ không có lựa chọn mặc kệ hắn có nguyện ý hay không hắn đều phải cùng thái thiên huyền một trận chiến bởi vì thái thiên huyền tất nhiên sẽ ra tay đối phó hắn mà mượn cơ hội cứu ra ngũ đại giới chủ thế nhưng là thái thiên huyền tuyệt nghị không ra tiêu vũ có đem thần tu giả luyện vào pháp bảo là khí linh bản sự càng không biết vạn quỷ vương ngay tại tiêu vũ đại trận bên trong đây chính là tiêu vũ truyền cơ có đảm lượng thỉnh thái thiên huyền đại hỷ vừa chắp tay ở giữa thân ảnh đột nhiên lóe lên mà tới c h ư ớ c mắt xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt một chiêu hướng thẳng đến tiêu vũ cổ bắt mà đến thái thiên huyền quả nhiên đã đột phá đến đệ thất trọng thiên quân cảnh tốc độ này đối với thiên địa càng n ộ tất cả lấy đạt đến một loại cực h ạ n động một tí có thể dẫn thiên địa chi uy không gì xanh kịp lục đạo luôn hồi bước bất quá tiêu vũ bây giờ cũng không phải quả hầm mềm cho dù là thiên quân cảnh cũng không phải nói bắt liền có thể cầm được ở hắn lục đạo luân hồi quét bên trong đi tới tiên giới phía sau sáng tạo chi kỳ diệu bước chân lập tức thi triển đi ra thân ảnh k h ẽ động lập tức né qua thiên quân cảnh dù sao cũng là thiên quân tiêu vũ vừa mới né qua một chiêu bắt pháp thái thiên huyền chiêu tiếp theo lại đến hơn nữa vẫn là lấy bắt làm chủ cho dù là thiên quân cảnh tồn tại bây giờ cũng là không dám tùy ý hướng về tiêu vũ công kích chỉ có bắt mới có thể cam đoan không bị tiêu vũ lợi dụng ha ha ha ha tất nhiên tiền bối muốn cho bản vương cơ hội n h ư n g bản vương tự sáng tạo một bộ kỳ diệu thân pháp vậy bản vương sẽ không khắc ký tốc độ tại nhanh một chút t lần nữa trốn tránh phía sau tiêu vũ lập tức phá lên cười tiêu vũ đã vứt bỏ đoạt xá thân thể thiên thiên thần thể vì thân thể đã đền bù hắn trên võ đạo thiếu hụt hôm nay có thể một cái tuyệt cao rèn luyện võ đạo cơ hội ừ vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thái thiên huyền cũng không để ý tiêu vũ mà nói muốn tại hắn bắt phía dưới tự sáng tạo một bộ tuyệt thế thân pháp nhưng không có dễ dàng như vậy sự do người làm đi tiêu vũ hết thể phương pháp tu luyện đều thuộc về vào tam sinh thần quyết nhưng mà khoảng cách hoàn thiện quá xa xôi hôm nay đích sắc là một cái cơ hội một cái đem lục đạo luân hồi bước thăng hoa hơn nữa dung nhập tam sinh thần quyết cơ hội tuyệt đối áp lực d ư ớ i càng có thể thành công sáng tạo ra cũng càng vì thần diệu thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền một khắc đồng hồ sau đó hai người tại trên đại điện ngươi tới ta đi thân ảnh không ngừng quỷ dị xuyên qua nhưng là ai cũng không làm gì được a i mặc dù nói nhiều lần tiêu vũ đều suýt chút nữa bị bắt đều tại thời khắc mấu chốt thoát đi thân pháp cũng dần dần hoàn thiện tạo thành hoàn chỉnh tính chất tiêu vũ đích sắc không có nói mạnh miệng n h ư n g các đại thế lực cự đầu nhân vật đều ca tụng không thôi loại tình h u n à y còn có thể tự sáng tạo thân pháp quỷ dị hơn là ngũ đại giới chủ bị trấn áp vậy mà chậm chạp không cách nào chế ớt tiêu vũ chính là thái thiên huyền cũng sát mặt nặng nề bắt không được tiêu vũ lại không dám đối với tiêu vũ tiến hành công kích quá mức biệt khuất có thủ đoạn cũng không cách nào dùng ha ha ha ha thiên quân cảnh thiên tri quân vương cũng bất quá như thế giờ khác này bên trong tiêu vũ thể nội đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chỗ chờ đợi thời cơ đã đến tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên tại thi vô sinh trải qua mà nhảy ra bây giờ thời gian không ở tương lai bên trong ừ tiêu vũ một chiêu này trong khoảng thời gian ngắn ngay cả thiên quân cảnh thái thiên huyền đều không thể tìm được dấu vết nhường thái thiên huyền càng là phẫn nộ không biết tiêu vũ lại muốn chơi âm n h ư gì chạm thiên b ạ t kiếm thuật ẩn nút tiêu vũ rất mau ra tay chạm thiên b ạ t kiếm thuật lập tức thi triển đi ra công kích mãnh liệt thái thiên huyền điều trùng tiểu kỹ tiêu vũ chạm thiên b ạ t kiếm thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo cho dù là thái thiên huyền cũng không dám sơ xuất lập tức lui lại ngăn cản đồng thời tìm cơ hội bắt tiêu vũ bất kể như thế nào giao chiến hắn đều không thể công kích tiêu vũ đây là danh giới cuối cùng phanh phanh phanh ngay tại thái thiên huyền không ngừng ngăn cản lúc tiêu vũ thân ảnh xuất hiện nhưng mà xuất hiện vị trí cũng không phải thái thiên huyền vị trí mà là lạc thiên vực cảnh chiết khổng lồ lực ba người vị trí hơn nữa lấy cựu thiên thần trận đem bọn hắn cũng cùng một chỗ chấn áp không đừng xuất thủ tiêu vũ rất ưa thích dương đông cách tây thấy vậy tình huống thái thiên huyền lập tức hét lớn một tiếng ngăn cản a a a nhưng mà đối với tiêu vũ cực kỳ kiên kỵ ba người cũng không dám không xuất thủ ngăn cản một màn này tay lực lượng của ba người lập tức bị tiêu vũ dẫn vào đại trận thế giới âm thanh thê thảm lập tức vắng lên đáng chết đáng chết nghe thanh âm liền biết ngũ đại giới chủ đã cực kỳ nguy hiểm thần á i i t h đạo sức mạnh thi triển cựu thiên đại trận liền triệt để thôi động dù là bị thái thiên huyền bắt hắn cũng không thèm để ý ngũ đại giới chủ cho ta dung nhập sao bắt đầu thần kiếm huyền hoàng kỳ biển cà châu thần viên thiên đình đại địa thần ấn thần lực khai động cảnh giới đất trời hợp làm một thể cũng triệt để thôi động ngũ đại giới chủ kim pha thiên ngục hành thiên thủy linh nhi hỏa phương nhi h à n h thổ giả năm người lập tức cùng tiêu vũ cựu thiên trong thần trận ngũ hành chi bảo dung hợp bị áp chế lâu như thế tại tăng thêm thương thế bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản quả thực là không có lực phản kháng chút nào cái gì ngươi ngươi vậy mà không phải muốn luyện hóa bọn hắn mà là muốn hàng phục bọn hắn vạn quỷ vương vậy mà đã sớm bị ngươi hàng phục tại thể nội vì cựu thiên thần trận trận nhãn thành công bắt liêu tiêu vũ tiêu vũ thể nội đều động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được thái huyền này nhìn trộm rốt cuộc minh bạch tiêu vũ tính toán phía sau cả người tức giận đến tức giận dị thường tu vi đại thành sớm biết tiêu vũ tính toán thái huyền thiên hà nguyên nhân như thế không công cho liếu tiêu vũ thời gian lâu như vậy đi áp chế h ạ n g phục ngũ đại giới chủ thái huyền thiên không dám tưởng tượng tiêu vũ nếu là thành công mà nói lấy vạn quỷ vương ngũ hành giới ngũ đại giới chủ cùng tiêu vũ bản thân hợp lực sức chiến đấu sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào đã như vậy lao phu liền phá thân thể của ngươi lần này thái huyền thiên thật sự nổi giận sức mạnh đánh trúng tại một điểm lập tức oanh kích tiêu vũ vị trí trái tim tiên t i ê n lôi thai chỉ cần phá tiêu vũ thân thể cũng liền phá liêu tiêu vũ cựu thiên thần trận ầm ầm nói thì chậm khi đó thì nhanh tấn m á n h vô cùng thái thiên huyền lập tức một kích toàn lực rơi xuống đánh toàn bộ quảng trường đều suýt chút nữa sụp đổ xuống uy thế to lớn làm cho người kinh hãi tiêu vũ thân thể cũng lập tức thổ huyết không chỉ hiển nhiên là bị thương rất nặng nhưng mà thái thiên huyền quá coi thường tiêu vũ thiên địa nhất thể cảnh giới hắn dưới một kích này đi là tương tiêu vũ thân thể trọng thường nhưng là không có phá mất tiêu vũ thân thể phòng ngự cũng không có phá mất kiểu thiên thần trợ ngược lại n h u ộ tiêu vũ thân thể c h ố sâu dâng lên một cố trí cao sức mạnh cái gì gặp tiêu vũ biến hóa này thái thiên huyền các đại thế lực cự đầu đều kinh hãi không thôi ầm ầm một giây sau tiêu vũ thể nội một cố t r í cao sức mạnh c h ư ớ c mắt buộc phát ra lập tức đem thái thiên huyền chấn động phải liên tiếp lui về phía sau ha ha ha ha thái huyền thiên ngươi quá xem thường bản vương thiên địa nhất thể cảnh giới đa tạ tương trợ nếu không có n g ư ơ i một cách này bản vương há có thể chân chính đem quỷ giới dung nhập trong thân thể lại há có thể dễ dàng như vậy đem ngũ đại giới chủ luyện vào cựu thiên thần trận vì ngũ hành trận mắt đ âu một hồi tiếng cười to vang lên tiêu vũ thân thể cũng lập tức nhảy lên một cái khi tất cả người khi thế cũng vì đó biến đổi so cùng thái thiên huyền giao chiến thời điểm phải cường đại hơn rất nhiều tất cả sức mạnh chỉ để ngưng tụ vào mực gỗ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn xem tiêu vũ biến hóa thái thiên huyền tức giận tới mức muốn chửi mãn nó căn bản là không có cách bảo trì cao nhân tiền bối phong độ ha ha ha ha thời khắc này tiêu vũ chỉ muốn cười quá mẹ nó s ớ g rồi quỷ giới chi lực hoàn toàn bị tiêu vũ đặt vào thân thể cùng cựu thiên thần trận kết hợp chính là u minh quân lưu lại quỷ giới bên trong lạc ấn chi lực đều bị hắn nhất kích mà tán theo lý thuyết u minh quân quay về cũng không cách nào làm gì được liêu tiêu vũ ngũ đại giới chủ cũng thành công cùng ngũ hành chi bảo dung hợp là t r ậ nhãn tất cả sức mạnh tại thiên địa nhất thể cảnh giới phía dưới hóa thành một cỗ cựu thiên thần lực bá đạo vô song hoàn toàn có thể cùng thái thiên huyền đ ố i kháng thái thiên huyền tiếp bản vương một trưởng giờ khác này tiêu vũ lòng tự tin bành trướng vô cùng luyện yêu hồ linh dịch c h ữ a thương trợ lực đột phá cực phẩm tiên h an n h a u n h a u đánh vào ngũ đại giới chủ thần thể bên trong phía sau tiêu vũ lập tức một trưởng b à n h kích mà đi tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút chính mình triệt để dung nạp quỷ giới chi lực phía sau đến cùng cùng tiên quân cảnh tồn tại có bao nhiêu sai biệt thiên huyền trưởng ngũ đại giới chủ đã bị h ạ phục thái thiên huyền không cố kỵ nữa lập tức toàn lực một t r ư ở n g oanh kích ra ngoài vê anh ẩm ẩm hai người chân chính giao thủ lập tức đụng vào nhau uy thế cường đại liên tục xung kích dư ba nhường các đại thế lực người liên tục tránh lui nhưng mà tiêu vũ lại vững như bàn thạch triệt để đã dung nạp quỷ giới chi lực hàng phục ngũ đại giới chủ là trận nhãn tiêu vũ lại có thể lực kháng thiên quân cảnh đại năng đây mới thật sự là vượt cấp khiêu chiến các đại thế lực cự đầu nhìn xem đây hết thảy doa đến dùng mình toát ra mồ hôi lạnh tiêu vũ bất là thiên quân cảnh tồn tại lại đủ để có thể so với thiên quân cảnh đại nam giả lần này khó mà chế ước sau một lúc lâu tư không cuối cùng không thể chịu đựng hai người vô song sức mạnh một tiếng ầm vang bộc phát đem hai người chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thái thiên huyền lui ba bước mà tiêu vũ lui bảy tám bước mặc dù là rơi vào hạ phong nhưng đích đích sắc sắc nhưng là năng lực kháng thiên quân cảnh tồn tại không có ở dám xem nhẹ tiêu vũ nhất kích phía sau nhận được tiêu vũ luyện yêu hồ linh dịch đang dược linh thạch tương trợ ngũ đại giới chủ không chỉ có khôi phục thương thế còn nhất tề đột phá đến thần đạo lục trọng hư thần cảnh đình phong cùng vạn q u vương ở vào cùng một tu vi cảnh giới hình sát thiên quân bảo tàng tuyệt phẩm tiên đ a n chỉ có chín cái nhưng mà c ự c phẩm thiên đan lại có ba mai nhiều thất trọng thiên phía dưới võ đạo giả thần tu giả đều có thể phục d ụ n g lần này tiêu vũ sức chiến đấu kinh khủng hơn cho dù là thái thiên huyền đều sát mặt trầm trọng tại không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đối phó phải liễu tiêu vũ người này quá mức huyền diệu từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể lấy không đến thất trọng thiên tu vi mà khiêu chiến thất trọng thiên đại năng giả mà tiêu vũ lại làm được thượng c ự phẩm hết thể cựu trọng cảnh giới tiền tam trọng thời tiết cảnh là một cái cấp bậc có thể xưng t h tiên bên trong tam trọng thiên vương cảnh lại là một cái cấp bậc có thể xưng cự đầu phía sau tam trọng thiên quân cảnh thượng đế cảnh thiên tuân cảnh có thể xưng đại năng giả cho dù là thiên vương cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ là cự đầu mà là đại năng giả đủ để thấy thiên vương cảnh cùng trời quân cảnh tranh lệ h không người có thể vượt qua giới hạn tiêu vũ vượt qua đại lực còn chờ cái gì có chân chính vượt cấp khiêu chiến chi lực tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng cả người chớp mắt biến mất đại lực thần quyết khai thiên nghe vậy như đại lực c ự c phẩm tiên khí lục hợp tỏa long giáp nhật nguyện huyền búa lập tức thi triển đi ra mạnh liệt nhảy lên hướng về thái thiên huyền công kích mà đi n ư n đại lực cũng là tốt chiến người đã sớm muốn vì tiêu vũ xuất lực nghe được tiêu vũ mệnh lệnh hắn nhưng là hưng phấn không thôi cẩn thận kẻ này lại muốn vô s ỉ đánh lén tiếp tục hàng phục c ứ n g giả luyện vào c ử u thiên thần trận bổ tu chín đại trận nhãn nhất định không thể nhường hắn thành công thấy vậy thái thiên huyền lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở tiêu vũ đã hàng phục vạn quỷ vương ngũ đại giới chủ còn cần ba người liền có thể bổ tu c ử u thiên thần thần trận trận nhãn đến lúc đó tiêu vũ càng là khó có thể đối phó thiên quân cảnh thái thiên huyền thậm chí cũng có thể không phải là đối thủ không cần thái thiên huyền nói các đại thế lực cự đầu đều biết tiêu vũ đột nhiên tiêu thất còn nhường n ư u đại lực đi quân lấy thái thiên huyền mục đích. trong lúc nhất thời người người cảm thấy b ấ t an cho dù là kiếm tông đều lấy một trận pháp thủ hộ một phương phòng bị tiêu vũ đánh lén đối với tiêu vũ xuất thủ ba mươi sáu đáy vực liên minh minh chủ lạc thiên vực ba người càng là trong lòng r ù n sợ ẩm ẩm như đại lực cùng thái thiên huyền chân chính giao thủ lúc tiêu vũ cấp tốc xuất hiện lấy t r ạ g thiên bản kiếm thuật mánh liệt một kiếm h u n g hăng hướng về thiên huyền môn vị trí chém xuống thiên huyền điện thiên huyền thủ hộ tiêu vũ tiêu thất thiên huyền tử hai đại thái thượng trưởng lão mười tám vị hộ pháp đã sớm phòng bị lập tức thi triển tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện trí lực ngăn cản tiêu vũ tiêu vũ cựu thiên thần trận mà lạc tiên vực ba người cũng chỉ là võ đạo cờ giả thích hợp nhất không có gì hơn là thiên huyền tử cùng thiên huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão bọn hắn võ đạo c ự cao c thần đạo càng là tất cả lấy đạt đến hư thần cảnh hậu kỳ đến nôi các đại thế lực trưởng giáo tiêu vũ bây giờ chỉ sợ không dám động thủ đi ha ha ha ha tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện chỉ bằng các ngươi thi triển có thể ngăn cản bản vương bao lâu đây chỉ cần thái thiên huyền không ở trong trận pháp tiêu vũ sẽ không sợ chẳng thiên bản kiếm thuật không ngừng thi triển cưỡng ép phá trận pháp đương nhiên tiêu vũ sức mạnh như thế oanh kích càng là vì cho n ư u đại lực giảm bớt áp lực thái thiên huyền, nếu làm ư ợ n nhờ thiên huyền điện chi lực cái kiêm ngưu đại lực chỉ sợ không ngăn cản được quá lâu cũng liền khó mà hoàn thành tiêu vũ tiêu diệt thiên huyền môn kế hoạch lạc thiên vực ba người bây giờ cũng đâm lao phải theo lao muốn đậu thủ lại sợ hơn nữa còn có một cái vô tướng môn tại n h ì n trăm trăm lạc minh chủ cảnh giới chủ bàn giới g chủ lúc này không đậu thủ chờ đến khi nào ba vị nhanh chóng cùng ta thiên huyền môn hợp lực đối kháng tiêu vũ tình hình chiến đấu rằng co thiên huyền môn trường giáo thiên huyền tử lập tức hết lớn một tiếng chờ thái thượng trưởng lao chem giết đại lực thần truyền thế đến lúc đó chính là tiêu vũ tiểu nhi tự kỷ、ừ. muốn lấy nhiều lần thiếu thật sự cho rằng ta vô tướng môn không tồn tại sao t h ế vậy vô tướng tử cùng hai đại phó trưởng môn bảy đại trưởng lão lập tức đứng dậy thiết huyết mười tám vệ mây ra tạm hội hai đại đường chủ cũng là thời khắc chuẩn bị ai dám vọng động liền hợp lực công chi vô tướng môn chư vị không cần ra tay chỉ là ba cái tà bao bản công tử tự mình xử lý nghị vây công bản công tử chỉ bằng những người này còn kém xa l ắ c liền lúc này tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng một kiếm chém ra sau đó đột nhiên hướng về lạc thiên vực bọn người chấn áp mà đến thời khắc này tiêu vũ tu vi đại thành có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến thiên huyền từ bọn người có t u y ệ t phẩm tiên khí tương trợ hắn cũng không quan tâm nhân số cũng không đủ uy h i ế m hắn năm trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi ba bộ tu cựu thiên thời k h ắ c này tiêu vũ cùng thiên quân cảnh thái thiên huyền cũng không có khác biệt gì nếu là có mấy cái kiếm tông tông chủ kiếm v ư ơ n g kiếm cựu cực hoặc như đại lực nhân vật như vậy tiêu vũ hoàn toàn chính xác chỉ có thể rút đi nhưng mà chỉ bằng tiên huyền tử hai đại thái thượng trường lão còn có lạc thiên vực ba người tiêu vũ hoàn toàn không sợ cho dù là bọn họ có thể mượn dùng thiên huyền điện chi lực tiêu vũ ra không quan trọng tất nhiên thiên huyền môn co đầu rút cổ không ra Cái i thiên thiên nhưng mà như đại lực tình huống nhưng là không thể lạc quan hắn mặc dù có đứng đầu cực phẩm tiên khí lục hợp tỏa long giáp hộ thần còn có đứng đầu cực phẩm tiên khí nhận nguyện huyền búa làm vũ khí mà dù sao không phải thiên quân cảnh khó mà thời gian giải ngăn cản thái thiên huyền lao già này mà tiêu vũ muốn chấn áp thiên huyền tử tam đại thần tu vì cựu thiên thần trận trận nhãn cũng có chút gian khổ tiêu vũ tiểu nhi ngươi quá c u ầ n vọng tự đại huynh đệ của ngươi đã sắp không kiên trì được nữa chờ thái thượng trưởng lão giành tay là tử kỷ của ngươi tình hình chiến đấu rằng co thế cục đối với tiêu vũ càng phát bất lợi thiên huyền tử lập tức phá lên cười hán tự hồ đã thấy thiên huyền môn chuyển bại thành thắng thành cựu đại nghiệp phải mất khắc phải không tuyệt phẩm tiên khí huyền thiên điện mở cho ta、à. ngay vậy tiêu vũ đột nhiên cười lạnh một chiêu ép ra lạc thiên vực ba người phía sau đột nhiên cầm trong tay trạm thiên kiếm sông thẳng thiên huyền cửa tuyệt phẩm tiên khí huyền thiên điện tựa hồ muốn lấy t r ạ g thiên kiếm sắp bén phá tuyệt phẩm tiên khí phòng hộ ngu muội thấy vậy thiên huyền tử hai đại thái thượng trường lão lập tức g ử i lập tức tụ tập pháp bảo cường đại chi lực xung kích tiêu vũ cho lạc thiên b ự c ba người thời cơ lợi dụng ẩm ẩm ngay tại tiêu vũ tới gần thiên huyền điện cũng mãnh liệt nhất kích mà tới nhưng mà tiêu vũ lại đột nhiên khẽ động tránh đi cùng lúc đó thiên huyền điện phòng hộ chất pháp lập tức mở ra một lỗ hồng vừa vặn xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt cái gì đại hộ pháp nhị hộ pháp các ngươi trận pháp vừa mở thiên huyền tử kinh hại không thôi ánh mắt đ o qua lúc này mới thấy rõ lại là hắn thiên huyền cửa đại hộ pháp nhị hộ pháp mở ra thiên huyền điện phòng ngự đường đường thiên huyền cửa hộ pháp vậy mà phản bội thiên huyền môn ha ha chết đi nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ thần lực khé động trước mắt đã tới cựu thiên thần trận một cái v ậ n chuyển trong c h ư ớ c mắt đem thiên huyền tử hai đại thái thượng trưởng lao cho thành công chấn áp để bọn hắn liền thời gian phản ứng đều có không có tiêu vũ vừa đi vừa về trùng sát chính là chờ giờ khắc này thay đổi bất ngờ quá nhanh thiên huyền môn còn lại hộ pháp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền bị thiên i ê u vũ huyền điện nếu như m bị tiêu vũ mượn cơ hội nắm trong tay chuyện kia liền nghiêm trọng thiên huyền môn nhất định hủy diệt hắn bây giờ không có nghĩ đến thiên huyền cửa đại hộ pháp nhị hộ pháp vậy mà cùng tiêu vũ cấu kết dẫn sói vào nhà nguyên lai、like, mới là tiêu vũ đối phó hắn thiên huyền cửa sát chiêu nha ha ha ha ha thái thiên huyền thiên huyền môn hôm nay nhất định hủy diện thái thiên huyền hồi viên tiêu vũ không có chút nào thèm quan tâm đại trận mánh liệt khé động liền xoắn nát thiên huyền tử tâm người tiên thể nhục thân h ấ p thu bọn hắn tu v i võ đạo đồng thời lập tức lấy cảnh giới đất trời hợp làm một thể cưỡng ép khuất phục ba người bọn họ v ì cựu thiên thần trận cuối cùng ba cái t r ậ nhãn n có vạn quỷ vương ngũ đại giới chủ tương trợ luyện vào thần trận tốc độ nhưng là phi thường nhanh phanh phanh, phanh. thái thiên huyền tốc độ rất nhanh quả thực là c h ư ớ c mắt đã tới vọt tới tiêu vũ trước mặt nhưng mà thần đạo người tốc độ càng nhanh tam đại thần tu đột nhiên đến lập tức chặn thái thiên huyền cái gì vô t ư ớ n g tử người c ũ n g tu luyện thần đạo cái này tam đại thần tu trong đó hai người là tiêu vũ nữ nhân vân mộ yên vân mộ hàn nhưng một người khác nhưng là vô t ư ớ n g tử hơn nữa hắn vẫn thần đạo lục trọng hư thần giới tột cùng tu vi nhường thái thiên huyền cực kỳ ngoài ý m ớ n các đại thế lực cự đầu cũng cực kỳ ngoài ý mới hắn cùng với mây ra tả mọi hợp lực lập tức cản trở thái thiên huyền n ư u đại lực cũng rất nhanh nào tới có tam đại thần tu phối hợp tác chiến ngưu đại lực thái thiên huyền trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá chúng đây khó mà uy hiếp tiêu vũ thiết huyết một ư ơ i tám trận đậu thủ thấy vậy thiết huyết m ộ ư ơ i tám vệ cũng lập tức h é t lớn một tiếng lấy tiêu vũ sáng tạo đặc biệt trận pháp trực tiếp đem lạc thiên vực ba người vây quanh hơn một năm nay tiêu vũ đối với thiết huyết m ộ ư ơ i tám vệ thế nhưng là rất cam lòng thực phẩm tiên đan linh thạch mặc cho tìm lấy cuối cùng đem tu vi tăng lên tới lục trọng tiên vương cảnh sơ kỳ chỉ có tiêu một ba người nông cạn một chút nhưng chủ trì đại trận cũng đủ rồi ủy giới hai đại đường chủ vô tướng môn đám người thì xuất lĩnh ủy giới cừng giả h u thiên đáy bực, c không, không, không. Huyền, huyền điện l h giới chỉ là tuyệt phẩm tiên khí mà tiêu vũ thể nội đã dung nạp quỷ giới chi lực tại tăng thêm cựu trọng thiên chi lực phá mệnh đao chi lực cùng với tiêu vũ vận mệnh chi lực bọn hắn chỉ cần bị chấn áp liền không cách nào khống chế bên ngoài cơ thể phát bảo thiên huyền tử ngươi là một bộ trí tôn liền cùng bản vương cựu thiên trong thần trận tượng trưng thiên đình lực lượng c h ấ n thiên môn kết hợp cũng coi như ngươi một hồi tạo hóa tiêu vũ bây giờ cực kỳ hưng phấn thiên huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão các ngươi liền cùng huyền dương thiên l a o tịnh thế đài sen kết hợp cựu thiên thần trận chín đại trận nhãn cuối cùng hoàn chỉnh vừa mới nói xong thiên huyền tử tăng người đã không cách nào phát ra âm thanh không ngừng bị cưỡng ép dung luyện vờ a m ẩm, ẩm một lát sau tiêu vũ thể nội một cô viên mãn sắp bén chi thế ẩm vàng bộc phát trở thành cựu thiên thần trận chín đại trận nhãn đều có một tôn người mạnh tự mình chủ trì hàng phục ngũ đại giới chủ phía sau tiêu vũ tốc độ chính là nhanh như vậy sau đó tiêu vũ nhất chỉ điểm ra thiên huyền môn vì tiêu vũ nội ứng đại hộ pháp nhị hộ pháp lấy m ộ ư ơ i sáu vị đồng liêu tu vi cơ bản lập tức liên phá cảnh giới đặt đến lục trọng thiên vương cảnh sơ kỳ tiêu vũ cũng coi như hoàn thành hứa hẹn thiên địa nhất thể cựu thiên dương cánh liên lúc này tiêu vũ nhất phất tay lập tức đem hai đại hộ pháp đưa ra ngoài cựu thiên thần trận mãnh liệt mở rộng lấy tuyệt thế thủ đoạn cưỡng ép thôn vệ thiên huyền cửa căn cơ thiên huyền điện cưỡng ép cướp đoạt thiên huyền điện tương đương đánh gậy thái thiên huyền một tay mới có cơ hội giết h chí cao thiên huyền vạn vật phai m ờ giờ k h ắ c này thái thiên huyền cuối cùng gấp lập tức thi triển ra thiên huyền cửa bí mật bất truyền thái huyền thiên kinh không tốt mau lui lại vô tương tử chính là vô tướng môn trường giáo tự nhiên biết thiên huyền môn tuyệt học trí cao thái huyền thiên kinh lợi hại lập tức hét lớn một tiếng tránh lui mây ra t ả m m u i càng không dám đang dây dưa các nàng mặc dù có không động ấn nhưng là không dám chính diện cùng thái thiên huyền đối chiến thúng chi là ngăn cản s á t chiêu thiên huyền làm dẫn nhân bảo một thể nhưng mà thái thiên huyền căn bản không phải muốn trọng thương như đại lực vô tương tử mọi người mà là di thái huyền thiên trải qua cùng t u y ệ t phẩm tiên khí thiên huyền điện cầu thông đột phá tiêu vũ cấm chế tiến vào pháp bảo bên trong thiên huyền điện tuyệt đối không thể bị tiêu vũ sờ đoạt ầm ầm quả nhiên vô tương t ử bọn người vừa lui hắn lập tức nắm lấy cơ hội trực tiếp p h á cấm mà vào chính là tiêu vũ đều không thể ngăn cản ngược lại còn bị thái thiên huyền m á n h liệt thôi động thiên huyền điện cứng rắn tương tiêu vũ đánh lui ngăn cản tiêu vũ lấy cựu thiên thần trận cưỡng ép thôn vệ thiên huyền điện thủ bút ừ mặc dù thất bại nhưng tiêu vũ cũng không để ý ngược lại là mượn nhờ một kích này chi lực đột nhiên xuất hiện ở lạc thiên vực cánh chết khổng lộ lực ba người c h ư ớ c mắt mà rơi phốc phốc phốc bị thiết huyết mười tám trận khốn ở ba người căn bản là không có cách t r á n h né tại chỗ bị trọng thương sau đó tiêu vũ đại trận vừa rơi xuống ba mươi sau đ ấ y vực liên minh minh chủ lạc thiên vực núi linh r ơ i r ơ i chủ cánh c h ế t cự nhân r ơ i r ơ i chủ khổng lộ lực lập tức bị tiêu vũ trấn áp tu vi lập tức bị tiêu vũ thôn p h ệ tiêu vũ đã thôn p h ệ thiên huyền tử tam người tu vi võ đạo nếu là ở thôn p h ệ lạc thiên vực ba người tu vi cái t i ệ u vũ tu vi võ đạo vô cùng có khả năng đột phá đến thiên vương cảnh hậu kỳ coi như thái thiên huyền nắm giữ thiên huyền điện tiêu vũ đã có lòng tin cùng hán quyết nhất tử chiến năm trăm tám mươi ba chương năm trăm tám mươi bốn quyết chiến cuối cùng bốn canh lạc thiên vực ba người đã bị tiêu vũ chấn áp thái thiên huyền cũng không có lập tức ra tay hắn rất rõ ràng bây giờ ra tay cũng vô dụng căn bản cứu không được bất luận kẻ nào ngược lại sẽ nhường lạc thiên vực ba người bị chết càng nhanh tiêu vũ có cấp tốc luyện hóa tức đoạt bọn hắn tu vi bản sự có thể lấy chiến dưỡng chiến vê anh ẩm ẩm quả nhiên thái thiên huyền không hề làm gì tiêu vũ ra rất nhanh luyện hóa lạc thiên vực ba người tu vi mà thành công đem tu vi võ đạo tăng lên tới thiên vương cảnh hậu kỳ thiên huyền môn đệ tử hàng thị sinh ba mươi sau đáy vượt liên minh núi linh lưới cự nhân giới người giết không tha thu vi tăng nhiều tiêu vũ nhất biết miệng lập tức băng lánh hạ lệnh là vương ra tiêu vũ một tiếng này mệnh lệnh đối với thiết huyết m ộ ư ơ i tám vệ thiết p h ù đồ toàn bộ quỷ giới mọi người mà nói giống như tiếng trời mặc kệ thái thiên huyền như thế nào lợi hại thiên huyền môn hôm nay nhất định diện các đại nhân vật lập tức nhao nhao tuân theo tiêu vũ mệnh lệnh làm việc thanh trừ sức mạnh còn x u ấ t lại hừ phản đồ phải chết liên lúc này thái thiên huyền đã đem tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện thu vào thể nội thân ảnh k h a động lập tức tấn công về phía tu vi tăng nhiều đại hộ pháp nhị hộ pháp Cuộc chiến nếu hôm nay, là bây ọ họ n h a giờ phản b tiêu vũ chân chính thể hiện ra thần uy cứ thế nhường thiên quân cảnh thái thiên huyền không thể tiến thêm đà tạ chố công đại hộ pháp tào bắc dương nhị hộ pháp mùa hè lời lập tức túi người hành lễ càng tạ vì cái gì vì cái gì à thế vậy thái thiên huyền càng là giận không thể nghỉ hận không thể đem bọn hắn hai người nghiền xương thành cho đơn giản bởi vì bọn hắn hai người thức thời biết hai mới là tương lai thiên địa nhân vật chính năm người xem bọn hắn tu luyện nhiều năm liền trưởng lão đều không thể tấn thăng đi nương nhờ bản vương phía sau lập tức tu vi tăng nhiều thẳng vào thiên vương cảnh đây chính là khí vận tiêu vũ lập tức cười to trả lời có nhiều châm chọc chi ý kỳ thực bọn hắn sở dĩ đi nương nhờ tiêu vũ làm nội ứng là bởi vì bọn hắn hai người từng chịu thiên huyền môn đại trưởng lão đại ân hơn nữa bởi vì sơ xuất bị thiên huyền tử trọng trọng trách phạt qua sớm đã trong lòng còn có h o á n hận họ tiêu lão phu hôm nay tất giết hắn hai người tức giận thái thiên huyền rất là phẫn nộ cưỡng ép một cái x u n g kích muốn lấy cùng tiêu vũ đối chiến dư ba chi lực đi giết chết hai người bọn họ nhưng mà tiêu vũ nhưng là một bước cũng không đường cựu thiên thần trận thật giống như chín tòa cao không thể chạm ổ tim sở dìm đ ồ n g dạng nhựa tiêu vũ bất động như núi có thể tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào hai người các ngươi đi thu hàng thiên huyền môn đệ tử phàm là nhìn trời huyền môn trung thành bất kể là ai đều diệt trừ nhớ lấy không thể lưu lại hậu h o ạ mặc dù nói tiêu vũ cũng không thích kẻ phản lịch nhưng bọn hắn tất nhiên đi nương nhờ liêu tiêu vũ còn vì tiêu vũ lập xuống đại công liền không thể không thể giữ được bọn hắn b â n g không tiêu vũ hôm nay dù là thắng lợi cũng sẽ bị người lên án là chúa công hai đại hộ pháp phản loạn còn thôn vệ m ộ ư ơ i sáu vị hộ pháp tu vi tự nhiên không có lựa chọn chỉ có đi theo tiêu vũ mới có ngày nổi danh không cần tiêu vũ nói bọn hắn cũng sẽ thanh trừ uy hiếp người nghiên v ề một bên s á t lục không ngừng dựng lên kiếm tông đao tông thiên t à n tông lưu ly li tông tạo hóa môn thần nữ môn lục đại môn phái trưởng giáo cùng với bảy mươi hai đảo liên minh minh、chủ. nhìn trước mắt hết thảy cũng không khỏi lắc đầu sau ngày hôm nay thiên huyền môn không có ba mươi sau đáy vực liên minh ngũ hành giới núi linh giới cự nhân giới cũng khó có thể giữ lâu sau nửa c a n h giờ cung tiêu vũ là địch ba mươi sau đáy vực liên minh ngũ hành giới núi linh giới cự nhân giới người đều bị chém giết thiên huyền môn đệ tử người phản kháng một cái cũng không có nhảy đi chính là người đầu hàng cũng bị thanh t r ư ớ c một cái bộ phận đại thế đã mất chỉ còn lại một cái thái thiên huyền cung tiêu vũ còn tại trên đại đ i ệ không ngừng đối bính sức mạnh tương n g ạ n chống cự khởi bẩm chỗ công thiên huyền môn tứ đại chân truyền đệ tử không biết lúc nào đã mất đi dấu vết hết thể hoàn thành hai đại hộ pháp đột nhiên đến đây bẩm báo cái gì nghe vậy tiêu vũ giận dữ không thôi thiên huyền môn ngũ đại chân truyền bị tiêu vũ giết chết một cái còn có bốn người người người cũng là người mang đại khí vận tồn tại vậy mà chạy thoát rồi là chúng thuộc hạ làm việc bất lợi thỉnh chúa công trừng phạt hai đại hộ pháp quỷ lệ tại tiêu vũ bên cạnh không đúng vốn là bọn hắn một mực chú ý đến tứ đại chân truyền đệ tử có thể giết lục cùng một chỗ trang diện rất là hối loạn sơ ý một chút liền đã mất đi tung tích của bọn、hắn. thôi chỉ cần lao già này không chạy trốn liền có thể như là đã chạy trốn tiêu vũ giã không có ở để ý tới không có thái thiên huyền chỗ dựa bốn người bọn họ chạy đi cũng bất quá là chó nhà có tăng thôi trong thời gian ngắn không cách nào uy hiếp tiêu vũ dưới trướng thế lực côn vọng chỉ bằng ngươi giết được lao phu sao c h i ệ t để thất bại thái thiên huyền ngược lại bình tĩnh lại một giờ này đ ấ u sức hắn mặc dù không làm gì được tiêu vũ nhưng cũng biết tiêu vũ bất thiếu bí mật cũng không phải không cách nào chiến thắng tồn tại chỉ cần giết chết tiêu vũ thiên huyền môn tùy thời có thể t r ọ n lập có giết hay không được thử xem thôi tiêu vũ mỉm cười cổ tay một cỗ lực lượng buộc phát ra về phía sau cả người lập tức nhảy lên lưu lại l o n g bàn tay lập tức cầm trạm thiên kiếm cho u kiếm trạm thiên bản kiếm thuật thời khắc này tiêu vũ đã tấn thăng đến v õ đạo lục trọng thiên vương cảnh hậu kỳ liên phá hai cái cảnh giới sau trạm thiên bản kiếm thuật là cái gì uy lực chính hắn cũng không biết các đại thế lực trưởng giáo vô cùng c h ờ m o n g thiên huyền điện thiên huyền tri thuẫn thái thiên huyền cũng không biết tiêu vũ thời khắc này trạm thiên bản kiếm thuật có gì uy lực cho nên không dám kinh thường lập tức đem thiên huyền điện chi lực thi triển đi ra ầm ầm ầm ầm nói thì chậm khi đó thì nhanh chân chính toàn lực giao chiến c h ư ớ c mắt mà phát kinh thế lập tức va chạm nhường đỉnh núi đại điện c h ư ớ c mắt s ụ p đ ổ các đại thế lực người lập tức n h a o n h a o bay ngược cũng may mắn tiết phủ đồ sớm đã xuống núi bằng không tiêu vũ bây giờ còn không bảo vệ được bọn hắn nhất kích hoàn thành thiên huyền môn địa phương thần thánh nhất triệt đề s ụ p đ ổ chỉ có một c h ơ c h u ỗ i đỉnh núi cao vút hư không m à thái thiên huyền liền đứng ở trên đỉnh núi lộ ra rất cố tịch phanh. Phanh phanh liền lật đối với thái thiên huyền ra tay nhưng mà vô luận tiêu vũ xuất hiện ở vị trí kia hắn đều có thể lấy thiên huyền điện kịp thời phòng ngự cái này mẹ nó chính là một cái vạn năm con rùa mai rùa khó phá tiểu tử thiên huyền điện chính là chân chính tuyệt phẩm tiên khí hắn lại là chân chính t i ê n quân cảnh cừng giả đã có thể phát huy tuyệt phẩm tiên khí uy lực thế vậy ông trung tiên đều có chút bất đắc dĩ lấy ngươi thời khắc này thực lực có thể cùng hắn cân sức ngang tài buộc hắn sử dụng pháp bảo đã cực kỳ khó được ràng có phía dưới cũng chỉ là kết quả này ngươi giết không được hắn hắn cũng giết không được ngươi、ừ. tiêu vũ bất cam tâm tiếp tục công kích lấy lao già này không chết tiêu vũ lần này không phải đi không sao thiên huyền môn thượng vạn nội môn đệ tử mấy vạn ngoại môn đệ tử há có thể thực tình theo hắn mà một số người chính là tiêu vũ nhất thống đông hoang chân chính đại quân tinh nguyện nha thiên huyền cửa quy củ ngoại môn đệ tử ít nhất cũng là thất phẩm vũ t i ê n cảnh mà nội môn đệ tử người người cũng là cựu phẩm đ ỉ n h phong đại la kim tiên tu vi giả hơn vạn đại la kim tiên mấy vạn thất phẩm vũ tiên bát phẩm kim tiên là bậc nào khổng lồ tồn tại không có trời huyền môn mấy vạn đệ tử muốn nhất thống đông hoang sẽ chết bao nhiêu người thương vong khó có thể t đại can mấy trăm vạn đại quân căn bản không đủ tiêu hao tiểu tử nên lão phu đại chiến tiếp tục nữa một mực bị động phòng ngự thái thiên huyền tại tiếp hơn hai mươi lần trạm thiên bản kiếm thuật tay cuối cùng bắt lấy liêu tiêu vũ vô sinh trải qua áo nghĩa thân ảnh mãnh liệt khé động dĩ thái huyền thiên trải qua cưỡng ép oanh kích tiêu vũ ẩn nút hư không b ị trí ẩm ẩm thái thiên huyền đột nhiên phản kích rất là h u n g hãn tốc độ tiêu vũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đành phải lập tức giơ kiếm ngăn cản bị thái thiên huyền nhất kích trực tiếp đánh ra hư không bất quá hắn mặc dù là phản kích được như b ả năm v ư ơ n trăm tám mươi bốn chương năm trăm tám mươi năm và năm thọ nguyên trận chiến ngày hôm nay thiên huyền môn ngoại trừ chạy trốn tứ đại chân truyền bên ngoài cũng chỉ còn lại có thái thượng trưởng lão thái thiên huyền một người đối với toàn bộ thiên huyền môn mà thôi thái thiên huyền hôm nay không thể lưu lại càng không thể trốn hắn như đi liền đại biểu thiên huyền môn từ đây không còn tồn tại triệt để diệt vong tiêu vũ mà nói nhường thái thiên huyền rất động tâm nhưng mà tiêu vũ thủ đoạn q u ỷ dị tính toán không bỏ sót tâm tư nhưng là nhường hắn lập tức lòng sinh cảnh giác hắn cũng biết tiêu vũ nhất thiết phải giết hắn mới có thể triệt để tiếp thu thiên huyền môn thế lực mới có thể nhất thống đông hoang như thế nào đường đường thiên huyền môn đệ nhất cường giả kết nối một chiêu phải dũng khí cũng không có sao tiêu vũ mỉm cười lập tức xì vả các đại thế lực trường giáo bây giờ đều phi thường tò mò tiêu vũ đến cùng còn có cái gì tuyệt chiêu có thể đối trưởng nắm tuyệt phẩm tiên khí thiên quân cảnh đại năng tạo thành tổn thương thái thiên huyền cũng rất tò mò nhưng trong lòng luôn cảm thấy không an ổn thái thiên huyền đây là ngươi thiên huyền môn cơ hội cuối cùng tháng thì thiên huyền môn đạo thống bảo toàn vẫn như cũ cao vút đông hoang bằng không ngươi chính là thiên huyền môn tội nhân không nói gì đối mặt thiên huyền môn liền tổ liệt tông thiên huyền môn liền như vậy tan thành mấy khói tiêu vũ tiếp tục dùng phép khích tướng một chiêu cuối cùng là thái thiên huyền cơ hội cũng là tiêu vũ cơ hội hảo lao phu liền đón ngươi tốt nhất một chiêu nhìn ngươi có thể làm gì được ta thái thiên huyền người già thành tinh là chân chính l a hồ ly sao lại không biết đây là tiêu vũ phép k í c h tướng nhưng hắn không có lựa chọn một phen suy nghĩ phía sau đành phải đáp ứng hảo tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức phóng lên trời thái thiên huyền thân ảnh khẽ động cũng lập tức nảy lên cùng tiêu vũ hư không tương đối hai người khí thế lập tức kéo lên đứng lên cảm thụ được hai người khí thế các đại thế lực người lập tức lui phải rất xa mặc dù ai cũng không biết tiêu vũ một chiêu cuối cùng là cái gì lại có bao nhiêu lớn uy lực có thể tiêu vũ tất nhiên dám nhắc tới đi ra nhất định là uy lực t u y ệ t luân thái thiên huyền cũng không dám sơ suất chút nào toàn lực thôi động tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện đồng thời lập tức đem thái huyền kinh bên trong chân chính tuyệt chiêu thiên địa thần huyền k h ân ân rất nhanh cỗ này huyền diệu chi lực liền không cách nào che lấp khí tức nhường thái thiên huyền các đại thế lực trưởng giáo rất là c h ầ n kinh hoảng sợ cỗ lực lượng này khí tức tự hồ không thuộc về tiêu vũ nha thiên điệu thần huyền thiên điệu huyền môn huyền sắt thiên đạo sắt sát tiêu vũ cỗ khí tức này nhường thái thiên huyền cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn tính chất lập tức hét lớn một tiếng song trường cùng nhau đ ẩ y ra tiên hạ thủ vi cường tam sinh thần quyết thiên địa nhất thể tam sinh hóa vận mệnh thái thiên huyền tiên hạ thủ vi cường mà tiêu vũ nhưng là hậu phát chế nhân đợi hắn sát chiêu thi triển trong n á y mắt tiêu vũ tất cả khí thế mới đột nhiên phóng lên trời trong n á y mắt thiên địa vì đó biến sắc cái gì cái này đây là vận mệnh sức mạnh vận mệnh bây giờ các đại thế lực cự đầu cuối cùng rõ ràng c ả thụ cả người kinh hãi khó có thể tưởng tượng n g u y ê lai tiêu vũ một chiêu cuối cùng là vận mệnh vạn năm trước thượng đế Không không t đồng thời tiêu vũ thể nội một cỗ trí thượng sức mạnh chớp mắt thiếu đốt là trong minh minh tuổi thọ chi lực hơn nữa là ước chừng vạn năm tuổi thọ chớp mắt thiếu đốt ngưng kết tại đầu ngón tay một cái vo đạo giả cho dù là thiên tôn cảnh vô địch đại năng trường thọ nhất nguyên cũng sẽ không vượt qua vạn năm mà tiêu vũ ước c h ừ n g tiêu đốt vạn năm tuổi thọ hóa thành thiên địa nhất chỉ vì s á t chiêu sức mạnh sẽ có bao nhiêu cường đại căn bản là không có cách tưởng tượng giết sát sát thiên địa nhất chỉ xuất hiện nhường thái thiên huyền triệt để kinh dị đáy lòng dâng lên một cỗ mấy ngàn năm chưa từng có sợ h ã i cảm giác bây giờ hắn không có lựa chọn chỉ có một trận chiến ngõ hẹp gặp nhau dũng g i ả thắng hắn bây giờ như lui chắc chắn phải chết thiên địa nhất chỉ giết thái thiên huyền sức mạnh trước mắt đã tới tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng chỉ điểm một chút chân chính tuyết chiêu liền tại đây chỉ trong một chiêu đông hoang thuộc về hai người tính mệnh đều ở đây một chiêu ở giữa phanh phanh phanh hai cỗ trí cao sức mạnh c h ư ớ c mắt đụng vào nhau thái thiên huyền như tứ hải thủy c h i ê u hết thảy có thể phá hủy hết thảy mà tiêu vũ nhưng là đem tất cả sức mạnh ngưng tụ thành một điểm cực kỳ sắc bén sức mạnh đụng vào nhau thái thiên huyền thiên địa thần huyền c h i lực lập tức bị tiêu vũ một ngón tay c h i lực một phân thành hai không thể ngăn trở sông thẳng thái thiên huyền mà đi có loại một ngón tay phân tứ hải cảm giác thấy các đại thế lực người dù mình đáng sợ tiêu vũ vận mệnh tri đạo thật là đáng sợ lấy mệnh vận t r i đạo nâng kết vạn nam thọ nguyên công kích có thể phá thiên đ ị a hủy diệt hết thảy không thể nào ngăn cản thiên huyền điện thiên huyền thủ hộ vạn pháp không phá bây giờ thái thiên huyền là hoàn toàn phục liêu tiêu vũ vạn nam thọ nguyên tri lực quá cường đại quá sắp bén lập tức đem tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện thi triển đi ra thủ hộ thân thể ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên huyền điện triệt để thủ hộ thái thiên huyền tiêu vũ thiên đ i ệ nhất chỉ tri lực cũng phá hết thái thiên huyền công kích mà rơi vào thiên huyền trên điện nhưng mà vạn năm thảo i n t h nguyên quả nhiên không phụ tiêu vũ hy vọng tiêu vũ không có chút nào dừng lại lập tức đem cựu thiên thần trận chi lực triệt để vận hành lấy thiên địa nhất chỉ chi pháp đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở trạm thiên kiếm phía trên phức phốc, phốc sức mạnh đến cực hạn phía sau tiêu vũ lập tức hung hăng một kiếm rơi xuống tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện liên tiếp tổn thương lập tức bị tiêu vũ triệt để phá vỡ phát bảo bên trong thái thiên huyền lập tức thổ huyết không chỉ thiên địa nhất thể vào thành công c h n g phá thiên huyền điện tiêu vũ thân ảnh khái động lập tức buông xuống tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện bên trong săn giết thái thiên huyền vì hắn tiêu vũ ước chừng tiêu hao vạn năm thọ nguyên nếu như không thể thành công c h é m g i ế t cái kia tiêu vũ liền thiệt thòi lớn phanh, phanh phanh thái thiên huyền không hổ là thiên quân cảnh tồn tại liên tiếp chịu tiêu vũ hai lần trọng kích vẫn còn có dư lực phản kích ở trên thiên huyền điện bên trong đánh rất mãnh liệt bất quá thiên huyền điện rất nhanh khó có thể chịu đột nhiên t ử hư không rơi xuống trong khe núi chỉ là kết quả đến cùng như thế nào ai cũng biết sáu ước chừng một canh giờ sau đại lực tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng ngưu đại lực đột nhiên bị tiêu vũ thu hút thiên huyền điện bên trong thấy vậy trong lòng mọi người có loại thỏ t ử hồ bi cảm giác đường đường thiên huyền môn diệt thiên huyền môn đệ nhất cường giả thái thiên huyền khó bảo toàn tính mạng mà tiêu vũ rơi trướng sắp xuất hiện một tôn võ đạo thất trọng thiên quân cảnh đại nam giả vê anh ẩm ẩm quả nhiên sau nửa canh giờ n ư u đại lực nhận được thái thiên huyền một cỗ tiên quân pháp tắc trợ lực cuối cùng đột phá đ ạ tiêu đến đ ạ lực thần đ c h vũ tiểu nhi lão phu là thiên tri quân vương thì sẽ không chết ngươi coi như đem lão phu thần hồn câu diện lao phu một ngày nào đó sẽ theo vô tận hư không sống lại thái thiên huyền biết tính mạng của hắn đi đến cuối vô dụng Bản vương có tam sinh thần ghi chép thần ghi chép phần mới thiên huyền thần thiên tiêu vũ nhất phất tay tam sinh thần ghi chép lập tức xuất hiện đủ loại pháp thuật lập tức thi triển không ngừng đem thái thiên huyền võ đạo ý chí thần hồn ký ức hết thể sức mạnh đều phong tỏa tại tam sinh thần ghi chép bên trong đến nước này thiên tri quân vương thái thiên huyền hoàn toàn chết đi hán có lẽ là thiên đình cùng thần giới sụp đổ phía sau thứ nhất bị giết chết thiên tri quân vương k i ế chúng ta chúc mừng vương gia chúc mừng vương gia một trận chiến tiêu diệt thiên huyền môn từ nay về sau đông hoàng đại điện lấy trung võ vương gia vi tôn đại nghiệp ở trong tầm tay tiêu vũ nhất xuất hiện lục đại môn phái bảy mươi hai đảo liên minh đám người lập tức liên tục chúc mừng không dám có chút bất tính vạn năm thọ nguyên hóa thành thiên địa một ngón tay quá mức huyền diệu một chiêu này quả thực là khai thiên t ị c h địa xưa nay chưa từng có thủ đoạn nếu là tiêu vũ nguyện ý lục đại môn phái tại tăng thêm một đứa mười hai đảo liên minh sẽ bị tiêu vũ trong khoảnh khắc tại chỗ giết chết không ai được sống ha ha vậy thì mượn chư vị c h ú c lành nơi đây đại sự đã xong thiên huyền môn cũng chính thức tuyên cáo hủy diệt bản vương còn có sau này xử lý sẽ không lưu chư vị xin mời tiêu vũ nhất chấp tay đáp lễ lập tức hạ lệnh t r ú khách vương gia bảo trọng các đại môn phái người cũng không có bất kỳ bất mắt nào nhao nhao chấp tay thi lệ phía sau Diên phần mình mà đi rất nhanh liền rời đi thiên huyền môn cảnh nội chỉ có không tương môn tạm thời lưu lại thu hẹp thiên huyền môn t à i phú tại n g u y ê n lúc vô tướng sắp tới đến tiêu vũ bên người vương gia thiên huyền cửa bị diện vương gia nhất t h ố n g đ ô n g h o a n g năm chắc phần tháng sáu nhưng mà tại hạ cho là vương gia vẫn là tạm thời gác lại nhất t h ố n g đ ô n g h o a n g to lớn nghiệp vì cái gì tiêu vũ có chút k ỳ quái thiên huyền môn ba mươi sau đáy vực tại đông hoàng cảnh nội thế lực đều đã diệt trừ còn có ai có thể ngăn cản hẳn sao hiện nay tiên giới khi vẫn chi tranh đã hừng hực khí thế vương gia thiên phú dị bẩm có những người này tất nhiên đ sẽ trước tiên đối phó vương gia ngăn cản vương gia đại nghiệp lấy vô tướng tử đạo hữu lời nói bạn vương phải làm thế nào ứng đối điểm này tiêu vũ gia đã nghĩ tới đừng nói thiên đình cương giả chính là vừa mới rời đi lục đại môn phái chỉ sợ cũng sẽ âm thầm nâng đỡ cứng giả chế ước tiêu vũ phát triển đơn giản một bước một cái dấu chân tiến lên ủy giới đệ tử thiên huyền môn đệ tử chỉ là vừa mới quy thuận vươn g g i a hẳn là trước tiên thu kỳ tâm bồi dưỡng được mình chân chính thành viên tổ chức bằng không đại nghiệp như thành lại không cách nào quản lý nhất định phản loạn nổi lên bốn phía lợi bất cập hại vô tướng tử đến đây hoàn toàn là bởi vì lăng phi nguyện có thể trận chiến ngày hôm nay ý nghĩ của hắn có chỗ thay đổi tương lai không tương môn có lẽ không thể cùng tiêu vũ liên minh mà là quy thuận tự nhiên cũng liền đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì tiêu vũ suy nghĩ nhu đồ đa tạ vô tướng tử đạo hữu hôm nay c h i ngôn đối với bản vương mà nói thực sự là thể hồ có đ ỉ n h n g h e xong tiêu vũ đột nhiên đứng dậy sâu đậm túi người hành lễ nếu không phải vô tướng tử nhắc nhở tiêu vũ thực sẽ đi xong toàn bộ ba năm nhất thống đông h o a n g đại nghiệp có lẽ thật sự là hắn có thể hoàn thành nhưng mà tương lai thai hoàng ẩm nhất định vô số tiêu vũ có thể ở trong thời gian ngắn nhất thống đông h o a n g lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chinh phục toàn bộ đông h o a n g đại địa càng không cách nào thu hẹp nhân tâm trưởng khống đông hoàng đến lúc đó chỉ cần có cường giả đang cao nhất hô nhất định phản loạn nổi lên một phía cơ nghiệp đ i m phải đô vương ra nghiêm trọng nghiêm trọng mặc dù nói vương g i a muốn thả chậm cước bộ nhưng nếu cùng ta không tương môn hợp lực lấy được vô cực đại đế bảo tàng vậy liền lại không thai h o à n g ẩ m hoàn toàn có thể lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h xuất kích vô tướng tử vui mừng nợ nụ cười rất là hài lòng xem ra hắn không có nhìn lầm tiêu vũ là chân chính vương giả ha ha bản vương ở đây hứa hẹn ngày khác thu được vô cực đại đế bảo khố bản vương chỉ lấy một nửa còn dư lại cũng là thuộc về không tương môn hy vọng bản vương cùng không tương môn vĩnh viễn là người một nhà lời này ngược lại là tiêu vũ g ã tin tưởng vô cực đại đế đã từng nhất thống tiên giới hắn chân tàng há lại hình sát thiên quân bảo tàng có thể so ha ha ha ha tự nhiên không tệ vương gia phải sớm ngày đi tới không tương môn hoặc thần châu đế quốc thực hiện ước định mới lạ hôn ước một thành không tương môn thần châu đế quốc cùng vương gia đại cản chính là chân chính người một nhà không tương môn lập tức c h ở i mở nợ nụ cười hắn cũng là không có nữ nhi bằng không nhất định đem nữ nhi gả cho tiêu vũ ha ha tự nhiên sẽ lấy tiêu vũ thời khắc này tù vị cảnh giới bất kỳ địa phương nào hắn đều dám đi tự nhiên không quan trọng năm ba ngày sau không tương môn đám người liền lên đường trở về môn phái theo các đại thế lực đường về thiên huyền môn hủy diệt tiêu vũ chém giết thiên huyền môn đệ nhất cường giả quá thiên huyền ti tước cũng rất nhanh chuyển khắp tứ hải bắc hoang tiêu vũ chi danh uy c r ấ n tứ hải bắc hoang đường về trên đường vân mộ yên hưng phấn mở miệng thiên huyền môn quả nhiên không hổ là bát đại môn phái một chồng tính tổng cộng không thiếu tài nguyên khó trách có giã tâm muốn nhất thống đông hoàng nha úc bao nhiêu tiêu vũ cái này ba ngày một mực tại tu luyện cũng không để ý tệ ớ tiêu h hẹp t vũ nhắc n n nghe t h rất là vui mừng những thứ này áo giáp binh khí chính là chinh chiến thiên hạ căn bản không có những thứ này sĩ tốt không biết sẽ tử thương nhiều người có nhóm này tháo giáp binh khí thu hàng quỷ giới thiên huyền cửa mấy vạn đệ tử liền có vũ khí trang bị có thể sử dụng thêm chút huấn luyện phía sau chính là một chi vô địch thiết quân đúng cực kỳ mớn chính là thiên huyền môn chỗ góp nhặt phải lương thực vân mộ hàn cũng chậm rãi mở miệng thực phẩm linh mễ huyền phượng thiên mét t r ừ n g m ộ ư ơ i vạn cân truyền thuyết thử huyền phượng thiên mét chính là thượng của bộ t ộ c phượng hoàng lương thực ngoài ra bên trên phẩm linh mễ thanh ngọc linh mệ càng nhiều đầm chi dụng thực phẩm linh mễ tiêu vũ nhất nghe càng thêm vui mừng bẩm chúa công Cực phẩm linh m sau khi trở về bản vương liền hạ lệnh đại lực bồi dưỡng huyền phượng thiên mết các ngươi mỗi người cũng có thể tùy thời thức ăn cực phẩm linh mễ thay đổi thiên phú thể chất tiêu vũ thật không nghĩ tới thiên huyền môn thế mà nắm giữ cực phẩm linh mễ lực c h ủ ý đều đặt ở thiên huyền môn cự đầu trên thân đối với cái này chút tình báo đều chưa bao giờ hỏi t h ă m q u a một câu thiên huyền c ự tài liệu trong bảo khố ta cố ý nhìn một chút tự hồ trong đó cực lớn bộ phận cũng có thể dùng để luyện chế thần tu giả sử dụng pháp bảo tài liệu vân mộ hàng tiếp tục nói thiên huyền môn quỷ giới trong các đệ tử tu luyện thần đạo có thành tựu giả ước chừng một trăm sáu mươi tám người đã chính thức sắp xếp thần đạo quân từ thần du quỷ thống lĩnh những tài liệu này vừa vặn có thể dùng để cho thần đạo quân luyện chế có thể y theo nắm có thể phụ thể đ ha ha hảo hôm nay huyền môn thực sự là đem tất cả có thể chuẩn bị đều chính xác đầy đủ hết kết quả kết quả là nhưng là vô cớ làm lợi bản vương vận mệnh đã như vậy nha tiêu vũ lập tức cười tỏ không chỉ thần tu giả thân thể vô ảnh vô hình có thể hóa vạn vật c h i hình thái cũng có thể dùng đồng dạng pháp bảo nhưng mà muốn thần tu giả chân chính phát huy uy lực cùng quỷ dị thủ đoạn liền cần pháp bảo đồng dạng có thể ẩn hình mắt không thể thấy năng lực đặc thù đối với tài liệu yêu cầu cực kỳ đặc thù cho dù là tiêu vũ bây giờ cũng không có một kiện chuyên dụng tại thần đạo pháp bảo, pháp bảo. Tiến chúa ó t công ta thiên huyền môn đã từng nhận được một kiện thần đạo luyện chế pháp bảo phương pháp tên là vô ảnh kiếm thuộc hạ nguyện ý cống hiến cho chúa công mong chúa công có thể thiện đái ta thiên huyền môn đệ tử lời đến nơi đây thiên huyền tử đột nhiên nhớ lại lập tức đem phương pháp l ợ n chế chuyển vào tiêu vũ thần nhiệm bên trong năm trăm tám mươi sáu chương năm trăm tám mươi bảy t h ầ n nghe tin g ữ không ảnh kiếm tiêu vũ nhận được không ảnh kiếm phương pháp l u y ệ n chế phía sau lập tức lông mày nhữ lại kiếm này lại là thần giới c h i chủ cái k i a chém giết thượng đế phá hủy thiên đ ỉ n h t u y ệ t thế hùng nhân sáng tạo chuyên vị thần đạo giả mà nghiên cứu ra được l u y ệ n chế thành công cho dù là đem kiếm đặt tại trước mặt n g ư ờ i cũng khó có thể phát hiện vô ảnh vô hình kinh khủng hơn là không ảnh kiếm mặc dù là là kiếm lại có tự do biến hóa đặc tính thần đạo giả nếu là hóa thành một ngọn núi nó liền có thể đi theo chủ nhân biến hóa mà biến hóa trở thành một tọa chân chính núi cực kỳ đặc biệt còn có thể chợ chủ nhân ẩn nấp thần lực khí tức vạn năm đại chiến thiên đình k Mộ một phần trong h c n giả, đó tu vi khá cao đã đạt đến tứ trọng thiên thánh cảnh thậm chí nhanh đạt đến thiên tổ cảnh tạ ý cái này hai đại quân đoàn thừa ngươi tự mình nắm giữ bọn hắn cũng là kiệt ngạo bất tuần thiên c r i tiêu tử mặc dù đầu hàng chúng ta nhưng cũng tâm cao khí ngạo tương lai chỉ sợ sẽ khó mà nắm giữ Đây chính là m ộ thần vấn n đề. ữ n người này, cũng là quỷ giới, thiên huyền cửa chân truyền, thiên phú tự nhiên không g giới, là cửa c quỷ tự phú phải nói, lòng đạo n cũng là quân ố n trưởng môn n làm h vẫn, là là tri vẫn như cũ từ thần du quỷ làm thống lĩnh điều vào cầm y vệ hệ thống tự thành m ộ t vệ chuyên trách thu thập tình báo giám sát tứ hải bát hoang chi động tĩnh đối với bản vương cùng hai vị phu nhân phụ trách võ đạo quân điều làm gốc vương thân vệ quân lấy phải vũ vệ tướng quân lục phi làm thống lĩnh nguyên bản thân vệ thiết phù đồ lôi kỵ binh nhập vào thường chiến quân hệ liệt vì ta quân vương bài chủ lực thiết phù đồ mở rộng đến ba vạn người vẫn như c ũ làm trọng kỵ binh lấy mưu đại lực làm thống lĩnh thiên vũ quỷ làm phó thống lĩnh nguyên bản lôi kỵ binh đổi tên là thiên huyền quân nhân số vì ba vạn người thiết lập là k i n h kỵ binh lấy đại hộ pháp tảo bắc dương làm thống lĩnh nhị hộ pháp mùa Thiên huyền, huyền u q một phen suy nghĩ phía sau tiểu vũ liên tục hạ lệnh vừa mới nói xong phu cận nghe được tiêu vũ c h i lệ nhân lập tức mừng rỡ không thôi như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ thế mà nguyện ý đem thái huyền thiên kinh lấy ra cho bọn h ắ n tu luyện đây chính là liền ngũ đại c h â n truyền đều không có tư cách tu luyện thần công nha trong lúc nhất thời người người tự hỉ trở thành tù binh hàng thân khói m ũ quét sạch sành xanh nguyên lai thiên huyền môn hai đại hộ pháp các đại trưởng lão các đại c h â n truyền càng là cùng nhau thi lễ vô cùng đội phục tiêu vũ ý chí đa tại chúa công lấy thiên huyền quân làm tên chúng thuộc hạ nhất định lấy cái chết từ báo thiên huyền môn không phải chuyên thuộc về của người nào cao nhân tiền bối để lại đạo thống bản vương sáu ẽ an bài sau khi hoàn thành tiêu vũ mang theo mây ra tạm muội tiến vào loan giá bên trong bắt đầu luyện chế không ảnh kiếm đại nghiệp kiếm này nếu là luyện thành lời nói Cái, bất bất cái hư thực ở giữa tùy ý chuyển hóa năng lực này chính là thần đạo thất trọng thiên quân cảnh cũng không cách nào làm được mà tiêu vũ lĩnh ngộ thiên địa nhất thể vận mệnh tri lực còn đã luyện thành cựu thiên thần trận sức chiến đấu có thể so với thần đạo thất trọng chân thần kính có thể làm việc người khác không thể đã từng liền tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện đều c h ẳ n g phá có lẽ đủ loại thủ đoạn tăng theo cấp số cộng là có có thể thành công nhưng mà tiêu vũ cuối cùng vẫn thất vọng hắn có thể chém giết thiên quân cảnh tồn tại nhưng thủy trung không có chân thần cảnh năng lực đặc thù ước chừng thời gian một tháng đại quân đều đến đại càn đế đô thiên dung thành bên ngoài thành tiêu vũ dã vẫn là không có thành công thư thực chuyển hóa quá mức khó khăn thư thực chuyển hóa đã dính đến đạo bản chất thư không tạo hóa chi cái thế thủ đoạn sức chiến đấu vô cùng bù đáp chỉ có cảnh giới đ ạ đến mới có công. thể thành công. ừ đại can hoàng đế tiêu tuần xuất lĩnh văn võ bá quan thành nội bách tính ở trên thiên dòng thành tây trước cửa cung nên tiêu vũ chiến thắng trở về lúc tiêu vũ đột nhiên cảm giác hư không liền động đẳng đưa tay t r ộ n một cái n g u y ê n lai là vô tướng môn t r ư ở n g giáo vô tướng t ử lấy thần nghiệm phá vỡ hư không mà đến tìm được tiêu vũ vô tướng t ử lập tức thần nghiệm hóa người vương ra đại sự không một năm thần châu đế quốc hoàng đế lăng thiên đại đế đột nhiên bị đâm v à mình cái gì tiêu vũ nhắc nghe cả người nhất thời chấn động rất là phẫn nộ thần châu đế quốc tiên giới tám mươi một trong nước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại quốc lăng thiên đại đế thống trị thần châu đế quốc đã ngàn năm lâu tu vi cao sâu khó l ư ợ n g ít nhất cũng là thiên vương cảnh hậu kỳ hoặc hư thần cảnh hậu kỳ tồn tại nhân vật như vậy trừ phi là thất trọng thiên đại năng giả ra tay bằng không ai có thể tại thần châu đế quốc trong hoàng cung ám sát lăng thiên đại đế chuyện này thiên chân vạn s á c ta vô tướng m ô n đã điều động thần tu cự đầu hộ tống bay nguyệt chạy về thần châu đế quốc nhưng mà thái thượng trưởng lão không yên lòng nàng hy vọng vương gia có thể lập tức đi tới vô tướng n ô n cùng bản đối sách vô tướng chết thần sắc rất là gấp gáp lần này lăng thiên đại đế bị đâm bỏ mình thần châu đế quốc nhất định chấn động tất phải ảnh hưởng toàn bộ tiên giới các h cục so thiên huyền môn hủy diệt nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần tiêu vũ ra biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng mà tiêu vũ cũng không lập tức đáp ứng vô tướng tử phải mời cầu tiêu vũ cảm thấy lăng tiên đại đế bị đâm bỏ mình chỉ sợ cùng tiêu vũ tiêu diệt thiên huyền môn sắp độc bá đông hoàng có liên quan nếu như là dạng này cái k i a nhất định c h ả có hậu thủ có lẽ đã t ư ơ n g tiêu vũ cũng tính kế tiến bảo không thể không đề phòng vương ra lăng tiên đại đế bỏ mình toàn bộ bên trong hoàng nhất định đại biến thần châu đế quốc có khả năng lâm vào diệt vóng lúc còn xin vương già không tiết tương trợ vô tướng môn gấp lần nữa thỉnh cầu ba ngày vô tướng tử đạo hữu cho ta ba ngày ba ngày sau bản vương nhất định đích thân đến vô tướng môn gặp mặt t i ê n cơ lão nhân cùng bản đối sách tiêu vũ nhất phiên suy nghĩ phía sau đưa ra ba cái ngón tay cũng được đa tạo vương gia thỉnh vương gia mau chóng vô tướng tử không thật nhiều nói đành phải lập tức lôi bước tiêu vũ nhất khoát tay lập tức nói bệ hạ tiên giới biến động vi thần đã thoát thân không ra lập tức vào thành a hết thể đại sự sau đó tự có người hướng bệ hạ hồi báo lao sư không cần như thế đại sự làm trọng lao sư thỉnh tiêu tuần cũng không quan tâm cái gì lập tức túi người hành lễ nhường ra một con đường tiêu vũ diệt đi thiên huyền môn đã để đại cản đứng hàng đông h o a n g đệ nhất đông h o a n g tám quốc hoàng đế n h a u n h a u trên viết chúc mừng đối với tiêu tuần đối với đại cản mà nói đây đều là vô thượng vinh quang trung vũ vương vương phủ tiêu vũ sau khi ngồi xuống đường dưới trướng thành viên n n g cốt lục trọng trở lên c ự a đầu tất cả đều xuất hiện chở tiêu vũ an bài mà tiêu vũ cũng không nói chuyện cả người rất thâm trầm một canh giờ sau cũng không mở miệng lại là một canh giờ sau tiêu vũ đột nhiên đem luyện yêu hồ huyền thiên điện h ẹ ra sư tôn đệ tử muốn đem luyện yêu hồ cùng thiên huyền điện kết hợp l u y ệ n chế thành vì một kiện cùng toàn bộ thiên dong thành kết hợp đặc biệt pháp bảo tại thời khắc mấu chốt chống cự hết thệ cường địch cái thế trí bảo có được hay không năm trăm tám mươi bảy chương năm trăm tám mươi tám thiên cơ lão nhân bốn c á n h tiêu vũ mà nói không chỉ có nhường ấm trung tiên hù dọa chính là toàn bộ tại chỗ cường giả đều hù dọa như thế suy nghĩ cái k i a luyện chế pháp bảo nhất định cực kỳ huy hoàng khổng lồ trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thành công ngược lại là tiêu vũ cựu t i ê n trong thần trận thiên huyền tử đột nhiên vui mừng chúa công luyện yêu hồ chính là thật khí dựa theo đạo lý nói là có thể sáu t h ước h quả là thế tiêu vũ nhắc nghe lập tức đại hỷ không thôi ít nhất nói rõ tiêu vũ suy nghĩ là có có thể hoàn thành bây giờ tiêu vũ đã không cần bất kỳ pháp bảo nào luyện yêu hồ đối với tới nói tới nói ngoại trừ có thể nuôi dưỡng lương thực bên ngoài cơ hồ vô dụng nhưng mà món pháp bảo này quá là quan trọng cùng tương lai tiên giới thuộc về bản nguyên có cực lớn quan hệ giao cho người khác nắm giữ vạn nhất bị cướp đoạt kết quả cực kỳ nghiêm trọng không cách nào tưởng tượng chúa công theo ý kiến của thuộc hạ chúa c ô n g phải suy nghĩ là hoàn toàn có cần thiết không bằng trước tiên luyện chế một cái n h â n hình dùng để bảo hộ vương phủ thời khắc mấu chốt ngăn địch sau này tìm được càng nhiều pháp bảo càng mạnh mẽ hơn tại đem toàn bộ thiên dong thành luyện vào trong đó liền vững như bàn thạch thiên huyền tử dù sao cũng là một bộ trí tôn tầm mắt rất cao lập tức đề nghị có thể đi ấm trung tiên biết tiêu vũ ý nghĩ vẫn ứng. gật đầu đáp、ứng. hơn một tháng trước thiên huyền môn đại chiến nếu là thiên huyền môn tuyệt phẩm tiên khí thiên huyền điện chi lực nếu có thể thủ hộ toàn bộ sơn m ô n chỗ há lại sẽ dễ dàng như vậy diệt vong đâu đã như vậy vậy thì lấy luyện yêu hồ thiên huyền điện không động ấn làm cơ sở luyện chế một cái sau này có thể dung nạp một tòa thành có thể chống đỡ ngự bất luận cái gì cường giả cái thế pháp bảo ta gọi nó vĩnh hằng giới tất cả mọi người nao h nhao gật đầu tiêu vũ lập tức quyết định ra đến nó đem bao hàm tam sinh phủ đồ lục đạo trí bảo luyện yêu hồ không động ấn kim dung truyền hình hai trong một cựu thiên thần trận chi uy mặc kệ bản vương ở nơi nào cũng có thể đem sức mạnh truyền lại trở về đối địch càng có thể mượn nhờ bảo vật này trước mắt mà về truyền lại sức mạnh đem bảo vật này làm một cái t o a độ trước mắt mà về mới là tiêu vũ chân chính mục đích vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức đem tất cả người đều thu vào cựu thiên thần trận bên trong t r ợ hắn luyện bảo ba ngày thời gian quá ít tiêu vũ ra không biết có có thể hoàn thành hay không luyện yêu hồ không động ấn cái này hai đại thần khí lập tức đứng đối mặt nhau chiếm giữ âm dương chi vị vô cực đại đế hám thiên cung vô cực tiến cũng thi triển đi ra tạo thành một cái âm dương thế giới mà huyện thiên điện thì làm vĩnh hẳng giới căn cơ chi bảo hình sát thiên quân bảo tàng bên trong cái k i ê u đặc thù loại pháp bảo ước chừng chín mươi chín kiện một mực chưa từng vận dụng đỉnh tiêm bên trên phẩm tiên khí cũng không ngừng dung nhập trong đó diễn hóa tam sinh phủ đồ lục đạo trí bảo đủ loại tài liệu linh thạch cũng không ngừng dung nhập trong đó làm lực lượng chi nguyên m ạ ấm trung tiên h cùng với nắm giữ không động ấn mây ra t à m muội thì làm toàn bộ vĩnh hằng giới t r u n g khu mối quan hệ luận yêu hồ không động ấn chính là thần khí thiên huyền điện cũng là chân chính tuyệt phẩm tiên khí tiêu vũ không cách nào đem hắn hòa tan trở thành pháp mới bảo biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ thiên đ i ệ nhất thể cái này đặc biệt cảnh giới cùng các đại cự đầu hợp lực đem tất cả pháp bảo ở bon làm một thể thật giống như u minh quân l u y ệ n chế ra quỷ giới đồng dạng chỉ cần thành công tụ tập cũng không phải bình thường người có thể tùy ý chặt phá tiêu vũ cũng không từ bỏ luyện yêu hồ hắn có thể y theo dựa vào cùng luyện yêu hồ không động ấn liên hệ mà tùy thời truyền lại sức mạnh thậm chí một cái chớp mắt mà về thời khắc này tiêu vũ đã là hư thần cảnh tồn tại có thể sẽ rách hư không thể nội chín đại trận nhãn người người cũng là hư thần cảnh tột cùng tồn tại phối hợp lẫn nhau toàn lực thi triển cũng không phải chuyện khó khăn gì chỉ cần sức mạnh đầy đủ dù là tiêu vũ tại vạn dặm thậm chí bên ngoài mười vạn dặm cũng có thể bị pháp bảo tiếp dẫn mà chấp mắt trở về sáu ba ngày sau tiêu vũ bất biết tiêu hao bao nhiêu linh thạch rốt cục vẫn là hoàn thành suy nghĩ đem rất nhiều pháp bảo luyện được vĩnh hằng giới nhân hình sức mạnh dọc theo đi có thể đem trung vũ vương phương viên một mươi dặm phạm vi đều bao phủ mặc dù không là tuyệt phẩm tiết khí lại càng hơn tuyệt phẩm tiết khí ít nhất thiên huyền điện nguyên bản duy lực so bây giờ tới nói kèm qua xa hoàn thành luyện chế tiêu vũ dạ cuối cùng có thể yên tâm thân ảnh khé động lập tức nhảy ra vĩnh hằng giới tiên t r khí vô tướng thiên cung môn hộ lập tức mở ra một cái cứng cáp hùng hồn phải âm thanh lập tức vang lên đại càn trung vũ vương đại giá quang lâm lao phu không có từ xa tiếp đón còn xin đi vào một lần đa tạ tiền bối tiêu vũ mỉm cười không trần c r ờ chút nào lập tức lóe lên mà vào vô tướng thiên cung mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí có thể tiêu vũ không sợ chút nào hoàn toàn có lòng tin có thể đem hắn x ẽ rách mà đi dù cho là thiên quân cảnh tồn tại cũng lưu không được hắn vô tướng trong thiên cung ba cái lao giả ngồi ngay ngắn chủ vị vô tướng t ử ở dưới phương chủ vị văn bối tiêu vũ gặp qua thiên cơ lão nhân tiền bối tiêu vũ nhìn một chút lập tức vừa chắp tay cái này vô tướng môn quả nhiên thế lực khổng lồ s o thiên huyền môn càng mạnh mẽ hơn một chút thiên cơ lão nhân chuyên tu võ đạo đã tấn thăng thiên quân cảnh so quá thiên huyền phải cường đại hơn một chút hai đại thái thượng trưởng lão chính là thần tu giả tất cả lấy đạt đến hư thần giới đình phong rời vũ miễn lễ lần này rơi vũ có thể đến đây lao phu rất là vui mừng xem ra bay nguyệt nha đầu không có nhìn lầm người chọn lựa một cái ưu tú nhất vị h ô n phu thiên cơ lão nhân vui mừng n ở nụ cười lập tức tiến lên đỡ dậy tiêu vũ gặp qua vương gia hai đại thái thượng trưởng lão vô tướng tử cũng không dám khinh thường như vậy lập tức chào tiêu vũ hoàn lễ phía sau lập tức nói thiên cơ tiền bối sự tình đến cùng như thế nào lăng thiên đại đế có người vô tướng môn chỗ dựa vậy mà cũng bị ám sát người nào lớn mật như thế gọi lao phu ngoại công a người nếu đã tới liền nói rõ muốn thực hiện cùng bay nguyệt nha đầu ước định liền không cần khách khí như thế sớm đổi giọng sớm hảo thiên cơ lão nhân khoát tay chặt lại rất là hiền lành là ngoại công tiêu vũ từ nhỏ cũng không hưởng thụ cái gì ông ngoại s u n g ái phi thăng tiên giới phía sau lại ngoại ý muốn hưởng thụ có chút vui mừng ha ha hảo tốt lắm rơi vũ đây là thần ngọc beo chính là thần châu đế quốc khai quốc hoàng đế tự tay chế tạo xưa nay cũng là hoàng đế tượng trừng bốn ở khắc chỗ vô dụng nhưng ở thần châu đế quốc cũng vô cùng trọng yếu nhưng làm thánh chỉ sử dụng vương tước phía dưới đều có thể bị hắn điều động ngay vậy thiên cơ lão nhân đại hỷ không thôi lập tức lấy ra một khối long phượng ngọc bội giao cho tiêu vũ trong tay đà tạng ngoại công tiêu vũ tất nhiên muốn nhập thần châu đế quốc có cái đồ chơi này càng dễ sử dụng hơn lập tức đón nhận hảo nói chuyện chính sự lần này thiên nhi bị đâm thần châu đế quốc hoàng vị huế không l ã o phu hoài nghi chính là thiên đình trọng thần chuyển thế giả hiện thế mục đích chính là muốn gây ra hối loạn khôi phục thiên đình địa vị thống trị thiên cơ lão nhân lập tức nói ngoại trừ thần châu đế quốc hoàng đế tiên giới tám mươi một quốc chi bên trong phàm là âm thầm tu luyện thần đạo hoàng đế tất cả đều bị ám sát không một thoát khỏi cái gì phàm là tu luyện thần đạo hoàng đế đều bị ám sát tiêu vũ n h ấ t nghe càng khiếp sợ hơn không nghĩ tới không chỉ một lăng tiên đại đế tử vong n h à thực sự là không xuất thế thì thôi vừa xuất thế chính là lôi đình thủ đoạn hồng bá thiên hạ không tệ phàm là tu luyện thần đạo hoàng đế đều bị ám sát hơn nữa là trong vòng một đêm đồng thời ám sát toàn bộ tiên giới tám mươi mức quốc đều khủng hoảng thiên cơ lão nhân gật đầu một cái thiên đình thiết lập phía sau liền có tiên h điều văn bản rõ ràng quy định phàm là tu thần đạo liền chết hoàng đế càng là không thể tu luyện thần đạo ngoại trừ thiên đình lão phu thực sự không biết ai sẽ làm như thế tiền b ố i kia có ý tứ là tiêu vũ trầm tư một phen c h ầ m rãi hỏi thăm thế cục rất là k h ô n g ổn vạn năm trước thiên đ ỉ n h chừng ba trăm sáu mươi lăm lộ chính thần người người cũng là thiên vương cảnh tột cùng tồn tại thiên quân cảnh chư hầu cũng không ít chuyển kiếp trở về giả tu vi nhất định đã khôi phục thậm chí đột phá giới hạn mà đạt đến thiên quân cảnh thần châu đế quốc chính là đệ nhất đại quốc hơn nữa vị trí chỗ bên trong hoàng là tiên giới bao la nhất giàu nhất thứ chi điệu chỉ là thần châu đế quốc lãnh thổ liền tương đương với nửa cái đông hoàng chi đ i ệ tuyệt đối không thể bị người khác nắm giữ thiên cơ lão nhân lập tức nói thiên đình tái xuất lão phu không dám khinh ly vô tướng môn nhất thiết phải thời khắc trấn thủ lão phu chi ý hy vọng rơi vũ ngươi nhập thần châu trợ bay n g u y ệ t đ ă n g cơ xưng đế nằm giữ thần châu đế quốc đại quyền năm trăm tám mươi tám chương năm trăm tám mươi chín thần châu đế quốc hảo ta đáp ứng tiêu vũ không có hai lời lập tức đáp ứng tiêu vũ mục tiêu là trên chín tầng trời thượng đế l ạ i vị tứ hải b á t hoang bên trong ai là hoàng đế hắn kỳ thực không quan tâm hảo thật tốt thần châu đế quốc đại cục phải làm phiền rơi vũ thiên cơ lão nhân vui mừng lập tức rất là thận trọng thi lễ c ặ n tạ ai ai ngoại công nghiêm trọng thần châu đế quốc sự tỉnh giao cho ta liền có thể năm bất quá vô cực đại đế bảo khố ngoại công cùng vô tướng tử đ ạ o hữu nhất định không thể sơ sẩy tiêu vũ vội vàng đỡ dậy thiên cơ lão nhân ta đoán định dương lửa tất nhiên sẽ thừa cơ hành động có lẽ thiên đình chuyển thế giả đã tìm tới hắn hắn mới dám lớn mật như thế cái này hiển nhiên vô cực đại đế bảo khố việc quan hệ cựu trọng thiên đại vị đương nhiên sẽ không phớt lờ không cần tiêu vũ nhắc nhở thiên cơ lão nhân cũng sẽ không quên một phen đàm phán phía sau tiêu vũ liền lập tức vô tướng môn hướng về bên trong hoang thần châu đế quốc mà đi sáu ba ngày sau tiêu vũ liền không ngừng xé rách hư không mà đáp xuống thần châu đế quốc đô thành thần châu thành bên trong vào thành tiêu vũ cũng không lập tức đi tìm lăng phi nguyệt mà là tìm một cái quán trả ở lại bên trong hoàng đế quốc quả nhiên danh bất hư trường nha cái này thần châu thành chi phục đinh rộng lớn mười cái thiên rong rộ ở tổ không sánh được có loại nông thôn dưới nhũi cùng đô thành thế ra so sánh tranh lệch tiêu vũ ngồi ngay ngắn q u o n trả t h á m thanh tin tức lúc thiên huyền tử đột nhiên mở miệng chúa công bên trong hoàng chi phồn hoa một cái thần châu thành cũng không thể khái quát thể hiện năm bên trong hoang chính là tiên giới hạch tâm chi mà kinh tế giao dịch chi điện các đại thế lực đều ở đây bên trong hoang các quốc gia cảnh nội kinh doanh n a n g dược phát bảo linh mễ tài liệu các loại sinh ý Úc, còn có chuyện chính các lực này.、Điểm、này, tiêu vũ vậy mà không、biết. Bên trong hoang kinh doanh, n thế tiêu vậy mà là Điểm đại biết. vũ đao tông thần nữ môn cùng với đăng giới bảo giới cái này ngũ đại thế lực là nhất đương nhiên còn có chuyên môn kinh doanh t h ư ơ n g hội đó mới là h ù n g vĩ bọn hắn không dính vào bất luận cái gì n h â n quả chỉ làm chuyện sinh ý lấy cỡ nào bảo các cựu đình hiên vạn linh lầu nhất là nổi tiếng thế lực không ở bất luận cái gì đại môn phái phía d ư ớ i khá là khổng lồ to lớn xem ra tiên giới đại địa thật sự rất náo nhiệt đông hoang bất quá là an phận ở một góc nông thôn tri địa bên trong hoang thế giới mới thật sự là dòng rắn lẫn lộn cường giả vô số tri địa nha tiểu vũ hôm nay xem như khai nhan giới đúng là như thế đông hoang tại vạn năm trước đã từng là thiên đình cùng thần giới giao chiến chiến trường bị hủy diệt rất thảm liệt không biết bao nhiêu người vất lạc tử vong thiên huyền t ử gật đầu một cái tại đông hoang thiên binh cảnh tồn tại đã là thượng tiên hoàng đế đều có thể lễ đối đãi nhưng mà ở chính giữa hoang bất quá là khắp nơi có thể thấy được tiểu nhân và thôi luận đệ t ử số lượng cường đại bên trong hoang tất cả đế quốc so kiếm tông đều phải kinh khủng này ngược lại là tiểu vũ đã thấy càng kỳ diệu hơn chính là bên trong hoang vùng đất t i ệ t khí so đông hoàng hoang dã mạng hoang muốn nồng đậm mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần Quả tu thực là không thể cùng ngày thì thầm. Trong này, hoang đại địa, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đột không hoang chỉ phú phá cùng cần là ngày này đầy địa, đại đủ, vài i với tại cái so khác chỗ dễ d n hơn n g h ề u lắm. Vài ngày sau tiêu vũ đối với bên trong hoang đối với thần châu đế quốc thế lực đều có một cái bước đầu tìm hiểu bên trong hoang có ba đại đế quốc thần châu đế quốc thiên châu đế quốc thánh châu đế quốc tên lấy được thật mẹ nó ba khí bất quá thực lực thật đúng là có ngoại trừ cường giả đ ỉ n h cao không bằng bát đại môn phái bên ngoài còn lại bất kỳ phương diện nào đều đủ để triển ích bát đại môn phái thần châu đế quốc hoàng thất m ư ơ i tám vương tam đại nguyên soái chín đại tướng quân m ư ơ i tám công t ư ba mươi sáu hầu tước bảy mươi hai tổng đốc triều thần càng là vô số thật mẹ nó huy hoàng nhân khẩu binh lực càng là khó có thể tưởng tượng mà lăng phi nguyệt chính là chín cái công chúa bên trong trong đó một cái mà thôi bất quá ưu thế của nàng rất lớn vô tướng m ô n là của nàng hậu thuẫn thiên cơ gia tộc của ông lão thần châu đế quốc thế g i a dũng bánh phi thường đại tướng quân tiết g i a tiết trường không chính là nàng cậu ruột nắm giữ thần châu đế quốc tinh nhuệ nhất một trong ba mươi vạn dũng bánh phi thường tiết quân uy các ngươi có nghe nói không hôm nay sớm lên triều tam đại nguyên soái một chồng tần soái tần thiến tá t ư ớ nhưng g o à n n g hậu ơ nương, nương cầu hôn, cầu mà u nguyệt nguyệt, ố n nhường thiên nguyệt công lăng chúa lang phi g cho lần phủ thế o này phủ, hoàng tử về, hoàng ý, hoàng hậu đáp nhưng g Tự n i là n đình huyên sắc mặt biến đổi lớn đằng đằng sát khí kiếm tông kiếm một mươi tám ưu tú như thế tu vi tiến thêm một bước liền có tư cách tiếp nhận kiếm tông vị trí tông chủ hắn đều không dám đánh lăng phi thắng chủ ý cái này cái gì tần x o á i phủ cũng dám tự tìm cái chết sao xem ra tiêu vũ lần này vào thần châu đế quốc thật đúng là vô cùng có cần thiết tính chất giá giá giá sau đó không lâu một đôi tinh nhuệ giáp sĩ vây quanh một cái tuổi trẻ tuấn giật công tử ca dùng ngựa mà đi doa đến người qua đường liên tục né tránh tiêu vũ nghe người bên cạnh nói đó chính là tần x o á i phủ thế tử tần bái người này chính là một cái hoa hoa công tử xưa nay ngang ngược càng rỡ không ai dám trêu t r ọ n chưa từng thụ phong vương tước hoàng tử phò mã ra hắn đều dám lên phía trước đánh một trận bây giờ xuất phủ còn như thế hưng phấn chỉ sợ biết sắp c ư ớ i công chúa mà tâm tình thật tốt muốn đi đâu một tháng trước đột nhiên xuất hiện ở thần châu thành bách hoa lầu tầm hoan tác nhạc bách hoa lầu xuất hiện lập tức lực g á p quân vương trở thành thần châu đệ nhất thanh lâu truyền thuyết liền bên trong nha hoàn cũng là đình đình ngọc lập mỹ nhân nhi tiêu phí càng là đắt đến đáng sợ một vị trí liền cần một khối thượng phẩm linh thạch một bình rượu ngon cần chín trăm thậm chí hơn ngàn thượng phẩm linh thạch cái gì bạn hoàng kim căn bản vốn không thu không có thân phận người căn bản vốn không tiếp đãi chúa công nhưng là muốn đi bách hoa lầu cho kia cái gì tần xoáy phủ thế tử một bài học tiêu vũ ánh mắt thâm trầm vạn quỷ vương lập khắc cười vạn quỷ vương thiên huyền tử chín người mặc dù là bị tiêu vũ cưỡng ép dung nhập c ự c phẩm tiên khí là trận nhãn nhưng mà linh trí trí tuệ tính cách cũng không chịu ảnh hưởng gì vẫn là giống như trước đó chỉ là không cách nào có cái gì tự chủ hành vi ha ha ha ha dám đánh bản vương nữ nhân chủ ý trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn tiêu vũ mỉm cười lưu lại tiền trả nước phía sau lập tức tụ hợp vào ngựa xe như nước đám người đi theo mà đi kỳ thực tiêu vũ ra muốn đi q u a n g đi dạo thanh lâu mở mang kiến thức một chút kia cái gì bách hoa lầu đầu bài m ộ n g băng nhi cô nương nghe nói nàng này là thiên tư cốc sắc thần nữ tại thế một cái nhăn mày một nụ cười có thể nhiếp nhân h ồ n phách hơn nữa rất có tài hoa ngâm thơ vẽ tranh thiện tay b ó c tới thần châu bên trong công tử ca đều tôn sùng đầy đủ như si như say rất nhanh tiêu vũ liền đi theo mà tới bách hoa lầu cánh cửa quá mức có phần đả thảo kinh xả tiêu vũ cũng không hiện thân mà là dựa dấm thân pháp quỷ dị mà trộm vào trong đó lấy tiêu vũ tu vi cho dù là từ thiên thánh cảnh trước mặt đi qua cũng không chắc chắn có thể phát hiện bách hoa lầu thủ vệ căn bản là không có cách phát hiện tiêu vũ bách hoa lầu bên trong đại điện đã khách quý trở nhà đều là thành nội danh lưu công tử như s i như say nhìn xem trên đài biểu diễn tiêu vũ xuất hiện tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống còn thuận một bầu rượu cũng không có người phát hiện cái gì hay là nên làm gì liền làm cái đó huy n h đ ạ i thật lạ mặt nha tiêu vũ vừa nhìn một hồi một cái mùi rượu ngất trời l ã n tử đột nhiên bất lực ghé vào tiêu vũ cái bản tò mò nhìn tiêu vũ huy ngại cũng đồng dạng lạ mặt ta người này mảy may tu vi cũng không có cái này n h ư ợ n g tiêu vũ rất kỳ quái tại thần châu thành cho dù là một cái tự bảo đều cũng có tu vi bản thân không có chút nào tu vi nhìn cách cắn mặc tựa hồ có chút t ô n quý ít có ha ha ha ha cũng đối ở nơi này thần châu thành nội nhận biết tại h ạ thiếu lãng tử hán tử say mỉm cười cũng không để ý gặp gỡ là duyên không biết có thể cùng tại hạ cùng uống một chén kết giao bằng hữu huynh đại mời ngồi tiêu vũ dù sao cũng là một cái ngồi cũng rất cô đơn cũng không tự tuyệt cũng không biết vì cái gì tiêu vũ luôn cảm thấy cái này lãng tử không đơn giản không phải người bình thường hơn nữa còn cho tiêu vũ nhất loại có chút thân cận cảm giác năm trăm tám mươi chín chương năm trăm chín mươi tranh giành tình nhân ha h a ha h a huynh đ à i khí độ bất phảm vừa nhìn liền biết phải không phạm nhân tại hạ nhân xương cựu quỷ lãng tử dịch tâm viễn không biết huynh đ à i xương hô như thế nào lãng tử dịch tâm viễn cùng tiêu vũ đối ở một ly có nhiều ý tứ nhìn xem tiêu vũ tự hồ muốn xem xuyên tiêu vũ ánh mắt bên trong có một cỗ rất sắc bén xuyên t h ủ n g chi ý ha hà tại hạ họ tiêu chữ lục đạo tiêu vũ mỉm cười trả lời tiêu vũ tiêu rơi vũ chi danh tại bây giờ trong tiên liên giới hẳn là không ai không biết không người không hiểu mà tiêu lục đạo chi danh chỉ là tại hoang dã dùng qua một lần hẳn là đã sớm bị người quên lạng à. họ tiêu nghe vậy dịch tâm viễn lập tức lông mày níu lại bất quá hắn lại không có biểu thị cái gì cười nói tiêu công tử cái này bách hoa lầu bên trong thiên tư c ố t sắc không biết nhưng có chú ý ha ha tại hạ người này có một giờ hơi tiêu vũ mỉm cười không muốn thì không m u ố n muốn liền muốn tốt nhất úc tốt nhất cái kia chỉ có bách hoa lầu đầu bài mộng băng nhi cô đương mới là tốt nhất nơi này vương hầu công tử đều là hướng về phía nàng mà đến bách hoa lầu gầy dựng đến nay mậu băng nhi cô đường còn không có khách quý đâu dịch tâm viễn ngược lại là rất hiếu kỳ hôm nay liền có tiêu vũ nâm chén liền không ở nói chuyện lẳng lặng nhìn trở lấy sau đó không lâu đại sảnh lầu các phía trên xuất hiện một cái mỹ rượu bóng hình xinh đẹp toàn bộ đại sảnh khác h nhân lập tức trở nên o a n h động cước bộ kéo k ẹ t xuống lầu tiêu vũ giã cuối cùng thấy rõ nguyên lai、like, đây chính là diễn quan quần phương bách hoa lầu đầu bài m ộ băng nhi quả nhiên là thiên tư cốt xác bất kể là dáng người hình dạng vẫn là tài hoa khí chết cũng là đứng đầu tồn tại tiêu vũ từ nhân g i i đến tiên giới chỉ có lâm tư vũ mậu băng có có nhi biểu diễn tú bà chờ tràng diện náo nhiệt sau một lúc lúc này mới ra hiệu đám người yên tĩnh các vị công tử mậu băng nhi cô nương nói hôm nay muốn mời một vị công tử vào phòng một lần sáu nhưng mà chư vị công tử đến làm cho mậu băng nhi cô nương hài lòng mới được hảo mậu băng nhi cô nương muốn cái gì b ả n công tử đều cho chỉ cần nói đặt được b ả n công tử liền làm được mở miệng a đòi tiền hay là muốn địa vị hay là pháp bảo đ ă n g l ử a đều có tần xoáy phủ thế tử tần phái lập tức đứng lên không không không ngậu băng nhi cô tàn sát ý tứ là muốn mời chư vị công tử ngâm một câu thơ cô nương hài lòng tự nhiên sẽ tự mình mời một lần năm chư vị công tử đều tài hoa bất phàm không bằng lấy mỹ nhân làm đề ai tới trước tú b á lắc đầu cười nói vừa mới nói xong từng cái lập tức bắt đầu ngâm thơ có thể tiêu vũ lại ngay được liên tục bật cười bọn họ đều là sắc bên trong ác quỷ có mấy cái sẽ ngâm thơ sơ tác lỗ mãng thô t ụ lời nói cũng là m u ố n lâu y ế m chi ý sau một lúc lâu tiêu vũ nghe không nổi nữa dịch công tử tại hạ nhìn ngươi đọc đủ thứ thi thư trong bụng tài hoa bất phẩm không bằng tới một bài tiêu công tử tại hạ mặc dù đọc đủ thứ thi thư người xưng t i u quỷ lãm tử rượu ngon cũng hảo mỹ nhân nhưng mà tại hạ cũng có một cái đam mê dịch tâm viễn mỉm cười tại hạ chỉ yêu quan mỹ nhân ngắm mỹ nhân sáu mỹ nhân xa hạ cũng chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh luận tình thương phản ứng này câu trả lời này tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới ha ha ha ha nghe vậy dịch tâm viễn chỉ là cười cười tiếp tục uống rượu thỉnh thoảng hướng về trên đài mỹ nhân xem trong mắt xác thực chỉ có thưởng thức tựa như rất nhanh liền đến phiên tần phái ra hỏa này tựa hồ cũng không phải hoàn khố tự đệ thế mà rất có một chút thực học một bài chú ý mỹ nhân giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay chính là mộng băng nhi đều có chút thưởng thức hừ dám cho không kê u tiêu vũ này tới mặc dù mục đích chủ yếu là đi dạo thanh lâu nhưng tần phái muốn được xính mà nói hắn tự nhiên không muốn trực tiếp đem vừa mới uống xong bầu rượu ném ra ngoài tiêu vũ là ăn mặc kiểu thư sinh nhưng cũng không thích thư sinh một bộ kia phí một tiếng bầu rượu đ ổ tung ánh mắt mọi người đều đầu tới tần phái chính là tần soái phủ thế tử thân phận t ô n quý hoàng tử cũng dám đánh ở nơi này thần châu thành nội lại còn có trực tiếp ném bầu rượu đập hắn c h ẳ n g tử tiêu vũ đặc biệt chú ý tới tất cả mọi người đều kinh hãi nhưng hắn bên người dịch tâm viễn vậy mà không thèm để ý chút nào nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ngươi là người nào cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi tần phái dò xét liêu tiêu vũ một phen phát hiện cũng không nhận ra lập tức lệnh dọn quất lớn tại hạ họ tiêu một cái vô danh tiểu tốt thôi thi từ c á phú chính là tình c ả g cũ chưa từng nghĩ đường đường đệ nhất đại quốc quốc phúc chi đô thần châu thành nội vương hầu công tử đế quốc tương lai chi hy vọng lại là như thế dung tục không chịu nổi thần châu tiền đồ làm cho người tiếp hận thật đáng buồn đáng t i ế c nhà tiêu vũ mỉm cười thẳng thắn nói ngươi ngươi ngươi ngay vậy không khỏi tần phái nổi giận chính là đám người đứng ngoài xem công tử đều giận không thể nghỉ nếu như ánh mắt có thể giết người tiêu vũ đã chết m ộ ư ơ i tám lần ngươi cái gì ngươi thanh thiên bạch nhật ban ngày ban mặt chư vị đều người mang đế quốc truyền thừa chức trách lớn lại đến đây tầm hoàn tác nhạc chẳng lẽ không thật đáng buồn đáng tiếp sau tiêu vũ cũng không quan tâm cái gì hắn như nguyện ý giơ tay liền có thể đem nơi này hơn mười người đều giết chết vinh thế không được siêu sinh hử hảo một cái thật đáng buồn đáng tiếc các hạ cũng ở nơi đây chẳng phải là chó chê mèo lam lông có tư cách gì bình luận chúng ta t ầ n phái lập tức phản kích sâu kiến hạ có thể cùng thần long xó vai tiêu vũ cười nhạt một tiếng cực kỳ khinh thường côn u vọng thứ đâu tới đứa nhà quê loại người ngươi cho rằng ngươi là ai nha vậy mà tự so thần long muốn chết sao tiêu vũ mà nói nhường cái này một đám công tử tức giận phi thường thậm chí tất nhiên vị công tử này tự so thần long chắc hẳn tài trí hơn người không bằng cũng là một bài thơ thần long vẫn là sâu kiến nhìn qua liền biết ngươi cảm thấy thế nào một hồi nghị luận phía sau tần phái lấy một loại giọng khiêu khích mở miệng hảo tiêu vũ không quan trọng lập tức tiến lên đi vài bước đột nhiên nhìn xem ngậu băng nhi mở miệng bị nhãn xấu hồ hợp môi đỏ trục cười mở gió xoáy no mang ánh sáng mặt trời váy x u ề vừa mới nói xong toàn trường yên tĩnh bởi vì cái gọi là công đạo không bị ràng buộc nhân tâm tiêu vũ thơ như thế nào đoàn người trong lòng đều có một cái đánh giá hoàn toàn chính xác so tần phái cao minh hơn những người còn lại không thể so sánh hảo thật tốt công tử quả nhiên tài trí hơn người thật là tuyệt c ú cũng sau một lúc lâu vẫn làm mộng băng nhi mừng rỡ nợ nụ cười mở miệng phá vỡ bình tĩnh nhưng mà nhưng không ai vì tiêu vũ vô tay cô nương hài lòng liền tốt tiêu vũ mỉm cười lập tức tiến lên cũng không để ý mộng băng nhi có nguyện ý hay không trực tiếp giữ chặt cổ tay của nàng liền chuẩn bị đi lên lầu t h ế vậy toàn trường chân kinh chính là ngọc băng nhi cũng không có nghĩ đến cái này nhìn xem tao nhã nho nhã công tử ca hành vi trực tiếp như vậy gan lớn trước mắt bao người trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao mới là h ừ thả ra ngươi tay bẩn t h ế vậy tần phái sắc mặt thay đổi liên tục vẫn là lập tức ngăn trở l i ê u tiêu vũ đường đi ha ha tiêu vũ liền biết cái này tần phái sẽ ngăn cản nhị thế tổ cũng là cái này liệu tính chịu không nổi bất kỳ hủy khuất gì càng không thể bị người xem nhẹ có thể tiêu vũ bất quan tâm a a cười lạnh đột nhiên đem mộng băng nhi ôm vào lòng lộ ra một cái ôm công chúa tư thế phía sau đột nhiên một hôn rơi xuống hoa kháo lần này mới thật sự là chân p h ấ n vẫn không có phản ứng dịch tâm viễn đều cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi đây cũng quá d a man quá trực tiếp à. mộng băng nhi càng là đầu góc trống rỗng tiêu vũ tác phong làm việc hoàn toàn ngoài dự liệu lực trùng kích rất lớn tại chỗ công tử ca không người nào là tức giận đến muốn nổ bọn hắn tha thiết ước mơ ngay cả tay đều phanh không đến mà tiểu tử vừa tới trực tiếp động tay không nói còn trực tiếp hôn còn có thể dạng này sao đây mới là tán gái cảnh giới tối cao không thành vương bắt đản bản công tử giết n g ư ơ i tiêu vũ hành vi quả thực là trắng trợn khiêu khích tần phái triệt để nổi giận một chiêu bắt pháp lập tức tìm ra tiêu vũ c h ộ m tới nhưng mà đợi hắn chiêu đến tiêu vũ lại sớm đã biến mất bị tiêu vũ n ắ m ở trong ngực phải mộng băng nhi cũng vì đó s ư ớ n g sở tốc độ này quá nhanh quá quỷ dị bị người ôm vào trong ngực nàng thế mà cái gì đều cảm giác không đến 590 chương 591, ngoan nhân này. cao ngạo m ộ n băng nhi ngược lại là đối với cái này đang đổ lãng tử sinh ra chân chính lòng hiếu kỳ vốn cho là đây là một cái gan to bằng trời làm việc không chỗ nào k i ề n kỵ tự đại đ i ê n cuồng nhưng bây giờ xem ra đây là cao nhân không lộ giống là một cái nhân vật thần bí nghĩ tới đây mậu băng nhi cũng không phản kháng giống như một cái nhược nữ tử đồng dạng mặc cho xử trí đáng giận thế mà tránh khỏi t ầ n phái giận dữ không thôi lập tức xoay người lại một t r ư ờ n g mà đi nhưng mà lại là một chiêu đánh hụt ra tay phía sau liền không biết tiêu vũ ở phương nào liên tiếp mấy lần cũng là như thế ra chiêu phía sau liền không biết mục tiêu ở nơi nào một chút trí tuệ tỉnh táo người đều biết tân phái đây là gặp phải cao thủ hơn nữa vẫn là tất rất ha ha, nhiên dạng này tiêu vũ giã lười nhác khách khí tại tân phái xông qua một khắc dưới chân lơ đãng khé động một tia chút sức mọn đột nhiên đánh trúng chân hắn cổ tay huyện đạo bên trên a đang chạy băng băng tân phái một chân đột nhiên cứng ngắc mà lập tức bổ nhào vào trên mặt đất mà tiêu vũ vừa lúc ở trước mặt hắn tiêu vũ lập tức ra vẻ kinh hãi ôi tần công tử đây là làm gì tại hạ bất quá là so trước ngươi âu hiếm thôi không cần đến hành đại lễ này à ngươi ngươi ngươi nghe vậy tần phái càng là giận không thể nghỉ vô cùng khuất đ ụ c nội giận gầm lên một tiếng lập tức cưỡng ép đứng dậy đầu thủ tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười lần nữa khé động hắn cái chân còn lại cũng lập tức cứng ngắc bịt một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất cợt mờ tần công tử đều nói không cần hành đại lễ này ngươi lại nhất định phải quỳ lệ bản công tử cũng quá nhiệt khí đi cái này khiến bản công tử như thế nào chịu nổi đâu tiêu vũ thấy vậy càng là ra vẻ kinh hãi biểu lộ vô cùng hài hước đồ đ ầ n đều biết tiêu vũ là ở cố ý trêu đùa tần phái bị tiêu vũ ôm vào trong ngực mộng băng nhi suýt chút nữa cũng n h ị n không được cười thủ đoạn này cũng quá cao minh một điểm hung hăng làm n ụ c tần phái mà nhìn b ê ngoài n cũng không quan chuyện của hắn đồng dạng a a a thời khắc này tần phái s ắ c ý nồng đậm tới cực điểm thế nhưng là hai chân thật giống như không phải là của mình đồng dạng căn bản là không có cách chuyển động ai thần công tử đây cũng quá kích động a đừng có yêu anh anh chỉ là truyền thuyết nha tiêu vũ giờ khắc này rất vô tội cũng rất hưởng thụ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tần phái có ngốc cũng biết hắn rơi xuống kết cục này chính là người trước mắt dợ trò quỷ mặc dù giận không thể nghỉ nhưng có chút sợ t ố t t ố t đừng kích động như vậy ngươi xem lời nói đều không nói ra được bản công tử cũng không phải cái gì nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân cùng ngươi cùng giới đừng không tốt ngươi cái này sáu nhanh lui ra đừng quay dày bản công tử cùng đại mỹ nhân thật tốt chuyện ha ha tiêu vũ cười lớn khoắt tay c h ặ lại đột nhiên đem mộng băng nhi chặn ngang ô n lấy hướng về trên gác xếp mà đi Tần p h á i p h u mậu băng nhi cũng không phản kháng mặc cho tiêu vũ ôm lên lầu nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một cái dạng dì nhân cũng dám tới cố ý thu thập tần phái nàng cũng không tin tưởng tiêu vũ giã là hướng về phía nàng mà đến đi tới hương quê phòng mẫu băng nhi rồi mới từ tiêu vũ trong ngực nhảy xuống tới một bộ rất là ngạc nhiên nhìn xem tiêu vũ cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem ngơ ngác nhìn xem nhìn chừng chừng lấy muốn đôi xem ánh mắt sao tiêu vũ đến nay hồng nhan chi kỷ đều nhanh đánh thân phận địa vị càng là không gì s á n h kịp muốn cùng chính mình so định lực sao lại sợ tiêu vũ dã nhìn chừng chừng lấy nàng không n ú c đ í c h sẽ nhìn một chút ai trước tiên gánh không được cũng không biết trải qua bao lâu mẫu băng nhi đủ cảm ứng mí mắt thấy đau thực sự không phải là đối thủ cũng cái gì cũng nhìn không ra Bất đắc di khoát tay chặt lại, thân đắc di lại, ảnh m ộ t tròn ngồi vào bên cạnh bàn. Công tử t cái cạnh Công lực, ngồi i xoay vào Hảo bên bàn. định ể u nữ tử cam băng á i mời ngồi. hạ phong, Hảo. Mộng b nhi cô nương ở đây thực sự là một nơi tốt khó trách phía ngoài công tử ca không một không muốn vào vào một lần bản công tử ngược lại là may mắn cực kỳ đúng không tiêu vũ ánh mắt đỏ qua cảm giác hỏng cảnh thực sự là lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu đặc biệt là trong đó một cỗ nhàn nhạt h ư ơ n g thơm làm người tâm thần thanh thản công tử như ưa thích cũng có thể xem như nhà của mình mậu băng nhi mỉm cười lập tức cho tiêu vũ rót một ly rượu tốt lắm mới tới thần châu thành đang lo không có chỗ ở trong túi cũng không ba lượng ngân quyển kia công tử cũng sẽ không k h á c h khí tiêu vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lập tức nằm đến trên giường của nàng khiến cho mậu băng nhi thẳng mắt tròn tròn bất quá mậu băng nhi cũng không đơn giản rất nhanh tỉnh táo lại lập tức đi đến bên giường ghé vào tiêu vũ trên lồng ngực công tử là người thông minh lại cuốn vào nơi thị phi thực sự là một cái rượu nhân t á t phong làm việc đều khác hẳn với thường nhân ha ha ha ha. bất mãn mỹ nhân bản công tử cũng là lẫn vào ngươi cái này bách hoa lầu trên thân thực sự là một cái thái tử cũng không có không biết mẫu băng nhi cô nương có thể hay không lưu bản công tử ở ít ngày tiêu vũ rất là trực tiếp cười to nói ách nghe vậy mẫu băng nhi càng là xứ sở xem ra hôm nay gặp phải người so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thú vị nhìn xem tiêu vũ cười cười đầu ngón tay đột nhiên rơi xuống tiêu vũ sát mặt vợ môi cũng đột nhiên xích lại gần khi tất cả người mị lực cũng vì đó biến đổi xem ra công tử là hạ quyết tâm muốn ăn tiểu nữ tử rồi ăn cái này ăn dùng đến không thích hợp hồng trấn nữ nhân quả nhiên không tầm thường rất trực tiếp không bằng mẫu băng nhi cô nương nói một chút đến cùng như thế nào cái phương pháp ăn như thế nào ăn mới mỹ diệu tuyệt luân hảo tiểu nữ tử kia sẽ dạy cho công tử mẫu băng nhi cũng không sinh khí ánh mắt bên trong một đạo quỷ dị tia sáng l ó e lên cả người lập tức cùng tiêu vũ rất là gần sát chúa công cẩn thận nàng này chính là thần tu giả tu luyện là minh giới cực lạc chi đạo có thể khiến người ta trong lúc vô tình liền lấy lấy nàng đạo tại khoái hoạt lấy tử vong một lát sau vạn quỷ vương đột nhiên phát hiện cái gì lập tức kinh hãi nhắc nhở ha, ha quả nhiên bất phàm tiêu vũ tâm trí như sắt một lúc u lâu sau mậu băng nhi đột nhiên cảm thấy đối mặt mình tựa như là một cái không tình cảm chút nào không có thất tình lục dục nhân vật chính mình thủ đoạn không dùng được trong lúc nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi ha ha ha ha tiêu vũ biết nàng đã rõ ràng chính mình không nhận dụ hoặc đột nhiên kéo một phát khu vực để cho nàng nằm ở trên giường ánh mắt rất là tò mò nhìn nàng công tử ngươi ngươi giờ khắc này mẫu băng nhi tim đập r ộ n lên nàng tung hoành thiên hạ gặp qua không ít nhân vật lợi hại nhưng từ nay gặp qua quỷ dị như vậy người quá kinh khủng ta mệt mỏi không biết mẫu băng nhi cô n ư ơ n g có thể hay không để cho ta giải giải p h ạ m thật tốt ngủ một cái an ổn ngủ gật tiêu vũ mỉm cười cũng không muốn tiến một bước làm cái gì tiêu vũ đa t ì n h cũng không làm t ì n h sợ sinh lên tình cảm nhân tất cả lấy thực tình đối đãi công tử muốn ngủ một cái an ổn ngủ gật chỉ sợ không được a mẫu băng nhi dần dần tỉnh táo không ra nửa canh giờ đại quân liền sẽ vây quanh cái này bách hoa lầu công tử đây không phải muốn hại ta hại bách hoa lầu sao ha ha ha ha mậu băng nhi cô nương là lấn bản công tử mới đến không biết thế cục nha bách hoa lầu có thể đột nhiên sừng sững đô thành lực áp quân vương trở thành danh lưu người người dành trước chỗ há có thể không có một chút thực lực tiêu vũ nhắc trận cười to cũng không ở để ý tới nàng nghiêng người đi nằm ngủ không đầy một lát liền tiến vào mậu đẹp tựa như khiến cho mậu băng nhi là s ữ n g sờ lăng hoàn toàn nhìn không thấu càng đoán không ra mậu băng nhi nhìn ra được tiêu vũ đây là thật ngủ mà không phải giả có thể nàng không biết tiêu vũ là ngủ rồi nhưng thể nội còn có chín đại thần đạo lục trọng hư thần cảnh tột cùng cự đầu nhân vật cho nên tiêu vũ thật sự ngủ mất cũng không cái gọi là cho dù là thiên quân cảnh đại n ă n giả g đột nhiên bông xuống đánh lén cũng không làm gì hắn được căn bản là không có cách t h ư ơ n g tồn tới tiêu vũ ai một phen suy nghĩ mậu băng nhi vẫn là bị đè nén tò mò tâm tư mà không có thi triển thủ đoạn gì cái này căn bản là một cái không có cách nào đối phó nhân quá cao thâm khó lường tùy tiện ra tay tùy tiện làm cái gì chỉ sợ sẽ dứt họa vào thân vẫn là yên lặng theo dõi kỷ bên a năm trăm chín mươi một chương năm trăm chín mươi hai trực tiếp quỷ số bốn canh q u ả nhiên vẫn chưa tới nửa canh giờ một hồi tiếng ầm ầm không ngừng vang lên hơn ngàn thế i t kỵ lập tức bách hoa lầu trọng trọng vây quanh uy thế vô cùng lớn người cầm đầu chính là bị người khiên g ra bách hoa lầu tần x o á i phủ thế tử tần phái nghe được động tĩnh mẫu băng nhi rất là bất đắc dĩ nhìn một chút tiêu vũ vẫn tại nằm ngáy ho ho căn bản không có muốn thức tỉnh ý tứ nàng đành phải chậm dại xuống lầu đi tự mình giải quyết xuống lầu xem xét cái này tần x o á i phủ thế tử tần phái điều tới nhân lại là thần châu đế quốc thủ hộ hoàng cung ngự lâm quân hoàng gia tượng trưng thống lĩnh ngự lâm quân người càng là hoàng hậu mẫu nhà người ngọc băng nhi đem người giao ra a t ầ n phái là tới báo thù mặc dù rất muốn cho bách hoa lầu mặt mũi có thể cho bách hoa lầu mặt mũi chính hắn liền không có mặt mũi thần công tử ấm đô thống tiêu công tử đã ngủ rồi ngọc băng nhi bất đắc dĩ đành phải giả ngu tần công tử đi mà quay lại không biết có chuyện gì phía trước tần công tử cùng tiêu công tử không phải ở chung có chút hòa thuận sao ừ ngươi chứa được ít ngốc giả ngốc ngọc băng nhi bản công tử biết ngươi mới là cái này bách hoa lầu người chủ trì hôm nay không nên trách bản công tử không để mặt người giao ra họ tiêu hết thể dễ nói tần phái mang thế nhưng là thần châu hoàng thất tượng trưng ai dám không cho hoàng thất mặt mũi nếu như tiểu nữ tử không để đâu cường thế như vậy mậu băng nhi cũng có chút không vui thật giống như tiêu vũ chỗ nàng bách hoa lầu đột nhiên sừng s ư ơ n g thần châu đô thành hà có thể không có một chút thực lực cùng thế lực mở cửa làm ăn nếu như khách nhân từ nàng bách hoa lầu bị mang đi liền chứng minh nàng bách hoa lầu không phải là cái gì lợi hại chi địa ai cũng có thể ở đây dưng ai hử động thủ bắt người tần phái thế nhưng là liền hoàng tử cũng dám đánh người hoàn toàn không quan tâm cái gì lập tức hạ lệnh ai dám mậu băng nhi giận dữ hết lớn một tiếng bách hoa lầu hộ vệ lập tức cùng nhau mà tới cho dù là muốn cùng ngự lâm quân đối kháng cũng ở đây không tiếc v y thế này thật không đơn giản mộng băng nhi ngươi quả thực vì một cái không biết từ cái kêu b ư ớ c lên người t i ể u tử cùng b ạ n công tử là địch phải không tần phái sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm tần công tử tần xoái phủ khối này biện c h ữ vàng là rất vang r ộ i có thể nói là có quyền thế nhưng mà tần xoái phủ cũng không phải văn năng cũng không phải ai cũng có thể trêu trọc mộng băng nhi thẳng thắn nói đạo t ì n công tử nghe tiểu nữ tử một lời khuyên liền như vậy dừng lại bằng không khó mà kết thúc khó mà xuống này nhất định là ngươi người ở đây uy hiếp ta t ầ n phái m ặ t của đã bắt đầu run dậy không phải tiểu nữ t ử uy hiếp người mà là người ở phía trên không phải công tử có thể trêu trọc công tử chẳng lẽ còn không rõ sao mẫu băng nhi thực sự là b u ồ n bực đường đ ư ờ n g đại soái phủ thế tử thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không có làm rõ ràng liền tới trả thù quá mức phép lối cũng quá không nén được tức giận bắt người một cái không biết từ đâu tới tiểu tử t ầ n phái mới không quan tâm tâm tình khó mà ước chế hết lớn một tiếng hạ lệnh là công tử một đội này ngự lâm quân cũng không quan tâm lập tức hết lớn một tiếng đội kiếm ra khỏi vỏ lớn mật xung đột đứng lên trên gác xếp một tiếng hùng hậu uy nghiêm quá lớn lập tức nhớ tới đồng thời một khối ngọc bội vèo một tiếng bay qua mà tới h ừ tự tìm cái chết thấy vậy tần phái giận dữ không thôi lập tức rút kiếm mà ra như muốn chém vỡ a công tử không thể tần phái một kiếm ra bên người hắn ngự lâm quân đô uý ôn kiếm long lại đột nhiên nhận ra ngọc bội lai lịch doa đến kinh hai muốn chết lập tức rút kiếm đem tần phái bội kiếm đ y ra sau đó cả người khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ lập tức tiến lên hai tay rất cung kính tiếp lấy khối này bay thấp ngọc bội đám người chính đại kinh lúc đô uý ôn kiếm long l nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế thấy vậy tất cả ngự lâm quân cũng đi theo quỳ lạy ba hô v ạ n thuế người vây quanh lập tức khiếp sợ không thôi cái này gì tình huống chính là t ầ n phái đều ngần ra đợi hắn nhìn kỹ ôn kiếm long vật trong tay lúc cũng triệt để hoảng sợ do a đến lập tức quỳ xuống thoát ra mồ hôi lạnh t i y trước chờ tự tiện xông vào bách hoa lầu tội đáng chết và lần mong rằng quan dung ôn kiếm long là ngự lâm quân hiểu hơn khối ngọc bội này quyền uy hận không thể một cước đá chết tần phái tên vương bắt đàn này vậy mà dẫn hắn tới trêu chọc nắm giữ thần ngọc b đại biểu chính là hoàng đế đích thân tới vương tước phía dưới tất cả phải nghe theo điều khiển chính là vương tước nhìn thấy vật này cũng muốn đi hoàng đế đ ạ i lễ ừ tất nhiên đang chết còn chưa cút tiêu vũ ném ra ngoài vật này cũng là hành động bất đắc dĩ ai kêu cái này tần phái không nể mặt mũi đâu lạnh lên một tiếng phía sau sức mạnh khẽ động thần ngọc bội lập tức bay trở về bất quá thần ngọc bội uy thế như thế tiêu vũ quả thực không nghĩ tới xem ra thiên cơ lão nhân đem ngọc bội này giao cho hắn thầm ý sâu sát nhà nếu như đoán không lầm khối ngọc bội này có thể chúa tể hoàng quyền tả hư hoàng quyền trốn trở về l duy duy đối với cái này ngọc băng nhi thở dài một tiếng lập tức đi lên lầu nàng nắm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến cái này cái gọi là lưu manh công tử lai lịch thật không ngờ to lớn thế mà cầm trong tay thần châu đế quốc tối vi đại tượng trương thần ngọc bội cái này được trùng kích để cho nàng đều đầu vóc trong váng xem ra thần châu đế quốc thế cục cũng sẽ không giống trong nàng tưởng tượng phức tạp như vậy chỉ sợ sẽ không khiến cho cái gì sóng to gió lớn bởi vì đã xuất hiện một cái ngăn cơn sóng giữ bình định thiên hạ nhân vật đi tới gian phòng mậu băng nhi gặp tiêu vũ lại ngủ tức g i ậ n tới mức g i ậ m chân ý t ứ này là nói rõ không muốn nói chuyện cũng không muốn để ý sẽ trả tại quỷ tần phái rơi vào đường cùng mậu băng nhi đành phải đóng cửa lại đi cho tiêu vũ chuẩn bị cơm trưa sáu bởi trưa phía sau một bàn phong phú cơm trưa đã bày tại gian phòng trên cái bàn tròn tiêu vũ ngửi được mùi thơm chấm rái vặt eo bẻ cổ tỉnh lại đại mộng ai người sớm r i ấ c n ộ bình sinh ta tự hiểu ngoài cửa sổ hỗn đ ộ n lên ai tâm loạn ai tự hiểu c h ầ m rãi sau khi đứng dậy tiêu vũ thần n i ệ m đảo qua bách hoa lầu bên ngoài không khỏi cảm thán một câu thời khắc này bách hoa lầu bên ngoài thật làn áo nhiệt lạ thường nha âm thầm nhìn chọn người ít nhất có vài chục nhân chi nhiều a mà hết thẻ này đều là bởi vì thần ngọc đ ộ i xuất hiện mà thôi loại biến hóa này tiêu vũ quả thực không nghĩ tới nha bất quá kết quả tựa hồ không tệ xem như sai có lỗi、Úc. tiêu vũ cảm thán nhường ngậu băng nhi đột nhiên lông mày nhữ lại này câu thơ ngụ ý sâu xa nha rõ ràng tiêu vũ đã biết ngoại giới bởi vì thần ngọc bội xuất hiện mà sinh ra biến hóa cực lớn cùng dung chuyển bách hoa lầu trở thành một bị người c h ú mục phải hạch tâm chi mà hào một cái ngoài cửa sổ h ố n nộ lên ai tâm loạn ai tự hiểu công tử chi tài tình lòng dạ khiến người khâm phục cẩn thận phẩm vị tiêu vũ câu thơ mậu băng nhi là vượt phẩm vị càng thấy được ưa thích xem ra tiểu nữ tử dường có thể được công tử một nằm thực sự là vạn phần vinh hạnh nếu như có thể t o đến thì đưa tay cơm tới há miệng mới thật sự là vinh hạnh tiêu vũ mỉm cười tiêu sai đến bên cạnh bàn ngồi xuống xem xét cái này một bữa phong phú mỹ vị món ngon có chút ngoại ý mớn thực phẩm linh mệ chi thực tiên thú t h i t hồ máu yêu thú linh thú chi canh b i ể n sâu chi linh cá bách hoa lầu thật là lớn thủ búc nha tiêu công tử không tới thì thôi vừa tới liền một tiếng hót lên làm kinh người trở thành thần châu thành khách nhân tôn quý nhất ta bách hoa lầu may mắn khoản đ ạ i công tử là bách hoa lầu vinh hạnh tự nhiên phải tiêu chuẩn cao nhất khoản đ ạ i khách quý mẫu băng nhi mỉm cười lập tức ngồi ở tiêu vũ bên cạnh tiêu vũ bất làm muốn áo đến thì đưa tay cơm tới h á miệng sao vậy nàng liền hôn tay uy tiêu vũ ăn cơm uống rượu ha ha ha, ha thật là mỹ rượu nha. tiêu vũ bây giờ xem như biết như vậy nhị thế tổ đại nhân vật vì cái gì đối với thanh lâu su trì n h ư ợ c vụ ở đây khách nhân chính là thiên chỉ cần n g ư ơ i muốn liền không có không có được hưởng thụ cùng phục vụ so làm hoàng đế còn mỹ rượu cho dù là tiêu vũ ở nhà cũng không cách nào hưởng thụ loại phục vụ này không như thế phục vụ nữ nhân của hắn cũng không tệ rồi còn nghị nữ nhân tự tay cho hắn ăn cơm uống rượu đem hắn làm đại gia một dạng phục dịch nằm mơ giữa ban ngày à. gặp tiêu vũ như thế hưởng thụ mậu băng nhi cũng chỉ được tiếp tục công tử tần công tử đã quỳ hơn một giờ có phải hay không úc ngươi xem như xin thà cho hắn tiêu vũ kinh ngạc nhìn mộng băng nhi một mắt nàng l ờ i này tựa hồ ẩn chứa tâm h ý có chút cảnh cáo nhắc nhở chia ý nha hơn nữa còn cùng thần châu đế quốc hoàng hậu thân hậu càng là đại hoàng tử người ủng hộ thần châu đế quốc hoàng đế lăng thiên đại đế băng hà tần xuất phủ có thể nói là một tay che trời đỡ bảo đảm tân đế phía sau càng là h i ề n hách quyền uy kỳ thực cũng không tính toán x i n tha bách hoa lầu bất kể nói thế nào cũng chỉ là nơi bấm hoa mở cửa làm ăn có một thế tử gia quỷ đoàn người trong lòng rất chán ghét ở chung bất quá mấy canh giờ Ngọc băng nhi đối với tiêu vũ ngược lại là có một đại khái hiểu rõ thu vi không đề cập tới b ê ngoài n nhìn xem rất ôn tồn lễ độ là thư sinh yếu đuối kỳ thực cực kỳ bá đạo chân chính ở chung chỉ cần thuận ý của hắn tựa hồ cũng rất khoan d u n g rất dễ nói chuyện tiếp tục quý a tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút tần xuất phụ tại thần ngọc đ e o phía trước đến cùng sẽ như thế nào làm thiên cơ lão nhân lão già này cũng không nói rõ ràng chút chỉ nói là nó là hoàng đế t ư trưng có thể tần bái kiêu ngạo như vậy côn vọng liền hoàng tử cũng dám đánh nhân vật lại dọa đến không dám đứng dậy trước mắt bao người tại thanh lâu q u ỷ có thể thấy được uy thế quyền uy so tiêu vũ trong tưởng tượng còn lớn hơn thần công tử thực sự là đáng thương nha trực tiếp cự tuyệt mậu băng nhi cũng không dám tiếp tục thuyết phục c ơ m nước no nê、e, một cái dí dỏm nha hoàn v ộ i vàng mà đến tiểu thương công tử tần xuất phủ đại soái tần thiên tá tự mình đến đến bách hoa lầu phía trước cầu kiến tiêu công tử úc nhanh như vậy ngay vậy mậu băng nhi có chút ngoài ý mớn nếu như tin tức không có sai t ầ n thiên tá cũng không có tại thần châu thành nội mà là tiếp vào tin tức lập tức chạy về thần ngọc đeo quả nhiên là ai tâm loạn ai bên nhà lợi ấy chính hợp toàn bộ thần châu thành thần châu người trong hoàng thất phải tâm tình nha n h ư n g hắn rời đi liền nói bạn công tử cơm nước no nê n đã ngủ rồi tiêu vũ lông mày n h u lại cũng không nguyện ý gặp cái này cái này hoạt bát nha hoàn s ứ c sở đành phải nhìn về phía Ngọc băng nhi cứ như vậy trở về m ọ c băng nhi rất bất đắc dĩ nàng là người thông tuệ cũng nhìn không thấu tiêu vũ như thế rốt cuộc là vì cái gì muốn lấy tay cầm thần ngọc đeo thân phận xuất hiện hắn đã làm được nha tam đại xoáy một trong tần thiên tá đều tự thân tới cửa n ư ớ nha rất nhanh hoạt bát nha hoàn lại trở về tới tiểu thư công tử Thần đại soái nói công tử nếu không thấy h ắ n hắn lại chờ ở ngoài cửa nguyễn ý chờ vậy thì chờ thôi tiêu vũ mới không quan tâm k h o á t tay chặn lại lại đi ngủ đây thấy mộng băng nhi thẳng lắc đầu bảy t r ạ n g vào tối mà nêm đ buông xuống toàn bộ thần châu thành đều bởi vì tiêu vũ thần này bí công tử cùng với thần ngọc đeo mà triệt để sôi chảo mà tiêu vũ lại ngủ rất say không chỉ có tần thiên tám một mực chờ đến t r ạ n g vào tối chính là vương tức chi hoàng tử đều đến đây bách hoa lầu một nhóm bách hoa lầu so hoàng cung đều náo nhiệt hoàn toàn không có cách nào làm ăn bất đắc dĩ ngừng kinh doanh tiêu vũ tỉnh lại vẫn như c ũ không thèm để ý càng không có muốn gặp tần thiên tá nhường tần bái đứng dậy ý tứ nhìn sát trời một chút tiêu vũ chân mày cao lại đạo mậu băng nhi cô n ư ơ n g ngủ cũng ngủ một ngày không biết cái này thần châu thành có thể có cái gì địa phương thú vị có nha đông thành có một đầu xuyên qua toàn bộ thần châu thành dòng sông người xưng thiên nữ bờ sông ven bờ đều là đủ loại vui lụa chi địa chúng ta có thể bơi sông nhìn hoa đăng ăn đủ loại mới mẻ đặc thù quả vặt mậu băng nhi lập tức vui mừng lập tức tiến lên kéo lại tiêu vũ tay tự hồ đồi tiếp tiêu vũ ở trong phòng chờ đợi một ngày cả người đều phải phiền một chết hảo liền đi ở đây đúng đi cửa sau tiêu vũ đưa tay trộm một cái cầm lên hắn quả lồng liền nhanh chân mà đi vẫn không có muốn gặp tần gia phụ tử đắc ý tứ chờ tiêu vũ rời đi bách hoa lầu phía sau mới đột nhiên hướng về cửa sau thủ vệ đạo đi nói cho tần thiên tá liền nói bản công tử đã ra ngoài dung loạn để bọn hắn phụ tử xéo đi năm nhớ kỹ muốn nguyên t h o ạ i nói để bọn hắn xéo đi cái này cái này năm là thủ vệ nghe xong doa đến suýt chút nữa đi tiểu cho dù là lăng thiên đại đế cũng không dám nói ngường tần thiên tá c ũ n ngay bất quá tiêu vũ đều như vậy thông báo bọn hắn cũng không dám không nghe theo hai người đón xe mà đi tụ hợp vào đám người phía sau m ộ n g băng nhi vẫn là không nhịn được mở miệng công tử ngươi như thế quét tần xuất phủ mặt mũi quả thật không sợ tần xuất phủ đối phó ngươi sao sợ đương nhiên sợ bằng không bản công tử làm sao lại trốn ở ngươi m ộ n g băng nhi cô nương ôn nhu hương bên trong đâu tiêu vũ trả lời nhường m ộ n g băng nhi mắt trở trắng đây không phải qua loa nàng sao đến đông thành thiên nữ bờ sông tiêu vũ mới thật sự là thêm kiến thức nơi đây liền cùng nhân giới cổ đại trong truyền thuyết sông tần hoài bờ đồng dạng danh kỹ tụ t ậ p là chân chính phong hoa tuyết nguyện chi điệm trên sông hoa thuyền khắp nơi đều là trên bờ dòng người giống như đi chợ đồng dạng khắp nơi đều là tiếng giao hàng quán nhỏ vị đủ loại phải đồ vật cái gì cần có đều có chỉ có người nghĩ không tới không có người mua không được không thấy được tiên r ơ i phun hoa nhường đầu này thiên nữ sông càng phun hoa tịch lệ náo nhiệt đi đến trên đường cái cùng đám người không ngừng xoa miếng l ó t vai mà qua mậu băng nhi bây giờ giống như biến thành người khác tựa như đối với tất cả đồ vật đều rất mới lạ cả người tâm tình phá lệ vui tươi như một cái tiểu nữ hài đồng dạng mua dạng này mua dạng như ngược lại là cùng người giới nữ nhân dạo phố đi dạo chợ đêm thời điểm có hiểu mạng ăn cầm đừng nói nàng thời khắc này bộ dáng đáng yêu hơn càng bị lừ thật giống như một cái vừa mới ra nhà tù kana j i khối cùng hưởng thụ tự do đáng ngưỡng mộ ước chừng một canh giờ sau tiêu vũ cùng mộng băng nhi muộn phải là lại vui vẻ lại tận hứng lại đột nhiên bị một đợt dòng người vọt thẳng t á n khó mà tìm được đối phương mà tiêu vũ bị bầy người sung kích lại lộ ra một cỗ nụ cười quỳ dị rốt cuộc đã đến s a o m ỉ m c ư ờ i tiêu vũ cầm lên một bầu rượu ngồi lên một đầu thuyền nhỏ nhường thuyền nhỏ nước chảy bẻo trôi mà động lẳng thưởng thức hai bên bờ mỹ cảnh sau đó không lâu một đầu thuyền nhỏ sẽ qua một cái áo đen lão giả bị mặt đột nhiên xuất hiện ở tiêu vũ đầu thuyền cùng tiêu vũ đối lập mà xem ai tiêu vũ nhất điểm cũng không ngoài ý mớn chỉ là thở dài một tiếng rất là bi ai cảm giác có ít người thực sự là sáu tiêu vũ cũng không biết như thế nào hình dung thật sự là quá ngu xuẩn xem ra các hạ là sớm đã dự liệu tiêu vũ phản ứng ngược lại để đen ý khi hề lão giả có chút c h ấ n kinh tựa hồ hết thệ đều tại tiêu vũ trong dự liệu đồng dạng nếu thật là dạng này chuyện tiêu chỉ sợ không ổn nha tần xuất phủ thực sự là gan to bằng trời bất quá là chỉ là huy khuất liền dám lấy phạm t h ư ợ thật sự cho rằng lăng thiên đại đế bị đâm bỏ mình thần châu vô chủ liền đến thiên hắn tần già không thành tiêu vũ kỳ thực càng muốn dẫn xuất thích sứ hoàng đế người lao giả này rất không tệ khí tức rất cường đại rất mạnh mẽ đã đạt thiên vương cảnh đ ỉ n h phong nhưng tại hôm nay tiêu vũ trước mặt nhân vật như vậy quá yếu lao phu không biết ngươi nói cái gì nghe vậy đen y y là lao giả trong lòng cả kinh lập tức phản bác ngươi biết trong lòng của ngươi rất rõ ràng bản công tử trong lòng hiểu hơn bất quá bản công tử rất là bội phục tần xuất phủ dũng khí cùng quyết đoán tất nhiên không thể vì mình sử dụng liền dứt khoát trừ chi diện chi đúng không có lẽ là cái này thần châu thành nội không có một cái nào bằng hữu tiêu vũ ngược lại là muốn theo thích khách này trò chuyện nhiều một chút miễn cho không thú vị như thế người quá phí lời giao ra thần ngọc đeo có thể sống sót đen y gì ở lao giả lạnh lùng k h o á t tay chặn lại không muốn nói nhảm người trước mắt nhìn chăm chú quá nhiều người sau một quãng thời gian rất dễ dàng bại lộ thậm chí sẽ có người ra tay bảo vệ hắn quả là thế nha thần ngọc đeo ngay tại bản công tử bên hông ngươi có bản lanh chính mình tới lấy thôi tiêu vũ mỉm cười trường bảo vệ lên lập tất hiện ra thần ngọc đeo ừ tất nhiên dặng này vậy lao phu sẽ không khắc đen y vì hệ lao giả vui mừng thân ảnh k h ẽ động lập tức hướng về thần ngọc beo trộm tới thế nhưng là khi hắn tiêu vũ tới gần tiêu vũ trong vòng ba thước phía sau thay đổi bất ngờ đứng lên hắn vậy mà bên trong một c ỗ trí cao sức mạnh c h ư ớ c mắt phong tỏa để cho không thể động đậy phải biết hắn nhưng là thiên vương cảnh t ộ t cùng đỉnh tiêm cự đầu cấp nhân vật n h à n g ư ơ i quá yếu tiêu vũ thật nguyện ý tới là một cái chân chính thiên quân cảnh đại n ă n giả g mà không phải một cái thiên vương cảnh lao giả người người rốt cuộc là ai không độc thủ liền đem hắn áp chê không cách nào chuyển động giờ khắc này đen y vì hắn áp chê không cách nào chuyển động giờ k này đ n y v hắn hà n đ ố i với mình thực lực là có lòng tin dù là chân chính thiên tri quân vương trước mặt cũng có thể vây gọi mấy chiêu mà không phải dạng này dễ dàng bị khống chế đơn giản không có lực phản kháng chút nào 593 chương chiến. cảnh tắc lực lực lực cảnh. hầu、A、Thiên huyền môn một trận chiến. Thiên quân cảnh quá Thiên huyền phân pháp đánh như thể như phá Thiên quân cảnh. Quá Thiên huyền phần thôn hóa. người môn trận quân tiên quân nội, liền quân toàn lớn luyện là là ly là vào Vi, đại đại Vi, tiêu Vi quá Tu quá Quá Tu Tu A một bất một trợ đột bộ vũ vệ, võ bị đạo chỉ là tu vi võ đạo tiêu vũ liền đủ để vượt cấp khiêu chiến đối kháng thiên quân cảnh đại n ă n giả g mà tiêu vũ thần đạo tu vi luyện thành cựu thiên thần trận cưỡng ép khuất phục chín đại hư thần cảnh tột cùng định tiêm cự đầu là trận nhãn sức mạnh đơn giản vô cùng vô tận hai hai tăng theo cấp số cộng đang đối với bên trên quá thiên huyền căn bản không cần tiêu hao vạn năm phạm nguyên liền có thể đem h ắ n c h é m giết người trước mặt bất quá là một cái thiên vương cảnh tột cùng võ giả mà thôi tại tiêu vũ trước mặt giống như sâu kiến còn gà con người rốt cuộc là ai vì sao cường đại như thế tiêu vũ cười không nói ông lão mặc áo đen đủ loại bí mật liên tục vận chuyển lại không cách nào tránh thoát một bài lành ít giữ nhiều đưa cho chính mình ha ha ha ha liên bản công tử là ai vì cái gì mà đến vì cái gì có thần ngọc đội đều không làm rõ ràng liền phái ngươi ra tay thật sự cho rằng thiên vương cảnh tột cùng tồn tại liền nhất định có thể thành công sao tiêu vũ thật cảm thấy tần x o á i phủ rất thật đáng b u ồ n ngay vậy ông lão mặc áo đen đành phải cúi đầu đích sắc rất thật đáng b u ồ n bây giờ hắn đã bỏ đi chống cự tại loại này nhân vật trước mặt h ắ n ngay cả cơ hội trốn cũng không có chống cự dây rủa làm gì dùng xem ra ngươi ngược lại là một cái thức thời người tiêu vũ mỉm cười bung ra cầm chế bản công tử họ tiêu từ đông hoang mà đến ngươi cũng minh m ạ c h a nghe vậy áo đen ông già nhất thời đặt mông ngồi liệt ở trên m ũ i thuyền hô hấp đều suýt chút nữa dừng lại lại lại là cái nào diệt đông hoang đệ nhất đại môn phái thiên huyền cửa vô thượng diêm vương thiên huyền môn thái thượng trưởng lão chính là thiên đình sau khi vỡ vụn đệ nhất bị trực tiếp chém giết thiên tri quân vương ai không biết ai không hiểu mà hắn thế mà đột kích giết nhân vật như vậy chân chính người được trúc thọ công treo cổ chắn sống nha ngươi là người nào tiêu vũ ẩn tàng bộ dạng không tiêu r ự c t ế p vũ mỉm cười tiếp tục nói bản công tử hỏi ngươi ai cho ngươi tới là là thế tử tần bái định anh do dự một chút hay là trở về đáp tần thiên tá không biết tiêu vũ lông mày có chút khóa chặt lại không biết tần bái tâm cao khí ngạo tại bách hoa lầu quỳ một ngày l ử a giận trong lòng khó tiêu tần thiên tá đã từng đã cảnh báo hắn nhưng hắn vẫn là khăng khăng ra tay tiểu nhân cũng chỉ được nghe lệnh đ ị c h anh tiếp tục trả lời rất là thanh thần đã như vậy vậy ngươi từ nay về sau liền cùng tại bản công tử bên cạnh là một cái tùy thị người hầu hạ tiêu vũ chuyện đương nhiên không cho cự tuyệt mở miệng là tiểu nhân nguyện ý đi theo công tử đa tạ công tử ân không g i t nghe vậy địch thanh như được đại xá lập tức u ố n quýt dập đầu rất là cảm k í c h cảm ơn tốt, trèo t h u y ề người A. n đem nữ nhân của lão tử giết nhanh chóng tìm trở về một người quá không thú vị tiêu vũ nhắc khoát tay tiếp tục nằm ở uống rượu thưởng thức tiêu vũ chi danh chính là chân chính quyền uy quyền hành là công tử định anh vui mừng sức mạnh chấn động lập tức vỡ vụn trên người y phục dạ hành sau đó không lâu có chút lo nghĩ mà tìm kiếm tiêu vũ ngộ băng nhi cuối cùng nhìn thấy liêu tiêu vũ khi nàng lên thuyền một khỏa cả người ngốc trệ đương tần soái phủ đại quản gia được anh vậy mà tại cho tiêu vũ trống thuyền ý là tần soái phủ thật sự ra tay rồi hơn nữa Đã biến tiêu h h à n l tiêu vũ đường, đường tại tại n h ha ha. bất quan tâm kéo một phát lập tức nhường mộng băng nhi ngồi xuống đầu khe động liền rơi xuống trong ngực của nàng thư thư phục phục nằm nhân sinh nên giông cái dạng này mới hoàn mỹ nha tiêu vũ là hiếm thấy ăn vụ một lần nhất định phải thật tốt hưởng thụ một lần không thể b â n g không lần tiếp theo sẽ phải đến phiên hắn cái này đ ạ i cản trung vũ vương đi làm đệm thịt sáu tần xoáy phủ hành thích thất bại đường đường tần xoáy phủ đ ạ i tổng quản trở thành một cái người c h è o thuyền ở trên thiên nữ sông t r ố n g thuyền tin tức rất nhanh chuyển về tần xoáy phủ nghe được tin tức tần thiên tá suýt chút nữa tức nổ tung v ọ t thẳng đến tần b ã i căn phòng một bạt thai đem hắn đập bay đánh bảo bối này nhi t ử thất điên bắt đảo cứ thế nửa buổi đều không đứng dậy được người người người người một cái n g i tử xúc sinh tranh giành tình nhân thì cũng thôi đi vậy mà vậy mà nhường địch anh đi hành thích ngươi coi lão tử mà nói là g i thoảng bên thái sao thần thiên tá l ử a giận khó tiêu hậu quả của chuyện này hắn tần soái phủ căn bản là không có cách tiếp nhận lần này thực sự là gây ra đại họa a phụ thân phụ thân n g ư ơ i biết nghe vậy tần bái dọa đến toàn thân lắc một cái xem ra là thất bại phụ thân hắn mới tức giận như thế nghĩ tử nghĩ tử t hư việc nhiều hơn là thành công lão tử trắng sinh ngươi ngươi để cho ta tần ra vạn năm huy hoàng hủy hoại chỉ trong chốc lát năm lần này xong hết thẻ đều xong dứt lời thần thiên tá cũng không đủ sức đặt mông ngồi trên mặt đất không không phải liền là một khối thần ngọc bội sao thời khác này tần bái c ũ người không không cho phải, cảm giác sự tình cũng không có hắn nên nói cũng trong gì giác biết cái tử t có cảm lao sự ngươi biết cái gì n g ư ơ i cho rằng thần ngọc bội thật chỉ là một cái bình thường ngọc bội chỉ là thần châu đế quốc hoàng thất tượng t r ư n g không thành t â n thiên tá thực sự giận lại bỏ lên hướng về phía nhi tử một hồi quyền đấm t ớ c đá thật giống như không phải mình ruột thịt phụ thân đừng đừng đánh nữa sự t ì n h đã làm n g ư ơ i đánh chết hải nhi cũng vô dụng chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả như thế nào giải quyết mới là tân bái bị đánh thành đầu heo đành phải cầu xin tha thứ thần thiên tá tức giận hay không nhẫn tại hạ tay p h ụ thân thần ngọc bội rốt cuộc là cái gì vì cái gì trọng yếu như vậy t h ầ n bái bất đắc dĩ lập tức hỏi thăm hắn chỉ biết là thần ngọc bội giống như chấm đích thân tới c h i thần công hiệu thần ngọc bội chính là thần châu thái tổ tự tay chế tạo trong đó ẩn chứa thái tổ võ đạo ý chí tinh huyết có thể chịu được xưng một kiện trí bảo trước kia thái tổ làm phòng hoàng vị hay không trong đế quốc đấu tiêu hao đã từng lập xuống tổ hấn thần ngọc bội có phế lập hoàng đế thần quyền cao nhất ngàn năm trước tiên đế độ kiếp thất bại tựa hồ sớm đoán được hôm nay tri cục liền đem thần ngọc、bội、bí mật phó thác ra ngo ai cũng không biết trong tay thần thiên t á rất là bất đắc dĩ v ư ợ n b ự c trả lời nếu không phải thần ngọc đội trọng yếu như vậy hán đường đường đại soái há có thể tại nơi bấm hoa chờ đợi một ngày a cái này cái này triệt để minh bạch phía sau tần bái triệt để trợn tròn mắt theo lý thuyết thần ngọc đội tại trong tay ai ai liền nắm giữ bổ nhiệm hoàng đế chi thần quyền nói thẳng ra thần châu hoàng vị chi tranh căn bản chính là một hồi chê cười thần ngọc đội chủ nhân nói ai là hoàng đế người đó là hoàng đế chỉ cần thừa nhận mình là thần châu đế quốc chi tử dân vậy thì trực tiếp tiếp nhận cái này còn thế một câu nói g ám tân thiên đế lập tức kế vị đồ đần đều biết định anh nếu không phải khó bảo toàn tính mạng sao lại rời bỏ tần xoái phủ muốn đến đêm khuya tiêu vũ ra không còn hứng thú quay trở về bách hoa lầu dọc theo đường đi tiêu vũ cảm thấy theo đuôi người càng tới càng nhiều hơn nữa cũng là cực kỳ lợi hại cờ giả một phần trong đó vẫn là tới bảo vệ tiêu vũ hoặc có lẽ là là tới bảo hộ thần ngọc bội nhựa tiêu vũ không khỏi cười ngọc băng nhi cô nương xem ra bản công tử tại ngươi bách hoa lầu một ngày liền một ngày không cách nào kinh doanh nha không biết công tử phải như vậy đ n bù tiểu nữ từ đâu điểm này ngọc băng nhi sớm đã nghĩ tới nhiều ý tứ nào vào tiêu vũ trong ngực ngơ ngác nhìn tiêu vũ rất có một loại câu dẫn cảm giác một cái tiện tay liền để một tôn thiên vương cảnh đỉnh phong cự đấu ca tụng cam tâm làm nô là bọc nhân quá mức lợi hại c không không ũ nếu g á mức không thì mậu băng nhi cô nương chấp nhận một chút tiểu vũ nhìn ra được cái này mậu băng nhi đối với mình cũng càng phát nhiệt huyết khiêu kỳ tốt lắm tiểu nữ tự kia cũng sẽ không khắc khí mạnh băng nhi hì hì nợ nụ cười đột nhiên tương tiêu vũ bổn nào và ở trên xe ngựa một đêm này ở chung mậu băng nhi hoàn toàn minh bạch liêu tiêu vũ tính cách nhìn xem lưu manh quá ưa thích chiếm người tiện nghi thế nhưng là chân chính phải làm gì thời điểm lại rút lui hơn nữa coi như đồ nghịch lưu manh kỳ thực cũng có một cái hạt độ cũng sẽ không chân chính quá đáng trên xe ngựa lập tức vang lên một hồi sung sướng kích thích tiếng cười vừa đánh xe đi thanh n g h e là mặt mo đỏ bừng quả nhiên là không phải người thường đi vô cùng chuyện toàn bộ thần châu bên trong thành vương hầu công tử không một không muốn cùng tên thứ nhất này kỹ mậu băng nhi cô nương một buổi sung sướng kết quả lại mong mà không được mà tiêu vũ tựa hồ tiền đều không cho vẫn là mậu băng nhi lấy lại đoạn đường này sống phong túng phí tổn châu bỏ nhà hoàng cung đại nội thiên mê cung thiên nguyệt công chúa l a n g phi n g u y ệ t bây giờ đang chở bọn thủ hạ hồi báo như thế nào gặp thái giám ăn mặc vô tướng môn đệ tử triệu c u n dương lý kim dương hai người trở về l a n g phi n g u y ệ t lập tức hỏi thăm là là hai người có chút lúng túng nhìn nhau trả lời thực sự là tên vương bắt đàn này khá lắm thật là có lòng can đảm sáu tới đã tới rồi không tới gặp bản công chúa thì cũng thôi đi lại còn dám nghỉ đêm thanh lâu cùng k i a cái gì mộng băng nhi làm càng rỡ lẽ nào lại như vậy nhận được trả lời lăng phi nguyện tức đến trực tiếp nổ ngay vậy triệu q u n dương lý kim dương hai người đành phải cúi đầu cũng là chủ tử ai cũng không dám trêu c h ọ c nha đi cùng bản công chúa đi đem hắn cầm ra tới lang phi n g u y ệ t thực sự giận lập tức nhanh chân mà đi nhưng mà lại bị triệu côn dương cẩn lại công chúa không thể vì cái gì lang phi n g u y ệ t giận dữ tại tân bái bị thu thập mất hết thể diện mà quỳ lệ thời điểm lang phi n g u y ệ t liền hoài nghi cái kia tiến vào bách hoa lầu công tử thần bí chính là tiêu vũ trở về công chúa hai người chúng ta đi gặp công tử công tử đã cảm ứng được chúng ta nhưng mà hắn lại không có muốn cùng chúng ta gặp nhau ý tứ triệu côn dương lập tức nói thuộc hạ nghĩ công tử chắc có cái gì hình lớn m ư dù sao hôm nay đế quốc thế cục quá loạn ám sát bệ hạ hung thủ đến nay cũng không có bất kỳ tùng tích nào chúng ta không thể tùy tiện xáo trộn công tử b ổ trí ừ bản công chúa nhìn hắn chính là s ắ p tâm nổi lên muốn ă n v ụ n g lang phi nguyện tự nhiên cũng minh bạch chỉ là nàng tức giận bất quá luyện yêu hồ bên trong bế quan nàng đối với tiêu vũ thế nhưng là ngầm sinh tình cảm cũng không phải mặt ngoài vì lợi ích mà liên hiệp nữ nhân bên cạnh đã không ít thế mà t r e o chọc nơi bướng hoa nữ nhân công chúa đại sự làm trọng công tử làm như thế có lẽ là bất đắc dĩ che giấu thân phận Tần o bảy hôm i sau sáng sớm tiêu vũ còn đang trong giấc ngộng liền có vương hầu công khanh đi tới bách hoa lầu trước cửa chờ đợi môn u cầu kiến cái này có thể hàng phục tần h xoáy phủ đệ nhất cao thủ định anh công tử thần bí mặt trời lên cao tiêu vũ sau khi rời giường thần n i ệ m đạo q u a lập tức cười bánh hoa lầu bên ngoài thật là náo nhiệt trong lâu cũng sai một bàn phong phú bữa sáng sớm đã chuẩn bị kỹ c à n g liền chờ tiêu vũ rửa mặt dùng cơm sau bữa ăn định anh trầm rãi nói công tử bánh hoa lầu bên ngoài triều đình đại thần đã qua nửa nhao nhao cầu kiến công tử mong công tử chủ trì đại cuộc không biết công tử ứng đối ra sao lấy ngơi góc nhìn bản công tử nên xử lý như thế nào tiêu vũ biết bọn họ đều là bởi vì thần ngọc beo mà đến tại i tân soái phủ hắn mặc dù là đại quản gia cũng coi như là hạ nhân nhưng là quyền uy ngọc trời ngoại trừ tần soái tần thiên tá thế tử cho dù là trong phủ phu nhân đều cần cho hắn ba phần chút tình bọn tiêu vũ trước mặt cũng không dám càng không được không có việc gì ngươi nói tiêu vũ bất để ý nhường hắn nói cái kia vậy thuộc hạ liền cả gan nói thẳng thuộc hạ cảm thấy công tử không phải gặp để bọn hắn trong lòng hốt hoảng chắc chắn sẽ có mưu đồ làm loạn giả sẽ nhịn không được m g y ra đến lúc đó công tử tự nhiên có thể thuận thế diệt trừ chỉ để vĩnh viên trừ hậu hoạn tiêu vũ nhường hắn nói địch anh tự nhiên không dám không nói vậy đi làm ngay đi tiêu vũ mỉm cười lập tức khoắt tay chặn lại là thuộc hạ cáo lui địch anh tuân lệnh lập tức xoay người đi đổi những vương hầu này công khanh mà tiêu vũ tiếp tục hưởng thụ lấy bách hoa lầu ôn hương nguyễn ngọc rượu ngon món ngon cầm kỳ thư họa vũ đạo thi tử cái gì cần có đ ề u có còn kém tiệu trì nhục lâm bảy liên tiếp nửa tháng Lăng thiên đại đế quốc táng cũng đã kết thúc tiêu vũ vẫn như cũ c o đầu rút cổ tại bách hoa lầu ai cũng không gặp song vạn sự không để ý tới thần châu đế quốc trung tâm chính trị đều suýt chút nữa thì biến thành bách hoa lầu bất quá tiêu vũ làm như vậy l ự c uy hiếp nhưng là coi như không tệ các bộ triều thần mỗi người giữ đúng vị trí của mình nhường đế quốc đủ loại sự vật đều có đầu không lộn xộn tiến hành hoàng vị không công bố cũng không ảnh hưởng đế quốc vận chuyển có chút tiến ổn tránh ra tránh ra hôm nay lão phu nhất thiết phải nhìn thấy tiêu công tử ai dám ngăn trở lão phu lão phu liền giết hay thứ ngay hôm đó tiêu vũ tiếp tục vui、đùa. nghe hát lầu các phía dưới đột nhiên chuyển đến một hồi ẩm b phải phân l o ạ n đã xảy ra chuyện gì mẫu băng nhi vì tiêu vũ di ễ n đ ấ u đều đánh không nổi nữa trở về tiểu thư là thần châu đế quốc tới lao thái phó tạ thiên l y ê n đại nhân nhất định phải mạnh mẽ xông tới bách hoa lầu cầu kiến công tử còn nói ai dám ngăn hắn hắn đều giết a i thủ vệ nhanh ngăn không được ngoài cửa nha hoàn vội vàng trả lời cái này lao ngắc cố ngay vậy m ộ u băng nhi bất đắc dĩ nợ nụ cười công tử xem ra ngươi là không giấu được vì cái gì tiêu vũ biết thần châu đế quốc hệ thống thái phó địa vị rất cao chính là nhất phẩm đại thần thế nhưng là q u a n văn không có cái gì thực quyền cái này thái phó tạ thiên n g u y ê n đại nhân chính là một cái cố chấp bướng bình lao học cứu học cứu thiên nhân môn sinh cố lại khắp thiên hạ càng là tiên đế chi sư tiên đế bị đâm phía trước nếu là phạm sai lầm lão nhân gia ông ta cũng dám nói t h ẳ n g c á i vã thậm chí quật tiên đế mẫu băng nhi bất đắc dĩ giảng giải xem ra thực sự là xảy ra chuyện gì đại sự khó tin vị này lao thái phó mới ngồi không yên mà mạnh mẽ x u n g tới người bình thường có lẽ ngại địch anh tu vi nhưng hắn lao nhân ra nhưng là sẽ không để ý lao g a hòa này ngay vậy tiêu vũ ra tê cả ra đầu loại này cố chấp cố chấp còn không sợ chết lao ra hỏa hoàn toàn chính xác khó đối phó nhất rơi vào đường cùng tiêu vũ đành phải để cho người ta mang lao ra hỏa tới gặp một lần h ừ một hồi tiếng bước chân dồn dập phía sau lập tức vang lên một hồi kéo dài bất mãn tiếng h ừ l ạ n h ánh mắt đơn giản muốn giết người lao thái phó tạ thiên uyên hoàn toàn chính xác giả ngô nha tóc trắng xóa dâu trắng đều nhanh đến cái rốn cho người ta một loại trên thông thiên văn dưới danh địa lý lao thần tiên cảm giác văn học khí chất không gì sánh được không có nhiều năm có thể sống tính khí rất lớn cái gì cũng không sợ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn đánh tiêu vũ khiến cho tiêu vũ có chút sợ sệt vội vàng đứng dậy thi lễ văn bối gặp qua lao thái phó không dám nhận nha tiêu công tử tạ thiên n g u y ê n hoàn toàn chính xác tức giận thật muốn một gậy quất tới dám như thế nào không dám nhận cái k i a lao thái phó tâm hệ thiên hạ đức cao vọng trọng văn bối k í n h ngưỡng r ấ t không biết lao thái phó đích thần đến không biết có chuyện gì tiêu vũ có chút tê cả ra đầu đích xác không tốt đối phó nhìn xem tiêu vũ dây biết nghe lời hải tử một bên mậu băng nhi suýt chút nữa cười phun ra ngươi lai、like, muốn loại này lão hoàng p ố lao học cứu mới dọn dẹp cái này bá đạo vô cùng công tử ra nha hử đồi phong bại t ụ tạ thiên l y ê n nhìn một chút tiêu vũ chỗ ở gian phòng lập tức hung hăng trận mắt nhìn mộng băng nhi một mắt dọa đến nàng le lưới một cái lập tức chạy ra ngoài lao già này hay không gây thì tốt hơn lao thái phó lão nhân gia ngươi không phải cũng tới sao tiêu vũ nhắc nghe cũng sát mặt khó xử lão gia hỏa cũng quá không nể mặt mũi năm trăm chín mươi lăm chương năm trăm chín mươi sáu hung thú tắc quái hử lao phu hỏi ngươi ngươi làm sao đến đây tạ thiên liên lạnh lùng t r ư n g liêu tiêu vũ rất là bất mãn mở miệng tự nhiên là vì củng cố thần châu đế quốc v ê n ổn mà đến tiêu vũ trả lời ngay tạ thiên uyên cũng lập tức chất vấn thần châu đế quốc không nội l o ạ n không lên bao binh chính là an định sao chẳng lẽ không phải sao tiêu vũ cảm thấy hôm nay c u ộ c diện không tệ nha là một cái c á i rắm ngay vậy tạ thiên uyên lập tức vỗ bàn đứng dậy ngươi cũng đã biết thần châu bên ngoài thành đã chết bao nhiêu dân chúng lại có bao nhiêu cờ ư n giả g hải q u ố t không còn ngươi lại biết thiên hạ chư hầu tất cả quân người cầm quyền đều ở đây làm những thứ gì không biết tiêu vũ cũng không vì lấy thân nhiệm do xét thiên hạ lại thế sợ tiết lộ dấu vết nhường ám sát lăng thiên đại đế người phát hiện mà không dám đến đây đọc thủ tất nhiên không biết vậy ngươi tính là gì vì đế quốc tiên ổn mà đến tạ thiên u y ê n rất tức tối ngươi cùng những cái kia ngồi không ăn bám nhân có gì khác biệt ngươi xứng đáng trong tay thần ngọc b e o quyền vì sao lão gia hỏa có chuyện nói thẳng đ ừ n g dạ i như vậy là t r ô n g trọc tiêu vũ chỉ là một người năng lực có hạn hắn có thể không quản được chuyện thiên hạ việc hắn muốn làm chính là đem giã tâm giả cầm ra tới miễn trừ hậu h o ạ đương nhiên là tối trọng yếu chính là tìm ra thích xứ các quốc gia hoàng đế thiên đình c ự thần thừa dị bọn hắn còn chưa hình thành phía trước nhất cử diệt trừ hảo vậy lao phu liền đến nói cho ngươi đệ nhất bệ hạ bị đâm bỏ mình quốc không thể một ngày không có v u a ngươi có phải hay không hẳn là lấy thần ngọc đeo trọng lập đế vị đệ nhị tay ngươi cầm thần ngọc đeo tất nhiên theo ta thần châu có cực lớn liên quan có phải hay không hẳn là vì bệ hạ báo thủ tìm ra hung thủ đệ tam quốc nội yêu nghiệt là mối h o ạ nửa tháng ở giữa đã có hơn ngàn thiếu nữ mất tích pham la tiến đến lùng bắt tinh nhuệ chi sĩ không một quay về lại thêm quốc không có vừa vương đế quốc đã lòng người bằng hoàng những thứ này chẳng lẽ không phải ngươi nên làm sao tạ thiên liên gần từng chữ hoàn toàn khàn cả dọn gấm thét mà ra tiêu vũ nghe c h o n g váng suy đoán của hắn hoài nghi quả nhiên không có sai cái này thần ngọc đeo thật sự nắm giữ quyết định thần châu đế quốc hoàng vị trốn trở về hết sức quyền lợi chức trách như vậy c h ọ g đâu mà hết thẻ này vốn là thiên cơ lão nhi nên làm sự t ì n h kết quả lại dối cho chính mình con mẹ nó không nói rõ lao giả thực sự là gian xảo sau một lúc lâu tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng người tới công tử có gì phân phó ngoài cửa nha hoàn còn có đệp anh lập tức tiến vào nửa tháng ở giữa thiếu nữ mất tích sự tỉnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiêu vũ nếu đã tới thì không khỏi không gánh vác chức trách lớn không làm một ít chuyện thật mẹ nó không được nha trở về công tử là thần châu thành thành chỉ chung quanh bên trong phát sinh sự tình thuộc hạ nghe nói bắt kiếp thiếu nữ đều có một điểm giống nhau các nàng xuất sinh thời đại canh giờ cũng là cửa cơm tồn tại căn cứ vào vết tích chỉ sợ là hung thú làm hại thực lực thâm bất khả chắc thần châu đế quốc tinh nhuệ nhất bí vệ thần châu vệ đều đi mà không quay lại địch anh trả lời ngay âm n h ư sao tiêu vũ trong lòng lập tức nổi lên nói thẩm hung an sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác tại tiêu vũ hiện ra thần ngọc đeo trấn trụ thần châu đế quốc thế cục phía sau mà đến có trùng hợp như vậy sao thần châu vệ thực lực tiêu vũ ra biết địa vị thực lực đều ở đây ngự lầm quân phía trên chính là lăng thiên đại đế bí mật bồi dưỡng ra được tiên đạo thế lực cung cấp tiêu vũ thiên vũ quân thần đạo quân chuẩn bị xe ra khỏi thành một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ lập tức đứng dậy mà đi lão hoàn khố xông vào đối với tiêu vũ nhất trận hút đầu m a n g to tiêu vũ muốn tránh ở nơi này bách hoa lầu tiếp tục hưởng phúc chỉ sợ là không thành được tất yếu làm chút chuyện mới được tiêu vũ ra muốn biết rốt cuộc là một cái, cái gì yêu nghiệt tắc quái tại đảo loạn xa tắc công tử ta cũng nghĩ đi tiêu vũ vừa mới đi ra ngoài mậu băng nhi liền đuổi theo một bộ làm bộ đáng thương nhìn xem nàng hảo mỹ nhân làm bạn bản công tử cũng không t ì t mình cực kỳ muốn là mỹ nhân là một cái tiểu phú bà dọc theo con đường này tiêu phí cũng có rơi xuống ha ha tiêu vũ đối với nữ nhân này cũng một mực rất hiếu kỳ nàng nguyện ý đi theo vậy hãy theo thôi cái này hơn nửa tháng tiêu vũ lại còn không có làm rõ ràng thân phận của nàng lai lịch có thể thấy được không tầm thường nha rất nhanh thu t h ậ p xong tiêu vũ liền dẫn đ ị c anh mậu băng nhi cùng với mấy cái bách hoa lầu hộ vệ khoái mã rời đi thần châu thành thành nội các đại thế lực khi lấy được tin tức m ộ t khắc tựa hồ cũng thở dài m ộ t hơi tiêu vũ mang theo thần ngọc beo trong thành thật giống như đồng dạng chất đao treo ở mọi người trên đầu đặc biệt là tần xoáy phủ nửa tháng này thời gian đây chính là giày vò nhưng mà tiêu vũ lại không có bất kỳ bày tỏ gì bảy ba ngày sau tiêu vũ mang theo mỹ nữ đi thăm không thiếu hiện trường phát hiện án hoàn toàn chính xác cảm thấy một cỗ nhàn nhạt hung thú chi khí dường như là cố ý lưu lại nhưng mà tiêu vũ âm thầm lấy thần n i ệ m lùm tịm lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng công tử định anh đang muốn nói chuyện chín cái người mặc tiền vệ t ĩ n h lệ lại tu vi khí thế bất phàm nữ tử đột nhiên bung dù ngự không mà đến tiêu vũ cũng vì đó s ư ớ n g sở cái này chín cái mị lực nữ nhân người người cũng là lục trọng thiên vương cảnh hậu kỳ tồn tại bên trong hang o không hổ là tiên giới hạch tâm chi mà vô cùng phân hoa khổng lồ cự đầu cấp nhân vật khắp nơi có thể thấy được chủ thượng ngồi xuống cựu thiên thánh cơ gặp q u a tiêu công tử chủ thượng nghe nói tiêu công tử giá lâm phụ cận đặc mệnh chúng ta chín người đến đây muốn mời công tử đi tới chủ thượng chỗ ở sơn trang một lần bích chủ thượng đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon mở tiệc chiêu đãi công tử chín người buông xuống phía sau lập tức túi người hành lễ rất là tôn kính không biết quý chủ thượng s ư n g hô như thế nào t i ê u vũ có chút kỳ quái lại còn có chủ động mời khách ăn cơm thỉnh công tử đi tới một lần tự nhiên biết cựu tiên h thánh cơ cũng không trả lời thân phận đối phương nhìn m ộ n g băng nhi đ ị c h anh dáng vẻ tựa hồ cũng chưa từng nghe nói qua cựu tiên h thánh cơ tên tuổi hảo xin dẫn đường t r i n h trọng như vậy việc lại thần thần bị bí tiêu vũ thật đúng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ công tử thỉnh cựu tiên thánh cơ túi người hành lễ lập tức đứng dậy bay lên tiêu vũ thần lực khé động toàn bộ xe ngựa cũng lập tức đi theo bay vọt mà đi đều đã lâu như vậy thần châu bên trong thành hữu tâm giả hẳn là sớm biết hắn là ai chỉ là không có điểm phá m à thôi như thế phi hành lại n h ư ợ n g tiêu vũ trong lòng khó chịu xem ra đúng vậy tìm cơ hội hàng phục vài thớt có thể bay yêu thú thần thú hoặc tiên thú tới làm tọa kỵ mới là không phải vậy không xứng với thân phận của hắn một k h ắ c đồng hồ phía sau tiêu vũ n h ấ t đi liền đi theo cựu thiên thanh quân đi tới một cái cây xanh d â mát mây mù nông nông sơn trang phía trước bước vào sân trang trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ rất quỵ dị cảm giác nhìn xem trong đình lưu ly trên bàn ngọc đã bày đầy sơn chân hải vị quy cách so bách hoa lầu cao hơn trong hồ cũng là đủ loại kỳ hoa dị thảo đẹp không sao tà xiết quả nhiên chỉ chốc lát sau một cái một bộ bạch tỉ ỉa tư thế hiên ngang cầm trong tay có sếp nữ giả nam trang nữ nhân mang theo hai trung niên nam tử đi tới trong đình nữ nhân này cũng không có che giấu thân phận chi ý chỉ là đơn thuần nữa thích nam trang Cô nữ à y nhân này thân phận chỉ sợ kinh hãi nghe nói nha làm phiền tiêu công tử chờ lâu tiểu nữ từ không thắng sợ hãi còn xin ngồi vào nữ nhân thần bí quan xếp vừa mở rất là sảng khoái bộ dáng chờ đợi mỹ nhân bản công tử luôn luôn có kiên nhẫn tiêu vũ mỉm cười đồng dạng mở ra q có xếp cười cùng chủ nhân ngồi đối diện nhau nhìn ra được tiêu công tử nhập thần châu một mực ở bách hoa lầu xuất hành cũng mang theo đại danh đỉnh đỉnh mậu băng nhi cô nương thật là tài tử phong l ư u cũ nữ g n nhân thần bí mỉm cười lập tức nâng chén tiêu công tử tới tiểu nữ tử kính ngươi một ly đa tạ đến đây một lần toàn tiểu nữ tử tâm nguyện toàn tâm nguyện ha ha không biết cô nương xưng hô như thế nào nàng cho thấy nàng đã đã sớm biết tiêu vũ thân phận mà tiêu vũ đối với nàng nhưng là hoàn toàn không biết gì cả cái này thần châu đế quốc càng phát có ý tứ tiểu nữ t ử họ triệu một chữ độc nhất một cái ức nữ nhân thần bí cũng là rất vui sướng trả lời triệu ức chỉ là tiêu vũ cảm giác cái này chỉ sợ không phải thật sự tên năm trăm chín mươi sáu chương năm trăm chín mươi bảy thương nguyên sơn mạch triệu cô nương đa tạ k h o ả n đ á i mặc kệ triệu ức cái tên này là thật là giả cuối cùng cũng biết xưng hô như thế nào à tiêu vũ đối với nữ nhân này rất y ế u kỳ kỳ thực nhiều hơn bên người nàng hai đại thiên quân cảnh đại năng giả càng là tiêu vũ không cách nào cảm giác tu vi cảnh giới nhân kỳ thực càng nguy hiểm như trước mắt triệu ức bên người mộng băng nhi tiêu công tử không cần phải k h á c h khí thỉnh tận hứng triệu ức mỉm cười nhường tả hưu không ngừng rót rượu tiêu vũ ra không k h á c h khí có ăn liền tận tình ăn loại quy cách này đồ ăn nơi bình thường có thể ăn không đến sức mạnh ẩ n chứa trong đó đối với tiêu vũ đắp nặn thân thể là có chỗ tốt cực lớn một phen ăn uống nói chuyện p h í ế m phía sau tiêu vũ lập tức nói triệu cô nương không biết gần nhất thiếu nữ án mất tích phải chăng nghe nói qua khanh khách khanh khách tiêu công tử đây coi như là hướng tiểu nữ tử thám thính tình báo sao triệu ức k h a n khách một tiếng có nhiều thâm ý nhìn xem tiêu vũ xem như thế đi triệu cô nương thần thông q u ả n g đại dưới chướng người người mới nhiều tu vi càng là cao tuyệt làm cho người thán phục năm chắc hẳn không có chuyện gì có thể giấu diếm được triệu cô nương mới là tiêu vũ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút bên người nàng hai người ý là tu vi của bọn hắn không thể gạt được tiêu vũ tiêu công tử quá khét rồi triệu ức tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đôi mắt đi l ò n g vòng chuyện này tiểu nữ tử hoàn toàn chính xác biết thậm chí còn biết người hành hung dấu vết triệu cô nương có điều kiện gì thỉnh nói thẳng quả nhiên nàng không phải mời không tiêu vũ đích thật là có mưu đồ đơn giản sau này còn xin tiêu công tử cùng đi tiểu nữ tử đi một chỗ liền có thể không biết công tử có đáp ứng hay không triệu ức mỉm cười đưa ra ha ha làm bạn mỹ nhân là b ạ n công tử tối nguyện ý làm sự t ì n h tiêu vũ không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng một bên mậu băng nhi lập tức bất mãn một bộ sinh khí ghen phải bộ dáng công tử sàng khoái tiêu công tử từ nơi này hướng tây ước chừng ngoài ngàn g i ả m thương nguyện sân mạch nhất định có thể có thu hoạch triệu ức trả lời ngay đa t ạ n h ậ n được đáp án tiêu vũ dừng lại một hồi liền lên đường rời đi triệu ức cũng không có giữ lại bảy đi tới thương nguyện sân mạch đường xá bên trong định anh lập tức nói công tử thương nguyện sân mạch quán xuyên toàn bộ bên trong hoàng chi địa trong đất vị trí rất đặc thù giáp giới ba đại đế quốc bên cạnh cảnh kéo dài không dứt sáu truyền thuyết trong đó không chỉ có h u n g thú tiên thú thần thú thậm chí yêu tộc dấu vết phức tạp như vậy thú chi một loại cũng không toàn bộ gọi chung là yêu h u n g thú tiên thú thần thú là có khác nhau rất lớn h u n g thú khát máu thị sát lấy hung hãn tàn nhẫn x ư ơ n g trí tuệ không đủ tiên thú cái này linh trí rất cao như cùng nhân loại trí tuệ cũng sẽ không tùy ý xác ý cũng sẽ không tùy ý tiến vào thế giới loài người thần thú thì cao nhất huyết mạch sức mạnh đều so h u n g thú tiên thú phải cường đại cực kỳ đặc biệt kế thừa tổ tiên còn để lại vô thượng huyết mạch yêu tộc chỉ có quản lý t r u n g tại yêu giới c h i t r ù n g tộc mới xem như chân chính yêu tộc có thể hóa hình người có nghiêm mật chuẩn mực cùng nhân loại thế giới đồng dạng thương nguyện sân mạch hoàn toàn chính xác phức tạp xưa nay là bên trong hoang tu sĩ thám hiểm tri địa tài nguyên phong phú các đại thế lực có tiên thú hông thú huyết dịch loại thịt phần lớn săn rết tại thương nguyện sân mạch định anh tiếp tục nói các đại thế gia đế quốc môn phái cũng thường, thường tổ đội như núi tầm bảo săn rết chỉ là thuộc hạ cảm thấy mặc không không kệ kia cái gì triệu ức có mục đích gì tiêu vũ đều không sợ cho dù là nàng đem dưới tay cường giả đều phái ra đối với tiêu vũ mà nói cũng không có đáng sợ sợ lấy chiến dưỡng chiến trinh hắn từ trước tới giờ không sợ vây công vào tiên giới tiêu vũ còn không có lên núi tầm bào săn g i ế t qua hung thú thiên thú vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút hàng phục vài đầu biết bay đồ chơi thay thế chiến mã tới gần trạm vào tối tiểu vũ nhắc người đi đường liền vào thương nguyện sân mạch ban đêm sân mạch phá lệ rét lạnh cương phong từng trận lạnh đến m ộ n g băng nhi thẳng hướng tiêu vũ h ò n g chuối cũng không biết cố ý hay là thật lạnh đến chịu không được một đường mà đi tìm kiếm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời tiểu vũ đột nhiên phát hiện phụ cận có bao nhiêu cố cường đại giả nao n a o tiến nhập thương nguyện sân mạch bọn hắn dường như là có mục đích mà đi cũng không có cái gì dừng lại mà không ngừng xâm nhập tò mò tiêu vũ ra không vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời không ngừng xâm nhập nhưng mà tiêu vũ lại không có gặp phải như thập vạn đại sơn loại tình huống kia vừa ở vào núi liền khắp nơi đều là yêu tộc tàn phá bờ bãi công tử tiên giới h u n g thú tiên thú đều thành nhóm mạ ở thấy tình thế không đúng liền sẽ di chuyển chỉ có những cái kia người mạnh không sợ nhân tộc mới có thể vạch ra lánh địa mạ ở định anh nhìn ra l i ế u tiêu vũ ý nghĩ lập tức nói h u n g thú tiên thú không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện nhất định là hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn thực lực hung hãn khó có thể ứng phó hy vọng chúng ta vận khí kém điểm nhiều gặp phải một điểm tiêu vũ không có gì ý nghĩ nghĩ đồn chút thịt hấp thu huyết mạch hoàn thiện thân thể hắn lời này mậu băng nhi định anh b ọ n người đều chỉ có cười cười tuyệt đối cường đại giả trước mặt số lượng xác thực không có gì dùng tại nhiều cũng là chịu chết tiến đưa thì thôi ẩn ẩn không ngừng xâm nhập bên trong tiêu vũ cảm thấy những thứ này cường đại trô đi phía trước có một cỗ nhàn nhạt bản nguyên hỏa chi sức mạnh rất tinh k h i ế t rất cường đại xem ra vận khí không tệ nha tiêu vũ lập tức vui mừng thần lực khé động lập tức mang theo một b ằ n người trực tiếp phá không mà đi một giây sau một đ o à n người liền xuất hiện ở tinh túy hỏa diễm c h i lực bầu trời địch anh xem xét người phía dưới lập tức nói công tử là kiếm tông đao tông thần nữ môn cùng với đan giới bảo giới người ngoài ra ba đại đế quốc thế gia cường giả bọn hắn dường như đang đổi u bắt cường đại gì tồn tại phía dưới là thương n g u y ệ n sơn mạch chỗ nào tiêu vũ giã nhìn thấy nhân viên trốn trở về rắc rối phức tạp ngoại trừ địch anh nói tới còn có không ý tần nút người mạnh phía dưới hẳn là thương nguyễn sơn mạch một chỗ nổi tiếng hiểm địa thiên hỏa u y ê n mê vụ phía dưới chính là nổi tiếng thiên hỏa u y ê n thường xuyên có cực kỳ tinh túy đậm đà hỏa diễm tri lực đ ị c h anh c h ậ m g i i nói truyền thuyết đã từng có thần đạo thất trọng chân thần cảnh đại năng giả tiến v à o cũng chưa từng đi ra cho nên đồng dạng thám hiểm giả cũng không dám tiến v à o tu v õ giả càng không dám tùy tiện tiến v à o cương giả chân chính đều đã tiến nhập thiên hỏa viên thân ảnh thân nhiệm đọc qua lập tức cảm thấy không thiếu tồn tại quỷ dị nghĩ nghĩ phía sau tiêu vũ lập tức nhìn về phía mậu băng nhi mậu băng nhi cô n ư ơ n g phía dưới quá mức nguy hiểm ngươi vẫn là ở tại phía trên a ta nhổn định anh bảo h ậ ngươi bạn công tử một thân một mình tiến vào thiên hỏa viên hảo t a cái kia ngươi ngươi chủ ý an toàn mẫu băng nhi do dự một chút vẫn đáp ứng nàng rất rõ ràng tiêu vũ nói tới bảo hộ kỳ thực chính là giám thị nàng tại thăm dò tiêu vũ bí mật mà tiêu vũ ra tại thăm dò bí mật của nàng chỉ là lẫn nhau không vạch trần mà thôi ha ha thiên hạ này còn không có có thể thương bản công tử nhân tiêu vũ mỉm cười đem bọn hắn phóng cùng trên đỉnh núi phía sau liền lập tức nhảy lên mà vào trước mắt tiêu vũ tại thiên hỏa bên trong sương mù cái này mê vụ cũng không mê n g mà là hỏa diễm tri lực b ư c hơi hơi nước mà hình thành trong vực sâu còn có lực lượng đặc biệt đ ộ n vật trừng khí cho dù là giới thần kính tồn tại đều cực kỳ nguy hiểm quả nhiên là hiểm điệp bất quá đối với tiêu vũ thần này v õ nhất thể mà nói căn bản không quan trọng tại hiểm hát chỗ cũng khó khăn chống đỡ hắn một quyền chi lực ước chừng một c a n h giờ tiêu vũ mới bay đến vực sâu dưới đáy toàn bộ trong khe núi xào trá tàn nhẫn v õ đạo cự đầu đều khó mà tìm được điểm chống đỡ càng kỳ diệu hơn chính là khe núi này phía dưới dầu sôi lửa bỏng đồng nguyên rất có tính ăn mòn v õ đạo tiên lực thần đạo thần lực tất cả muốn bị ăn mòn địa hình cũng cực kỳ đặc biệt giống giống giống một phen tìm kiếm bên trong tiêu vũ đột nhiên cảm thấy vẻ này tinh túy họa diễm chi lực Còn nghe được nghe từng lân g đợt kỳ ầ một t h trăm h a n chín mươi bảy chương năm trăm chín mươi tám ai dám động đến lao tử tọa kỵ nhân giới cố nhân mây da tạm bội dẫn đầu xuất hiện những người còn lại chậm chạp không xuất hiện cũng không biết cớ gì hôm nay đi tới nơi này lại cảm nhận được h ỏ a kỳ lân khí tức nhuộm tiêu vũ rất là mừng rỡ toa kỵ vẫn là nhân giới phi thăng mà đến dùng đến thoải mái hơn hơn nữa h ỏ a kỳ lân chính là thần thú huyết mạch cũng không biết bây giờ có hay không tiến hóa thành là chân chính thần thú ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Liên lúc này, thiên hỏa đáy vượt bộ, đột nhiên phát ra từng đợt đại chiến này, từng buộc đáy vượt đột phát đợt hỏa ra bộ, ẩm ẩm ẩm tiêu vũ nhưng là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm nhân chính là của hắn toa kỵ cũng không phải người khác có thể khi nhục lập tức giận dữ thân ảnh loay lên lập tức hướng về h ỏ a kỳ lân vị trí bay đi h ỏ a kỳ lân tự hồ cũng cảm ứng được liễu tiêu vũ khí thức lập tức liên tục thét g i ả i không ngừng trùng sát mấy phút sau tiêu vũ liền thanh t ỉ n h cảm nhận được h ỏ a kỳ lân khí thức cũng nhìn thấy h ỏ a kỳ lân nó đang bị ba vị thiên vương cảnh đ ỉ n h phong ba vị hư thần cảnh tuột cùng định tiêm cự đầu liên thủ lấy đặc biệt trận pháp chi lực vây công ừ ai dám động đến lao tử toa kỵ sáu người này khí t ứ c rất là cường đại so với bình thường lục trọng đỉnh phong người phải cường đại mấy lần thậm chí so vô tướng tử kiếm cựu cực loại này một môn trí tôn đều phải lợi hại mấy phần bất quá đối với tiêu vũ tới nói cũng không quan tâm lạnh lên một tiếng lập tức một chỉ điểm ra không tốt nhanh chóng hợp lực ngăn cản tiêu vũ một ngón tay chi lực mà ra cái này lục đại cự đầu lập tức sắc mặt biến đổi lớn lập tức hét lớn một tiếng c h ư ớ c mắt ba ở bon t h ầ n võ phối hợp huy năng tăng gấp bội dưới sự liên thủ thế mà ngăn cản liêu tiêu vũ một ngón tay chi lực quả thực nhượng tiêu vũ thật bất ngờ chủ nhân quả nhiên là tiêu vũ hoa kỳ lân đại h ỉ không thôi lập tức mượn cơ hội nhảy lên đi tới tiêu vũ bên người cực kỳ thân mật trước đây hắn là bất đắc dĩ mà đ ổ i hàng hơn ngàn năm thời gian trôi qua nó sớm đã trở thành lục đạo cửa hộ sơn thần thú đối với tiêu vũ ra sớm đã thực tình ca tụng thực tình nhận chủ đáng hận đáng hận tiêu vũ mỉm cười rất là vui vẻ thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hoa kỳ lân trên thân thương tích một khắc nhưng là giận không thể nghỉ s á t khí đại thịnh hoa kỳ lân không biết được kỳ n ộ gì chỉ kém một đường liền có thể có thể so với thiên quân cảnh tồn tại thần thú huyết mạch chi thể lại lân g i á dụng tiên huyết chảy dòng nếu là tiêu vũ đến trầm m ộ t bước h ỏ a kỳ lân chỉ sợ bị bọn hắn sáu người cho liên thủ c h é m g i ế t chúa công thuộc hạ có lỗi với n g ư ờ i b á o tuyết vương b á o tuyết vương đã bị bị bọn hắn giết đi h ỏ a kỳ lân vui sướng phía sau hai mắt đỏ như lửa lập tức nhỏ xuống hai giọt giống như nham tương quần quần một dạng nước mắt cực kỳ phẫn nộ càng thương tâm khổ sở b á o tuyết vương cũng là tiêu vũ toa kỵ sau đó tiêu vũ đưa cho lục phán nhi làm vật để cưới bọn hắn cùng là tiêu vũ toa kỵ cùng ở tại lục đạo môn cũng đều là thú loại sớm đã thành lập thâm hậu hữu tỉnh bào tuyết vương cũng là vì cứu nó mà thảm bị giết làm hại. a a n g ư ơ i các ngươi đáng chết đáng chết ta nghe vậy tiêu vũ một trái tim c h i t để nổ t u n g chớp mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi báo tuyết vương theo hắn lâu nhất cống hiến cực lớn cư nhiên bị bọn hắn giết chết làm sao có thể tiếp nhận g ầ m lên giận dữ phía sau tiêu vũ lòng bàn tay quạt xếp chớp mắt hóa thành bụi đặc biệt bội kiếm c h ả m yêu kiếm lập tức từ thể nội thế giới bắt đi ra chúa công không thể bọn họ là tam giáo một trong đạo môn đệ tử người xưng thần võ lục hữu liên lúc này thiên huyền tử đột nhiên nhận ra sáu người này dọa đến vội vàng nhắc nhở bất kể là ai làm tổn thương ta tọa kỵ đều phải chết t h ú n g chi g i ế t ta nhân giới tọa kỵ báo tuyết vương cho dù là thượng đế đều phải trả giá đắt bọn hắn phải chết tiêu vũ bất kể nhiều như vậy l ử a giận khó bình khi thế không ngừng kéo lên ai đối với cái này thiên huyền tử vạn quỷ vương b ọ n người đành phải bất đắc dĩ thở dài tiêu vũ quá cường thế không có bất kỳ người nào có thể thuyết phục ngăn cản t r ả m thiên kiếm ngươi ngươi là đại càn trung vũ vương tiêu vũ tiêu vũ t r ả m thiên kiếm vừa hiện hiện tại tăng thêm cái này không đánh gãy leo lên khí tức thần võ lục hữu lập tức biết tiêu vũ thân phận dòa đến rất là hoảng sợ đây chính là chém dết thiên quân người gian đ c nha cho dù là tam giáo bên trong người cũng như sấm bên hai giết ta t o a kỵ làm tổn thương ta t o a kỵ bất luận cái k i a một đầu các người đều hẳn là để mạng lại hoàn lại đi chết đi tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng lập tức một kiếm chém ra giết bọn hắn không cần dùng tiêu vũ ra c h ả m thiên bản kiếm thuật ẩm ẩm nhưng mà tiêu vũ cái này tất sát một kiếm chém ra vậy mà không có thu hoạch được thần võ lục hữu mạng chó xem xét là năm cái người mặc cà sa kim quan một loạt phật môn tự đầu đột nhiên xuất hiện tương trợ bọn hắn sáu người mới ngăn cản được l i u tiêu vũ một kiếm tri lực chúa công là tam giáo một chồng phật môn ngũ đại minh vương bất động minh vương hàng thế minh vương đồ lợi minh vương đại uy minh vương kim cương minh vương bọn họ đều là phật môn cừng giả tu vi tại kiếm cự cực vô tướng từ phía trên t h ế vậy vạn quỷ vương lập khắc hét lớn một tiếng nhắc nhở trước kia vạn quỷ vương chỉ là bị trong đó một cái bất động minh vương truy sát còn kém bị đánh tan thần hồn mà chết phật môn đạo môn tam giáo bên trong hai đại giáo phái cự đầu cấp nhân vật tất cả xuất hiện ở ở đây thật đúng là để mắt bản vương hỏa kỳ lân nha tiêu vũ phải phật môn tình thế vương phật truyền thụ vô sinh kinh cũng là bằng vào kinh này sách năng lực mới nhiều lần vượt qua khó sử hơn nữa thành công đoạt được hình sát thiên quân bảo tàng xem như cùng phật môn kết duyên cũng không muốn lập tức nội sát tâm mà hủy cùng phật môn duyên phận chủ nhân bọn hắn này tới cũng không phải hướng về phía thuộc hạ mà đã mà tới sáu mà là trùng hợp gặp thuộc hạ mà dâng lên hàng phục c h i tâm h ỏ a kỳ lân lập tức nói hôm nay hỏa i ê n phía dưới cực kỳ quỷ dị hoàn toàn là một cái giới đất thế giới vô cùng bao la nghe đồn đã từng có hỏa long tộc ở bên trong đó thuộc hạ chính là nhận được một khỏa hỏa long nội đan mới có tu vi như thế thì ra là thế khó trách tiêu vũ cảm thấy hoa kỳ lân hỏa diễm trong cơ thể chi lực vô cùng kinh cùng đâu bất quá đây hết thể cũng không trọng yếu lập tức nói năm vị đại sư đây là bản vương cùng thần võ lục hữu phải ân đoàn cá nhân xin đừng nhúng tay a di đà phật thí chủ thế nhưng là đại càn trung võ vương gia tiêu vũ tiêu thí chủ ngũ đại minh vương nhìn nhau bất động minh vương lập tức mở miệng hỏi t h ă m chính là tiêu vũ điểm một chút đột nhiên cảm giác cái này ngũ đại minh vương đối với mình tựa hồ có chút bất thiện nha a di đà phật quả nhiên là tiêu thí chủ tiêu thí chủ vô sinh kinh chính là ta giáo cấm pháp bản n ô n người cũng không có thể niên tập ngoại nhân càng không thể tất nhiên tiêu thí chủ đã tập được hơn nữa lượt thành đó cũng là diễn phận chỉ là mong rằng đem vô sinh kinh trả lại ta phật môn bất động minh vương thi lễ lập tức mở miệng ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ lập tức khinh thường phá lên cười tiêu t h í chủ cớ gì bật cười ngũ đại minh vương nghe xong có chút ngoài ý muốn hử bản vương đương nhiên muốn cười bản vương để các ngươi không nên đ ú n g tay bản vương cùng thần võ lục hữu ân đoán cá nhân các ngươi nhưng phải bản vương giao ra vô sinh kinh chẳng lẽ không buồn cười sao tiêu vũ lập tức biến sắc tiêu thi chủ vô sinh kinh chính là ta ta giáo trí cao cấp pháp chẳng lẽ không phải trả lại cho bà giáo bất động minh vương không cam lòng mở miệng lần nữa hảo thật tốt xin hỏi đại sư không biết thoát khốn ra tịnh thế vương phật tại bên trong phật môn lại là một cái địa vị thân phận gì tiêu vũ kỳ thực đối với phật môn rất có h ả o cảm nhân d i ớ i thời điểm đại bi lão nhân ngũ đ ạ i bán tiên trong phạm âm phật tiên đối với đều tiêu vũ có nhiều trợ giúp hơn nữa lấy lòng từ bi đ ộ hóa thế nhân nên chịu đến tôn trọng tịnh thế vương phật sớm đã phán ra phật môn vì sai đoạn tri phật dù là đột phá phong ấn quay về tại thế cũng là tà tăng vì phật môn không dùng người trong thiên hạ đều có thể trùng hàng tri trừ chi bảo vệ ngã phật bất động minh vương không cảm tình chút nào trả lời một điểm phật môn đồng đội chi ý cũng không có ừ ngay vậy tiêu vũ xem như triệt để nổi giận cũng lập tức trở mặt năm cái lao l ử a t r ọ c thức thời cút ngay lập tức sáu chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng cũng dám cùng tịnh thế vương phật tiền cùng thế hệ s á n h vai đại ngôn trừ ma v ì đạo tiêu t h í chủ ngươi làm u ố n cùng ta phật môn là địch phải không ngay vậy ngũ đ ạ i kim cương cũng nổi giận lão l ử a t r ọ c uy hiếp bản vương sao xem ở tịnh thế vương phật tiền cùng thế hệ mặt mũi cút ngay lập tức bạn vương còn có thể lưu các ngươi một mạng bằng không các ngươi liền cùng thần võ lục hữu mấy cái tàm a o cùng chết ta tiêu vũ cho bọn hắn mặt mũi cho bọn hắn cơ hội cũng không chân quý không nên ép tiêu vũ động thủ giết người cái tiêu tiêu vũ r a không ngại giết nhiều mấy cái an ủi báo tuyết vương trên trời có linh thiêng chương canh cấp chiến, công chém có cái cấm cho chuyển chết, cực Thánh hôm khiêu thành thiên hắn, không thiên đình thế thần, hắn tránh thành hiếp Phật vượt Liên Đồng nay quân. Trong lòng trọng muốn lớn. môn, môn, giết gì giết giáo, Kim kỳ kỵ, tiêu mà mà Tam Đạm là bất tạo đều đều uy vũ, dù ai dám tổn thương người người bên cạnh đều phải chết tam giáo thiên đ ỉ n h cũng không ngoại lệ tiêu vũ cái này k h ẽ đảo khuôn mặt cho dù là phật môn ngũ đại minh vương đạo môn thần vũ lục hữu đều cực kỳ kiên kỵ bọn h ắ n mười một đại phật đạo cường giả triệt để liên hợp thậm chí có thể chống lại thiên quân cảnh tồn tại nhưng mà tiêu vũ như n g là một cái có thể chém giết thiên quân cảnh người thật sự là quá mức kinh khủng a di đạo phật tiêu t h í chủ phóng hạ đồ đao người ở đây đại cản hoàng triều thiên huyền môn sở tạo chi sắt lục đã lên nghiệp duyên nghiệp lực quân thân tương lai nhất định nhập m ạ trướng hứ hồ người chết, đã chết rồi Tiêu thí chủ bây giờ hoa kỳ lân mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không muốn bởi vì nó cùng báo tuyết vương mà triệt để đắc tội tiên giới cao cấp nhất thế lực cường đại tam giáo không phải môn phái mà là giáo phái mặc dù là kém một chữ nhưng là khác biệt một trời một vực thế lực cũng không thể giống nhau mà nói cho dù là cúi đầu cũng không mất mặt cũng sẽ không bị người xem thường nhưng mà tiêu vũ cũng không quan tâm lập tức khoát tay chặn lại trực tiếp đánh gãy người đều hẳn là vì mình hành vi trả giá đắt năm g i ế t ta toa kỵ chẳng khác nào g i ế t ta huynh đệ bản thân kết thúc ca nghe vậy hoa kỳ lân rất là xúc động một câu g i ế t ta toa kỵ liền chờ người g i ế t ta huynh đệ nhường hoa kỳ lân vô cùng xúc động càng vô cùng càng hoài đoạn đường này mà đến hết thảy để nó đối với tiêu vũ đều vô cùng sùng bái tôn kính tình nguyện vì tiêu vũ toa kỵ mặc cho tiêu vũ điều động cũng không nguyện ý hóa thân thành người làm cản họ tiêu ta đạo môn chi huy nghiêm há lại ngươi có khả năng phá vỡ trà đạp muốn giết ta thần vũ lục h ư u cũng không có dễ dàng như vậy thần vũ lục h ư u phải ngũ đại minh vương tương trợ ngược lại là có điểm đại khí cứ như vậy muốn bọn hắn tự sát không thể nào cho dù là muốn chết cũng phải đường đường chính chính quyết nhất từ chiến mà chết đây là đạo môn thánh địa môn đồ tự tôn chỉ bằng các ngươi cũng dám nói xuân minh nghiêm quả thực là chuyện tiểu lâm tiêu vũ thần sắc càng phát lãnh diễm ngũ đại minh vương bản vương cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội thức thời cốt ngay lập tức bằng không liền là các ngươi cùng bản vương là địch giết không tha vạn năm trước thiên đình thần giới sụp đổ phía sau tiên giới chính đạo liền ngươi tam giáo thánh địa vi tôn vậy bản vương hôm nay liền phá thần này lời nói đem các ngươi tại chỗ chém giết gian đe ngũ đại minh vương thực sự là minh ngoan bất minh thật sự cho rằng tiêu vũ bất dám giết bọn hắn sao vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức liên tiếp mấy kiếm chém ra ngược lại là muốn nhìn một chút phật môn cùng đạo môn thánh địa võ đạo thần đạo có k ỳ hiệu gì chỗ phật đạo một thể thần võ một thể sức mạnh đồng nguyên cái thế phòng ngự mặc dù nói tiêu vũ là tùy ý độc thủ nhưng cũng là thế xét đánh lôi đ ỉ n h thần vũ lục hữu ngũ đại minh vương lập tức biến s á c toàn lực hành động võ đạo cường đại thần đạo quỷ dị tại thời khắc này kết hợp h o à n mỹ vậy mà có loại tiêu vũ thiên địa nhất thể đồng thời thi triển thần đạo võ đạo c h i ý vị đặc biệt là thần vũ lục hữu ba võ giả ba thần sửa phối hợp đơn giản thiên ý vô phùng xem ra thiên hạ không chỉ tiêu vũ tại mưu cầu giải quyết thần võ sông đạo không thể đồng thời thi triển cực lớn điểm yếu hơn nữa đã có thành cự ngũ đại minh vương mặc dù là võ đạo cường giả nhưng liên thủ thi triển minh vương quyết cũng thần uy không thể khinh thường cực kỳ cường đại võ đạo tiên lực tại bên ngoài cơ thể tạo thành bất động minh vương hàng thế minh vương đồ lợi minh vương đại uy minh vương kim cương minh vương pháp tướng hình thái năng lực chịu đòn năng lực tiến công đều không phạm này minh vương quyết dường như là xen vào võ đạo thần đạo giữa một loại đặc biệt võ học không hổ là phật môn bí điển rất mẹ nó rất thần kỳ phật đạo giao dung sức mạnh càng lá tăng nhiều tạo thành một chu thiên sức mạnh luân chuyển hệ thống phòng ngự thiên quân cảnh tồn tại chỉ sợ cũng không dễ dàng công phá trong i ê u vũ thật đúng là chiến đấu tiêu vũ được thu hoạch so trực tiếp chấn áp bọn hắn đem luyện hóa thu lấy trí nhớ của bọn hắn tốt hơn trong chiến đấu thì bằng với thực tiễn mà trực tiếp thu lấy ký ức chẳng khác nào phục chế sách vợ tri thức trên lệnh cũng không phải một chút điểm rất nhanh song phương liền giao thủ hơn mười chiêu thần vũ lục h ư u n g ũ đại minh vương một mực có thể ngăn cản tiêu vũ sức mạnh thế nhưng là bị tiêu vũ áp chế vô luận như thế nào không thoát được bất luận cái gì thủ đoạn đều hướng không ra tiêu vũ phong tỏa khống chế t ố t không có ý gì thủ đoạn của các ngươi đều dùng phải không sai bị lắm bản vương cũng tận số hiểu rõ tại tâm bây giờ liền đi chết đi hơn mười chiêu phía sau tiêu vũ đã, đã mất đi vui lùa hứng thú Thân ảnh đột nhiên một cái thoáng hiện mà tiêu thất thời điểm xuất hiện lần nữa t r à m thiên b ả n kiếm thuật lập tức thi triển đi ra mặc dù đối với bọn hắn thi triển t r à m thiên b ả n kiếm thuật quá mức nhưng này một chiêu là tiêu vũ thích nhất chiêu thức đơn giản mau lẹ thô bạo phốc phốc phốc rất đơn giản rất thô bạo rất mãnh liệt một kiếm cương ép lưu lại thần vật lục h ư u ngũ đại minh vương thế mới biết tiêu vũ bất qua là đùa bọn hắn xong mới cùng bọn hắn chiến mấy chục hiệp nhất định đại trận trước mắt sụp đổ nhưng mà thần vũ lục hữu ngũ đại minh vương vẫn chưa có chết bất quá c ũ người này sau gót chín đạo vòng sáng liền cùng nhân giới trong thần thoại phật đà sau、so、gót vòng sáng giống nhau như lúc nhìn xem rất thần thánh hơn nữa rất có sức mạnh phi thường tương đại cái này tiểu hòa thượng đồng thời không có thiên quân cảnh tù vi thế nhưng là nắm giữ có thể so với thiên quân cảnh sức chiến đấu mà lực chiến đấu của hắn chính là đến từ sau gót chín đạo thần quang cùng với trong tay kim liên cái này chín đạo thần đạo tại bên trong phật môn được xưng là chín thánh tần h quang chính là một môn cùng vô sinh trải qua đồng liệt phật môn bí thuật là cấm chế tu luyện trí cao thần công đa tạ thánh đồng ân cứu mạng nhìn thấy tiểu hòa thượng vũ đại minh vương lập tức yên tâm mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ lắng lại khí tức phía sau lập tức túi người hành lễ cực kỳ tôn kính ừ một phen đối với thơ tiêu vũ đột nhiên cảm thấy cái này tiểu hòa thượng cũng không có nhục thân mặt ngoài chỗ đã thấy bất quá là hắn dùng phật lực ngưng kết ra hình thể thôi kẻ này quả nhiên là cao thâm mặt chắc dựa dẫm pháp bảo thủ đoạn cho dù là thiên huyền tử phúc sinh cũng không làm gì được hắn tiêu vũ tiểu nhi đây là phật môn c h i chủ ngồi xuống thánh đồng người xưng kim liên thánh đồng chính là tiên giới thế hệ trẻ tuổi thập đại quỷ tài một t r o n g kim liên thánh đồng đích thân tới ngươi còn không quỷ xuống khẩn cầu thánh đồng tha cho ngươi một mạng chờ đến khi nào thấy vậy thần vũ lục hữu cũng lập tức phách lối đến liên tục giống to kim liên thánh đồng chính là một cái đủ để có thể so với chống lại tiêu vũ tuyệt thế quỷ tài c h ê cười một cái thằng nhóc rách rưới cũng có thể cứu các ngươi sao đã các ngươi như thế trông cậy vào hắn quyển tiêu công tử ngay trước mặt của hắn đem các ngươi đều chèm giết thôn phệ sáu để các người biết thần thoại tại bản vương trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi nhiều yếu ớt tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo cựu thiên thần trận lập tức bày ra mạnh liệt nhất kích hướng về kim liên thánh đồng c h ấ n áp xuống dưới dư ba chi lực thì lập tức cưỡng ép xung kích thần vũ lục h ư u ngũ đại minh vương tiêu vũ chính là muốn đường đường chính chính công kích c h ấ n áp cái này cái gọi là kim liên thánh đồng ở ngay trước mặt hắn đem hắn người phải bảo vệ toàn bộ chém giết năm trăm chín mươi chín chương sáu trăm dân ma giết chết không thể không nói cái này cái gì kim liên thánh đồng đích đích xác xác có thể xưng là tuyệt thế quỳ tài có thể cùng tiêu vũ nhất dạng vượt cấp khiêu chi tiêu vũ nhưng là vượt cấp khiêu chiến thành công trực tiếp chạm phá tuyệt phẩm tiên khí mà giết một tôn thiên quần cảnh đại năng giả kim liên thánh đồng hắn có thể sao a di đạo phật đối mặt tiêu vũ chấn áp kim liên thánh đồng tựa hồ không thèm để ý chắp tay trước ngực yên tỉnh đứng sở thác chi kim liên lập tức bay đến đỉnh đầu cùng chín thánh thần quang hợp lực ngăn cản đồng thời còn lực buộc phát lượng muốn phản kích tiêu vũ kẻ này quả nhiên lợi hại hắn lại có thể vứt bỏ nhục thân giang t u ộ c mà chuyên tu thần đạo quả nhiên là thường không có thân thể thần tu liền không có nhược điểm cực kỳ lợi hại chi tiết hắn đối mặt người cũng không phải cùng là thập đại quỷ tài một trong nhân vật mà là một cái đã chém giết một tôn thiên quân cảnh tồn tại kim liên thánh đồng quả nhiên bất phàm không hổ là tiên giới thập đại quỷ tài một trong chỉ tiếc tại bản vương trước mặt hết thể thiên tài cũng là hư hảo tiêu vũ cười lệnh cựu thiên thần trận kim liên thánh đồng bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức thối lui bằng không mà nói bản vương cùng ngươi phật môn m ố i thủ liền coi như là triệt đ ệ kết a di đ ạ phật tiêu thí chủ sát tâm cùng một chỗ hà tất nhiều lời hôm nay thí chủ nếu có thể tại tiểu tăng bảo vệ dưới mà giết người tiểu tăng từ đây trở về cửa chùa d ù không bước ra một bước tiêu vũ, vũ, đi, đi vũ dự định kim liên thánh đồng lập tức thần sắc đại biến lập tức nhường ngũ đại minh vương bọn người rời đi tiêu vũ chấn áp sức mạnh viễn siêu kim liên thánh đồng tính ra mặc dù không là thiền quân cảnh tồn tại thế nhưng là so thiên quân cảnh tồn tại càng cường đại hơn loại lực lượng này phía dưới hắn tự vệ có thừa cần phải bảo hộ người khác rất khó ha ha ha ha bây giờ vừa muốn đi nằm mơ giữa ban ngày a tiêu vũ lập tức một hồi cười to cựu thiên thần trận mánh liệt khé động cưỡng ép lôi kéo kim liên thánh đ ộ n g mà mánh liệt đánh giết thần võ lục h ư u cùng ngũ đại minh vương tiêu vũ tất nhiên nói muốn giết người liền nhất thiết phải giết người đây là uy nghiêm không thể xâm phạm phúc phúc thử chỉ là một lựa chọn sức mạnh chấn động xoay người bỏ chạy thần võ lục hữu cùng ngũ đại minh vương liền bị chấn động đến mức tại chỗ thổ huyết đường đi cũng bị lập tức bị phong tỏa a di đ ạ phật kim liên thánh thể chín thánh kim thân vạn tà bất sâm kim liên thánh đồng giận dữ lập tức lăng không màng ồ i chắp tay trước ngực toàn bộ thần thể cùng chín thánh thần quang còn có bổn mạng của hắn chí bảo thiên phật hồng liên dung hợp không phân khác biệt sức mạnh c ư ơ n g ép ngăn cản tiêu vũ sức mạnh mà bảo hậu ngũ đại minh vương bọn người cựu thiên thần cơ biến tiêu vũ mỉm cười cựu thiên thần trận đột nhiên mãnh liệt vận chuyển sức mạnh lập tức trở nên q u ỷ dị khó lường kim liên thánh đồng sức mạnh vô cùng ngăn cản càng bị tiêu vũ cựu thiên thần trận chi lực trực tiếp xuyên thấu a a một giây sau thần võ lục hữu ngũ đại minh đột nhiên bị tiêu vũ sức mạnh một n h ế p mà bị bắt vào cựu thiên thần trận bên trong kim liên thánh đồng sức mạnh hoàn toàn không thể ngăn cản thần võ lục h ư u ngũ đại minh vương liền từ mí mắt của h ắ n phía dưới bảo vệ trong sức mạnh bị tiêu vũ lấy thủ đoạn thu lấy mà đi lẽ nào lại như vậy kim liên thánh đồng giận dữ tiêu thí chủ n g ư ơ i dám giết ta phật môn thánh địa chi minh vương ta phật môn nhất định đối với n g ư ơ i không chết không thôi ha ha ha ha thực sự là c h ế cười đừng nói ngũ đại minh vương chính là người cái này phật môn tri chủ ngồi xuống thánh đồng hôm nay cũng phải đem mạng nhỏ lưu tại nơi này năm ngươi cảm thấy bản vương không dám vậy bản vương liền giết cho người xem vừa mới nói xong tiêu vũ cười lạnh đột nhiên đem cựu thiên thần trận chín đại trận nhãn mở ra nhường kim liên thánh đồng nhìn tận mắt hắn chém giết ngũ đại minh vương thần võ lục hữu cựu thiên thần trận bên trong cảnh giới đất trời hợp làm một thể lập tức vận chuyển ngũ đại minh vương phải thân thể lập tức bị phá sức mạnh phát tắc huyết khí lập tức bị tiêu vũ t ấ c đ o ạ t luyện hóa giờ khắc này ngũ đại minh vương thần võ lục hữu cuối cùng sợ hãi tiêu vũ thật sự có đảm lượng giết bọn hắn nha khi tức tử vong triệt để đem hắn vây quanh ngươi dám thấy vậy kim liên thánh đồng giận không thể nghỉ nhưng lại không làm gì được tiêu v q một, một hồi cười to phía sau tiêu vũ trực tiếp thần võ lục hữu ký ức cùng với một bộ phận thần hồn chi lực rút ra du nhập tam sinh thần lục vì mới đạo môn thiên trường sau đó lấy cảnh giới đất trời hợp làm một thể đem thần võ hai đạo chi lực triệt để luyện hóa là tinh thần nhất võ đạo t h i ê n lực thần đạo thân lực mà đánh vào h ỏ a kỳ lân thể nội cước ép tăng trưởng h ỏ a kỳ lân võ đạo cùng thần hồn chi lực giống giống giống thần võ lục h ư u người người đều cực kỳ cường đại đã đạt lục trọng thiên cảnh giới đỉnh cao h ỏ a kỳ lân mặc dù là thần thú huyết mạch nhưng là bị cố lực lượng này x u n g kích rất khó chịu suýt chút nữa còn không thể chịu đựng có thể thấy được sự cường đại của bọn hắn mượn nhờ cổ lực lượng này s u n g kích h ỏ a kỳ lân cuối cùng hoàn toàn luyện hóa hỏa long nội đan toàn bộ thân hình lập tức buộc phát ra một cỗ cái thế khí thế trở thành h ỏ a kỳ lân cuối cùng đem thể nội hết thể sức mạnh thành công dung hợp mà thăng hoa huyết mạch tấn thăng trở thành chân chính thần thú kỳ lân hơn nữa là một tôn mang theo long tộc huyết mạch thần thú kỳ lân trên đầu cụ hấu đã biến thành sừng rồng ẩn chứa cực lớn hỏa diễm chi lực thần thú chi uy mãnh liệt mà trí cao thời khắc này hoa kỳ lân đang cùng thần võ lục hữu đối chiến trốn nhưng là bọn họ tiêu thí chủ nhân quả đã kết ngươi tất định là hôm nay hành vi mà hối hận Thơ mắt nhìn ngũ đại minh vương thần võ lục hữu bị tiêu vũ chém giết kim liên thánh đồng nhưng cái gì cũng làm không được trong lòng mười phần phải nén đến giận vừa mới nói xong hắn lập tức thi triển thủ đoạn chuẩn bị thoát khỏi tiêu vũ b ứ c ra mà đi ha ha muốn đi trước khi đi thử xem ngươi phật môn t u y ệ t học minh vương quyết như thế nào tiêu vũ mỉm cười đột nhiên co vào c ử u thiên thần trận toàn bộ đột nhiên nhảy lên lập tức hóa thành một tôn cao ba trượng bất động minh vương pháp tướng minh vương giận tiêu vũ đại hống h á miệng ra toàn bộ ba trượng cự nhân pháp tướng cũng đi theo mà động lực lượng cường đại kèm theo sóng âm mạnh liệt xung kích kim liên thánh đồng kinh hãi vội vàng ổn định thân hình không nghĩ tới h á n phật môn tuyệt học minh vương dận tại tiêu vũ trong tay thi triển uy lực thật không ngờ kinh khủng chỉ là một minh vương dận liền so ngũ đại minh vương liên thủ thi triển uy lực cường đại hơn mười lần nhiều thân thể mất tích là trí âm thần hồn tu luyện mà đến tại loại này trí cương trí dương võ học trước mặt cực chịu khắc chế cái này ở một chiêu minh vương d ậ n phía dưới kim liên thánh đồng thậm chí ngay cả xé rách không gian trước mắt mà chạy cơ hội cũng không có minh vương quyết quả nhiên dễ dùng xen vào võ đạo thần đạo ở giữa đặc thù tuyệt học chính thích hợp bản vương loại này thần võ một thể lại có thể đồng thời thi triển nhân vật một chiêu này vì thế tiêu vũ đều phi thường hài lòng đây chính là tam sinh thần lục đặc biệt có thể chứa đựng ngược đoạt thế gian hết thải pháp đồng dạng thần tu giả vì mình môn phái truyền thừa thường thường cũng sẽ ở một khắc cuối cùng lấy thần n i ệ m trí lực n ắ t bẫy trí nhớ của mình một chút cường đại môn phái bên trong v õ đạo cường giả cũng sẽ hủy diệt tự thân trí nhớ biện pháp nhưng mà tại tam sinh thần lục trước mặt căn bản là không có cách làm đến sẽ bị hoàn toàn phong tỏa chính mình rét chính mình cũng không được chỉ có ngoan ngoắn bị tiêu vũ luyện hóa phong tỏa này tam sinh thần lục sáng tạo kỳ thật vẫn là đến từ nhân giới lúc đó chỉ cần đạt đến kim đan cảnh tồn tại liền có thể tự bạo tu h vi có thể kéo địch nhân xuống nước tạo thành nguy hại cực lớn mà tiêu vũ vì ngăn chặn loại chuyện này cuối cùng đem tam sinh thần lục sang đi ra kim liên thánh đồng tiếp tục tiếp chiêu a kế tiếp liền đến p h i ê ngươi n phàm là dám làm trái đối kháng bản vương tất cả chỉ cần một con đường chết tiêu vũ nhất chiêu cười to phía sau minh vương quyết không đánh g â y thi triển ngũ đại pháp tướng không ngừng đứng lên lực trung kích lực hủy d i ệ t cũng là khó có thể tưởng tượng sáu trăm sáu trăm linh một tức đoạt thần quang minh vương quyết hết thể ngũ đại pháp tướng bất động minh vương hàng thế minh vương đồ lợi minh、vương. đại uy minh vương kim cương minh vương một cái so một cái lợi hại một cái so một cái thần diệu tiêu vũ bây giờ lấy vô sinh trải qua vì dựa vào mà không ngừng thi triển m i n h vương quyết quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhường này danh sưng ơ thập đại quỷ tài một trong kim liên thánh đồng đều mệt mỏi ứng phó hắn mặc dù có thể chống lại thiên quân nhưng tại tiêu vũ trước mặt hay yếu một cái đoạn nếu không phải là có cựu thánh thần quang cùng thiên phật kim liên hộ thể hắn chỉ sợ không phải tiêu vũ nhất chiêu địch thiên hạ làm sao còn có siêu việt hắn tuyệt thế quỷ tài tiêu thi chủ người quả nhiên lợi hại thế nhưng là người muốn giết ta vẫn là làm không được năm ngay khác tiểu tăng ra khỏi chùa này g chính là báo hôm nay nhân quả thời điểm kim liên thánh đồng đã từng nói tiêu vũ phải giết ngũ đại minh vương thần võ sáu h ư u liền vĩnh viễn không ra khỏi chùa môn một bước bây giờ bọn hắn đều bị tiêu vũ giết chết chính là kim liên thánh đồng b ạ i phật hiệu vô cùng vạn vật phổ độ lăng không hư độ liên tiếp bị tiêu vũ thi triển minh vương quyết công kích kim liên thánh đồng bị thương hại không nhỏ đã không dám dừng lại một đạo phật môn bí pháp lập tức thi triển đi ra đầy trời đều hóa thành kim quang thế giới hoàn mỹ ngăn cản tiêu vũ phong tỏa chi lực sau đó lập tức ở kim quang hạch tâm chi mà t h i triển hư thần cảnh đặc biệt phá không năng lực mà đi hơn nữa hắn cũng thành công phật hiệu vô cùng một chiêu này quả nhiên lợi hại lại có thể bài trừ tiêu vũ phong tỏa chi lực đem một phương thế giới này hóa thành phật thế giới cựu thiên thần giới nhưng mà kim liên thánh đồng có thủ đoạn chẳng lẽ tiêu vũ không có có không kim liên thánh đồng phá không mà đi tiêu vũ lập tức theo đôi mà tới một cỗ tới đến vu cựu trọng thiên lên trí cao sức mạnh lập tức bị tiêu vũ mượn dùng mà đến một mực điểm ra lập tức ở kim liên thánh đồng phía trước hóa thành một cái giống vu cựu trọng thiên thế giới mà cản trở kim liên thánh đồng đường đi phật liên tri tiêu vũ lợi hại kim liên thánh đồng đã triệt để linh giáo khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán phải lập tức tiêu đốt thần n i ệ m cưỡng ép đột phá tiêu vũ vây khốn tiêu vũ người này đã có năng lực giết chết hắn quá mức đáng sợ ha ha cơ hội tốt cựu thiên thần trận cựu thần hàng thế cựu thiên bắt thấy vậy tiêu vũ đại hỷ không thôi lập tức thi triển cựu thiên thần trận sát chiêu chín đại trận nhãn chấp m ắ t hóa thành chín cái cự t r ư ờ n g đột nhiên cưỡng ép bắt lấy kim liên thánh đồng cựu thánh thần quang cũng không biết người này cựu thánh thần quang lại như thế nào luyện thành lại sắp nhập vào cái gì thần vật ở trong đó mới có uy thế mạnh mẽ như vậy hắn có thể đi nhưng cựu thánh thần quang nhất thiết phải lưu lại phương pháp này quyết chính là cùng vô sinh trải qua cùng tồn tại tồn tại nhất định phải đạt được cựu thánh thôn vệ tiểu vũ làm như thế kim liên thánh đồng không chỉ không có kinh hãi ngược lại còn đột nhiên đại hỷ lập tức nịch hành cựu thánh thần quang lập tức một cỗ vô cùng h ấ p lực lập tức dựng lên nay cựu thánh thần quang lại có thôn vệ người khác tu vi chi thần công hiệu thiên điệu nhất thể không lỗ hổng chân thần tiểu vũ kinh hãi lập tức thi thiên đ i ệ nhất thể sức mạnh đem cựu thiên thần trận sức mạnh cùng sức mạnh của bản thân triệt để kết hợp tại một thể không lọt một tia sức mạnh quả nhiên thiên đ i ệ nhất thể, có thể dùng tiêu vũ tu vi đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất sức mạnh không tiết lộ một kia hoàn mỹ không một tí vết liền không thể nào hút lấy kim liên thánh đồng sắc mặt biến đổi lớn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ thiên địa nhất thể cảnh giới q u ỷ dị như vậy lại có thể ngăn cản hắn nghịch hướng thần quang chi lực kể từ suất đạo đến nay kim liên thánh đồng bằng vào một chiêu này không biết tính k ế bao nhiêu nhân vật lợi hại vậy mà đối với tiêu vũ không cần một chiêu này mất đi hiệu lực tình huống kia liền nguy hiểm cựu thần thu lấy thiên địa bắt tiêu vũ ngăn cản phía sau lập tức ra tay cựu thánh thần quang không có cựu thần quang Kim Liên phật nội chi liên phá cho ta tình huống nguy cơ hồng liên thánh đồng giận dữ không thôi lập tức ước trừng tiêu đốt hơn bạn thân nhiệm hóa thành phật nội chi liên tới phá mất tiêu vũ phong cấm cùng bát nhưng mà tiêu vũ thân thể chính là chịu đựng sáu lần thiên địa lôi k i ế p rèn luyện tiên tiên t h ầ n thể còn có rất nhiều pháp bảo đã thiên địa lôi thai vì dựa vào h á n phật nội chi liên mặc dù cường đại lại tổn thương không liếu tiêu vũ thậm chí đều tránh thoát không liếu tiêu vũ thiên địa bắt một chiêu này có thiên địa nhất thể cảnh giới có c ử u thiên thần trận chi lực uy năng cai thế chỉ có t r ả m thiên bản kiếm thuật thiên địa nhất chỉ có thể so sánh với ở nơi này một chiêu phía d ư ớ i chỉ cần bị tiêu vũ bắt được liền không có chạy thoát được đạo lý cục diện lâm vào rằng co tiêu vũ thật giống như một cái bất bại chiến thần vô cùng cứng cỏi cao vút ở nơi này phương thế giới giống như kình thiên trụ cột đồng dạng phóng lên trời trong trời phía dưới có thể c h ấ n mà bất kỳ lực lượng nào hắn đều có thể ngăn cản bất kỳ thủ đoạn nào hắn đều có thể hóa giải thiên địa nhất thể bốn chữ này có thể ăn khắp thiên hạ đã biến thiên h ạ n h a kim liên thánh đồng nguyên lai phật m ô n người cũng là tham sống sợ chết không bỏ nổi lợi ích hai chữ nha nếu như ngươi không buông bỏ cựu thánh thần quang chỉ có một con đường chết từ bỏ còn có cơ hội thoát đi không phải sao tiêu vũ cờ ư i nhạt một tiếng thẳng thắn nói cục diện càng rằng co đối với kim liên thánh đồng tới nói lại càng nguy hiểm chỉ có tráng sĩ chặt tay rút khí toàn lực liều mạng mới có thời cơ lợi dụng phật ra tứ đại gia i không tiểu tăng há lại sẽ bị danh lợi mệt mỏi chỉ là tiểu tăng không sẽ trở thành toàn bộ n g ư ờ i sáu lấy tiêu thí chủ thiên tài trình độ nhận được cựu thánh thần quang liền có thể từ trong đó nhận được phương pháp tu luyện đến lúc đó nhất định khó đối phó hơn kim liên thánh đồng làm sao không biết đâu chỉ là hắn không thể như thế tuyệt đối không thể tiểu tăng vì thiên hạ kế dù là hôm nay phải bỏ mạng nơi này cũng sẽ không để ngươi được xính thì nhìn tiêu thí chủ phải chăng ngăn cản được tiểu tăng liều mạng vừa mới nói xong kim liên thánh đồng lập tức hóa thành một cái hỏa nhân quanh thân lộ ra một cái đỏ d ư c hỏa liên hình dạng thái đích đích sắc sắc là ở cùng tiêu vũ l i ề u mạng điên cùng tiêu đốt thần n i ệ m hóa thành sức mạnh đáng giận đáng giận tiêu vũ có tiên thiên t h ầ n thể cũng có thiên địa nhất thể vô thượng cảnh giới cần phải ngăn cản kim liên thánh đồng l i ề u mạng thủ đoạn quả thực là có chút gian khổ tại tồn tại c ư ờ n g đại cho dù là thượng đế thần giới chi chủ bực này tồn tại tại năng lực chịu đựng năng lực công kích phương diện đều cũng có một cái h ạ n độ chính là thiên địa có khả năng tiếp nhận sức mạnh cũng có một cái cực hạn trình độ vượt qua cực hạn liên sẽ diệt thế sinh ra đủ loại kết thúc cuối cùng hủy diệt chính là cái gọi là tận thế cựu trọng tiên chính là bởi vì đi tới tận thế mới có thể bị thần giới phá hủy khiến cho thiên đình sụp đổ hôm nay cựu trọng thiên thế giới chỉ sợ không có vạn năm một phần mười vì là ca cựu thiên tận thế thiên địa thăng long đạo nghĩ tới đây tiêu vũ tâm tư tu vi đều sinh ra một loại đặc biệt biến hóa cựu thiên thần trận hình thái sức mạnh cũng sản sinh biến hóa hào một cái diêm la cọt l ồ n g vậy mà có thể ở trong chiến đấu nội đạo lĩnh ngộ một chiêu cái thế lực khổng lồ sát chiêu thế vậy kim liên đồng tử kinh hại không thôi tiêu vũ cư nhiên vào lúc này lĩnh ngộ một loại có quan hệ với tận thế đạo thúc đẩy tu vi của hắn cựu thiên thần trận sinh ra một cố kỳ dị phải biến hóa ha, ha. ha ha! kim liên thánh đồng đa tạ tương trợ sáu người rất vinh hạnh có thể thứ nhất l ĩ n h nộ bản vương cựu thiên tận thế s á t chiêu một hồi cười to phía sau tiêu vũ nhất đưa tay lập tức thi triển ra vừa mới l ĩ n h nộ cựu thiên tận thế chiêu này cùng một chỗ lập tức hóa thành một cái vô cùng lờ mờ ở vào hủy diệt trạng thái cựu trọng thiên thế giới trong đó có chín cái kiếm chủng chính là chín đại chấn mắt hoạch tâm chi lực theo tiêu vũ hét lớn một tiếng cái này cựu thiên tận thế chi lực liền lập tức xông vào kim liên thánh đồng cựu thánh thần quang bên trong sức mạnh tiến vào chín cái kiếm chung lập tức phát động muốn vừa mới nói xong kim liên thánh đồng chân chính át chủ bài cuối cùng xuất hiện lập tức hét lớn một tiếng bỏ cựu thánh thần quang một cỗ cái thế chi lực lập tức từ cựu thánh thần quang bên trong bộc phát ra lực phản kích thân ảnh k h é t động lập tức hóa thành một đoa kim liên phá vỡ phong tỏa m à đi cựu thánh thần quang cũng bị tiêu vũ gắt gao nắm trong tay sáu trăm linh một chương sáu trăm linh hai thần thú chi vi ai. tiêu vũ liền biết cái này kim liên thánh đồng khó mà giết chết nắm lấy chín thánh thần quang tiêu vũ d ã vẫn có chút t i ế t hận nhân vật như vậy không giết chết ngóc đầu trở lại sau đó sẽ trở nên càng thêm k i n h khủng cương giả chân chính có đại khí v ậ n sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh chủ nhân mau tới liền lúc này tiêu vũ đột nhiên nhận được hỏa kỳ lân truyền âm tiêu vũ thân ảnh k h á c động lập tức lập tức hư vô không gian quay về thế giới hiện thực một cảm ứng h ỏ a kỳ lân đã không ở mới vừa vị trí mà là tiến vào một cái thần dị thế giới cũng chính là thiên hỏa huyện dưới thế giới dưới đất hỏa long tộc khi xưa trụ sở tiêu vũ căn cứ vào cùng h ỏ a kỳ lân liên hệ rất đồng ý liền tìm được cửa vào mà tiến vào thiên hỏa huyện dưới thế giới nhân g i ớ i mười vạn đại đại núi thiên địa long vật khúc chết khó l ư ợ n g giống như mê cung hôm nay hỏa huyện dưới hỏa long tộc long huyện mới thật sự là khúc chết khó lường mới thật sự là mê cùng thế giới nha con đường rắc rối phức tạp chừng ngàn vận đầu hơn nữa còn có lực lượng đặc lượng b i ệ trong có t n cản thần đó ạ thần thức điều tra. Bất quá, tiêu c điều quá, vũ có ù n lân liên g hỏa h kỳ năm. Trong đó, có một môn thu liễm thần thú thần hồn giúp ngươi trọng sinh t h i pháp tên là thú thần quyết hoa kỳ lân lập tức nói người có thể thu liệm báo tuyết vương phải t h ầ n hồn tiêu vũ nhắc nghe lập tức đại hỷ không thôi nếu như vậy tiêu vũ hoàn toàn chính xác có biện pháp có thể nhường báo tuyết vương trọng sinh nhân giới đi theo mà đến tọa kỵ đối với tiêu vũ tới nói cũng là thân như huynh đệ không muốn mất đi bất kỳ một cái nào xin chủ nhân lấy thần lực ngưng kết một phương thế giới hoa kỳ lân gật đầu một cái thể nội một cỗ trí cao thần thú huyết mạch trí lực lập tức bắt đầu vận hành toàn bộ không gian lập tức sinh ra một loại đặc biệt trí âm biến hóa giống giống giống một lát sau hoa kỳ lân há miệm vừa hô một cô vô cùng sắc bén lực xuyên tấu lượng lập tức phóng lên trời vô tận hư không thật giống như lộ ra tại nó một tiếng gầm này bên trong trong đó có quan hệ với báo tuyết vương thần hồn lập tức bị thu lại mà đến không ngừng ngừng kết thành hình thủ đoạn này thấy tiêu vũ đều b ộ i phục không thôi ít nhất tiêu vũ làm không được hỏa kỳ lân huyền diệu cùng năng lực xem ra thần thú kỳ lân nhất tộc quả nhiên là có chỗ độc đáo thiên phú cao tuyệt huyền diệu mà thần dị rất nhanh báo tuyết vương phân tán thần hồn liền một điểm một dọa không ngừng thu hồi tại lấy đặc biệt thú thần quyết mà ngừng kết khôi phục ký ức lực lượng thần hồn hơn nửa canh giờ một tôn mới báo tuyết vương thần hồn liền xuất hiện ở liễu tiêu vũ trước mặt tiêu vũ n h ắ t phất tay lập tức khiến cho tiến nhập hắn ngưng tụ tầm bộ thế giới bên trong một phen điều tra phía sau tiêu vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu đành phải đem báo tuyết vương thi thể bên trong lưu lại sinh mệnh tinh hoa nói ra xem như sau này phục sinh sử dụng muốn để mà chết chỉ là thân thể phục sinh tuyệt đối không có khả năng hơn nữa nó thời khắc này thần hồn quá yếu nhất thiết phải thời gian dài tài nguyên hoặc luyện vào cái gì thần vật mới có thể không ngừng cường đại mới có thể đạt o xá chúng sinh chủ nhân kim liên thánh đồng có thể bị chấn áp sau khi hoàn thành hoa kỳ lân có chút hư nhược mờ miệng có thể thấy được nó thi triển thú thần quyết vì báo tuyết vương tụ hồn tiêu hao bao lớn tinh khí thần không có bị cái kia con l ừ a n g ốc nhỏ chạy bất quá chín thánh thần quang lại bị bản vương cưỡng ép cất đoạn mà tu vi tổn hao nhiều gia tăng thật lớn vượt qua đệ thất trọng thiên địa lôi k i ế p thời gian đã không đáng lo lắng tiêu vũ mỉm cười cất kỹ báo tuyết vương c h i thần hồn mà hiện ra ra nóng nảy chín thánh thần quang cái đồ chơi này thế mà sinh ra một chút linh tính quả thực kỳ quái nếu không phải tiêu vũ sức mạnh đủ cường đại nó chỉ sợ ở tự động bay đi cũng không biết kim liên thánh đồng tiểu tự kia rốt cuộc l ạ như thế nào luyện thành chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân có này chín thánh thần quang chủ nhân tu vi nhất định tăng nhiều đối với phật môn tri đạo lĩnh ngộ cũng sẽ lên cao một cái cấp độ thậm chí mấy cái cấp độ hoa kỳ lân đại hỷ hắn cũng biết kim liên thánh đồng tu vi rất lớn một bộ phận đến từ cái này chín thánh thần quang ha ha hoa kỳ lân ngươi làm gốc vương hộ pháp chờ bản vương luyện hóa chín thánh thần quang từ trong đó nhận được phương pháp tu luyện liền thăm dò một chút quỷ dị này hỏa long địa huyệt tiêu vũ lập tức ngồi xếp bằng cựu thiên thần trận lập tức bày ra trọng yếu nhất phải là tiêu vũ có lẽ có thể từ trong đó lĩnh ngộ được đến báo tuyết vương nhanh chóng sống lại b i ệ pháp phật môn xem trọng đ ộ hóa càng độ nhân cái gọi là độ h à n g nghĩa phi thường phổ biến c h ị bệnh cứu người cũng là độ một loại phật môn đọc lướt qua kỳ thực vô cùng rộng võ đạo thần đạo đan đạo y đạo thầm nghĩ cái gọi là thầm nghĩ chính là trí tuệ bằng không thế nào sẽ có lưỡi nợ hoa sen một từ đâu không sinh kinh tương lai chi đạo vô duyên kiếp sau là vì vô sinh hết thể chuẩn bị kỹ cảng tiêu vũ lập tức thi triển không sinh kinh tới luận hóa cảng ngộ chín thánh thần quang sức mạnh cùng đặc biệt không sinh kinh trình bày tương lai chi đạo cực kỳ mênh ô n g tiêu vũ giã chỉ là tại tịnh thế vương phật dưới sự giúp đỡ mới sơ bộ luyện thành mà thôi dùng cái này kinh văn tới cảm lộ chín thánh thần quang quả nhiên có ngoài ý muốn phía dưới chín thánh thần quang cũng không kháng cự không sinh kinh thậm chí đang chủ động tiếp nhận không sinh kinh tựa như là quay về mẫu thể ôm ấp đồng dạng luyện hóa tiến trình rất là c h ư ớ c mắt từng đạo vòng sáng không ngừng hướng về tiêu vũ sau đầu ngưng kết nhuộn tiêu vũ trở thành một dẫn đầu phát trí t h á n h phật đà có chút hài hước đến lúc cuối cùng một vòng ánh sáng cũng chính là trọng yếu nhất một đạo cũng bị tiêu vũ luyện hóa mà dung nhập sau đầu vì thần quang thủ hộ vạn ta bất xâm một khác lập tức n ư ờ i t i ể u hòa thượng hồng liên thánh đồng bí mật cuối cùng bị tiêu vũ thăm dò nguyên lai、like, t i ể u hòa thượng vậy mà không phải là người mà là một đoá tiên thiên kim liên bị phật môn c h i chủ điểm hóa được t h ầ n đạo mà tu luyện tới tu vi hôm nay cảnh giới tiên thiên kim liên liền cùng tiêu vũ tiên thiên thần thể một dạng cũng là trời sinh m à d á n g dấp tồn tại khó trách kim liên thánh đồng không có thực thể khó trách hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn chính xác bất phàm nếu không phải tiêu vũ đã luyện thành cựu thiên thần trận còn lĩnh mộ thiên đ i ệ tận thế cái này một sắc chiêu hoàn mỹ thi c h u ể n ra cựu thiên thần trận sức mạnh thật đúng là không làm gì được hắn càng tuyệt diệu hơn gia hỏa này luyện thành chín thánh thần quang chính là luyện hóa một cái thần đạo bất trọng hạo thần cảnh ý niệm của bản thân mới có uy năng như thế thần đạo bất trọng cỡ nào tồn tại nha hắn lại có thể nhận được một cái ý niệm của bản thân thật mẹ nó v ậ n khí tốt bất quá đây hết thạy đều quy về tiêu vũ tối n h ư ợ n g tiêu vũ khiếp sợ vẫn là chín thánh thần quang phương pháp lợi chế chín thánh thần quang chỉ là một chiêu một loại sức mạnh hình thái nó là phật môn trí cao cấm thuật tương lai không sinh kinh một trang cuối cùng thiên chương cũng là trọng yếu nhất một thiên cho dù là tịnh thế vơ phật đều chưa từng thu được từ xưa đến nay trong đó tương lai chi ý là khó khăn nhất nắm chắc cho nên tương lai không sinh kinh trong cuối cùng thiên trường chính là lấy hương hỏa tín ngưỡng ngưng kết thần linh tụ tập chúng sinh t r i lực chúng sinh chi trí mà thăm dò tương lai cái gọi là tín ngưỡng chính là một loại tâm linh t r i lực vô cùng trí tuệ vô cùng huyền diệu cần một người đối với một người khác vô cùng thành tín tín ngưỡng lễ bái cung phụng mới có thể sinh ra sức mạnh vô thượng chín thánh thần quang là sức mạnh cũng là lực lượng hóa thân nếu là nhận được chúng sinh tín ngưỡng chín thánh thần quang liền sẽ biến thành chân chính trí tuệ tri quang diệu dụng vô cùng vô tận khó mà phỏng đoán minh mạch hết hệ phía sau tiêu vũ lập tức lấy thần lực c â u thông ở xa đại cản đế đô thiên d i n g thành lập tức hạ lệnh làm cho cả đại cản con dân cũng bắt đầu c u n g phụng tiêu vũ vì tiêu vũ ngưng kết đầy đủ tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực rất là đặc biệt chỉ có thực tình thờ phụng cung phụng tín ngưỡng mới có thể sinh ra sức mạnh nếu không phải thực tình thậm chí sẽ sinh ra nghiệp lực dây dưa được cung phụng giả sinh ra cực lớn kết quả chín thánh thần quang áp suất m ạ n mệnh m ệ n h lệnh một lúc sau tiêu vũ lập tức kết hợp không sinh kinh bắt đầu trùng tu tu luyện chín thánh thần quang áp suốt lực lượng của nó cùng tần uy hôm nay tiêu vũ chỉ có có thể so với thiên quân cảnh tồn tại mới xem như chân chính trợ lực thời khắc này chín thánh thần quang vẫn là quá yếu một điểm sáu trăm linh hai chương sáu trăm linh bốn trí tuệ chi quang kim liên thánh đồng cựu thánh thần quang đích đích s á t s á t lợi hại nhưng đối với tiêu vũ mà nói hay yếu một chút cựu thánh thần quang chính là trí tuệ chi quang Vô tiêu vũ đã luyện thành vô sinh trải qua có thể thần hôn bất diện áp súc dung hợp chín đạo thần quang cũng không phải không thể tiêu vũ cảm giác nhận được cuối cùng này một tờ thiên chương phía sau hắn vô sinh trải qua đã biến thành một loại hoàn mỹ c h i đạo kỳ thực tín ngưỡng c h i đạo vô cùng đặc biệt đối với tiêu vũ tu vi trợ lực tựa hồ có một loại kỳ diệu thôi động tác dụng tín ngưỡng c h i lực là một loại so khí v ậ n còn cường đại hơn đặc biệt lại huyền diệu sức mạnh tâm linh có thể tụ tập chúng sinh chi nhân quả nhưng mà cũng phải con phụ chúng sinh chi nhân quả cho nên cho dù là phật môn tu sĩ cũng không dám dễ dàng hấp thu tín ngưỡng c h i lực thượng đế chính là gánh vác chúng sinh chi nhân quả người mạnh nhất kết quả đều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà vẫn lạc tiêu vũ nhìn thấy cổ tịch ghi chép thiên đình thiết lập đến nay đã có m ộ ư ơ i tám vị thượng đế kết quả đều không ngoại lệ đều cuối cùng diệt vong có thể thấy được chúng sinh chi nhân quả ngoại trừ thiên địa không người có thể gánh vác mà tiêu vũ lĩnh mộ thiên địa nhất thể cảnh giới cũng không sợ chúng sinh nhân quả p h ả n vệ chúng sinh lại là một cái lại hắn vượt qua bị ngạn chi chu là hắn động lực để tiến tới hoàng quên y đã từng nói dân là đắt xã tắc thứ hai quân v ị nhẹ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lập thuyền chúng sinh là tất cả các b ạ n t i ự u thánh hợp nhất trí tuệ tri tâm một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng đầu ngón tay không ngừng bóp ra liên quan tới tương lai vô sinh trải qua pháp quyết chín đạo thần quang lập tức bắt đầu tư ơ n g dung hóa thành một đạo đây chính là tiêu vũ năng lực cựu thánh thần quang chỉ có tại tiêu vũ trong tay mới có thể phát huy ra đặc biệt uy lực vê anh ẩm ẩm ước chừng một khắc đồng hồ phía sau chín đạo thần quang đột nhiên hòa hợp một vòng ánh sáng tại tiêu vũ sau đầu lộ ra một cỗ trí thánh đến tuệ chi lực cựu thánh hợp nhất sức mạnh càng thêm tinh túy càng bá đạo hơn so trước đó uy lực ít nhất cường đại gấp đôi chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân có này thần quang sau này đối phó phật m ô n người sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm phật môn u người tất cả muốn bị chủ nhân c h i thần quang khắc chế gặp tiêu vũ thành công h ỏ a kỳ lân đại hỷ không thôi h á n cảm giác chỉ bằng đạo này thần quang cũng đủ để cho toàn thắng thời kỳ kim liên thánh đồng không thể làm gì ha ha ha ha không tệ kim liên thánh đồng có thể bằng vào này thần quang l ị n h hành mà hấp thu người khác tu vi bản vừng ư cũng có thể hơn nữa cao hơn h ắ n minh mạnh liệt hơn tiêu vũ đối với mình thành t i ự u cũng p h i thường hài lòng cựu thánh hợp nhất thần quang uy năng tăng gấp đội chỉ bằng đạo này thần quang vậy thiên quân cảnh cực giả liền chỉ có rút đi phần sau này bằng vào đạo này thần quang ngưng tụ ra trí tuệ thần linh phía sau có thể vận chuyển tiên cơ suy tính tương lai đây mới thật sự là lợi hại chủ nhân chúng ta tìm kiếm hỏa long địa huyệt ta lần này liền tam giáo cường giả đều phủ xuống khẳng định có cái gì không thể đổ vật ở trong đó thuộc hạ đã tiến nhập hơn tháng ngoại trừ viên kêu hỏa long nội đan nhưng cái gì cũng không có phát hiện hỏa kỳ lân đã đẻ nén không được kích động này tâm tình tiêu vũ lợi hại như thế trong này hoang c h i đ ị ệ ai là đối thủ hỏa long đ i ệ huyệt bảo tàng ai có thể từ tiêu vũ trong tay cướp đi hảo đi tiêu vũ mỉm cười lập tức ngồi vào h ỏ a kỳ lân trên lưng h ỏ a kỳ lân đã tiến rai thần thú bay trên trời đầu tiên không gì làm không được so vạn dặm lương câu so thiên mã đều mạnh đại quá nhiều quá nhiều đây mới là một cái vương giả hẳn là có được tọa kỵ đây mới là đại nhân vật tiêu chuẩn thấp nhất đi giống giống giống tiêu vũ ngồi trên tới h ỏ a kỳ lân rất t i ế n tâm rất kích động từ nay về sau nó dù cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác hạ phục cưỡng ép thu làm vật để cưới b ậ y không ngừng xâm nhập tiêu vũ càng phát cảm giác lựa này long điệu huyện rất kỳ diệu rất thân bí nhìn xem là một cái thế giới chân thật kỳ thực có một cỗ lực lượng kỳ dị che giấu chân chính vết tích cỗ lực lượng này đã có chân thực cùng hư hảo ở giữa chuyển hóa đặc tính theo lý thuyết bố trí cỗ lực lượng này người ít nhất là nắm giữ thần đạo thất trọng chân thần kính tồn tại có thể hư không tạo v ậ t hóa hư làm thật cảnh giới này chính là tiêu vũ luyện thành không ảnh kiếm cần có năng lực đặc biệt dừng lại ước chừng tiến lên một canh giờ một người một bài đi tới một c h â u vô cùng đất trống tiêu vũ đột nhiên t ê u rừng hoa kỳ lân xứng sở vẫn là ngừng tiêu vũ ngồi ngay ngắn n h lên lập tức n h ả xuống ngồi xếp bằng tình tế cảm lộ thế giới này hoa kỳ lân cũng thi triển hắn thần thú thiên phú cảm ứng nhưng hắn cái gì đều cảm giác không đến nơi này chính là trống rông tồn tại cái gì cũng không có nha cũng không biết tiêu vũ phát hiện cái gì cựu thánh thần quang trí tuệ hiện ra sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên thi triển sau đầu thần quang nhường cựu thánh thần quang sức mạnh dày đặc toàn bộ không gian cựu thánh thần quang hạ c h tâm là tín ngưỡng chi lực cùng với thần đạo bắt trọng hạo thần kính một cái ý niệm của bản thân có thể tiêu vũ không thể đặc biệt là trong đó thần đạo bắt trọng ý niệm của bản thân có thể phá hư ảo tri cảnh tiêu vũ thật muốn xem cái này thời đại thượng cổ đột nhiên biến mất hỏa l o n g địa huyện đến cùng có cái gì đặc biệt bí mật long tộc phượng tộc kỳ lân tam tộc chính là tiên thiên linh tàu khai thiên sau long chủ tứ hải gió chủ bầu trời kỳ lân chủ đại địa tam tộc xưng bá thiên hạ không dám không theo nhưng mà bởi vì tranh đoạt khí v ậ n mà dẫn phát lần thứ nhất vô lượng kiếp tam tộc đại chiến lịch sử xưng long phượng đại kiếp cũng chính là long phượng đại kiếp phía sau tam tộc cường giảm ấ t hết suýt chút nữa huyết mạch hủy diệt mà đoạn truyền thừa đến n ư c này tam tộc liền không ngừng xuống dốc tại khó khăn xưng bá thời đại thượng cổ phân chia tam giới lục đạo xác lập thiên đình địa vị thống trị Tam tộc c à n g là l ông ông ống sau đó không lâu tiêu vũ cựu thánh thần quang tựa hồ cùng thế giới này sinh ra liên hệ gì mà không ngừng chấn động lên ha ha quả là thế không ảnh kiếm đi ra cho ta bảy chân thần c h i cảnh hư không tạo vật hư thực chuyển hóa vô thượng thần lử tiêu vũ lập tức nợ nụ cười đột nhiên hét lớn một tiếng đem chính mình luyện chế chín mươi chín trôi không ảnh kiếm nhăn hình lập tức hiện hiện ra đánh vào cựu thánh thần quang bên trong như tiêu vũ sở liệu ở đây hỏa long địa huyện hoàn toàn chính xác có chân thần kính hư không tạo vật chi lực tiêu vũ vừa vặn mượn nhờ cựu thánh thần quang hút lấy sức mạnh trong đó luyện thành không ảnh kiếm quả nhiên a tiêu vũ n h ấ t thẳng không cách nào chuyển thực hóa hư không ảnh kiếm tại thời khắc này cuối cùng sinh ra một bước cuối cùng thuế biến thực thể không ảnh kiếm khi lấy được hỏa long điệu h u y ệ t lực quang chú tại tiêu vũ luyện chế phía dưới dần dần bắt đầu hóa thực vi hư sức mạnh uy thế cũng tại cấp tốc tăng trưởng tiêu vũ đem thiên huyền môn tích lũy tài liệu đều luyện chế phải không ảnh kiếm chín mươi chín trôi nhan hình giờ khác này cuối cùng có thể chuyển hóa cuối cùng có thể thành công hòa kỳ Lân, lấy chợ bản vương rèn đúc l u y ệ n chế không ngừng bên trong tiêu vũ luyện chế đột nhiên có lĩnh mộ mới lập tức hét lớn một tiếng ngươi là thần thú nắm giữ là tinh thần nhất h ỏ a chi lực trí cương trí dương lấy lực lượng của ngươi luyện thành không ả n h kiếm sẽ càng có thần uy. là chủ nhân hoa kỳ lân lập tức tương trợ mà lại là thi triển thần thú huyết mạnh sức mạnh tương trợ hy vọng có thể lấy lực lượng của mình vì tiêu vũ luyện chế ra cái thế pháp bảo luận chế không ngừng bên trong chín mươi chín chuôi không h n h kiếm còn chưa triệt để thành hình cũng đã đạt đến thượng phẩm tiên khí đẳng cấp hơn nữa còn đang không ngừng tấn thăng ông ông n o n g sau đó không lâu chín mươi chín chuôi không ảnh kiếm sắp triệt để luyện thành đạt đến cực phẩm tiên khí đẳng cấp lúc toàn bộ thiên hỏa huyền đột nhiên chấn động lên che giấu hỏa long điệu huyện sức mạnh hoàn toàn bị kích phát mà vô cùng cô bạo ha ha ha ha thiên điệu nhất thể cựu thiên thần trận chấn áp vào cổ thấy vậy tiêu vũ bất kinh ngược lại c ò n mừng lập tức thi triển thiên điệu nhất thể sức mạnh đem cựu thiên thần trận triệt để dọc theo đi có cái thế thủ đoạn không ngừng hút lấy hỏa long điệu huyện tri lực gian luyện không ảnh kiếm đồng thời không ngừng hấp thu sức mạnh trong đó tới tăng thêm thần đạo tu vi hôm nay tiêu vũ võ đạo đã đạt lục trọng thiên vương cảnh đình phong nhưng mà, thần đạo tu vi bất quá lục trọng hư thần cảnh sơ kỳ mà thôi đồng dạng hư thần cảnh tột cùng tồn tại cũng không đủ làm hắn tu vi tăng trưởng chỉ có thất trọng chân thần cảnh hoặc giống như hỏa long địa huyện bực này tồn tại mới có thể để cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng đột phá 603 c h ư ơ n g 605, tu vi tăng nhiều hỏa long địa huyện không biết là sinh ra biến hóa gì mà sức mạnh của bạo đang cho liếu tiêu vũ hấp thu toàn bộ hỏa long địa huyện lực cơ hội đây coi như là ngàn năm một t h ở cơ hội a nếu không phải sức mạnh sao động tiêu vũ ra khó mà bắt lấy lực lượng vi củ mà mãnh liệt hấp thu nhiều nhất lấy chín thánh thần quang hấp thu một chút luyện chế không ảnh kiếm thôi rất nhanh chín mươi chín chuôi không ả n h kiếm liền đạt đến c ự c phẩm tiên khí đẳng cấp mà tiêu vũ thần đạo tu vi cũng sắp đột phá sảng khoái quá mẹ nó s ư ớ n g rồi toàn bộ hỏa long địa huyện chính là một cái lực lượng thuần túy thế giới mặc cho tiêu vũ tìm lấy luyện hóa rất nhanh tiêu vũ thần đạo tu vi liền liên tục đột phá đạt đến thần đạo lục trọng hư thần cảnh hậu kỳ cấp độ mà chín mươi chín chuôi không ả n h kiếm cũng gần như muốn đạt tới đỉnh tiêm c ự c phẩm tiên khí cấp độ tu vi tăng nhiều tu vi chân chính tăng nhiều nhà tiêu vũ tu vi cảnh giới chỉ là để thăng một cái t ầ n thứ nhỏ chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất liên phá hai cái tiểu cảnh giới phá cho ta a một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ thần đạo tu vi thẳng vào hư thần cảnh đình p h o n g chín mươi chín kiện không ảnh kiếm cũng đạt tới cực phẩm tiên khí hàng ngũ hỏa long điệu h u y ệ t sức mạnh tựa hồ cũng đã tiêu hao không kém được lập tức hét lớn một tiếng toàn lực chấn động chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiêu vũ chỗ ở không gian lập tức vỡ vụn hỏa long điệu h u y ệ t chân thực diện mục cuối cùng lộ r a t ạ i liêu tiêu vũ trước mặt tiêu vũ vị trí chính là hỏa long dị tộc đ i ệ huyện long cung trên đại đ i ệ n toàn bộ đại điện vô c ù nguy nga thần thánh cho dù là thần châu đế quốc triều đình cũng không sánh nổi mọi người cũng là long tộc thích châu đ á u còn chiếu lấp lánh đồ vật quả là thế nha đại điện này long tọa mặt đất thạch trụ cũng là lấy bảo thạch tương trộm mà thành cũng là luyện chế thượng phẩm tiên khí cực phẩm tiên khí thậm chí tuyệt phẩm tiên khí tài liệu bất luận một cái nào ném ra đều sẽ gây nên chấn động cực lớn hào một tòa long điện thực sự là rượu nha tiêu vũ cẩn thận quan sát phía sau quả thực không nỡ cái này một đại điện cựu thiên thần trận lập tức thi triển đi ra lập tức phong tỏa bám vào toàn bộ đại điện muốn đem toàn bộ hỏa long tộc phải long cung đại điện đều thu vào tiêu vũ cựu thiên trong thần trận cùng đức thần châu hóa thành thiên lôi trận cơ muốn dung hợp. n à y thiên lôi trợ cơ là tiêu vũ cựu thiên thần trận c ă n bản lấy thiên địa lôi thai nước thần châu thánh linh thạch dung hợp mà thành sức mạnh kỳ thực rất cường đại nhưng tiêu vũ vẫn cảm thấy không đủ nếu là có thể đem toàn bộ long cung đại điện chi lực đều dung nhập trong đó vậy thì hoà n mỹ có thể hóa thành một cái chân chính lôi đ ỉ n h thế giới đối với thần đạo người khắc chế càng bánh liệt hơn hòa long tộc tên như ý nghĩa chính là có hòa thuộc tính phải long tộc trí cương trí dương trong đại điện này đủ loại bảo thạch cũng là hòa thuộc tính tồn tại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn có đại điện này chi lực tương trợ tiêu vũ có thể đem thiên lôi trận cơ luyện thành thuần chính lôi trì tích xúc vô cùng to lớn lôi đ ỉ n h c h i lực đối địch tiêu vũ một thân này thần đạo sức mạnh cũng là lôi đạo c h i lực chỉ có không ngừng tăng lên mới có thể không ngừng c ư ờ n g đại ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một lát sau toàn bộ hỏa long tộc long cung đại điện liền bị tiêu vũ cứng rắn rút đứng lên thu vào thiên lôi trận cơ bên trong thần đạo tu vi cũng đột phá đến hư thần cảnh tột cùng tiêu vũ sức mạnh to lớn phải không thể tưởng tượng nổi thu lấy một tòa tử vật cung điện căn bản không có cái gì khó khăn nếu là kim liên thánh đồng bây giờ xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt chỉ sợ thật sự ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có nhưng mà nhuộm tiêu vũ không có nghĩ tới là hãn thu lấy đại điện phía sau toàn bộ hỏa long điện huyện đột nhiên liên tục chấn động tựa như là bởi vì là tiêu vũ nguyên cớ triệt đề xuất thế chủ nhân là hỏa long tộc cấm điện truyền thề a hỏa long tộc cấm điện bên trong có một gốc thiên địa bản n g u y ê n t r i hỏa có thể giúp hỏa long châu tu v i tăng hiệu cực kỳ lợi hại cực kỳ to lớn hoa kỳ lân cẩn thận cảm ứng phía sau lập tức hét lớn một tiếng chủ nhân nhanh thuộc hạ cảm thấy cực kỳ to lớn sức mạnh tại ở gần bản nguyễn trí n à y hỏa chính là toàn bộ hỏa long tộc căn cơ một khi bị cướp đi địa h u y ệ t cũng sắp không còn tồn tại Đi. đại điện, đi. đường đột được đột đại đều được Tiêu nội cưới Cái tiêu nhiên nói tới người nhiên biến. Bởi tiêu giác hiếp. thể tức tức. một vụt, tức mặt tức một thận lên lên luyện huy vũ vùng vũ vẻ vì, vũ không kịp kỳ khí kỳ kỳ khí khí hóa nhảy hỏa Hỏa hỏa nhược cô lân mà đi. Cái này, này lân ứng lân này lớn, này, Cẩn lập sắp lao cảm cực cả cố cảm cảm mà ý tiêu cái gì triệu ức cô nương vậy mà không có lừa gạt tiêu vũ hông thú quả nhiên tồn tại ở thương nguyệt sơn mạch bên trong chỉ là cái này thú giữ cường đại càng siêu tiêu vũ tính ra khó trách thần châu người của đế quốc căn bản là không có cách đối phó nó càng phát tới gần tiêu vũ còn cảm thấy một cỗ cực hàn sức mạnh hỏa long địa h u y ệ t khắp nơi đều tràn ngập nóng bỏng tinh nhuệ hỏa diễm c h i lực nhưng mà tại ở gần cấm địa chỗ nhưng là một cái hàn băng thế giới cực kỳ âm u lạnh lẽo giá lạnh chủ nhân có thuộc hạ hỏa long địa trong huyện t h n g nghe người nói, nói. hỏa kỳ lân cũng cảm thấy cỗ này cực hàn tri lực Đang cuối h như nhìn ạ y bay đột hỏa nhất long t ộ cùng đã t đời thứ nhất thượng đế điều động ngồi xuống thủy thần xuất l i n h bắc cực minh hải dân tộc thủy tiến đánh hỏa long tộc cuối cùng đem hắn diệt tộc hỏa long, long, long tộc tộc n trưởng lại hao hết lực lượng cuối cùng thi triển vô thượng mỹ pháp đã thương nặng thủy thần trợ số ít tộc nhân vọt ra khỏi địa huyện hơn nữa lấy cuối cùng sức mạnh che giấu toàn bộ hỏa long châu địa huyện đạo môn thánh địa phật môn thánh địa mục đích chính là thu lấy bị thủy thần phong ấn hỏa long tộc thân thể đã hỏa l o nhưng g giới nguyên tộc tiên căn bản tiên giới bản ỏ hỏa, a chi lực. Tên là thần viêm chi chi cho thần h viêm là là Tên tâm. t nguyên Này bản nguyên chi hỏa, cho dù ợ của cực cực có được. hỏa thần, đều cực kỳ cực nóng, kết quả lại không có nhận kết nóng, đều Đạo quả kỳ lại mà ô n thánh thần đánh thần từng như Nhưng thủy tới thế. ghi chép, thủy thần sau khi bị đánh lui, hỏa địa đã bị sau có lui, m lại không có năng lực phá vỡ cấm pháp cuối cùng đành phải từ bỏ rất nhanh h ỏ a kỳ lân liền truy tìm thần viêm c h i tâm sức mạnh mà đi tới hỏa long tộc cấm địa bên ngoài thế nhưng là bị cấm pháp ngăn lại cản Tiêu vũ một k í có có phen t o suy nghĩ phía sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng chín mươi chín chuôi đỉnh tiêm cực phẩm tiên khí không ảnh kiếm lập tức xuất hiện tiêu vũ thân ảnh k h ẽ động lấy chín mươi chín chuôi không ảnh kiếm tổ hợp thành làm kiếm trận thi t r i ể n ra kiếm tông tông chủ kiếm vương kiếm cựu cực t r ệ t chiêu lúc đó kiếm cựu cực đã từng lấy chiêu này cùng tiêu vũ đối bính qua mặc dù nói tiêu vũ chỉ là học được một chút gia lông nhưng ở cái này gia lông cũng siêu việt liêu tiêu vũ đối với kiếm đạo lý giải ngoại trừ trạm thiên bản kiếm thuật tiêu vũ những thứ khác kiếm pháp cũng không sánh nổi một chiêu này chín cực một kiếm rất nhanh chín cực một kiếm liền thi c h u ể n ra chín mươi chín chuôi không ảnh kiếm tổ hợp tri lực nhường hoa kỳ lân linh hồn đều run dày lên nó cảm giác cho dù là kim liên thánh đồng ở đây cũng ngăn không được một chiêu này không ai ngăn nổi ai chống đỡ ai chết không hề nghi ngờ phanh phanh phanh một lát sau một chiêu tuyệt thế kiếm pháp liền ẩm vang mà ra hỏa long tộc cấm địa ứng thanh mà phá thượng cổ thủy thần còn để lại phong ấn cũng không cách nào ngăn cản cấm pháp phong ấn trước mắt mà phá một cái hàn băng thế giới triệt để hiện ra cái này cực hàn chi lực so tiêu vũ lúc đó tại nhân giới vùng cực bắc cửu ưu cơ quên y còn kinh khủng hơn vô số lần căn bản là không có cách có thể so với cho dù là tiêu vũ đều bị trong đó hàn ý xung kích phải tóc thẳng lạnh khó trách có thể phong ấn thần viêm c h i tâm nha sáu trăm linh bốn chương sáu trăm linh năm thượng cổ hung thú chủ nhân ngươi xem p h á t chúng ta lần này phát đại tài một cây băng trụ chính là một đầu hỏa long tộc cừng giả ước chừng chín trăm chín mươi căn đây là bao lớn t à i phú nha trong đó long tộc huyết dịch một mực bị cổ thủy thần lấy bản nguyên c h i lực phong ấn bảo tồn cực kỳ hoàn hảo có thể nuôi dưỡng bao nhiêu cừng giả cốt đục lân giáp x ư ơ n g rộng chờ lại có thể luyện chế ra bao nhiêu bảo vợ long tộc một thân là bảo so kỳ lân nhất tộc càng cường đại hơn hỏa kỳ lân đều không thể tưởng tượng đương nhiên, hoa kỳ lân còn c h ấ n kinh tiêu vũ mới vừa một kiếm chi h uy đó tự a hồ là bát đại môn phái một trong kiếm tông tuyệt học mà tiêu vũ thế mà lại uy năng càng là cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi chín mươi chín chuôi không ảnh kiếm hợp lực uy năng tự a hồ vượt qua vậy tuyệt phẩm thiên khí cực kỳ sắp bén không có gì không thể phá ha ha quả nhiên rượu nha tiêu vũ đã thấy băng trụ bên trong chính là hỏa long nhất tộc cường giả bất luận cái gì một đầu đều cực kỳ cường đại cầm đầu c h í đầu lợi hại nhất khi còn sống chỉ sợ là thất trọng thiên thiên quân tri cảnh thậm chí muốn đạt tới bắt trọng thiên phải cái thế tô vi bị băng phong một thời đại vô số năm tháng uy thế còn dư cũng bách tả không nhẹ cho dù là thần đạo tứ trọng giới thần cảnh cự đầu tựa hồ cũng không cách nào tới gần cầm đầu chín đầu hỏa lòng trăm trượng bên trong rất khủng bố a dợ dạ gồng thai huy áp không thể tưởng tượng nổi nha toàn bộ hỏa long tộc băng phong thân thể so hình sát thiên quân bảo tàng còn trọng yếu hơn chớ đừng nhắc tới tế đàn kia bên trong bị phong ấn thần viêm tri tâm chuyến này tới quá có lời chủ nhân mau nhìn cái kia hứng thú muốn tại phá phong ấn lấy thần viêm tri tâm tiểu vũ hưng phấn lúc hoa kỳ lân đột nhiên một ngón tay trong lúc này tế đàn tiêu vũ ánh mắt k h ẽ động lập tức nhìn thấy trắng như tuyết trên tế đàn có từng tia từng tia hắc khí quanh quẩn thực sự là vẻ này hung thần hung thú khí tước nay hung thú thế mà không có thực thể cũng không biết là lai lịch gì chín cực một kiếm tiêu vũ cười lạnh lần nữa đem không ảnh kiếm đều thi triển đi ra mạnh liệt nhất kích mà đi ầm ầm một tiếng ầm vang lập tức vang lên trên tế đàn hắc khí c h ớ c mắt bộc phát vậy mà tương tiêu vũ một chiêu này cho chặn lại lợi hại quả nhiên lợi hại tiêu vũ một chiêu này cho dù là vô tướng tử kim liên thánh đồng đều ngăn cản không nổi nó lại có thể dễ dàng ngăn cản không hổ là hung thú nha đại can trung võ vương gia thần châu đế quốc thần ngọc beo người nắm giữ người rốt cuộc đã đến chỉ tiếc ngươi vẫn là lòng tham sức mạnh mà đến chậm m ộ t bước bị bản tọa chiếm hết tiên cơ sức mạnh rằng co thần bí hung thú lập tức phá lên cười các hạ hung thú chi uy làm lòng người linh run dậy không biết xưng hô như thế nào tiêu vũ cười nhạt một tiếng cũng không để ý hắn là chiếm đoạt tiên cơ có thể thủy thần phong ấn có thể áp chế thần viêm c h i tâm vô số năm tháng thì biết rõ phong ấn này không gì sanh kịp cũng không tấp phá ha, ha muốn biết bản tọa thân phận chờ bản tọa vào tay thần viêm tri tâm phía sau tự nhiên sẽ để cho người biết thần bí hung thú một hồi cười to. tiếp tục bao khỏa toàn bộ kiên kỵ phá giải phong ấn tiêu vũ c h i lực đích đích s á t s á t hung hãn nhưng mà đối với hắn mà nói còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng ừ muốn lấy thần viêm c h i tâm có dễ dàng như vậy đâu tiêu vũ không ảnh kiếm chính là thần giới c h i chủ sáng tạo chính là thần tu giả trí bảo sức mạnh vô cùng lớn hơn nữa vẫn là ước chừng chín mươi chín trôi hợp lại sức mạnh siêu việt vậy tuyệt phẩm tiên khí hắn không hao phí cực lớn sức mạnh chỉ sợ không cách nào nhẹ n h õ m ngăn cản vậy thì rửa mắt mà đợi a thần bí hung thú cười nhạt một tiếng không nói chuyện sức mạnh triệt để vận chuyển lại sức mạnh trên tế đàn đụng đến cực kỳ mãnh liệt ấ n ân nhìn xem tế đàn động tĩnh tiêu vũ đột nhiên lông mày n í u lại cảm giác không thích hợp cảnh giới đất trời hợp làm một thể lập tức thi triển đi ra cẩn thận cảm ứng phía sau tiêu vũ lập tức giận dữ không thôi cái này thần bí hung thú vậy mà tại mượn nhờ tiêu vũ sức mạnh giúp h ắ n phá giải phong ấn thu lấy thần viêm c h i tâm nay hung thú thật là cao minh đắc thủ đòi nha vậy mà suýt chút nữa lợi dụng đến liêu tiêu vũ cái này nhất quán đứa thích mượn lực lao tổ tông cựu tiên vô cực mộng ảo hư cảnh cựu tiên thần giới cựu th minh bạch hắn hắn tính sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức biến chiêu chín mươi chín trôi không ảnh kiếm chớp mắt hóa thành một cái giống vu cựu thiên thần trận đại trận toàn bộ tế đàn lập tức bị tiêu vũ đại trận chi lực mà vây khốn ha ha ha ha trung vũ vương làm như vậy thần viêm c h i tâm càng là bản tọa vật trong bàn tay thật quá ngu xuẩn tiêu vũ bất ngờ h hắn mượn lực ngược lại đem hắn vây k h ố n trong trận thần bí hung thú cũng không có chút nào thèm quan tâm phải không tất nhiên dặng này vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ tiêu vũ cười lạnh cựu thiên thần trận lập tức bày ra một chiêu cái thế cầm nhẹ pháp lập tức chụp vào cái tiêu bị phong ấn c h í n đại hỏa long tộc thiên quân cường giả thân thể nhưng mà tiêu vũ dưới một chiêu này c h í n đại băng trụ vậy mà không núp ních ha ha ha ha tiểu nhi ngươi vẫn là quá yếu quá nông cạn toàn bộ hỏa long tộc cấm địa kèm thêm thần viêm c h i tâm là bị một thể phong ấn năm thần viêm c h i tâm không ra bất luận kẻ nào đều thu lấy không được trong đó hỏa long thân thể thấy vậy thần bí hung thú lập tức cười đáng chết đáng chết tiêu vũ giờ mới hiểu được cái này thần bí hung thú không có thân thể vì cái gì không nói trước thu lấy một đầu hỏa lòng vì thân thể n g u y ê lai hắn cũng lấy không được lần này tiêu vũ thần sắc phiền m u ộ n khó làm h ỏ a long tộc thân thể thu lấy không được công kích tế đàn muốn bị này q u ỷ dị hung thú mượn lực phá phong ấn khiến cho tiến thoái lưng nan đánh cũng không được không đánh cũng không được khó trách nơi đây chỉ có cái này thần bí hung thú m ộ t người xem ra những cái kia g i ấ u ở chỗ tối nhân là biết thượng cổ thủy thần phong ấn khó phá tùy tiện xuất hiện nhất định bị người khác thừa lúc mới vẫn giấu kín chờ đợi thời gian tiêu vũ đã xuất hiện cho dù là thần đạo tu vi từ hư thần cảnh sơ kỳ tăng lên tới đình phong còn đã luyện thành chín mươi chín chuôi không n n h kiếm cũng khó có thể thi triển ra cái gì hữ dụng thủ đoạn hơn nữa tiêu vũ còn không biết cái này thần bí thú giữ thân phận không biết hắn sơ hở còn cực kỳ quỷ dị căn bản không dám tùy tiện độc thủ thực sự đáng giận ha ha ha ha uy danh hiển hách trung vũ vương d i ệ t thiên huyền môn giết quá thiên huyền bại phật môn thánh địa kim liên thánh đồng hấp thu hỏa lòng tộc địa h u y ệ t chi lực luyện thành không ả n h kiếm bực nào thần uy dọa đến g i ã tâm giả không dám lo đầu vậy mà cũng có vô kế khả t h ì gặp thời lợi sao thấy vậy thần bí hung thú lập tức phá lên cười lời nói gàn t ư n g chữ đều nhuộn tiêu vũ trong lòng có chút trần kinh n g ư ờ lai tiêu vũ hết thảy đều ở đây hắn dưới sự theo dõi Mà tiêu vũ nho nhỏ kỳ lân ngay cả thiên quân cảnh cũng chưa tới thế mà mưu toan phá thượng cổ thủy thần tri phong ấn ngươi coi ngươi là kỳ lân tổ không thành. lão tổ, nhà ngươi tông, kỳ lân tổ phục sinh trong thời gian ngắn cũng không phá hết đơn giản vũ mội thấy vậy thần bí hung thu càng là khinh thường hỏa kỳ lân tồn tại hắn đã sớm biết chỉ là không có đối lửa kỳ lân ra tay mà thôi không đến thiên quân cảnh tồn tại hắn căn bản không có tất yếu ra tay mất mặt ha ha ha ha sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên lông mày n h í u lại liên tục phá lên cười người cười cái gì tiêu vũ nụ cười rất ngông cường nhường thần bí hung thú không vui bản vương cười tiền bối mặc dù là thượng cổ hung thú nhưng là không gì hơn cái này tiêu vũ nhắc qua tay lập tức lạnh lùng mở miệng làm càn bản tọa chi uy há lại ngươi một cái tiểu đ ố i có khả năng suy đoán thần bí hung thú lập tức giận dữ lập tức quát bảo ngưng lại phải không nếu như ngươi thật lợi hại như vậy tại sao lại liên tiếp bắt kiếp thần châu đế quốc thiếu nữ chỉ là thiếu nữ tinh huyết đối với như ngươi loại này thượng cổ h u n g thú thật chẳng lẽ có cái gì thần hiệu không thành tiêu vũ mỉm cười chậm rãi mở miệng nếu như bản vương đoán không lầm ngươi sở dĩ ra tay còn để lại một chút dấu vết kỳ thực là tại dẫn bản vương đến đây bởi vì chỉ bằng ngươi lực lượng một người cũng không cách nào phá mất phong ấn nhất định phải bản vương c h i lực tương trợ có thể đối cái gì ngươi ngươi tiểu tử này ngay vậy thần bí hùng thú đột nhiên kinh hại không thôi mục đích của hắn tính toán vậy mà dễ dàng bị tiêu vũ nhìn thấu như thế trí tuệ hắn chưa bao giờ thấy qua khó trách tiêu vũ mới vừa vặn ra tay liền có điều cảm ứng mà lập tức dừng lại hóa thành trận pháp phong tỏa toàn bộ tế đàn quả nhiên trí tuệ siêu quẩn không cách nào tính toán 605 chương 606, bảo hộ lột ra bốn canh ha ha ha ha. tiền bối xem ra là bị van bối đ o á n chúng ngươi một mực đang chờ đợi bản vương hắn phản ứng này rất rõ ràng là tiêu vũ đã đ o á n đúng thần bí hung thú bây giờ ngược lại là cùng tiêu vũ mới vừa tâm tình vậy vốn cho rằng tiêu vũ vô kế khả thi thời điểm tự nhiên sẽ cầu hắn hợp tác cùng đảm bảo bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ bất qua thời gian qua một lát liền xem thấu hết thảy tiền bối không nói lời nào xem như chấp nhận a tiêu vũ mỉm cười tiếp tục nói đúng b ả n vương còn có một cái ngờ tới không biết tiền bối muốn nghe hay không nghe người nói thần bí hung thú có chút buồn b ự c quyền chủ động lập tức trở về đến liêu tiêu vũ trong tay nếu như bản vương đoán không lầm tiền bối chính là thượng cổ hung thú một mực bị phong ấn mới đã mất đi nhục thân chỉ có thần hồn trí lực tồn tại đến nay tiêu vũ búng tay một cái tiếp tục nói tiền bối sở dĩ xuất thế chính là bị người phong thích mà phong thích tiền bối người chính là thiên đình truyền thế trọng thần điều kiện tự nhiên là nhường tiền bối đối phó bản vương cái này kẻ quấy dối có thể đối ngươi nghe vậy thần bí hung thu triệt để kinh dị tiêu vũ chỉ là bằng vào một chút nào tới thế mà đem toàn bộ sự t ì n h đoán nhất thanh n h ị sở tâm tư như vực sâu nha khó trách thiên đình c h u y ể n thế trọng thần cũng không dám tùy ý đối với tiêu vũ ra tay xem ra bản vương lại đã đoán đúng còn có tiền bối mặc dù cùng trời tòa trọng thần đã đạt thành hiệp nghị cũng không nguyện ý bị người lợi dụng mà bị thiên đình trọng thần lợi dụng cho nên mới có hôm nay chi của mặt đúng không tiêu vũ trong lòng cả kinh tiếp tục mở miệm cái này phỏng đoán bất quá là tiêu vũ phán đoán mà thôi không nghĩ tới thực sự là như thế xem ra thiên đình trọng thân mưu đồ rất lớn sớm đã trong bóng tối chuẩn bị kế hoạch không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích h ừ lời nói đều bị tiêu vũ nói xong thần bí hung thu không phản bắt được đành phải lệnh rên một tiếng ha ha ha ha tất nhiên tiền bối đang chờ bản vương vậy thì thẳng thắn mà đối lãi chúng ta tại nói chuyện hợp t c c a bằng không bản vương quay đầu liền đi nhìn tiền bối lực lượng một người phải chăng có thể nuốt vào toàn bộ hỏa lòng tộc bảo tàng tiêu vũ mỉm cười tiếp tục mở miệm quyền chủ động nắm giữ ở trong tay tư vị rất là thoải mái ừ thần bí hung thu thật dài lạnh dên một tiếng rất là bất đắc dĩ nhưng vẫn là đem sức mạnh hiện hiện ra ngưng tụ ra mình hình thể hình dáng như thân sói m ặ t người mắt tại dưới nách giang hổ nhân thủ cực kỳ dữ tợn kinh khủng cái này cái này thấy vậy tiêu vũ cùng hỏa kỳ lân cũng lớn kinh không thôi cái này thần bí hung thú lại là thượng cổ tứ đại hung thú một trong thao thế khó trách hắn sẽ lấy cướp bóc tay của thiếu nữ đoạn tới dẫn tiêu vũ xuất hiện ở thương nguyện sân mạch thao thế trời sinh tính hung tàn hảo ăn t i n h thông mỹ thực chi đạo thậm chí, sẽ thôn phệ thân thể của mình cực kỳ gian ác như toàn lực hành động có thể nuốt thiên đ i ệ m khó trách hắn có thể tiếp nhận hơn nữa chuyển hóa tiêu vũ sức mạnh nguyên lai lại là thượng cổ uy danh hiền hách lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật hung thú thao thế cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể từ thượng cổng u xuẩn đến nay thọ nguyên cực hạn hoàn toàn bị đánh vỡ bất quá tu vi cảnh giới của hắn cùng toàn thắng thời kỳ so ra kém không phải một chút điểm chỉ sợ không có toàn thắng thời kỳ vô cùng sức mạnh trong truyền thuyết thao thế đã từng săn giết hôm các tôn đủ để nói hắn kinh khủng mà giờ khác này bất quá là thiên quân cảnh tu vi sức mạnh mà thôi thiên quân sau đó là thượng đế tại là thiên tôn hắn đã từng có thể săn g i ế t thiên tôn đủ để chứng minh tu vi cảnh giới đã có siêu việt thượng cựu phẩm cực hạn lĩnh n g ộ biết bao khủng bố nhà thiên quân cùng trời tôn không cách nào so sánh húng chi là siêu việt thiên tôn nhân vật đâu như thế nào biết bản tọa thân phận sợ bản tọa tại trong phong ấn phá rồi lại lập lấy siêu việt thượng cựu phẩm cảnh giới cực hạn cuối cùng toàn bộ nhảy ra tắm giới không tại ngũ hành bên trong mà đánh vỡ tuổi thọ gò bó mới có thể tồn tại đến nay thao thế c ư i lạnh cực kỳ ngạo kiểu tiền bối quả nhiên lợi hại thiên đình trọng thân phóng thích tiền bối là muốn tiền bối thôn vệ thiên hạ triệt để đảo loạn thế cục không ngừng săn giết cường giả mà sẽ làm năm tu vi làm trọng lập thiên đ ỉ n h làm chuẩn bị tiêu vũ bất là sợ mà là quá khiếp sợ mà tiền bối biết thiên đ ỉ n h trọng thần dám phóng thích tiền bối liền có biện pháp lần nữa đem tiền bối phỏng vấn cho nên cũng không nguyện ý tuân thủ hứa hẹn mà đối bản vương ra tay ngược lại dẫn bản vương đến đây hợp tác ha ha ha ha h à o một cái r i ê m la quả g đồng quả nhiên tâm tư như vực sâu khó trách thiên đình trọng thần kiềm kỵ như vậy căn bản không dám cùng ngươi chạm ặ t bản tọa lựa chọn xem ra là chính xác việc đã đến nước này thao thế cũng không có lựa、chọn. hắn mặc dù đã nhảy ra tam giới không tại ngũ hành bên trong mà dù sao tu vi tổn hao nhiều lấy lực lượng một người hoàn toàn chính xác nuốt không nổi hỏa long nhất tộc nhất thiết phải có người tương trợ mà tiêu vũ cùng chư thiên là địch không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất tự nhiên lựa chọn là chính xác nhưng mà bản vương cùng n g ư ờ i cùng thao thế tiền bối hợp tác liền phải nhìn tiền bối thành ý tiền bối mặc dù tu vi tổn hao nhiều nhưng mà cảnh giới cao chính là chư thiên đệ nhất nhân bản vương mặc dù thần kỳ nhưng là không sánh được cùng tiền bối hợp tác quá mức nguy hiểm tiêu vũ lời này cũng không phải lời khai tặng mà là lời thật lòng tiêu vũ kỳ diệu như vậy đã lĩnh nộ thiên địa nhất thể cảnh giới đã vận mệnh trí đạo còn đã luyện thành vô sinh trải qua cũng không cách nào nhảy ra tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong loại cảnh giới này chính là siêu việt thượng cựu phẩm vô thượng cảnh giới đã từng đạt đến giả chỉ có cực kỳ số ít đại thần có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi có gì điều kiện nói thẳng thao thế biết tiêu vũ quỷ dị tâm tư như vực sâu tất nhiên chiếm giữ chủ động liền không khả năng điều kiện gì cũng không sách mà đáp ứng hợp tác ha ha tiền bối sàng khoái không hổ là uy danh hiện hách hung thú tri tổ cái khác bản vương kỳ thực cũng không cần cũng không hiếm có đối với bản vương cũng vô dụng tiêu vũ đại hỉ, lập tử ứ ngươi còn tham lam so bản tọa còn muốn lòng tham tham lam ngay vậy thao thế kinh h ạ i không thôi loại điều kiện này tiêu vũ thế mà cũng dám mở miệng lòng tham tham lam không phải là người bản tính sao tiền bối một tiếng thôn vệ bao nhiêu tồn tại cường đại sao lại không hiểu rõ nhân tính lại nói trừ những thứ này ra cảm hộ tiền bối còn có cái gì đáng giá bản vương nhu đồ tiêu vũ sang sẵn n ở nụ cười thoải mái thừa nhận cùng thao thế hợp tác tương đương bảo hộ l ộ t ra sơ ý một chút cũng sẽ bị h ắ n bán bị hắn tính toán thậm chí đánh lén hông thú muốn có thể tin heo mẹ đều phải lên cây tiểu tử n g ư ơ i nghĩ quá tốt rồi nhảy ra bên ngoài tam giới không tại ngũ hành bên trong càng nộ chính là chúng ta tu luyện giả người người tha thiết ước mơ con đường trường sinh bất kỳ pháp bảo nào đan dược tài nguyên đều không thể so sánh được vẫn là đổi một cái điều kiện a thao thế không hề nghĩ ngợi lập tức tự tuyệt tiêu vũ lợi hại như thế nếu là nhận được hắn c à n nộ chỉ sợ sẽ rất dễ dàng tu thành võ đạo thất trọng thiên quân cảnh hoặc thần đạo thất trọng chân thần cảnh đến lúc đó thao thế chỉ sợ cũng không là đối thủ tất nhiên thao thế tiền bối không nỡ vậy bản vương liền quấy nhiễu chúc tiền bối sớm ngày phá mất thượng cổ thủy thần chi phong ấn thu lấy hết thẻ bảo tàng tiêu vũ tất nhiên nắm giữ quyền chủ động cái kết như lựa chọn tất cả trong tay hắn vừa mới nói xong tiêu vũ n h ấ t với tay chín mươi chín chuôi đỉnh tiềm cực phẩm tiên khí vô ảnh kiếm liền lập tức rút về hóa thành vô hình mã tiêu thất những vật này đầy đủ ngươi chế tạo một chi quét ngang thiên hạ vô địch đại quân thân a o t h ảnh rất kiên quyết thấy rất rõ ràng không có cái gì lưu luyến cảm giác thao thế cũng không có nói chuyện cứ như vậy nhìn xem hắn không tin tiêu vũ bất động tâm tất nhiên sẽ trở về chủ động hợp tác với hắn nhưng mà tiêu vũ thân ảnh nhanh biến mất cũng chưa từng có phút chốc dừng lại những thứ này thao thế là thực sự gấp h á nếu thừa tiêu thu huyệt thời trọng trọng trướng, t hấp phá phong ấn, mà tiến vào cấm địa dịp điểm, cuối giải i mê vũ ấn, lực cùng mà n thành công xâm lấn tế đàn. n vào cấm xâm địa, tế ế như vô nhân tương trợ hết thể chẳng phải là hồ phí chậm đã bản tọa đáp ứng ngươi chính là một phen do dự không cam lòng thao thế rất là bất đắc dĩ mở miệng không thể không đáp ứng tiêu vũ điều kiện